Quy một chương g i ô đột nhiên lâm đào dừng bước nhìn phía phía trước phía trước chuyển đến một hồi két tiếng vang đó là một cỗ tràn đầy hàng hóa nhân lực xe xích lô một người toàn thân bão mãn cơ bắp hát tử đang cố sức tiếp tục đầu xe đẩy xe mà phía sau cũng có được một nam một nữ hai người đồng dạng cơ bắp to lớn hoàn mỹ người đang dùng lực đẩy xe đi đến Ba n loại này trọng lượng đối với bây giờ lâm đ à o mà nói căn bản không coi là cái gì nhưng trước mắt ba người rõ ràng đều là còn không có ăn qua gen cường hóa dược để cổ võ giả Lâm đảo hai u người h các ngươi tại sao vậy như thế nào đều dừng lại sao hai người này bung tay lập tức để cho phía trước đem xe đầu người cảm thấy hết sức lập tức cao giọng trách móc lại vệ sư minh đằng sau dường như có người đi theo chúng ta lục sư muội nói xong xoay người lại nhìn phía lâm đảo quát lớn uy người đi theo chúng ta làm cái gì này lục sư mội mặc dù lớn âm thanh quát tháo nhưng lâm đ ả o vẫn cảm giác được nàng là bình thời là tương đối dễ nói chuyện cái loại kia người bởi vì ngữ khí của nàng thật sự không giống ở vào tức giận trạng thái theo nàng quát tháo phía trước người kia vệ sư huynh cũng là chữ uu đấy nháy mắt công phu phi thân đi tới bên cạnh hai người đi theo chúng ta vệ sư huynh hơi n h í u lông mày nhìn từ trên xuống dưới lâm đ ả o bởi vì ăn hoàn chỉnh số bảy gen cường hóa dược tề lâm đạo toàn thân cơ bắp đã khôi phục như thưởng từ thân hình đến xem căn bản nhìn không ra là một người người lệ võ tối đa chỉ làm cho người cho là hắn tiến nhập qua tập thể hình phòng mạng thôi uy hỏi ngươi lời đâu như thế nào câm không nói lời nào một gã khác đứng ở lục sư m ộ i bên người h ắ n tử tuy một bộ trung thực bộ dáng nhưng lúc này lại là không chút k h á c h khí lộ ra một bộ hung á c sắc mặt uy người sẽ không phải cũng là họ lâm a lục sư m ộ i phiền m u ộ n hừ một tiếng làm sao ngươi biết lâm đào ngạc nhiên hắn còn giống như không có tự báo họ danh a tốt lắm quả nhiên là họ lâm nghe được lâm đào thừa nhận người kia hung áp sắc mặt hát tử sắc mặt càng thêm dữ tợn phản phất cùng lâm đào có thủ không đội trời chúng một cái bước chân liền phi thân mà đến vèo hắn tốc độ cực nhanh nháy mắt công phu đi tới trước mặt lâm đảo cho ta nằm xuống a hắn tử kia lạnh l ù n g quát đồng thời tay phải hắn hóa thành nắm tay hung hăng đánh hướng lâm đảo mặt lâm đảo khe nhữ mày dư quan quét qua chỉ thấy người kia vệ sư huynh cùng lục sư mội từ lâu sắp mặt lục sư mội lại càng là ôm hận tắn răng phản phất lâm đảo thực cùng bọn họ có thâm c ử u đại hận đồng dạng chuyện gì xảy ra như thế nắm lâm đảo làm cho hồ đồ rồi bất quá nếu như đối phương xuất thủ trước lâm đảo cũng sẽ không đứng bị đánh tuy một mực không có đem cổ võ tu luyện trở về có thể dựa theo g i n cường hóa dự tề hắn cũng có được lấy không thua trước mắt ba người thực lực lâm đ à o ánh mắt xếp chặt thừa dịp đối phương nâng lên nắm tay trong trước mắt hắn cũng đồng dạng hai tay dối ra gen cường hóa dược để cải tạo qua thân thể có thực lực khủng bố đồng dạng cũng có được tốc độ kinh người đ ồ n g nhiên lâm đ à o vượt lên trước một bước giữ ở n ắ m tay thuận thế kéo một phát đạp đạp đạp đạp người kia hán tử đương trường mất đi trọng tâm đạp đạp đạp đất đi về phía trước vài bước ừ lâm nào tốc độ cực nhanh không nói người này hán tử còn không có phản ứng kịp chính là một mực đứng ở phía sau vệ sư hình cùng lục sư mội cũng không thể thấy rõ lâm nào động tác、ồ. vệ sư h i n h têu sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập cẩn thận t r ì n h sư h i n h người như thế nào chạy về phía trước sau lục sư mội không rõ liền lý không nớt lời têu to ta ta ta làm sao biết t r ì n h sư h i n h trên mặt ghi mặt xấu hổ hắn rõ ràng giơ tay ra quyền làm sao biết sẽ có người kéo hắn một chút đúng rồi chẳng lẽ chính là cái này ra hỏa kéo ta một chút không có khả năng nếu như là lâm đ à o kéo hắn vì cái gì hắn không thể thấy rõ lâm đ à o động tác lúc này lâm đ à o cũng thu hồi hai tay lảng lặng đứng chinh sư h u n h xoay người thấy được lâm nào bằng lưng không khỏi đồng thời một phiên muộn chẳng lẽ nghe được vệ sư huynh lục sư mội rốt cục đã nhận ra khắc thưởng sắc mặt nàng trầm xuống hiển nhiên chính sư huynh ra quyền lại đi về phía trước ra vài bước tuyệt đối chính là người trước mắt động tay chân nhưng hắn là lúc nào xuất thủ vì cái gì liền nàng cũng không thấy rõ ràng t r ì n h bình phong lại càng là ngẩn người tại chỗ thật sự là hắn ra tay vệ sư huynh tựa hồ là trong ba người bối phận lớn nhất người cực kỳ uy nghiêm ra lệnh một tiếng t r ì n h bình phong lập tức trở lại lục sư m ộ i bên người người tên là gì vệ sư huynh lạnh sụ mặt trầm giọng hỏi lâm đảo lâm đảo nói xong dừng lại một chút đồng thời hỏi lại vì cái gì đối phó ta hử họ lâm cũng không phải người tốt người không xuất thủ trước vẫn còn trách chúng ta sao lục sư mọi lúc này phiền m u ố hử đúng đấy khẳng định biết chúng ta đều là dương thị võ quá người dương thị cổ võ bát đại gia một trong chủ yếu lấy vũ khí lạnh thương là chủ yếu công kích phương thức liền ngay cả đời sau cổ võ cơ giáp sư cũng có được chuyên môn tu luyện dương gia thường một chi dương thị võ quán chẳng lẽ nơi này là dương gia địa bàn nghĩ lại trong đó lâm đ à o đã thấp thoáng biết viên tinh cầu này lai lịch liên bang lịch 2.000 n ă m tại bát đại hào môn lâm gia địa bàn có một cái k h á c cổ võ gia tộc chính là dương gia dương gia một mực lấy già đặc tinh là theo đấy bồi dưỡng lấy một đám lại một đám thương thuật cổ võ giả tại bát đại hào môn tuyên bố thoát ra về sau mười năm trong thời gian bồi dưỡng được một chi số lượng kinh người võ giả đội ngũ cũng lấy mạnh mẽ thái độ cưỡng ép c ư ớ p đoạt già đặc tinh sau đó lên dọn g tuyên bố trở về tinh tế liên bang đối với cái này loại có được cổ võ cường giả gia tộc tinh tế liên bang vui vẻ tiếp nhận ở phía sau tới cổ võ hệ cơ giáp sau khi xuất hiện nhất thời liền đại phát phong thái thay t i n h tế liên bang lấy được lần lượt thắng lợi đương nhiên đây đều là nói sau trước mắt lâm đ à o đã cảm giác được lịch sử nhận lấy cải biến cho đến hiện giờ bát đại hào môn như cụ không có thoát ly ra t i n h tế liên bang lâm đ à o không biết lúc này lịch sử tiến lên phương hướng đến cùng sẽ biến thành như thế nào thế nhưng đối với cổ võ bát đại gia một trong dương gia lâm đ à o đồng dạng có hứng thú đ ờ i sau thời điểm t i n h tế liên bang tuy nắm bát đại cổ võ dung hợp một chỗ thế nhưng cổ võ cơ giáp sư nhóm vẫn phân loại đặc biệt là vũ khí phái cùng không vũ khí phái lại càng là huyên náo tối bụi dẫn đến vốn là muốn, muốn tu tập vũ khí loại hình lâm đạo lại bởi vì sớm tu tập thốt kình do đó bị vũ khí đưa cho đẩy ra ngoài cửa đối với loại tình hình này liền ngay cả tinh tế người của liên bang cũng là vô pháp ra mặt can thiệp rốt cuộc dương gia hậu nhân tại tinh tế liên bang cùng bắt đại hảo môn trong lúc chiến tranh thế nhưng là gia không thua năm tên tướng quân cũng coi là danh môn nhà hơn nữa dương gia còn có một chút rất lệnh lâm đào tâm động dương gia võ thuật tôn sùng chính là thành tâm thành ý c h i đạo cái gọi là thành tâm thành ý c h i đạo thành người vô vọng thành tâm thành ý người thủ vững chính đạo tư tưởng thuần nhất không tạp không có vọng tưởng không có ý nghĩ sầm b ậ không có vọng n ữ không có vọng động nói một cách khác tu tập dương gia thương người đều là vô vọng không m u ố n một lòng giết định người dương gia thương thuật đáng sợ thành tâm thành ý chi đạo lại càng là cảm động cũng chính là bởi vậy tài năng thành công tấn thăng làm t i n h tế liên bang tướng quân cũng vì t i n h tế liên bang dựng ở hiền hách công la uy nếu như bát đại hào môn còn không có từ t i n h tế liên bang thoát ra nếu như có thể thừa cơ hội này thuyết phục dương thị người để cho bọn họ đi đến minh viễn t i n h v ự c gồm này thành tâm thành ý chi đạo lan truyền mở đi ra lâm đạo sẽ đạt được một chi khủng bố cổ võ cơ giáp sư đội ngũ hơn nữa tôn sùng thành tâm thành ý chi đạo người đều nhận thức triết lý một khi đã cho rằng minh viễn t i n h v ự c như vậy ngày sau t i n h tế liên bang tái xuất đại lực cũng không cách nào hoán đổi về bọn họ chỉ bất quá trước mắt tình hình tựa hồ có chút không đúng lâm đảo còn giống như không có tìm tới bọn họ đối phương liền một bộ đau khổ đại thù sâu bộ dáng điều này làm cho lâm đảo cao chặt lông mày giam chúng ta dường như cũng không nhận ra a hồi lâu đối mặt ba người đối với hắn nhìn chằm chằm v õ giả lâm đảo biệt xuất một câu người cũng biết chúng ta vốn không quen biết vậy tại sao còn một mực đi theo chúng ta lục sư muội không có được sắc mặt trình bình phong không nói gì lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm đảo chỉ chờ vệ sư huynh một câu hắn sẽ lập tức nào tới tiến đến lại ra tay nữa vệ sư huynh khẽ nhũ mày cũng không biết là phát giác được lâm đảo không hề có định ý hay là nguyên nhân khác dĩ nhiên thẳng đến không có xuất thủ nhìn chằm chằm lâm đảo được một hồi nhìn ngươi có phải hay không đến từ lâm ra đó đột nhiên vệ sư huynh nhàn nhạt hỏi một câu hừ tại gia đ ạ c tinh họ lâm tự nhiên đều đến từ lâm ra đó còn có thể từ chỗ nào tới lục sư m ộ i phiền một h ử trinh bình phong cũng là cùng lục sư mọi đứng đồng nhất trở tuyến vệ sư huynh đừng nghe hắn ăn nói lung tùng nếu như họ lâm làm sao có thể cùng gia tộc kia không có bất kỳ liên quan nghe đến mấy cái này lâm đào nhất thời h i ể u rõ r a n h a n h dẫn theo tâm cũng chậm lại đồng thời sắc mặt hắn cũng trở nên có chút cổ quái q một chương hai trăm tám mươi tám phương thị rót t h a g bao chương hai trăm tám mươi tám phương thị rót t h a g bao đời sau tư liệu dương gia cưỡng ép c ư ớ p đoạt giả đặc tinh nguyên nhân cũng không có ghi lại hạ xuống thế nhưng hiểu rõ này đoạn thời kỳ người đều rõ ràng dương gia mặc dù tại lâm gia địa bàn khả đồng vì cổ võ bắt đại gia l â m g i a nhưng vẫn không đem bọn họ để vào mắt thậm chí còn tận lực lợi dụng bọn họ bồi dưỡng lâm gia hậu bối đệ tử mà này hai nhà tranh chấp lại càng là trực tiếp đưa đến đời sau t i n h tế liên bang cổ võ cơ giáp sư phân làm vũ khí phái cùng không vũ khí phái hai đại phe phái vũ khí phái chính là giống như dương gia trấn gia loại này sử dụng vũ khí cổ võ kỹ xảo mà không vũ khí phái chính là bao gồm lâm g i a ở trong còn lại lục g i a hiện giờ lâm đào một cái họ lâm người lại cùng tại phía sau bọn họ hồi lâu khó trách tại thừa nhận họ lâm đối phương sẽ vượt lên trước xuất thủ mà lại một bộ đau khổ đại thủ sâu t h ầ n s ắ c lâm đào cười khổ một tiếng đây chính là hắn cũng không nghĩ tới sự tỉnh vệ sư h u n h nhìn mặt mà nói chuyện khẽ giật mình hỏi như thế nào người không phải là cái tia người của lâm ra lâm đảo cổ quái địa nhìn qua đối phương một hồi lâu mới cởi khổ nếu như ta là cái tia người của lâm ra đang cùng các ngươi gặp mặt như thế nào lại không có tiếp tục ra tay vệ sư h i n h lông mày nhữ lại trinh bình phong cùng lục sư mội lại càng là nhìn nhau liếc một cái lúc này bọn họ mới cảm giác được trên người lâm đảo cũng không h ắ c ý không khỏi thần sắc trở nên có chút xấu hổ ngươi là vệ sư h i n h nghĩ hoặc ta vừa mời tới viên tinh cầu này đang muốn tìm một chỗ đặt chân thật không nghĩ đến các ngươi lâm đảo nhúng bay hắn cũng không nghĩ tới đối phương lý do cũng không nói Liền trực tiếp lâm i i ề n trực t đào huynh, huynh, huynh t đệ, đệ nói h n xong lục sư mội trùng điệp túi mình bãi chào lâm đào huynh đệ là chúng ta có lỗi với ngươi trình bình phong cũng là vội nói nhanh xin lỗi lâm đảo vây vây tay hắn bất động thanh sắc nhanh chóng quét mắt tốt ba người nguyên bản lâm đảo còn ý định nhân cơ hội này cùng đối phương ba người cùng nhau đi tới dương thị võ quán sau đó b i sư học nghệ nhưng nhìn tình huống hắn cùng với ba người tuy giải quyết xong trong đó khúc mắc nhưng đối với phương tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn yên lòng được rồi đợi cách thêm mấy ngày lại tự mình tiến đến dương thị võ quán một chuyến a nếu là hiểu lầm mà lại ba vị cũng xin thứ lỗi xin nhận lỗi vậy chuyện này như vậy xóa đi a lâm đảo nói xong hướng ba người chắp tay một cái cổ võ lễ nghi quay người rời đi lâm đảo cổ võ lễ nghi lấy ba người không khỏi khẽ giật mình bởi vì loại này lễ nghi thủ thế chỉ có tương đồng cổ võ người mới có thể quen thuộc rất minh viễn lâm đ à o cũng đồng dạng là một người tu luyện cổ võ người kỳ quái người này ra m i ệ n g thì mềm thấy thế nào cũng không giống là một người cổ võ g i ả nha đợi lâm đ à o đi xa lục sư mội thấp giọng nói một câu ừ nếu như không phải là vệ sư huynh cùng lục sư mội đều nói xin lỗi ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản xin lỗi họ lâm lại hiểu cổ võ tại sao có thể có như vậy trùng hợp sự tình trinh bình phong o a n g o a n nói vệ sư huynh khẽ n h mày lại là không có lên tiếng Thấy lâm đào đi xa lúc này mới phất phất tay được rồi chúng ta nhanh lên à, bằng không đã t r ư m sư phó nhất định sẽ trách phạt chúng ta không tốt bị này họ lâm khe kéo chúng ta nhất định sẽ chậm trễ trở về lục sư mội nghe vậy không ngất lời kêu sợ hãi trình bình phong cũng là đau khổ cắp nghiêm mặt bởi vì sư phụ của bọn hắn cực kỳ nghiêm khắc nói không chừng sẽ bởi vì này chậm trễ trước một điểm nhỏ công phu bọn họ phải làm trước gấp đôi huấn luyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình ba người vội vàng lần nữa phụ giúp nhân lực xe xích lô thừa dịp trời còn chưa sáng nhanh chóng rời đi lâm đào ngũ quan đạt được tăng cường dù cho đi xa cũng có thể nghe được ba người không khỏi đáy lòng thầm hô thở ra một hơi thầm nghĩ một tiếng vật khí có thể tưởng tượng nếu như lúc ấy gắng phải đi theo ba người đoán chừng này vệ sư huynh cũng sẽ vung tay đánh nhau a tuy ba người này cũng không phải là đối thủ nhưng lâm đào cũng không muốn đơn giản đả thương bọn họ hắn thế nhưng là còn ý định cùng người của dương thị tu tập dương ra thương ừ dương thị dương thị bây giờ dương thị người phụ trách hẳn là dương duyên tông a lâm đào vừa đi vừa nghĩ dương thị võ quán người phụ trách danh tự không sai chính là dương duyên tông lâm đào thế nhưng là nhớ rõ lúc ấy mang theo một đám đệ tử cưỡng đoạt ra đặc tinh dương thị người lãnh đạo dường như chính là gọi cái tên này một đường đi tới trời bắt đầu tàn g sáng phương xa xuất hiện một ít bữa sáng chuyên doanh điếm cùng đi qua đại lực khai thác tinh cầu bất đồng lúc này giá đặc tinh toàn diện đều tương đối rớt lại phía sau thậm chí còn có một ít lộ thiên quán nhỏ điểm nhỏ kinh doanh điếm không nói cao khai phát độ tinh cầu chính là minh viễn tinh v ự c tương tự những cái này lộ thiên quán nhỏ điểm nhỏ kinh doanh cũng sắp hoàn toàn biến mất rốt cuộc tập đoàn khai phát há lại sẽ kéo dài dùng loại này không thể nào kiếm tiền tiêu thụ phương thức bất quá loại này quán nhỏ điểm nhỏ cũng có một cái diệu dụng đó chính là t h u ậ tiện lâm nào đi tới một cái trong đó lộ thiên quán nhỏ điểm phía trước c ò ngâm ngâm lâm đào xứng sở sau đó gật gật đầu có cái gì có thể lấp đầy bao tử nghe được lời của lâm đào không khỏi khẽ giật mình người không phải là đặc biệt qua ăn chúng ta phương thị bánh bao phương thị bánh bao lâm đào trừng mắt nhìn sau đó mọi nơi quất lượng lúc này mới thấy được cửa hàng khác một vòng có một cái không thấy được chiêu bài đang đang viết phương thị bánh bao hiển nhiên nơi này bánh bao rất có danh khí nhìn tình hình của ngươi hẳn là là lần đầu tiên qua a k h ô i ngô dáng người chủ cửa hàng ha ha cười cười cháo sủi cạo cùng bánh bao chúng ta phương thị bánh bao chỉ có này ba loại đồ vật nói đến nét h đầy cái bao t ử bất luận một loại nào cũng có thể lấp đầy vừa mới r ứ t lời hắn đồng thời vỗ ngực c a m đoan thật không lừa ngươi ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi đưa đến này trong góc sao lâm đảo kinh ngạc lắc đầu liên tục mỗi ngày qua mua chúng ta bánh bao không ít người ta chỉ sợ đến lúc sau người càng nhiều đem ngươi cho lách vào không thấy loại này mẹo khen mẹo dài đôi làm cho lâm đào ngây người nửa ngày hắn gãi gãi đầu xem ra ta đến tương đối sớm hẳn là còn có thể bắt kịp sao không sai khôi nô g chủ cửa hàng không có chút nào khiêm tốn bộ dáng vậy lên cho ta lung bánh bao a lâm đào buồn cười gật gật đầu bánh bao đi lên một lung chỉ có một lồng sắt có chừng hai cái thủ trưởng lớn nhỏ bánh bao nhồi vào trong đó tản ra nhiệt khí toàn bộ nhìn lại bánh bao phía trên cực kỳ phổ thông nhưng dưới đ ấ y lại như là sụp hạ xuống đồng dạng hình dạng cực kỳ quái đản ồ cứ nhiên là rót t h a n bao lâm đào liếp một cái liền nhận ra rót t h a n bao phương thị bánh bao nháy mắt lâm đào trong đầu p n g đ i ệ m một tiếng nhất thời nghĩ tới tiệm này địa vị đời sau thời điểm lâm đào còn không thành vì cổ võ cơ giáp sư phía trước còn có đầu đường du đãng thường xuyên ăn bữa hôm đúng lúc phủ cận cũng có một cái phương thị tiệm bánh bao đương nhiên đời sau cửa hàng chỉ cần một mặt tiền cửa hàng đều là không nhỏ có thể phương thị này tiệm bánh bao chỉ cần lâm đào tại đêm h ô m khuya khoác thời điểm gặp gỡ đều đạt được một cái đối phương đưa cho rót thang bao có thể lâm đào có thể nhét đầy cái bao tử thằng đến lâm đào tiến nhập quân đội đã trở thành một người cơ giáp sư bởi vì huấn luyện đã rất ít còn có cơ hội nhấm nháp loại này bánh bao thật không nghĩ tới ừ mười đây, cái vẫn khôi ngô nữa kiến t chủ tiệm tựa hồ có chút không dám tin tưởng hắn chừng mắt nhìn người người vừa mới nói ít nhiều hả mười cái không sai lâm đảo vừa nói xong liền từ trên mặt bàn cầm lên một chi cái ống một chút từ bánh bao trên đỉnh nếp may tiêu tốn đâm hạ xuống Cũng mặc cái bên trong thang nhiệt độ, thoáng kệ độ, lâm i miệng miệng ề n lớn. Này miệng canh nóng hạ xuống, hấp hạ một l đào ngực h thời hai ấ t mắt tỏa s á n Không sai, đây một tiếng nắm nước canh ướt bận rộn vừa quay đầu sửa lời nói trước hai mươi cái gì khôi ngô chủ tiệm trận mắt lúc này một người trong tiệm tiểu nhị đã đi tới cái này khác nhân một người chỉ ăn một cái rót thang bao liền có thể nhét đầy cái bao tử mà ngươi muốn trước hai mươi có thể hay không quá mức lãng phí n ừ n g lại một chút hắn đồng thời bồi thường lấy cười nói hơn nữa nếu như ngươi muốn mang về ăn còn không bằng đương nhiệm ăn bằng khôi n lệnh thương g thì léo, vị tranh ngô chủ tiệm các ũ n liên tục đầu. Không g gật gì là tục có đầu. đ n ngại, ta ngay g ta ở h ỗ n à y ăn. l â m Đào lơ niệm v t a y Thấy hai n g ư ờ i n g ngơ ẩ n c h ỗ cũ, l â m Đào c a o mày, n h thế ư n à o sợ ta g rằng năm g trăm linh o i tinh i tệ một cái năm trăm linh tệ năm trăm linh nhân. tinh tệ hai mươi phần tự nhiên cần một vạn tinh tệ này tại già đặc tinh cũng là một bút không ít số lượng năm trăm tinh tệ sao lâm đào lơ đ ễ m tại đồng hồ điểm kích lớn vào vài cái xét qua đi một vạn tinh tệ thấy lâm đào không chút do dự khôi ngô chủ tiệm đương trường c h ấ n mắt trên già đặc tinh phương thị rót thang bao tự nhiên giá trị không được năm trăm tinh tệ một phần hắn bất quá báo lớn hơn giá cả làm cho lâm đào hiểu được nội bộ cũng không nghĩ đến lâm đào lại là lông mày cũng không nháy mắt đương trường trả tiền rồi một vạn tinh tệ nếu như thanh toán hơn nữa còn là thêm qua giá chứng m khôi ngô chủ tiệm chỉ phải để cho tiểu nhị dân g đủ hai mươi lung rót thang bao đồng thời hắn cũng đứng ở một bên ý định nhìn xem lâm đảo đến cùng như thế nào giải quyết đây tương đương với hai mươi người phân lượng món ăn điểm nói thật ra này hai mươi phần rót thang bao nếu như lâm đảo một ý muốn nhét đầy cái bao tử khả năng còn chưa đủ phân lượng nha đi qua gen cường hóa dược tề tăng cường thân thể còn có tại ai đặc nạp đói bụng cả ngày đoán chừng chính là trở lên một trăm phần lâm đảo đều sợ có thể toàn bộ ăn vào bụng q một chương hai trăm tám mươi chín gặp lại cổ lôi thầy trò chương hai trăm tám mươi chín gặp lại cổ lôi thầy trò nhìn xem lâm đào một năm một mười năm hai mươi phần d ó c thang bao toàn bộ ăn và o bụng khôi ngô chủ tiệm cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn mất trên mặt đất cả người giống như hóa đá đồng dạng há miệng không nói gì đã ăn xong thật sự đã ăn xong một bên tiểu nhị cũng chưa từng gặp qua giống như lâm đào loại này thao khách liên thủ trước s á t vải bố mất trên mặt đất cũng không có phát giác l ó o bản lâm đào liếm m ô i vẫn chưa thỏa mãn hướng khôi ngô chủ tiệm vậy vây tay khôi ngô chủ tiệm cả bởi mới kịp phản ứng vội vàng đi đến lâm đào trước mặt ta ta tại lâm đào cũng không nhiều lời nâng lên đồng hồ đương trường đồng thời xẹt qua hai vạn tính tệ trở lên bốn mươi ph hai mươi phần hai mươi phần trên mặt đất tránh phía sau n g ộ i lạnh không thể ăn ta đi tiểu nhị thiếu chút nữa ngã cái té ngã khôi ngô chủ tiệm cũng là bước chân một cái lảo đảo hắn khỏe mắt liên tục run dày còn phải lại trước bốn bốn mươi phần hai mươi phần đã là hai mươi người phân lượng nhưng trước mắt khách nhân ăn xong hai mươi phần lại vẫn yêu cầu trở lên bốn mươi phần đây chính là sáu mươi người phân lượng a ngài tài khoản đã nhập sổ hai mươi nghìn tinh tệ lúc này đồng hồ khóa lại tài khoản ngân hàng đến trướng thanh âm cũng vang lên khôi ngô chủ tiệm tuy vẻ mặt trần kinh nhưng đây chính là hắn đề cập qua giá, giá cả nếu như lâm đạo cũng đã trả nợ hắn cũng không thể nói gì hơn chỉ phải ngược lại hít một hơi lanh khí hồi quá thân khứ chuẩn bị một lần trước hai mươi lung rót tham bao cũng không là một người liền có thể làm được người kia tiểu nhị cũng là vội vàng đi theo khôi ngô chủ tiệm sau lưng vừa đi một bên trong miệng còn n h ỉ non quái thật sự là gặp được quái sự bọn họ phương thị bánh bao tại đây phụ cận chính là lấy rót thang bao lừng danh thật muốn không có bánh bao đoán chừng sủi cào cháo cái gì đều bán không ra không bao lâu hai mươi lung rót thang bao lần nữa mang lên mặt bàn xếp đặt tràn đầy một bàn khôi ngô chủ tiệm cùng tiểu nhị đặc biệt đứng ở một bên chuyên môn nhìn chằm chằm lâm đ à o đẹp mắt nhìn hắn có hay không thật có thể đủ ăn này hai mươi người phân lượng hai mươi lưng bánh bao cũng liền hai mươi nói nhiều không nói nói ít không ít chỉ là lâm đ à o nháy mắt công phu liền gió cuốn mây tan lại một lần nữa toàn bộ tiến vào bụng nhìn xem lâm đảo một tia p h ồ n g lên cũng không có cái bụng khôi ngô chủ tiệm khoe mắt một hồi nhảy lên không đợi lâm đảo mở miệng bận rộn cùng tiểu nhị lại một lần dơ lên tới nóng hồi hai mươi lung bởi vì trong tiệm chỉ có hai người chống không bánh bao lung đều t r ư ớ c xếp một chỗ đợi lát nữa lại thu thập bốn mươi không lung phân thành mấy hàng trọn vẹn đống cao cỡ nửa người hoa sư phó chúng ta có phải hay không đã tới chậm bọc của bọn h ắ n tử đã bán nhiều như vậy ngay tại tiểu nhị vừa nắm không lung xếp được cách đó không xa một hồi dồn dập tiếng bước chân chuyển đến một chút xinh đẹp giọng nữ cái gì không thể nào đều bán xong chúng ta còn ăn cái gì theo xinh đẹp giọng nữ rơi xuống đồng thời một hồi đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân giọng nói chủ nhân có chút tăng thương nhưng trung khí mười phần liền ngay cả bước chân cũng kiện tráng hữu lực bất quá này hai tiếng âm rơi vào lâm đào trong hai lại là đương trường khẽ giật mình đặc biệt là về sau cái thanh kia tăng thương thanh âm lại càng là làm hắn bông dưng vừa quay đầu là bọn hắn lâm đào đồng tử mãnh liệt co rút lại hai tay động tác cũng ngừng ở giữa không trung sư h i n h hôm nay thổi ngọn gió nào như thế nào tốt như vậy s i n ý xinh đẹp giọng nữ trêu g ẹ o nói ngừng nghỉ nửa ngày đồng thời mang theo một vòng tiêu ý sư h u n h có hay không giúp chúng ta lưu lại hai phần ha ha dù cho hôm nay các ngươi tới lại trễ cũng nhất định sẽ cho các ngươi lưu lại trước hai phần khôi ngô chủ tiệm thấy được người tới lập tức cười ha h a phụ cận người cũng biết chúng ta ngay từ đầu chỉ làm cho dương môn chủ lưu lại một phần hiện tại các ngươi đã tới còn thích gan bọc của chúng ta tử đương nhiên cũng sẽ cho các ngươi lưu lại trước một phần nói đến đây khôi ngô chủ tiệm đồng thời vẽ mặt ấ y này hình dáng đúng rồi không muốn lại gọi ta là sư m i n h nếu có này phần năng lực ta còn cần bán này bánh bao sao ha ha lúc này tang thương thanh âm chủ nhân cũng đã đi tới ngay vậy hắn nhất thời lên tiếng nợ nụ cười đại có thể tử thật sự là đừng nói nếu để cho ngươi đi làm thợ sửa chữa tuyệt đối lãng phí người đầu bếp kỹ thuật nếu như không có các ngươi bánh bao chúng ta bữa sáng cũng không biết đi nơi nào giải quyết xong chủ nhân của thanh â m này liếm liếm bờ môi giống như cực vui mừng phương thị rót thang bao hương vị sư phó người cũng đừng chế nhạo ta khôi ngô chủ tiệm sắc mặt trướng đến đỏ bừng đúng rồi hôm nay như thế nào trở về chúng ta tới được sớm như vậy cũng đã bán nhiều như vậy ra ngoài à nha tang thương thanh â m chủ nhân quét mắt đống kia điệp chỉnh tề không lùng có chút ngoài ý muốn hỏi lâm nào thấy được này vừa tới tới hai người không đợi khôi ngô chủ tiệm lên tiếng liền đứng dậy mỉm cười hướng hai người chào hỏi cổ lôi đại sư tuyết oánh đạo sư các ngươi như thế nào cũng ở viên tinh cầu này lâm đ ả o lâm đ ả o tại sao là ngươi hai người đều là chấn động ngẩn người tại chỗ ngươi lai、like, hai người này chính là ban đầu ở lâm đ ả o dưới sự trợ giúp rời đi minh viễn tinh cổ lôi đại sư cùng với lưu tuyết oánh đạo sư lâm đ ả o cũng không nghĩ tới hai người này rời đi minh viễn tinh tại nắm tất cả quen biết lao h ư u tín hiệu màn hình vậy mà tại già đặc tính qua nổi lên mai danh nhận tích sinh hoạt các ngươi nhận thức khôi ngô chủ tiệm trừng mắt nhìn ngắm nhìn cổ lôi đại sư hai người ánh mắt ở trên người lâm đào thỉnh thoảng dò xét đương nhiên ánh mắt của hắn càng nhiều rơi vào lâm đào trên mặt bàn vừa mới bày đầy hai mươi lông bánh bao cùng với lâm đào không có bất kỳ biến hóa nào trên bụng lâm đào người người người không tại minh viết tinh như thế nào chạy tới nơi này sao liệu tuyết đánh nhất giật mình nàng nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn trước mắt khó có thể tin cổ lôi đại sư không nói gì lại là híp lại hai mắt ở trên người lâm đào một hồi chằm chằm lượng ta cũng là vừa tới lâm đào mỉm cười như vai cũng mở ra bước chân tự mình làm hai người lấy ra cái、ghế. lâm đào vừa đ ộ n g thủ khôi ngô chủ tiệm đã đ ọ t lại người ngồi ta mới là nơi này chủ tiệm như thế nào làm cho người làm việc nha vừa bung ô xuống cái ghế hắn đồng thời xoạch lấy miệng nếu như ta không có đón sai người nhất định chính là sư phó bọn họ trong miệng tiểu sư đệ lâm đào à lâm đào tiểu sư đệ người người ừ người rốt cuộc lại như thế nào chứa nổi nhiều như vậy bánh bao vấn đề này khôi ngô chủ tiệm sớm muốn hỏi lâm đào thế nhưng là đã ăn bốn mươi phần lượng hiện tại lại lại tiến công hai mươi phần lượng bánh bao bực này khẩu vị cho dù là hắn chỉ sợ bụng đã phát triển trở thành thùng rượu giống nhau hiện tại thấy lâm đạo cùng hắn vẫn còn có đồng môn quan hệ không khỏi mượn cơ hội hỏi ra sau lưng hắn tiểu nhị cũng là dựng lên hai lỗ thai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm đạo ếch đây đều là lâm đạo một người ăn lưu tuyết bánh ánh mắt một mực ngơ ngác nhìn qua xếp được có cao cỡ nửa người không lồng sắt khoe mắt một hồi mẹ lên đừng nói là nàng chính là cổ lôi đại sư cũng là lấy làm kinh hãi bất quá tại giật mình qua đi cổ lôi đại sư đồng tử đồng thời một hồi co rút lại bây giờ lâm đạo bởi vì ăn hoàn trình số bảy gen cường hóa d ư tề trên người cơ bắp sớm đã thu rụt trở về lại không có lúc trước loại kia cơ bắp tràn đầ tựa như cùng từ lúc trước dinh dưỡng không đầy đủ lấy được bình thường ẩm thực phối hợp đem thân thể khôi phục lại đồng dạng một m à t i ế p lại mà ba thân thể biến hóa liền ngay cả cổ lôi cũng thiếu chút nữa nhận thức không ra người trước mắt cổ lôi đại sư từ trên mặt của lâm đảo nhận ra lâm đảo nguyên bản bộ dáng dẫn đầu ngồi xuống hắn hiếp lại hai con người lâm đảo người không tại minh viết tinh chạy nơi này làm gì tới liệu tuyết bánh không nói gì nhưng hai mắt lại là nhìn chằm chằm vào lâm đảo hai năm đi qua cổ lôi đại sư cơ bản không sao cả biến hóa l i u tuyết đ á n dáng người bắt đầu trở nên đầy đạn thần sắc cũng ít loại kê băng xương cùng phong tín tử học việ Như g như rơi rơi gật gật từ khi g người n cướp đoạt minh viễn tinh vực lại thất bại lấy lưu ra làm chủ tam đại hào môn liên hợp công kích ta liền bắt đầu thỉnh thoảng lại liên hệ lao điển từ trong miệng hắn cũng biết một ít về chuyện minh viễn tinh nói đến đây hắn sắc mặt hơi hơi chậm lại ngựa khí có chút t h ư n thức thật là khiến người bất ngờ nếu như ta sớm biết người có thực lực này có lẽ cũng sẽ không cùng tuyết bánh một chỗ chạy đến viên t i n h cầu này sư phó nơi này không tốt sao nơi này còn có ta còn có dương môn chủ đám người người ở nơi này chúng quy so với tại minh viễn tinh muốn tốt hơn nhiều nghe được lời của cổ lôi đại sư khôi ngô chủ tiệm nhất thời trách móc lại ha ha cổ lôi đại sư ha ha cười cười đại có thể tử ta cũng không nói ngươi không tốt nếu như sớm biết lưu ra cũng có một ngày như vậy biết bánh bao của ngươi làm nhất tuyệt ta tuyệt đối sẽ lập tức cho ngươi qua minh viễn tinh chiều cô ta nói đến nói đi hắn vẫn chỉ là nhìn chúng khôi ngô chủ tiệm làm bánh bao kỹ thuật điều này làm cho khôi ngô chủ tiệm sắc mặt đ ư ờ n g trường t r ư ớ n g hưởng hồng một bên sau khi ngồi xuống một mực không có lên tiếng lưu tuyết oánh thổi p h ù một tiếng bật cười ách cổ lôi đại sư cũng cảm giác được lời nói không ổn không khỏi đưa thay sờ sờ cái mũi nhãn trâu xoay động đ ư ờ n g trường trách móc lại đại khả tử ta hiện tại thế nhưng là nói chuyện với lâm đ à o người ra tới kéo hồ cái gì nói xong hắn lại càng là nghiêm ặ t mãnh liệt vỗ bàn một cái lại lần nữa nhìn chằm chằm lâm nào giả bộ cả giận nói lâm nào thành thật mà nói nếu như lúc trước biết ngươi tại trên cơ giáp biểu hiện nói không chừng lúc ấy thời điểm ra đi. ta cũng sẽ mang người một chỗ sư phó nếu như ngươi đem lâm đ ả o mang đi lại có ai đi nắm minh viễn tinh lưu ra đuổi đi lại có ai đi đánh bại tam đại hảo môn liên hợp công kích rốt c ụ c lưu tuyết oánh cũng nhịn không được bật cười cái này thật vất vả giả bộ tức giận cổ lôi đại sư nhất thời xấu hổ không thôi được ngươi lưu tuyết oánh như thế nào đều cùng đại có thể từ đồng rằng đâu các ngươi đây là không coi ta là sư phó q một chương hai trăm chín mươi thầy trò nói chuyện chương hai trăm chín mươi thầy trò nói chuyện lâm đào từng ngụm từng ngụm ăn rót t h a n bao hai mươi lúng bánh bao không dài thời gian lại toàn bộ rơi vào đến lâm đào trong bụng phương sư minh người người có thể hay không trở lên điểm này lượng thật sự là không đủ lại một lần nữa gặp được cổ lôi đại sư hai người lâm đào tâm tình thật tốt ngay tiếp theo khẩu vị toàn bộ triển khai hắn thế nhưng là liên tục hơn hai mươi tiếng đồng hồ không có xảy ra một chút đồ ăn bụng sớm đói bụng lắm còn còn muốn ở một bên ngồi lên tiểu nhị ứng ngực nuốt một tiếng khôi ngô chủ tiệm tên gọi là phước ơ hả trước kia từng cùng lưu tuyết bánh cùng nhau sư từ cổ lôi đáng tiếc không thể tại duy tu một đạo t r ư ớ c lăn lộn ra thành tích kết quả đành phải chạy về quê quán mở cái bánh bao điếm nghe được lâm đào còn chưa đủ hắn nhất thời vung tay lên trở lên hai mươi lung nói xong Hắn đồng thời đồng vàng nâng đầu một cái, vội vỗ lâm ê n đồng hồ. l đào sư đệ ta ngay từ đầu gặp người hai mươi lùng hai mươi lùng sợ ngươi cho lãng phí cũng đã thêm gấp năm lần giá thú chi những cái này bánh bao tiền vốn cũng không nhiều không đợi hắn nói xong lâm đ ả o nhất thời đồng thời cười chỉ, chỉ người kia tiểu nhị người không so đo chẳng lẽ lại người tiểu nhị đều muốn chính mình bỏ tiền nói thật ra mấy vạn tinh tệ đối với lâm đảo mà nói thật sự là không coi vào đâu hắn đồng hồ bên trong đều có được gần tới mười 10 cái trăm triệu tinh tệ đâu đây chính là lúc trước từ thiên võng lợi nhuận trở về tiền nếu như tính luôn qua tay đầu cơ trục lợi k hai trăm hai mươi ba tiền đây quả thực giống như sợi lông trên chín con trâu cho ngươi sẽ cầm a cổ lôi đại sư nghe vào trong t a i hắn quét nhìn cửa hàng liếc một cái cũng minh bạch tâm ý của lâm đảo vội vàng hướng phương k h ả k h o á t tay phương k h ả đối với tiểu tử này mà nói mấy vạn tinh tệ được coi là cái gì đừng quên k hai trăm hai mươi ba thế nhưng là hắn thiết kế ra cổ lôi đại sư đều đã mở miệm phương khả cũng không có đẩy nước ủy rốt cuộc một trận k 2 2 3 t h ế nhưng là giá trị năm mươi triệu cơ giáp húng chi lâm đ ả o thế nhưng là bán ra không ít số lượng k 2 2 3 quả thật có được giống như hảo môn tài phú phương khả tâm tình thật tốt hắn nghĩ nghĩ liền chiêu tiểu nhị qua đánh ra bài tử hôm nay nghỉ ngơi đi đợi lát nữa mang thứ đó đều thu thập một chút dư thừa đồ ăn liền cho đưa đến dương thị v õ quán thực nghỉ ngơi tiểu nhị rất là giật mình bọn họ đỡ sàn điếm thế nhưng là một năm cũng nghỉ không đến một ngày một năm có được nghỉ ngơi một ngày nếu như gặp cao hứng sự tỉnh liền nghỉ ngơi một ngày a phương khả lơ đễm t h ú n g chi hắn cũng từ lâm đào trong tay nhận được ba vạn t i n h tệ này có thể so sánh bình thường một ngày thu và o còn nhiều hơn chút ừ tháng này cũng cho ngươi gấp đôi lương cao hứng ngoài phương khả lại càng là vung tay lên hảo tiểu nhị cười đến thấy răng không mắt mắt liên tục gật đầu quay người a n bài chuyện còn lại nghe được lời của phương khả lâm đào không khỏi hỏi phương sư h i n h người nhận thức dương thị võ có người đương nhiên nhận thức ta hiện tại coi như là dương thị võ có người nơi này công việc một làm xong sẽ đi qua luyện hơn mấy tay như thế nào lâm đào sư đệ người cũng ý định tìm dưng môn chủ tu luyện dương ra thương phương khả kinh ngạc nghe vậy cổ lôi đại sư khẽ nhữ mày lưu tuyết oánh cũng là một quan một hồi nghi hoặc lâm đào thế nhưng là một người cơ g i á p phương diện đích nhân tài vô luận thiết kế hay là duy tu đều có một tay hơn nữa còn là một người thực lực k i n h người cơ g i á p sư nếu như nửa đường đổi nghề đây chẳng phải là rất lớn lãng phí một người cơ g i á p phương diện nhân tài ta lần này qua giả đại tinh cũng có quyết định này lâm đào gật đầu cổ lôi đại sư sắc mặt c h ầ m xuống lâm đào r ụ c tốc bất đ ạ t hơn nữa người chủ tu cơ g i á p phương diện tri thức tự dưng đi học tập cổ võ thuật có phải hay không tinh lực quá mức tỏa ra sao lưu tuyết o á n cũng là khuyên bảo lâm đào chớ lãng phí ngươi tại cơ giáp phương diện đích tài năng lâm đảo sư đệ người này phương khả cũng là đại c a o mày lâm đảo há lại sẽ không thể ý của bọn hắn hắn đành phải cười cười ta đang nghiên cứu một cái kiểu mới cơ giáp nếu như thành công là có thể đem cổ võ thuật kết hợp đến cơ giáp trong chiến đấu bởi vậy cơ giáp vĩ lực sẽ so với hiện tại đ ề thăng không chỉ gấp mười lần làm sao có thể cổ lôi đại sư kêu sợ hãi nhưng lời còn chưa nói hết tựa như cùng bị nắm cái cổ nửa ngày lộ ra không được rời đi minh viết tinh hắn lại một lần nữa liên lạc với đền trì liền biết lâm đảo tình hình muốn biết rõ nếu như lúc trước rõ ràng biết lâm đ à o tại cơ giáp phương diện có được như thế thiên phú hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản rời đi minh viễn tinh động cơ phương diện hệ thống phương diện thậm chí cả cơ thiết kế này cũng phải cần vượt qua thử thách cơ giáp kỹ thuật liền ngay cả cổ lôi bản thân cũng không thể làm được điều này nếu như có thể thu lâm đ à o làm đồ đệ có lẽ còn có thể giải quyết hắn cả đ ờ i chỗ l â y danh sư làm sao có thể không ra danh đồ lưu tuyết bánh tuy cũng có nhất định thiên phú nhưng thật muốn cùng lâm đ à o so sánh quả thật không đáng nhắc tới lâm đạo trên minh viễn tinh không chỉ có lấy cơ giáp thiên tài danh sừng còn có một cái khác danh sừng đó chính là kỳ tích tri tử tại minh viễn tinh mắt người không có lâm đ à o làm không được sự t ì n h tựa như cùng k hai t r h i thiên giáp thần tướng cải tiến hình c ự c gió phượng hoàng cùng với này không to lớn cơ giáp lam dứt bỏ cơ giáp phương diện dù cho lấy một c h i ế c tinh không cự hạng lâm đ à o cũng có thể giải quyết đến từ tam đại hào môn liên hợp công kích mà còn có thể tại sau khi chiến đấu thu được mấy trăm c h i ế c tinh không cự hạng bực này năng lực đại biểu cho lâm đ à o không chỉ tại cơ giáp phương diện có thiên phú thậm chí tại chiến đấu phương diện cũng có được nhất định tài năng cổ lôi đại sư không chút nghi ngờ chỉ cần lâm đảo nói có thể vậy chí ít có lấy chín thành nắm chắc lưu tuyết bánh cũng coi như người biết chuyện lúc này không nói tiếng nào khả ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lâm đạo không tha với tư cách là một người có được cơ giáp thiết kế năng lực thợ sửa chữa nàng tự nhiên biết như vậy một cái kiểu mới cơ giáp đến cùng đại biểu cho cái gì thế nhưng vấn đề là làm sao có thể đủ làm được điểm này cổ võ cùng cơ giáp kết hợp quả thật mới n g h e lần đầu lâm đào sư đệ cơ giáp thật có thể cùng cổ võ kết hợp phương khả đồng dạng tiếp xúc qua cơ giáp thiết kế không thể tin được đ ị a hỏi một câu lâm đào cười cười cơ giáp tự nhiên có thể cùng cổ võ đem kết hợp đây cũng là đời sau cổ võ hệ cơ giáp sư tồn tại bất、quá. lúc này hắn cũng sẽ không vỗ ngực cam đoan rốt cuộc muốn làm được một bước này cần có cơ g i á p kỹ thuật không ít có lẽ còn cần chút t i n h tế liên bang đương nhiệm giai đoạn còn không có xác minh kỳ v ậ t ta cũng đang tại thử tại phỏng đoán giai đoạn còn không có triệt để chứng thực lâm đạo nói nguyên lai còn không có rơi xuống thực địa cổ lôi đại sư âm thầm gật đầu tuy cảm giác này có lẽ sẽ có tính khả năng nhưng muốn thành công thật sự khó càng thêm khó lâm đạo giống như cười mà không phải cười nói theo ta thấu cái ngọn ngờn người cho ta phần này đồ vật đến cùng có hay không thực hiện khả năng tài liệu này chính là lúc trước lâm đ à o đi qua cổ lôi đại sư trao do lưu tuyết đánh này phần luận văn người còn không có nghiên cứu thấu lâm đ à o ngạc nhiên hắn nhớ rõ phần tài liệu này chính là do lưu tuyết đánh tự mình tuyên bố ra có thể nói hắn chỉ là tại lịch sử trong tư liệu dập khuôn lưu tuyết đánh đời sau luận văn sau đó che đậy một bộ phận khiến cho tư liệu mơ hồ t h à n h t o à n xong bất quá nếu như lấy lưu tuyết đánh năng lực đoán chừng tối đa một hai năm là có thể đem phần này luận văn hiệu rõ sau đó liền có thể tuyên bố ra tới ai nói không có nghiên cứu thấu cổ lôi đại sư sắc mặt nghiêm tiểu tuyết oánh ở phương diện này năng lực cũng không tệ lắm không đến hơn nửa năm liền đã hoàn toàn hiểu rõ nếu như không phải là ta một mực ăn lấy đoan chừng hiện tại đã công bố ra ngoài kia lâm đào khó hiểu đây chính là người cho đồ đạc của chúng ta nói cho cùng đây không phải thuộc tại tiểu tuyết oánh vinh dự cổ lôi đại sư nói lâm đào nhất thời hiểu được không khỏi đáy lòng đối với cổ lôi đại sư bội phục không thôi bất quá phần tài liệu này thật đúng là thuộc tại đạo sư của hắn lưu tuyết oánh sờ lên cái mũi lâm đào nói ra kỳ thật phần tài liệu này ta chỉ là cung cấp một cái hệ thống Đồ vật bên trong, ta bên nghiên cũng còn không nha. sao cả nghiên cứu、nhà. lời này vừa ra lưu tuyết ánh sắc mặt nhất thời trở nên khó chịu nổi cổ lôi đại sư sắc mặt cũng là khó coi không thôi lâm đạo người mơ hồ ta đâu người dám nói người không ăn thấu phần tài liệu này lưu tuyết ánh sắc mặt xanh mét cực gió phượng hoàng người cực gió phượng hoàng thế nhưng là tại tam đại hào môn liên hợp công kích thời điểm đã sản xuất ra thật coi ta không biết n à y cực gió phượng hoàng áp dụng chính là phần tài liệu này bên trong thiết kế phương thức cổ lôi đại sư cũng là n ữ khí dần dần trở nên lạnh ách lâm đạo lung túng hắn thật sự là đã quên cực g i phượng hoàng một chuyện không cần nói đây nhất định là điền trì hệ chủ nhiệm để lộ ra đi tin tức gia hỏa này trở về nhất định cho hắn định cái tiết lộ cơ mật tội mới được cực gió phượng hoàng tuy chọn dùng không lãi giáp sát nhưng ở sinh sản t r ư ớ c đã triệt để lạc thật mỗi đủ lệ hóa linh kiện sinh sản kiểu mẫu có thể nói đây tuyệt đối là nhân loại tinh tế liên bang đệ nhất khoản chọn dùng mỗi đủ lệ hóa linh kiện sinh sản kiểu mẫu cơ giáp cũng là quán triệt phần tài liệu này để nhất khoản cơ giáp phần tài liệu này ta cũng có cho đồng học lâm cùng bành hạ không các ngươi cũng biết bọn họ đều thích treo gẹo một ít đồ vật giống như là thiên giáp thần tướng cải tiến hình lâm đào cười lâm đào, tuy ta đã từng là đạo tuy nhưng phần tài liệu này hay là thuộc ngưỡng nghiên cứu g i a cho nên phần này vinh dự không thể rơi vào trên đầu của ta l ư u tuyết oánh nói xong đương trường thông qua đồng hồ nắm tư liệu lại chuyển quay lại đến lâm đào trên tay phần tài liệu này đã trải qua đại sửa lâm đào đại khái nhìn thoáng qua gần như cùng đợi sau l ư u tuyết oánh phát ra vài bố ra phần tài liệu kia hoàn toàn nhất trí quả nhiên l ư u tuyết oánh này mới thật sự là m ẫ đủ lệ hóa linh kiện người phát khởi hay là ngươi tới công bố a lâm đào lắc đầu nếu như ta muốn danh dự không cần phần tài liệu này chỉ cần là phương diện khác ta cũng có thể riêng một mặt cờ nhưng các ngươi cũng nhìn thấy ta căn có bản không có ý định n ý q một chương hai trăm chín mươi mốt thầy trò nói chuyện hạ chương hai trăm chín mươi mốt thầy trò nói chuyện hạ ách khiến cho cả nhân loại tinh tế liên bang biến cách cơ giáp lâm đảo d ư ơ n g như đã làm được điểm này hơn nữa hắn mang đến cơ giáp kỹ thuật biến cách cũng không dừng lại một hai hạng lưu tuyết oánh khỏe mắt run dày vài cái cổ lôi đại sư cũng là há miệng không nói gì kỳ thật tuyết oánh đạo sư nắm phần tài liệu này tuyên bố ra ngoài cũng không vì không thể bởi vậy chẳng những có thể lấy khiến cho cơ giáp giới biến cách mà còn có thể khiến cổ lôi đại sư lại một lần nữa để thăng danh dự bởi vậy cho dù lưu ra muốn đối phó các người cũng phải nhìn t ì n h tế liên bang ý kiến lâm đạo đường trường phân tích dường như cũng là cái dạng này lưu tuyết oánh k ẽ nhũ mày hiện tại đi qua minh viễn tinh đánh một trận lưu gia đã dần dần suy thoái thế nhưng có được thế lực cường đại cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó cho nên hai người tuy dám liên hệ một ít trước đây lão hưu cũng không dám đơn giản rời đi giả tinh nếu quả thật như lâm đ à o nói n ă m phần này luận văn tư liệu tuyên bố ra ngoài tất nhiên có thể khiến cho tinh tế liên bang coi trọng đến lúc đó lưu gia cũng không dám đơn giản đối với bọn họ như thế nào lâm đ à o ngươi tuy cùng tiểu tuyết ánh có đạo sư danh sừng nhưng hiện tại đã thuộc sở hữu môn hạ của ta cũng chính là ngươi cùng tiểu tuyết á n đã là sư tỷ lệ quan hệ do ngươi tuyên bố cũng không đồng giảm Cổ với tư cách là một cái thế lực lãnh đạo đơn giản cầm trong tay kỹ thuật phát biểu ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho giới c h ư n g người bất mãn bởi vậy chẳng những ảnh hưởng đến lâm đ à o địa vị thậm chí còn có thể sẽ khiến dân chúng phản cảm rốt cuộc bọn họ đối với tân kỹ thuật cực kỳ ý lại nếu như một khi mất đi như vậy mất đi còn có thể an toàn của bọn hắn cảm giác may mà cổ lôi đại sư đã từng là chính trị bên trong nhân vật không có chết như vậy bản nghĩ lại liền h i ể u rõ r a hắn thật dài thở dài lại là không có lại nói tiếp lưu tuyết bánh tuy một mực nghiên cứu kỹ thuật nhưng nàng bản thân đã từng là hào môn bên trong người tự nhiên cũng là người hiểu chuyện được rồi p h ầ n tài liệu này sự tình liền từ ngươi nhóm tới xử lý à ừ những cái này kỹ thuật đối với chúng ta tới nói cũng không tính trọng yếu kỹ thuật lâm đào lơ đ ế n nói đối với ngươi mà nói đương nhiên không phải là trọng yếu kỹ thuật nhưng đối với toàn bộ kinh tế liên bang mà nói đây chính là vượt qua thời đại cơ giáp kỹ thuật liệu tuyết đánh như n ô i với tư cách làm mổ đủ lệ hóa linh kiện người phát khởi nàng tự nhiên minh bạch cái này kỹ thuật tầm quan trọng khả nếu như cùng to lớn cơ giáp lam so sánh thậm chí lâm đào lúc trước đề cập cơ giáp cùng cổ võ kỹ thuật kết hợp tới so sánh quả thật chính là không đáng nhắc tới kỹ thuật nghĩ tới đây liệu tuyết đánh tâm tình đột nhiên trở nên không tốt nhìn qua lâm đào ánh mắt cũng có như vậy một vòng ai toán thấy bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ cổ lôi đại sư vội vàng ho khan vài tiếng lại lại trở lại chính đề lâm đào trung thực giao cho ngươi tới gia tình thật sự vì học tập cổ võ dương gia thương、ừ. lâm đào gật đầu cổ lôi khuôn mặt nhất thời trở nên cổ quái ta thế nhưng là nhớ rõ minh viễn tinh dường như cũng có một c h i cổ võ thế lực hơn nữa bọn họ cùng quan hệ của ngươi lâm đào tự nhiên minh bạch cổ lôi nói đó chính là trịnh gia nhất mạch thế nhưng đối với trịnh gia thôn kình hắn đã sớm tu luyện tới vô cùng quen thuộc dù cho trọng sinh đến thời đại này hắn một mực không thể rút ra thời gian tu luyện nhưng chỉ cần dụng tâm thậm chí không cần m ấ y tháng sẽ hoàn toàn tu luyện trở về đời sau thời điểm lâm đào thế nhưng là dựa vào thốn kình thanh danh trịnh gia thôn kình tạm thời không thích hợp cơ giáp chiến đấu ngược lại dương gia thương bởi vì vũ khí quan hệ dường như thích hợp một ít lâm đào tránh nặng tìm nhẹ nói kỳ thật đối với dương gia thương vẫn là lâm đào đáy lòng bị thương nặng bởi vì đời sau thời điểm bởi vì thốn k i n h thành danh hắn bị do quản lý đến không vũ khí phái cho nên một mực không thể tu luyện thương pháp này lần này tới đến g i ả đặc t i n h chính là vì hoàn tất điều tâm nguyện này cổ võ bát đại gia từ bỏ tô g i a nhu quyền dương gia dương gia thương cùng với trần gia năm hoa kiếm lâm đào gần như đã toàn bộ k h ó học đương nhiên từ bỏ cổ võ bát đại gia còn có một ít lệ thẻ võ học lâm đạo cũng học được không ít thì ra là thế này lưu tuyết bánh như hiểu như không gật đầu cổ tại h cơ giáp kỹ thuật phương diện ta không bằng lưu sư muội hơn nữa ở phương diện này một mực không có bất kỳ biểu hiện cho nên ta liền trở về nơi này mở cái bánh bao điếm thường xuyên qua lại cũng cùng dương thị võ quán kết thúc duyên tại biết được bọn họ võ đạo Ta c ũ nếu g bái sư đ n Dương Môn chủ, còn có thỉnh thoảng mượn Chủ, có võ q á như d a n tiếng năm bán còn i ngươi n Môn quan Chủ cũng tệ. n g ư thật có lòng muốn tu tập dương gia thương có lẽ ta có thể giúp ngươi tại dương môn chủ trước mặt nói mấy câu nói đến đây phương khả ngừng lại một chút tựa như nghĩ tới điều gì dư quan quét qua nhất thời thấy được cổ lôi đại sư bất mãn ánh mắt vội vàng đồng thời đổi giọng đúng rồi lâm đảo sư đệ chúng ta sư phó cùng dương môn chủ cũng là quen biết cũ nếu như hắn ra mặt hỗ trợ có lẽ còn có thể chịu dương môn chủ coi trọng nhiều truyền cho ngươi một ít thương pháp tinh túy nha Cái gì gọi gì là q u e nói có có ế t ta tương cũ, cùng chỉ hắn là đến đây cổ lôi đại sư mục quang siết chặt hắn còn là coi trọng lâm đ à o cơ giáp phương diện tài năng nếu quả thật không phải là tu luyện của võ tài liệu cũng ít nhất đừng hoang phế cơ giáp phương diện đích tài năng ta biết phải làm sao lâm đào gật đầu lúc này trời cũng bắt đầu sáng rõ bốn chu hành người cũng nhiều hơn đáng tiếc phương thị bánh bao đã đánh lên nghỉ ngơi biển số nhà không ít khách nhân đến đến tại cùng phương khả đánh qua âm thanh gọi liền bất đắc dĩ rời đi được rồi bữa sáng cũng đã ăn ta cũng phải đi tàn bộ ngươi h ã y theo đường tiểu di nhiều lời vài câu à. cổ lôi đại sư nói xong đứng dậy vỗ vô, vô gấp áo phiêu nhẹ lướt đi phương khả nhìn lâm đào cùng lưu tuyết bánh hai người không khỏi cũng mỉm cười đứng dậy chuẩn bị tạm thời rời đi nếu như hôm nay khó được nghỉ ngơi ta cũng trở về đi hỗ trợ thu thập một chút đi đường tiểu di lâm đào chớp hai mắt không phải nói hảo đạo sư sao như thế nào lại biến thành đường tiểu di lâm đào mộng nhưng nhìn qua ngồi ở đối diện lưu tuyết oánh xem ra ngươi thật sự là một mực không rõ ràng lắm chúng ta quan hệ trong đó lưu tuyết oánh thấy được lâm đào biểu tình không khỏi che miệng cười khẽ quan hệ cái gì quan hệ lâm đào nhữ m à y không nói đối với trước mắt lưu tuyết oánh lâm đào ngoại trừ biết đối phương là hắn tại phong tín tử học viện thì đạo sư hơn nữa đối với hắn còn giống như rất chiếu cố còn lại sự tỉnh thật sự là một mực không biết đường tiểu di nàng thực chính là mình đường tiểu di thế nhưng nàng dường như là người của lưu gia làm sao có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ cổ thân thể này nguyên chủ nhân dường như cũng là họ lâm hơn nữa lâm đảo vừa tới thời điểm thế nhưng là từ trong đầu nhớ được biết hắn thế nhưng là một người không cha không mẹ cô nhi liền ngay cả đi học tài chính cũng là bất kỳ chính mình kiếm lấy trở về hai cái bất đồng dòng họ bất đồng thân phận người làm sao có thể kéo tới trước quan hệ ừ khá tốt ngươi không giống hắn bằng không thì ta tại gặp được ngươi cũng sẽ không giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp chút lẹ kẻ làm ăn lưu tuyết á n h tựa hồ nghĩ tới điều gì thở thật dài một tiếng còn có chuyện này lâm đào ngạc nhiên bất quá nói đi cũng phải nói lại trong trí nhớ dường như có một đoạn thời gian xác thực duy tu sinh ý rất không tệ cũng chính là như vậy bộ dạng này thân thể nguyên chủ nhân tài năng kiếm đủ tiến nhập phong tín tử học viện học phí tuy ta là đường tiểu di nhưng bởi vì ngươi là người kia nhi tử cho nên ta một mực chỉ là chú ý của ngươi phát triển cũng không có cung cấp tài chính trước t ư ơ n g trợ liệu tuyết bánh ngưng cười dung sắc mặt ngưng trọng nhìn qua lâm đào ngươi sẽ không trách ta chứ lâm đào còn không có hiểu rõ chân tướng của sự tình cũng không nên tiếp nhận câu chuyện cái kia người tìm ngươi nhiều lần cuối cùng cũng tìm được ta chỗ này Phản p h ấ tại lầm l bầm, ta trong tri nhớ đầu ta vẫn là cô nhi đối với vấn đề này lâm đào trong đầu tìm tòi một chút liền tìm được đối ứng ký ức ta không biết ngươi cho ta cái gì tương trợ nhưng ngươi tới đến phong tín tử học viện xác thực giúp ta không ít lâm đào thành thật trả lời ngươi cho là ta là tùy ý giúp đỡ người sao l ư u tuyết ánh n g a y vậy giống như cười mà không phải cười nói dường như cũng là cái dạng này a tại lâm đào trong trí nhớ l ư u tuyết ánh tại phong tín tử học viện nhậm chức đạo sư trước thường xuyên che khuôn mặt tựa như cùng một người không ăn nhân gian khói l ử a lánh diễm nữ tử còn có lấy lưu ra thân phận bối cảnh người như vậy há lại sẽ tùy ý giúp đỡ một người lai lịch không danh cô nhi lâm đào trong đầu ký ức cũng chính là bộ dạng này thân thể nguyên chủ nhân cũng một mực không rõ vì sao l i u tuyết ánh sẽ trong thâm tâm giúp hắn đương nhiên những ký ức này vẹn vẹn chỉ là học tập trước tương trợ nếu như không phải là đường tỷ hứa ánh điệ nói không chừng cho dù biết thân phận của ngươi ta cũng không nhất định sẽ giúp ngươi lưu tuyết ánh không chút nào chú ý lâm đào t h ầ n sắc giao trái tim bên trong lời chi tiết nói ra vì cái gì lâm đào n g h i hoặc bởi vì ngươi là người k i a nhi tử nhắc đến người này lưu tuyết ánh sắc mặt đồng thời trở nên giống như băng xương đồng dạng mà còn lạnh lùng liếp mắt lâm đào liếp một cái ngựa khí có chút chán ghét hy vọng ngươi không muốn giống như hắn bằng không thì ta tình nguyện n u ố t lời cũng sẽ giúp đỡ đường tỷ xử lý sạch ngươi k h á i đến cùng chuyện gì xảy ra người kêu đến cùng vậy là cái gì người xử lý sạch chính mình lưu tuyết ánh này thật sự có bổn sự này lâm đạo sờ lên cái mũi q u y một chương hai trăm chín mươi hai ngoài ý muốn thân nhân chương hai trăm chín mươi hai ngoài ý muốn thân nhân phương thị bánh bao khó được nghỉ ngơi một ngày lúc này phương khả đang cùng tiểu nhị thu thập lấy trong tiệm đầu sự vật lưu tuyết bánh thấy được đã nói lâm đạo ngươi hôm nay mới đi đến viên tinh cầu này liền do ta dẫn ngươi đi đi một chút đi ừ có một số việc cũng nên muốn nói cho ngươi rồi lâm đạo biết lưu tuyết bánh đây là định đem về bộ dạng này thân thể nguyên chủ nhân sự tình báo cho cho hắn tuy hắn đã không phải là bộ dạng này thân thể nguyên chủ nhân nhưng là không tiện tự tuyện đành phải gật, gật đầu đang cùng phương khả cá o biệt hai người cùng nhau đi vào người đến người đi đường đi được đăng tiếc bọn họ dĩ nhiên là thân thích quan hệ bằng không thì còn có thể đi đến cùng một chỗ nhìn xem hai người bối cảnh phương khả thở dài một tiếng lão bản này có cái gì hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đ ạ t thì sợ gì thân thích không thân thích chỉ cần có yêu còn có gen cái gì cũng có khả năng tiểu nhị không cho là đúng nói ách còn giống như thật sự là như vậy cùng một loại lấy hắn hai vị này đồng môn thân phận bối cảnh muốn làm đến điểm này xác thực không khó chỉ cần nắm không cần gen loại bỏ ra ngoài thậm chí còn có thể đạn sinh ra khỏe mạnh hoàn mỹ hậu đại nha phương khả trong đầu không hiểu địa hiện lên một ít l ệ n h r a ý nghĩ liệt lên miệng không khỏi suy suy suy địa âm âm miệng n ở nụ cười cùng lưu tuyết đánh cùng nhau đi cùng một chỗ lâm đào mới phát giác bây giờ lưu tuyết đánh đã không thể so với phong tín tử học viện thời điểm chẳng những dáng người biến hóa rất nhiều liền ngay cả cá tính cũng tùy theo một chỗ biến hóa tuy còn có loại cảm giác quen thuộc nhưng bởi vì đột ngột gần hơn quan hệ lệnh lâm đào thủy trung sinh ra một tia khác thường dĩ nhỏ sao tựa hồ có chút thú vị quan hệ lâm đào âm thầm núi vai đi tới đi tới đám biển người như thủy triều cũng b hai bên đường cửa hàng cũng có không ít đã mở cửa đột nhiên trong đó lưu tuyết ánh chủ động mở miệng lâm đ à o ngươi đến cùng thật không biết hay là giả không biết người kia vẫn luôn đang suy nghĩ muốn với ngươi tiếp xúc lâm đ à o lắc đầu với hắn mà nói mặc dù chỉ là qua một ngày một đêm nhưng bởi vì thứ thời không thông đạo nguyên nhân tại nhân loại tinh tế liên bang đã qua không sai biệt lắm hai năm thời gian người và vật không còn liền ngay cả minh viễn tinh hiện tại phát triển đến mức nào lâm đ à o cũng là không được biết khó trách lâm toàn lần trước còn tìm ta nhiều lần cũng khó trách ngươi lại dám chạy đến lâm ra địa bàn lưu tuyết á n tự r ê cười cười lâm toàn là ai người của lâm gia lâm đào đáy lòng k h é động bất động thanh sắc hỏi đúng vậy lâm toàn chính là người của lâm gia cũng là người cha đẻ đề cập lâm toàn người này lưu tuyết t á n h nguyên bản đẹp mắt t h ầ n sắc hiện ra một vòng chắn ghét lâm gia lâm đào sắc mặt một hồi cổ quái hắn hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n có chút không tưởng được bộ dạng này thân thể chủ nhân dĩ nhiên là b ắ t đại hào môn lâm gia hậu nhân nghe cổ lôi đạo sư đề cập qua tại ngươi cấp đoạt minh viễn tinh lâm gia vẫn muốn liên hệ ngươi thậm chí nắm lâm toàn chủ động đưa đến minh viễn tinh v ư ợ biên giới chính là muốn tại k hai trăm hai mươi ba bán thời kỳ cùng ngươi gặp mặt một lần có chuyện này lâm đào ngạc nhiên. tại sao không có nghe trịnh t h á c nhắc tới qua Kỳ thật lúc ấy bởi vì lâm đào bắt đầu thiết kế cùng sinh sản cực do phượng hoàng cùng với to lớn cơ giáp lam t r í n h t h á c há lại sẽ bởi vì chuyện này t ì n h mà ảnh hưởng đến hắn húng chi chính ra lúc ấy đối với lâm đào điều tra giới hạn tại lâm đào vì cô nhi chỉ cho là lâm ra dựa vào một cái họ cố ý đến đây nhận thân được nắm lâm đào thu được lâm ra thế lực cũng lại càng không có chủ động nhắc tới việc này ta không biết ngươi vì sao không có thấy hắn thế nhưng từ khi minh viễn tinh đánh bại tam đại hào môn liên hợp công kích lâm ra tựa như cùng gà bay cho chạy muốn đem ngươi vơ vét ra tới thậm chí còn tìm được ta chỗ này nói đến đây lưu tuyết ánh sắc mặt xanh mét tựa hồ đối với lâm toàn người này cực kỳ thống h ậ n tam đại hào môn liên hợp công kích lâm đào bởi vì ánh quan hệ đến một chỗ khác liền ngay cả đồng hồ thông tin cũng không thể đến đừng nói lâm ra thế lực chính là minh viễn tinh trịnh thắc đám người cũng đồng dạng không thể liên lạc với hắn chính như trong núi một ngày thế gian trăm năm lâm đào một ngày một đêm nhân loại tinh tế liên bang cũng qua gần tới hai năm lấy lâm ra năng lực thì như thế nào có thể đem hắn vơ vét ra tới nói thật ra lâm đào nếu như ngươi không phải là một mực cự tuyệt thấy lâm toàn đoàn chừng hôm nay thấy dù cho cổ lôi đạo sư ở đây ta cũng sẽ quay đầu rời đi từ đó không còn liền tan đối với lâm đảo xử lý lâm toàn phương thức lưu tuyết o ánh tựa hồ cực kỳ hạ giận lâm đảo cười cười không có giải thích không biết không chìm hai người đi tới qua tay một người văn hồ thấy cách đó không xa có t r ư ơ n g ghế dài liền đi tới vừa đi lưu tuyết o á n h một bên nói ra ngươi đã hiện tại còn không biết mình thân phận ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta ngươi cha đẻ là lâm toàn lâm ra người mẹ đẻ gọi hứa ánh điệp đến từ một cái không có thế lực nào tiểu hào môn ừ cũng là ta thân sinh đại tỷ làm sao có thể lâm đảo khe g i mình lưu tuyết đánh thế nhưng là lưu ra người mà hứa ánh điệp lại là đến từ hứa gia hai cái bất đồng dòng họ người làm sao có thể sẽ là thân sinh tìm hội a lưu tuyết ánh a địa cười cười ta nguyên bổn chính là hứa gia người bởi vì gà cho lưu gia này một chi mạch không có hậu tự liền đem ta cho làm con thừa tự đi sửa lại tên lưu tuyết ánh ừ tên của ta nguyên lai gọi là hứa ánh tuyết ngươi có thể gọi ta tiểu gì cũng có thể gọi ta gì nhỏ lưu tuyết ánh cười nhìn qua lâm đ à o nguyên lai còn có loại này phức tạp thao tác lâm nào một hồi không lời khó trách phải ở trên miệm chiếm hắn tiện nghi cũng khó trách lưu tuyết ánh đối với lưu gia một mực không có bất kỳ hảo cảm. Lâm lưu tuyết ánh ngưng cười dung sắc mặt b ả n lại ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới giả đặc tinh nhưng nơi này chính là lâm g i a địa bàn nếu như bị bọn họ biết ngươi ở nơi này phiền p h ứ c của ngươi khả sẽ không ít lâm g i a vì ngươi luồn lên m h xuống đến lúc sau vì phòng ngừa ngươi rời đi viên tinh cầu này đoán chừng sẽ để cho tinh không cự hạm bao vây viên tinh cầu này nha lâm đạo nghe ta khích lệ nếu như tại viên tinh cầu này không có đặc biệt chuyện trọng yếu hay là sớm làm rời đi hơn nữa cách được càng xa càng tốt chỉ để rời đi lâm ra địa bàn lưu tuyết ánh sắc mặt trinh trọng rời đi giả đặc tinh lâm đạo còn không có học được dương gia thương đâu hơn nữa cho dù rời đi cũng phải đợi đến nắm dương thị võ quán người cùng nhau khích lệ cách lại nói và không cứ như vậy rời đi thật sự có chút đáng tiếc dương thị võ quán thế nhưng là ra hết tinh tế liên bang nhân vật cao t ầ n g danh môn danh môn cùng hào môn hào môn tức danh môn nhưng danh môn cũng không nhất định là hào môn cả hai vẹn vẹn lệch một chữ nhưng thật muốn so đo tại tinh tế liên bang bên trong hào môn cũng chưa hẳn là chân chính đại danh cửa đối thủ huống chi dương thị võ quán khả là một người mới phát hiện chi địa cũng không dừng lại một nhà hai nhà tồn tại hơn nữa để cập lâm toàn người này lưu tuyết á n h một mà tiếp chính là biểu hiện r a chán ghét tựa hồ giữa hai người cũng có được liên quan nhưng lưu tuyết á n h không đề cập tới lâm đảo cũng sẽ không đến hỏi yên tâm đi bọn họ không làm gì được ta lâm đảo căn bản không có nắm lâm ra để trong lòng hơn nữa lâm đảo sống lại là người s ớ m cùng lâm ra không có liên can thú n g chi thay vì bị nhốt tại một cái hảo môn bên trong chẳng chính mình phát triển ra một cái khác hảo môn ra tới bây giờ minh viết tinh thế nhưng là có phần này thực lực ai thấy lâm đảo ngữ khí k i ê n định lưu tuyết á n h nhất thời không có tiếp tục cứ nói bởi vì nàng mặc dù đối với cuộc sống của lâm đảo hiểu rõ không nhiều lắm nhưng là biết lâm đào tính tình đây là loại kia một khi đã cho rằng một việc liền vô pháp khích lệ hành động người nói một cách khác đó chính là cố chấp nhận thức c h i ế t lý bất quá cũng chỉ có loại này tính tình người tài năng chuyên tâm v u mỗi một việc cuối cùng làm ra thành tích tựa như cùng lâm đào tại cơ giáp phương diện học thức nói cho cùng lưu tuyết oánh cũng có được loại này đặc tính bằng không cổ lôi đại sư há lại sẽ đơn giản thu nàng làm đồ đệ lâm đào vậy ngươi kế tiếp ý định làm mấy thứ gì đó sẽ không phải thật sự đến dương thị võ quán tu luyện cổ võ a l i u tuyết oánh a o mày lâm đào gật đầu ừ ta lần này qua chính là muốn tu học dương gia thương được rồi thấy lâm đào ý đã quyết lưu tuyết oánh cũng không nên c ư nhiều nàng vươn tay trên h u y ệ t thái dương xoa nhẹ vài cái ngươi đã quyết ý lưu lại như vậy trong thời gian ngắn ngươi vẫn phải là đổi khác một cái tên để tránh khiến cho lâm gia phát giác lâm đào sớm có ý động rốt cuộc dương gia cùng lâm gia ân đoán thế nhưng là lan tràn đến đời sau nhân loại tinh tế liên bang thậm chí lâm đào sinh ra thời đại kia tại dương thị võ quán điều kiện tiên quyết lên họ lâm đều khiến cho địch lý của bọn hắn ách đậu dưng lâm đào k h ỏ mắt nhảy lên vài cái khuôn mặt n ố c trệ đề nghị này quả thật không tệ nhưng hắn thế nhưng là tại gặp được cổ lôi đại sư lúc trước đã cùng dương thị võ quán người gặp nhau qua lúc ấy lâm đảo đã từng báo cho biết đối phương ba người hắn chân thật danh tự bởi vì tu luyện dương gia t h ư ơ n g người nó thành tâm thành ý võ đạo nguyên nhân dương thị võ quán người cực kỳ chán ghét không đúng thành người dù cho cùng ba người này thương nghị mai danh nhận tích một chuyện cũng tuyệt đối phải không đến đối phương đồng ý chuyện này tựa hồ có chút phiền thức chuyện gì xảy ra thấy lâm đảo sắc mặt k h á c t h ư ờ n g lưu tuyết thoánh vội và hỏi lâm đảo chỉ có nắm phải đối mặt chuyện phiền t o á i bờ báo người đã gặp được qua dương thị võ quán người này khả phiến lưu tuyết oánh cũng là một hồi đau đầu nàng cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ trùng hợp như thế tìm cổ lôi đạo sư à có lẽ hắn sẽ có biện pháp hắn cùng dương thị võ quán dương duyên tông là quen biết cũ có lẽ hai người bọn họ gặp mặt liền có biện pháp giải quyết đội một lưu tuyết oánh nhớ tới bọn họ nhóm hậu trường cổ lôi đại sư hiện nay cũng chỉ có biện pháp này lâm đào gật đầu việc này không nên chậm trễ lưu tuyết oánh lúc này bấm cổ lôi đại sư thông tin gồm lâm đạo phải đối mặt sự tình nhất nhất bẩm báo nếu như lâm đào một lòng muốn học tập dương gia thường vậy chuyện này liền giao cho ta nghe xong lời của lưu tuyết、oánh. cổ lôi đại sư ha ha cười cười đúng rồi lâm đào ngươi gặp phải ba người kia có phải hay không phụ giúp một c ô nhân lực xe xích lô ba người các ngươi biết này c h i ế c nhân lực xe xích lô lâm đào ngạc nhiên ha ha này c h i ế c nhân lực xe xích lô thế nhưng là dương lão quỷ mỗi ngày dùng để huấn luyện người mới công cụ tại đây phụ cận gần như mọi người đều biết được rồi các ngươi trước chờ đợi ta sẽ liên lạc lại lại theo ta đi qua dương thị v õ quán cổ lôi đại sư nói xong chặt đứt thông tin may mà cũng không lâu lắm cổ lôi đại sư liền lại một lần nữa trở về gọi qua lâm đào các ngươi bây giờ đang ở thì sao dương lão quỷ nghe được chuyện của ngươi đối với ngươi cũng có chút hứng thú chúng ta ngay tại lưu tuyết á n h đối với này phụ cận tương đối quen thuộc lập tức đem địa chỉ báo đi qua các ngươi tại nơi này đợi ta tối đa nửa giờ ta liền có thể tới đây cổ lôi đại sư nói xong đồng thời vội vã chặt đứt thông tin q một chương hai trăm chín mươi ba bạch thị võ quán chương hai trăm chín mươi ba bạch thị võ quán ngay tại nửa giờ sau lâm đào hai người rốt cục thấy được cổ lôi đại sư thân ảnh hai người các ngươi đi theo ta nhìn từ xa đến hai người bọn họ cổ lôi đại sư liền hướng hai người vây tay thấy hai người theo tới hắn nhanh chóng quét hai người t h ầ n s á c nhất thời chơi ghẹo xem ra hai người các ngươi đã xem như quen biết nhau ừ ta đã cùng lâm đảo nói chúng ta quan hệ trong đó l ư u tuyết đánh tựa h ồ nghĩ tới điều gì có chút xấu hổ gật gật đầu lâm đảo ngược lại là lơ đ ế n nói thật ra linh hồn hắn trọng sinh đối với cái gọi là thân tình đã có cũng được mà không có cũng không sao như vậy cũng tốt cổ lôi đại sư ha ha cười cười tiểu tuyết đánh bởi vậy ngươi cũng không cần lại chú ý cầm phần tài liệu kia đi ban bộ à. xuất l i u tuyết đánh ngay vậy có chút không có ý tứ cúi thấp đầu xuống sọ nguyên lai、like、như thế lâm đào đấy lòng cũng coi như hiểu được cổ lôi đại sư nguyên lai có tâm để cho lưu tuyết đánh tuyên bố phần tài liệu kia được đề thăng nàng tại cơ giáp giới danh vọng nhưng bởi vì tài liệu này là lâm đào lấy ra cho nên xen vào phần này quan hệ lại là một mực cấn hạ xuống hiện giờ hai bên xem như quen biết nhau thứ nhất là nhìn xem lâm đào chân chính ý nghĩ thứ hai nếu như lâm đào thực ý định để cho lưu tuyết đánh tuyên bố ra ngoài cũng có thể tiêu trừ nàng khúc mắc lâm đào đối với cái này không hề có cái gọi là dứt bỏ hai bên quan hệ không nói chuyện phần tài liệu này vốn chính là đời sau lưu tuyết đ á n tuyên bố ra hiện giờ trở lại trong tay nàng coi như là một cái nhân quả tuần ho thấy lưu tuyết bánh có chút xấu hổ bộ dáng lâm đào không khỏi đẩy ra câu chuyện cổ lôi đại sư dương thị võ quán đầu kia nói như thế nào ừ tình huống của ngươi ta đã cùng dương lão quỷ đề c ậ p qua hắn nói muốn xem trước một chút ngươi người này sau đó lại làm quyết định ừ bản ý của ta là muốn cho hắn giúp ngươi giấu giếm tên thật cổ lôi đại sư ý vị thâm trưởng nhìn lâm đào liếc một cái ngươi cũng biết thân phận chân thật của ngươi kỳ thật cũng là người của lâm ra việc này nếu như truyền ra sẽ tạo thành như thế nào hậu quả ngươi hẳn cũng có thể tưởng tượng lâm đào gật đầu xem ra cổ lôi đại sư này vì việc này cũng là xuất lực không ít dương thị võ quán cùng lâm gia ẩn đoán lâm đào đấy lòng minh bạch vô cùng loại tình huống này bọn họ căn bản không có khả năng thu lâm đào làm đồ đệ cái gọi là gặp mặt một lần đoán chừng là muốn nhìn xem hắn người này có đáng giá hay không được bồi dưỡng gia đ t i n h phi h ồ n g thành bạch thị võ quán ồ h、oh. hơ a a bên trong võ quán hai hàng thiếu nhi lang đang tại một cái đang mặc võ thuật y phục tráng hán chỉ điểm từng người cầm lấy một cây dài hai mét t h ư ờ n g tiến hành cơ sở động tác tu luyện những cái này thiếu nhi lang từng cái một cởi trần trên người cơ bắp dán chắc xuất thủ chỉ kịp cơ bắp lại cảng là bí lên trắng hắn từng đoàn từng đoàn khẽ giật mình cửa trước ngoại nhìn sang lúc này phương thị bánh bao phương khả cùng tiểu nhị cùng nhau điều khiển lấy xe con đi tới võ quán cửa chính trong xe chất đầy không ít đồ vật phương khả chuyện gì xảy ra trắng hắn khẽ nhứ mày chẳng lẽ hôm nay sinh ý không được trên xe đồ vật so với bình thường nhiều hơn gấp hai nói nhảm chúng ta phương thị bánh bao làm sao có thể sinh ý không được phương khả bất mãn n i ữ n môi k ì hì hôm nay lão bản đệ cho nghỉ ngơi cho nên mới sớm đi qua thuận tiện nắm còn dư lại đồ vật một chỗ mang tới để tránh lãng phí tiểu nhị cười hì hì nói nghỉ ngơi t r á n g h á n g ngạc nhiên phương khả ngươi này quanh năm suốt tháng cũng không có nghỉ ngơi qua một lần hôm nay chuyện gì xảy ra nhanh chóng quét mắt phương khả thân sắc hắn ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái chẳng lẽ lại ngươi hôm nay thân cận thành công võ quán đệ tử bởi vì các loại thân phận không bị nội thành mỹ nữ hoan lên cho nên bọn họ muốn thành ra còn phải thông qua thân cận một đường đương nhiên đầu năm nay nếu như hầu bao không phát triển d đi đi đi. Ha ha ha ha. đại sư huynh phương sư huynh tiệm bánh bao mỗi ngày nhập sổ không ít hắn cũng không giống như ngươi đúng đấy truy đuổi người của phương sư huynh đứng hàng đến ngoài thành đón chừng đại sư huynh cửa vắng vẻ căn bản không có mấy người a đại sư huynh muốn thành hôn lại làm sao có thể giáo hơn chúng ta như vậy nhanh về sớm trong phòng ôm một nửa khác không nỡ bỏ rời giường tới huấn luyện chúng ta à lời của phương hạ để cho một đám thiếu nhi lan g nghe được cũng là phát ra ầm ầm cười to cười cái gì cười tráng han sắc mặt chầm xuống giả bộ giận dữ đưa tay chỉ vài người người người còn có người còn chi chi méo mó có phải hay không bình thường huấn luyện quá ít chính là các ngươi mấy cái còn không nhanh chóng giúp các ngươi phương sư h i n h mang thứ đó chuyển vào nay vài người bị điểm danh thiếu nhi lan g cũng không giận cười hì hì bung ô xuống trường thường đi ra một bên làm lấy mặt quỷ một bên rất nhanh đến ngoài cửa giúp đỡ nắm trên xe nhỏ đồ ăn chuyển hạ xuống những cái này thiếu ni h lang phần lớn đều là không cha không mẹ cô độc võ quán đưa bọn chúng tụ tập một chỗ cũng là khó khăn cho nên vương khả đều làm nhiều một ít đồ ăn các loại làm ăn sau khi kết thúc liền dẫn qua với tư cách là bọn họ c ư m t r ư a coi như là vì võ quán giải quyết xong một chút phiền thoái đương nhiên phương khả tiệm bánh bao thu vào cũng sẽ lấy ra một bộ phận tới giúp đỡ võ quán giải quyết tài chính trước phiền thoái cho nên cũng rất được võ quán mọi người kính trọng hôm nay gặp được cái gì cao hơn g sự tình vậy mà nghỉ ngơi một ngày trắng h á n mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kỳ hỉ lão bản của chúng ta tiểu nhị còn chưa nói phương khả nhất thời thấp giọng hét lên một tiếng muốn ngươi lắm miệng tiểu nhị ngượng ngủng n g ầ m miệng lại nhúng nhún vai giúp đỡ đem chiếc xe trước đồ vật chuyển hạ xuống việc này đợi cổ lôi sư phó tới ngươi liền biết phương khả đối với nghi hoặc không hiểu tráng hán lần lượt cái ánh mắt tráng hán tuy mặt mũi tràn đầy hầu nghi nhưng là gật gật đầu không có lại tiếp tục truy vấn xe trước đồ vật chuyển rơi xuống tiểu nhị liền lái xe rời đi hắn cùng với phương khả bất đ ộ n g khả chịu không nổi võ quản huấn luyện húng chi hắn cảm giác hiện nay thái bình học những cái này cũng là tác dụng không lớn đại sư huynh ta trước tìm vệ sư huynh bọn họ một chỗ tu luyện đối phó hết phương khả liền hướng phía võ quán bên kia đi đến đó là tu luyện thành công đệ tử tiếp tục tiến lên tu địa phương t r ẳ n g hắn sau khi gật đầu lại lại tiếp tục lo liệu lấy một đám thiếu nhi lang đương nhiên vì rõ ràng lúc trước chi túng quẫn hắn lại càng là gia tăng độ mạnh yếu lâm đ ả o nơi này chính là dương thị võ quán rẽ vào cái góc cổ lôi đại sư chỉ vào phía trước một tòa đ ì n h viện lâm đ ả o theo hắn chỉ nhìn đi qua đây là một tòa chiếm diện tích rất lớn đ ì n h viện bất quá tựa hồ bởi vì tài chính chưa đủ bên ngoài định viện tường hiện lộ lụi bại như là một chỗ bị người vứt bỏ hồi lâu về lạc ồ hờ hà h một hà một hà một hà một hà Thỉnh thoảng từ đời n viện chuyển ra, rơi vào lâm trong、thai. Nghe đến mấy cái này thanh âm, lâm khỏe miệng nhất h hai. khỏe thể vào rơi cái mấy ra, đào đào lâm lâm âm, tiêu sau hắn sở tu luyện cổ võ thời điểm cũng có qua tương tự kinh lịch đây là vì tu luyện nội tình may m à lâm đạo bản thân có bề lòng còn có ngộ tính không sai cho nên chỉ bằng cách lịch mấy năm thời gian cũng đã xuất sư đi theo cổ lôi tới nơi này cái võ quán đại môn dương thị võ quán bốn cái cứng cấp hữu lực đại lực viết tại một khối trên tấm bảng dắt ở võ quán trên cửa chính phương chữ là chữ tốt đáng tiếc bởi vì quanh năm suốt tháng thời gian phí thời gian chữ trước nét mực cũng phai nhạt không ít thậm chí có không ít địa phương nét mực cũng bóc lột hạ xuống chỉ còn lại bạch trơ trọi một mảnh làm cho người cảm giác được thời gian tăng thương cùng với vô hạn t ổ n thức tiểu hào tiểu hào cổ lôi đại sư còn chưa đi đến nhập võ quán đã cao giọng trách móc lại cổ lôi đại sư t r ẳ n g hắn nghe được lập tức dừng lại đối với thiếu nhi lang huấn luyện bước nhanh chạy ra bất quá đối với cổ lôi đại sư đối với hắn tiểu hào sưng vị vẫn còn có chút chú ý hắn có chút bất đắc dĩ cổ lôi đại sư ta hiện tại cũng ba bốn mươi người có thể hay không đừng có lại bảo ta tiểu hào hắc cánh cứng tắc rồi hay là dù thế nào cổ lôi đại sư vừa chứng mắt trong mắt ta ngươi cho dù biến thành lao đầu tử vẫn là lúc trước m a u đầu tiểu hải tử tráng hán xấu hổ gãi gãi đầu vì giải quyết trước mắt xấu hổ hắn nhanh chóng quét cùng sau lưng cổ lôi đại sư lâm đào hai người liếc một cái đang nhìn đến lưu tuyết thánh không khỏi hai mắt tỏa sáng tuyết thánh ngồi tử ngài cũng tới đang nhìn đến lâm đào hắn khỏe mắt không hề có cớ địa run dậy vài cái vị này chính là trình sư minh đây là ta trao c h a i lưu tuyết thánh mỉm cười gật đầu nguyên lai là đại chất tử nha tới tới tới đừng ở ngoài cửa đứng nhanh chóng đi vào nghe được hai người quan hệ trình sư huynh ánh mắt nhất thời chuyển biến tốt đẹp ngay tiếp theo đối với lâm đảo cũng trở nên nhiệt thành lên g i a hòa này sẽ không phải lâm đảo tại trình sư huynh cùng trên người lưu tuyết á n h tới lui quét vài lần khuôn mặt không khỏi một hồi cổ quái còn dùng được lấy ngươi ở nơi này xung xoe cổ lôi đại sư đồng thời vừa trứng mắt khuôn mặt lại càng là bàn lại ta cùng dương lão quỷ sớm liên hệ qua ngươi trực tiếp mang chúng ta tới à. trình sư huynh ngay vậy lấy lòng một cái giật mình nhìn qua lâm đảo ánh mắt nhất thời, đồng thời một hồi cổ quái bất quá nếu như cổ lôi đại sư mở miệng hắn cũng không dám lãnh đạo vội vàng mang theo ba người hướng bên trong vo quán một t r ẳ n g cũ kỹ kiến trúc đi tới vừa đi một bên hướng một đám thiếu nhi lan giao g cho các ngươi bọn này tiểu tử cho ta hảo hảo tu luyện chớ có biến nhát đại sư h i n h chúng ta làm sao có thể lười b i ế n nha đúng đấy đại sư h i n h ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta hắc hắc đại sư h i n h đây là sợ chúng ta chưa cho hắn biểu hiện được nhanh chóng lập tức đều biểu hiện tốt một chút đúng đúng đúng một đám thiếu nhi lan g không thèm để ý chút nào một bên tu luyện một bên cười hì hì tại chính sư h u n h cùng trên người lưu tuyết á n một hồi dọ xét chính sư h u n h nhất thời cực kỳ lung túng lưu tuyết ánh ngược lại là mịp c cũng không có giải thích mấy thứ gì đó cổ lôi đại sư hử một tiếng cũng không nói gì một đ o à n người tại phía trước trình sư huynh giới sự dẫn dắt đi vào này chẳng cũ kỹ kiến trúc đây là một chàng thuần túy do đầu gỗ chế ra phòng lớn đầu gỗ cùng đầu gỗ ở giữa tiếp hợp thậm chí không thấy bất kỳ thiết k h í phản phất dựa vào thợ m ộ t bản thân tài nghệ bây giờ còn có loại này kỹ thuật lâm đ à o rất là kinh ngạc loại này thuần túy n g h ệ một kỹ thuật tại nhân loại tiến nhập đến tinh không đã không thấy nhiều xem ra chỗ này đình viện cũng là rất có lai lịch q một chương hai trăm chín mươi bốn dương duyên tông chương hai trăm chín mươi bốn dương duyên tông、không. tiến nhập đại nhà gỗ đập vào mắt là một mảnh đại không gian như là lúc đến dùng để tu luyện sử dụng bất quá bởi vì hiện tại tất cả mọi người đến bên ngoài nơi này hiện lộ có chút thanh tĩnh ở đại sảnh một bên có hai cái thông đạo trong đó một mảnh như là thông đến tất cả mọi người nghỉ ngơi nơi ở l â m đ à o cách xa đều thấy được mấy được trương gấp đôi tầng khung sát giường loại này giường dường như bộ dạng này thân thể nguyên chủ nhân đã từng tại minh viễn tinh thì thuê gian phòng sử dụng qua trình sư huynh mang theo ba người đi về hướng một cái lối đi khác có đoạn thời gian không có tới dương lão quỷ hiện tại làm mấy thứ gì đó cổ lôi đại s ư đột nhiên hỏi sư phó ở hậu viện loại c h ú t d ư a chuột hiện tại đoán c h ừ n g vẫn còn ở quản lý nhà t r ì n h sư huynh đứng đắn trả lời cổ lôi đại sư chỗ cơ giáp giới tuy cùng bọn họ võ quán có cách xa vạn giảm cự l y nhưng trước đó hắn còn có một thân phận khác chính là t r ì n h sư huynh sư thúc cho nên không được phép t r ì n h sư huynh không nghiêm chỉnh lại này dương lá quỷ lúc trước để cho hắn theo ta cùng nhau đi qua minh v i ế n tinh lại thiên không nỡ bỏ nơi này bằng không thì về phần tự mình đi trồng rau cổ lôi đại sư lại chào tại vấn đề này chỉnh sư huynh nhất thời ngậm ngược lại không có lên tiếng nữa võ quán thu dưỡng không ít cô nhi chi tiêu rất lớn chỉ dựa vào nghe được thanh bao em này g cấp t chính sư huynh không khỏi lật lên bạch nhãn lưu tuyết bánh cũng là bờ cười đụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nhào suỳ một tiếng bờ cười lâm đào khe nhữ mày không nói gì nhé n g ư ờ i này dương lão quỷ vậy mà trốn một bên nghe lén cổ lôi đại sư không chút nào xấu hổ đạp đạp đạp đạp tự hồ bị kích trong phòng người đạp đạp đạp đạp chạy ra hai mắt trừng trừng nhìn h ầ m h ầ m cổ lôi đại sư cổ lôi đại sư cũng là một bước cũng không n h ư ờ n g đồng dạng t r ừ n g mắt hai mắt tới đối mặt lâm đào nhìn lại đó là một người tuổi t r ừ n g bảy mươi lao g i à bởi vì trưởng lao tu luyện cổ võ dáng người một mực bảo trì võ giả thân thái liền ngay cả khuôn mặt cũng không có nửa điểm trông có vẻ ra dấu hiệu cùng cổ lôi đại sư già trên tám mươi tuổi lao giả hình thái hình thành rõ ràng so sánh không cần nhiều lời đây nhất định chính là dương thị võ quán quán chủ dương d u ê n tông bảo ta Ta xem ngươi đã tu thành ngàn năm lão quỷ mới đối với dương duyên tông vẫn nộ nhìn qua cổ lôi đại sư hh nếu như ta là ngàn năm lão quỷ ta xem ngươi mới là vạn năm lão quái vật đều một chút tuổi rồi còn như một tiểu hài từ đồng dạng cổ lôi đại sư đối chọi gay gắt t r ì n h sư huynh cùng lưu tuyết khánh đều là bất đắc di lắc đầu t r ì n h sư huynh lại càng là đương trường lựa chọn bỏ qua thấp giọng nói với lâm đ à o đại chất tử đi theo ta không có một thời ba khác bọn họ đều ngừng nghỉ không xuống hắn tại phía trước dẫn đường dẫn lâm nào hai người tới lúc trước dương d u ê n tông chạy đến phòng nhỏ bên trong có một cái bàn gỗ trên mặt bàn sớm xếp đặt một bình trà cùng với nhiều cái chén trà trong chén cũng chứa nóng hổi nước trà tựa như vừa ngã xuống không lâu sau ừ vạn năm láo quái vật không sai ta chính là này vạn năm láo quái vật ngươi lúc nhỏ ta còn giúp ngươi đổi qua cái t ã nha c ú ta t cũng cần ngươi đổi cái tã ta dâu mép so với ngươi nhiều hh ắ c ắ c không chỉ cái tã liền ngay cả ngươi thì đầy giường còn không đều là ta giúp ngươi tẩy Cút. ngươi mới thì đầy giường ta dâu mép so với ngươi nhiều dâu mép có ích lợi gì một bò lớn tuổi trẻ cũng không đứng đắn ta dâu mép so với ngươi nhiều ngoài cửa chuyển đến hai người giống hệt cây kìm đâu giống như kẻ dở hơi lời nói lâm đào nghe được thẳng lắc đầu đồng thời đáy l ò n g cũng là cười nhẹ một tiếng xem ra cổ lôi đại sư cùng dương duyên tông nhận thức thời gian cũng không t h i ệ n trình sư huynh cầm lấy c h é n trà vừa muốn đưa cho lâm đào khả hắn cái mui rút vài cái rồi lại là khuôn mặt trở nên cổ quái ồ c ư nhiên là sư phó một mực thu cất g i ấ u trà ngơ lá hả lâm đào sau khi nhận lấy ồ một tiếng đối với trà t i ể u các loại hắn một bình tốt nhất nước trà hay là giá trị xa xỉ học cựu hắn cũng là không có nửa phần thưởng thức tiếp nhận lâm đào cũng không khắc h í chuồn liền tràn vào bụng đại chất tử đây chính là trà ngon ngươi này một ngụm r ó t đến bụng chẳng phải lãng phí thấy lâm đào động tác trình sư huynh không khỏi tâm cảm giác đáng tiếc nhưng vẫn là sẽ giúp lâm đào lại rót một chén cái gì một ngụm rót trình sư huynh thanh nhầm không nhỏ bên ngoài dương duyên tông nghe được không khỏi ngừng cùng cổ lôi đại sư đối t h ọ i gay gắt đạp, đạp đạp đạp đồng thời chạy trở về hắn hai mắt trong phòng ba người trên người tới lui nhìn quét cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lâm đạo lâm đào khe g i ậ mình sau đó cười gật gật đầu ý bảo liền đồng thời nắm nước trà trong chén một ngụm xuống xong bụng mắt thấy chén lại t r ố n g không trình sư huynh cũng là bất đắc di ý định tục đấy đông nhiên một tiếng vả t á o vang lên thanh âm dương duyên tông thân hình tung bay lại là đi tới trình sư huynh bên người hắn một tay đem ấm t r à đợt lấy hôn trướng đây chính là tốt nhất lá t r à ngươi cư nhiên cho một cái không h i ể u t r à ra h ỏ a lãng phí nói xong hắn hai mắt trừng trừng phẫn nộ nhìn qua lâm đảo giống như tại c ử trách lâm đảo không h i ể u quý trọng ôi khó được dương lão quỷ cho ta lấy ra trả ngon lâm đảo ngươi vậy mà thoáng cái lãng phí hay chén cổ lôi đại sư đi theo phía sau thấy được lâm đảo cái chén chống không cũng là mặt mũi tràn đầy tiếp hận ý tứ. dương duyên tông động tác mặc dù nhanh khả rơi trong mắt lâm đạo vẫn còn có chút trên lệch bất quá chỉ cần tốc độ kia lại là để cho lâm đạo cũng là mặc cảm nếu như dương duyên tông này cũng ăn qua gen cường hóa dự tề đoán chừng tốc độ còn có thể tiếp tục để thăng thậm chí ngay cả lâm đạo cũng không phải đối thủ của hắn lâm đạo đ ấ y lòng có cảm giác chẳng phải hai chén t r à sao lâm đạo chớp hai mắt một bộ lơ đễm khắc liền uống l ờ i của lâm đạo vừa ra nhất thời khắp phòng nhân thần sắc đều là bất đồng trình sư h u n h khuôn mặt cổ quái lưu tuyết á n h hơi hơi nở đủ cười cổ lôi đại sư miệm ngầm ngừng lại là không còn lời để nói dương viên tông cũng là người sau đó hắn cười ha h a tự mình cho lâm đảo ngược lại tràn đầy một ly thật sự là sống đến đ ầ u vậy mà liền đạo lý đơn giản cũng còn không có một người tuổi còn trẻ thấy minh bạch khắt liền uống khắt liền uống trình sư huynh mục quang trợ hiện t r u y ề n trong miệng n ỉ non giống như tại thưởng thức mấy chữ này chỗ bao hàm ý tứ khắt liền uống đây chỉ là lâm đảo vô cùng đơn giản tâm tính có thể có cái gì đặc thù h à g nghĩa lâm đảo ngược lại là lòng tràn đầy khó hiểu ha ha lúc này cổ lôi đại sư cũng là cười đi tới cái bàn hơi nghiêng rời lên cái ghế ngồi xuống ừ khắt liền uống khắt liền uống ngược lại thực thích hợp các ngươi dương gia thương thành tâm thành ý một đạo ừ vô cùng đơn giản một cái ý niệm trong đầu lại là đạo đầy thành tâm thành ý một đạo chân lý dương duyên tông cũng là thổ thức bị hai người một chút đấu trình sư huynh cũng là h i ể u rõ ra không khỏi một quan cổ quái nhìn lâm đào liếc một cái nguyên lai、like、như thế dương thị võ quán tu luyện là dương gia thương tuần hoàn theo thành tâm thành ý chi đạo lâm đào lúc này cũng mới hiểu được vì sao dương duyên tông cũng tâm tính đại biến nguyên lai、like、khắt liền uống vô cùng đơn giản một cái đạo lý vậy mà cùng thành tâm thành ý một đạo có ngàn vạn tia sợi dung hợp đến một chỗ có lẽ đây đối với người bình thường mà nói chính là một cái bình thường đạo lý nhưng ở loại tình hình này tại loại hoàn cảnh này cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến như lâm đào thong dong lão cổ chẳng lẽ lại hắn chính là ngươi nhắc đến người kia đột nhiên dương viên tông đáy lòng ghé động ngạc nhiên quay đầu lại nhìn qua cổ lôi đại sư không sai chính là hắn cổ lôi đại sư gật đầu a dương viên tông lên tiếng ở trên người lâm đào bắt đầu đánh giá thấy lâm đào thần sắc như thường không giống làm ra vẻ không khỏi đồng thời nợ đủ cười đúng vậy tiểu tử ngươi không sai lão cổ không nghĩ tới ngươi cứ nhiên mang đến cho ta tốt hạt giống sắp、so. ta còn ư ớ c gì ngươi không muốn người đâu hắn thế nhưng là cơ giáp giới lừng d a n h cơ giáp thiết kế đại sư hơn nữa còn là một người thực lực phi phạm cơ giáp sư thực thả ngươi nơi này ta cũng có chút không quá yên tâm cổ lôi đại sư b u môi cơ giáp giới lừng d a n h cơ giáp thiết kế đại sư thực lực phi phạm cơ giáp sư nghe được cổ lôi đại sư đối với lâm đào đánh giá trình sư h u y n h mục quang lại càng là cổ quái liên tục ở trên người lâm đào dò xét rốt cuộc lâm đào niên kỷ thực sự quá tuổi trẻ cùng hai cái này danh x ư quả thật không hợp may mà cổ lôi đại sư tại cơ giáp giới cũng là nói trước lời người nếu như hắn cũng thừa nhận lâm đảo tại cơ giáp phương diện thực lực tất nhiên sẽ không tùy ý đánh cược nghĩ tới đây trình sư huynh nhất thời đối với lâm đảo hứng thú bây giờ tinh tế liên bang đối với cơ giáp sư chọn lựa đa số lấy thân thể mạnh mẽ làm chủ cho nên đám võ giả đều là cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên với tư cách là một người võ giả tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút cơ giáp sư động thái người của lâm gia ừ người của lâm gia đột ngột dương duyên tông hai mắt h i ế lại nhìn qua lâm đảo ánh mắt cũng thỉnh thoảng trợn Trình mặt thấy tiểu thấy thế ra, Minh ngay bông nhiên bông nhiên biến không nợ nụ cười, tiểu hào, sư phụ của ngươi cũng đã đã thấy ra, như thế nào ngươi còn hóa. Ha ha khỏi ha ha hào, phụ không khai sư sắc sư sư được, cười, xem mở. lôi đại của vậy, cổ đã đã ừ chuyện gì xảy ra trình sư m i n h nghĩ hoặc đông dương hắn liền nghĩ tới lâm đào lúc trước lời khát liền uống không khỏi trong đầu một cái giật mình đúng rồi sư phó đều đã thấy ra vì cái gì ta còn xem không khai mở dương thị võ quán cùng lâm ra ẩn đoán với tư cách là đại sư m i n h hắn so với những người khác càng thêm hiểu rõ nhưng thấy sư phó dương duyên tông tựa hồ cũng không có vì vậy mà bài xích trước mắt lâm đạo không khỏi đồng thời sinh lòng hổ thẹn lâm đạo sao dương duyên tông hỏi lâm đạo gật đầu đối với lâm gia ngươi có ý kiến gì không dương duyên tông lời nói có chút ý vị thâm trường cái gì cái nhìn lâm đạo khe giật mình sau đó n ở nụ cười một bộ kiên định thần khí không chính là một cái hảo môn sao nếu như ta nghĩ ta cũng có thể thành lập một cái hảo môn thế lực cái gì chỉ cần hắn nghĩ liền có thể thành lập một cái hảo môn thế lực t r i n h sư huynh đáy lòng ngạc nhiên lưu tuyết bánh che miệng cười khẽ nàng biết bây giờ lâm đảo quả thật có lực lượng cổ lôi đại sư mỉm cười ha ha ha ha dương duyên tông cười to được rất tốt phi thường tốt này t r ì n h sư huynh nghe được sư phó lời của dương duyên tông không khỏi đồng thời ngẩn người tại chỗ tựa hồ hắn làm đại sư huynh lâu như vậy còn không nghe thấy qua sư phó dùng liền nhau ba cái khẳng định được để phán đoán một người tiểu từ này không đơn giản t r ì n h sư huynh bất động thanh sắt lại lại ở trên người lâm đảo nhanh chóng nhìn lướt qua nói không sai dương duyên tông một hồi cười to lâm đảo nếu như ngươi thật muốn có thể tự thành một cái thế lực nói không chừng chúng ta dương thị võ quán còn phải đến cậy nhờ ngươi nha ngay vậy lâm đảo đồng tử bỗng nhiên có rút lại có dương duyên tông những lời này hắn quả thật lập tức liền g ậ t đầu muốn thành lập một cái hào môn thế lực bởi vì hắn việc này đi đến già đ ặ c t i n h mục tiêu thứ nhất chính là vì tu học dương gia thương cái thứ hai mục tiêu chính là nắm dương thị võ quán người thu được minh viễn tinh vực dương duyên tông có chút thỏa mãn đương trường để cho trình sư huynh dẫn hắn ra ngoài thử một chút buồn sự thật muốn ta đi thử lâm đảo khuôn mặt cổ quái ừ dương duyên tông gật đầu tình huống của ngươi ta đã nghe lão cổ đ ề c ậ p qua tuy ngươi tại cơ giáp giới vô cùng có thành tựu nhưng cổ võ chính là cổ võ không có nhất định nội t ì n h rất khó tu luyện dương duyên tông nhìn lướt qua lâm đảo thân thể bởi vì cơ bắp thu trở về lâm đảo dáng người cùng những cái kia thường xuyên ra vào tập thể hình phòng người không sai biệt lắm nhìn tình huống của ngươi hẳn là đi qua tập thể hình phòng thế nhưng chúng ta dương ra thường cần không chỉ có riêng là một chút nội tỉnh còn cần không hề sai cơ s đợi đại sư huynh của ngươi thử qua sẽ biết an bài như thế nào ngươi dương duyên tông phát tay ý bảo trình sư huynh mang lâm đào đi thử tay lâm đào khóc tay sư phó nếu như muốn thử ta ý định với ngươi thử ha ha lâm đào sư đệ muốn cùng sư phó qua tay đợi ngươi trước qua ta cửa ả i này rồi nói sau cảm giác được lâm đào c u n g vọng trình sư huynh ha ha cười cười chưa bao lâu hắn cũng như lâm đào đồng dạng muốn đi khiêu chiến dương duyên tông cuối cùng mới tâm phục khẩu phục cho hắn trở thành dương thị võ quán nhất mạch đại đệ tử lâm đào mỉm cười với tư cách là đời sau võ giả mặc dù nặng sinh trở về một mực không có thời gian một lần n nhưng hắn còn là có thêm với tư cách là võ giả ánh mắt trình sư huynh thực lực bây giờ đại khái ở trên t r ì n h thác đương nhiên đó là t r ì n h t h á c còn không có ăn qua gen cường hóa dược tề thời điểm hiện tại đoán chừng t r ì n h t h á c một tay cũng có thể đem hắn lật đổ về p h ấ n dương d u y tông mặc dù không có ăn gen cường hóa dược tề nhưng hắn lúc này nếu như buộc phát ra toàn thân lực lượng đoán chừng chính là ăn gen cường hóa dược tề t r ì n h t h á c cũng không nhất định là đối thủ cho nên lâm đảo mới ý định cùng dương d u y tông thử tay nghề lâm đảo không nói gì hắn hít sâu một hộp khí nâng lên tay phải thấy hắn như vậy trình sư huynh rất là khó hiểu cổ lôi lưu tuyết á n h thì là cao mày theo lâm đ ả o kế tiếp động tác dương duyên tông đồng tử đ ỗ n g nhiên c ó rút lại trong mắt nổ bắn ra một đoàn tinh mang đây là chỉ thấy lâm đ ả o nâng lên tay phải năm ngón tay khép lại r ồ i thẳng ra tới sau đó mánh liệt về phía trước một đâm hắn đâm ra tốc độ cực nhanh nhanh đến liền ngay cả một bên có được cổ võ nền trình sư h u n h cũng không có thể thấy rõ ràng lâm đ ả o ra chiêu lâm đ ả o năm ngón tay đâm ra chỉ kịp không khí giống như ngưng kết đầu dạng nhất thời ba địa t u ầ n ra một tiếng vang r ộ i vang r ộ i qua đi lâm đ ả o thu hồi tay phải chỉ kịp trong không khí vẫn lưu lại năm cái nhàn nhạt g ấ u tay tựa như cùng không khí trong nháy mắt này hóa thành ngưng kết mơ sống s ở s ở bị lâm đảo lưu lại năm cái dấu tay đồng dạng đây là trịnh gia thôn kình thấy được lâm đảo xuất thủ t r ì n h sư huynh đều sợ hãi lên tiếng với tư cách là dương thị võ quán đại đệ tử tự nhiên kiến thức rộng rãi tuy lúc mới bắt đầu còn không rõ ràng lâm đảo phải làm những gì khả lâm đảo vừa ra chiêu hắn lập tức nhận ra bởi vì dương thị võ quán danh khí bên ngoài thỉnh thoảng đều có chút cổ võ giả đến đây chọn lo lắng với tư cách là võ quán đại đệ tử trịnh sư huynh việc đáng làm thì phải làm tự nhiên cái thứ nhất tiến đến nên chiến trịnh gia thôn kình hắn cũng là gặp qua mấy lần thế nhưng đột、nột. t r ì n h sư huynh hai mắt hiếp mắt nhanh cổ lôi đại sư trầm mặc không nói dương duyên tông sắc mặt trầm xuống với tư cách là võ giả h ắ n tự nhiên nhìn ra được lâm đ ả o một cách này khí thế cùng với uy lực chiêu thức ấy thô tình thậm chí không thua hiện thời trịnh gia trưởng ra người xem ra lâm đ ả o tại cổ võ một đường chẳng những ngọn nguồn không kém thậm chí còn có tương đối bồn sự chỉ là lâm đ ả o ngươi như là đã tu tập trịnh gia thô tình vậy ngươi tự nhiên cũng biết cổ võ thế gia à. dương d u ê n tông ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh đạo lạnh lùng nói cổ lôi đại sư thở dài chính sư h u n h h i p mắt nhanh hai mắt không nói gì lưu tuyết đánh không rõ ý tưởng hầu nghi đánh giá ba người khác thường khuôn mặt biết lâm đ à o gật đầu nếu như biết vậy ngươi vì sao còn muốn tiến nhập chúng ta dương thị võ quán dương duyên tông trầm giọng quát hỏi ngữ khí của hắn càng lạnh lùng thậm chí còn mang theo một tia giận dỗi lâm đ à o cười cười với tư cách là đời sau cổ võ tu giả hắn tự nhiên biết thời đại này cổ võ giới tình huống cổ võ bát đại gia tuy đây là tại đời sau t i n h tế liên bang mới bị phân chia ra tới nhưng ở thời kỳ này cổ võ từng cái một phái còn có rõ ràng giới tuyến thượng như cùng trịnh gia chính là trịnh gia dương gia chính là dương gia cũng chính là dương dương gia cùng lâm gia mới có thể lưu lại đời sau tinh tế liên bang cũng không cách nào giải quyết tân đoán cổ lôi đại sư không có từng đề cập với người ta tu luyện cổ võ đến cùng vì cái gì lâm đảo cười hỏi lại ừ dương duyên tông hiếp lại hai con người không đợi hắn mở miệng t r ì n h sư huynh liền đã lạnh lùng quắc hỏi vì cái gì cơ giáp võ thuật lâm đảo nói cơ giáp võ thuật đây là cái gì t r ì n h sư huynh n g h i hoặc dương duyên tông không nói gì cổ lôi đại sư cùng lưu tuyết o á n đều là trong lòng thất kinh nhìn qua lâm đảo mọi người đều biết hiện tại tinh tế liên bang chọn lửa cơ giáp sư điều kiện đều là lấy võ giả làm chủ dù cho không phải là v õ giả cũng đều lấy thân thể khỏe mạnh người làm đầu thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không này là vì cái gì cơ giáp phát triển đến bây giờ ừ ngoại trừ chúng ta minh viễn tinh mới nhất nghiên cứu phát minh ra mấy khoản cơ giáp phần lớn là một ít tính năng đê đoan không đáng nhắc tới cơ giáp vậy ngươi nhóm có nghĩ tới hay không nếu như cơ giáp kỹ thuật phát triển đến nhất định tình trạng dù cho người đáp thừa lúc ở bên trong cũng có thể giống như thao tác bản thân thân thể đ ồ n g dạng có thể nắm cơ giáp trở thành cơ thể của mình khống chế này lại có thay đổi gì lâm đạo nói đến đây nhìn qua trước mắt ba người lấy thân thể khỏe mạnh người vì ưu tiên sàng lọc tuyển chọn cơ giáp sư không nói cổ lôi đại sư chính là dương duyên tông cũng là đấy lòng rõ ràng hắn bên trong võ quán người tu luyện mục đích cũng là vì trở thành một người xuất sắc cơ giáp sư v ề phần nói tinh tế liên bang nghiên cứu ra cơ giáp đều là chút tính năng đê ban không đáng nhắc tới cổ lôi đại sư cùng lưu tuyết b á n h hai mặt nhìn nhau nhưng nghĩ đến minh viễn tinh phát ra vải bố ra những cái tia cơ giáp không khỏi đồng thời mặt g i à đỏ lên bởi vì cùng những cái này cơ giáp so sánh tinh tế liên bang cơ giáp xác thực không đáng nhắc tới rốt cuộc một t r ậ minh viễn tinh bình thường nhất k hai trăm hai mươi ba cũng có thể đơn giản lấy một Đại bại i t ngay h tế liên n b a tối giáp, cường cơ n tại minh vậy i ệ n cổ lôi đại sư lưu tuyết thánh m ợ p trình công sư c huynh hiện. Bất ba người đều là hít vào một hơi khí lạnh có thể tưởng tượng nếu như cơ giáp thật có thể đủ giống như võ giả đồng dạng chiến đấu như vậy nên có thể phát huy ra như thế nào uy lực đơn thuần một người võ giả liền có thể làm được ngàn vạn biến hóa nếu như đổi lại cơ giáp đ o á n chừng đều có khả năng vô địch tại tinh không ba người bọn họ có thể tưởng tượng được dương duyên tông cũng đồng dạng có thể tưởng tượng được cổ võ cùng cơ giáp kết hợp này thật sự có khả năng sao dương duyên tông con mắt trợt hiện chuyển không thôi cái gọi là khả năng chính là một loại phỏng đoán nhưng muốn đem phỏng đoán biến thành sự thật vậy còn cần không ngừng mà thử nhưng nếu như liền một lần cũng không muốn đi thử như vậy khả năng liền vĩnh viễn chỉ là khả năng lâm nào nói ra hiện tại ta còn không có lấy ra chân chính thiết kế mạch suy nghĩ nhưng ta tin tưởng này rất có thể sẽ thành công phải không nếu như không muốn đi thử như vậy khả năng liền vĩnh viễn chỉ là khả năng sao lời của lâm đạo giống như đạo tiếng sấm chấn động dương duyên tông trong đầu ông ông tác hưởng thành tâm thành ý chi đạo gia hỏa này lời tựa như cùng bọn họ dương gia thương một mực tuân theo thành tâm thành ý chi đạo gia hỏa này tuyệt đối thích hợp tu tập thương pháp của bọn hắn không dương duyên tông thậm chí cảm giác được lâm đạo một khi tu tập dương gia thương tu tập thành tâm thành ý chi đạo tất nhiên có thể nắm này thành tâm thành ý chi đạo lan truyền ra thành tựu thậm chí không kém hắn ý nghĩ tuy tốt đẹp thế nhưng cổ võ giả một mực chỗ tuân theo xưa cũ thức hệ thống nhưng vẫn tại đầu góc hắn lượt vòng cổ võ giả tuy chăm sông đổ về một biển thế nhưng chân chính tu tập lại là môn phái có khác lâm đào đã tu luyện thốt kình ấn tiềm quy củ hắn đã xem như người của trịnh gia người của trịnh gia tới bọn họ dương thị võ quán tu luyện dương gia thương dương duyên tông mục quan một hồi trợ h i ề n chuyển thủy trung không nói gì dương duyên tông không nói gì đang ngồi mọi người đồng dạng không dám mở miệng lâm đào đứng ở chỗ cũ cười mỉm nhìn qua dương d u ê n tông đồng dạng không có mở miệng tựa như trong nội tâm một mực dẫn theo ý niệm trong đầu rốt cục bị hắn bung lòng xuống tới lâm đào người qua tu tập chúng ta dương ra thương phương pháp người của trịnh gia cũng biết việc này lâm đào tự nhiên biết hắn nghĩ hỏi chút gì không khỏi đồng thời n ở nụ cười ta không tính trịnh gia v õ giả làm sao có thể dương duyên tông đồng thời chấn động bởi vì lâm đào vận dụng thôn kình thậm chí không tại hắn năm đó gặp được người trịnh gia kia cường giả hắn vô pháp tưởng tượng nếu như không thể đạt được trịnh gia tỉ mỉ bồi dưỡng lại làm sao có thể nắm thốn kình phát huy đến mực này tình trạng đây là ta chính mình tu luyện thành quả lâm đào nhún bay cái gọi là chiêu thức chỉ là một loại chiến đấu kỹ xảo mà c ổ võ thì là một loại vận khí đặc thù chiến đấu kỹ xảo đời sau thời điểm lâm đạo chẳng những năm thốn k ì n h tu luyện đại thành hơn nữa cũng là dựa vào một chiêu này thức thành danh có thể nói thốn k ì n h cho hắn mà nói tựa như cùng cơ bản nhất chiêu thức cũng chính là duyên cớ hắn có thể tại một mực không có đi qua tu luyện trạng thái năm thốn k ì n h lại một lần nữa phát huy được hơn nữa trước mắt lâm đạo chỗ thi triển ra t h ố n k ì n h còn xa xa không thể đạt tới hắn tối cường trạng thái về phần trị gia bọn họ thế nhưng là dưới trướng của ta cường lược n g i viện lâm đạo nhàn nhật nói thì ra là thế này dương duyên tông khẽ giật mình cũng đại khái hiểu được theo hắn nghĩ đến trịnh gia nếu như thần phục với lâm đảo dưới trướng cũng tự nhiên thuận tiện lấy năm thốn kình c h u y ể n cho hắn về phần vì sao lâm đảo có thể phát huy ra như thế tinh túy m ộ t kích tất nhiên là nhận được trịnh gia không hề có giữ lại dạy bảo thật không nghĩ tới trịnh gia vậy mà lớn mật như thế dứt bỏ cổ võ xưa cũ thức hệ thống ư ớt thúc nghĩ tới đây dương duyên tông không khỏi đồng thời một hồi thổ thức nếu như trịnh gia đều dứt bỏ ớt thúc vì sao bọn họ dương ra không được nhất thời dương d u ê n tông thần sắc lại lần nữa khôi phục lại mỉm mắt lâm đảo được liền để ta tới vì ngươi thử tay ngày sau tuyệt đối bất phàm dương duyên tông lúc này nội tâm hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu q u y một chương hai trăm chín mươi sáu thử tay chiến đấu chương hai trăm chín mươi sáu thử tay chiến đấu dương duyên tông tự mình mang theo lâm đ ả o đi tới đại sành nơi này vốn là các đệ tử tu luyện nơi nhưng theo các đệ tử gia tăng nơi này đã không tha cho tất cả mọi người cùng nhau tu luyện chỉ lấy được bên ngoài tuy chống không hạ xuống nhưng là bị dùng để tiến hành cổ võ giao lưu cổ lôi đại sư ba người cũng đồng dạng đi theo ra ngoài bởi vì bọn họ biết kế tiếp tuyệt đối sẽ có một hồi làm bọn hắn xem đủ rồi cổ võ chiến đấu lâm đào dương d u ê n tông tất cả đứng một phương ngươi có thể sử dụng vũ khí lâm đào ý bảo vũ khí sao dương d u y ê n tông cười cười liền muốn tự tuyệt đột ngột đáy l ò n g của hắn k h ẽ động rồi lại mỉm cười gật gật đầu tiếp được bình hảo nằm đó của ta cây thương lấy ra a đại sư huynh trình bình hảo sửng sờ một chút sư phó ngươi muốn dùng cây thương kia dương d u y ê n tông gật đầu dùng cây thương kia để đối phó lâm đào tuy nói có loại khi dễ tiểu hài t ử cảm giác thế nhưng lâm đ à o lúc trước nhất thức thối kỉnh nhưng làm hắn không hiểu c h ứ n kinh một chiêu kia chỉ sợ sẽ là trịnh ra người mạnh nhất cũng chưa chắc có thể thi triển ra không bao lâu trình bình hào hai tay nâng một cây kim loại trường thương trở về này cán kim loại trường t h ư ơ n g thân thương ước t r ư ờ n g hai m ở khác một bên còn nâng bốn phần một mươi g i i nhận tiêm chịu uuu tại liên trình bình hào đi đi lại lại một vòng hàn quang t ừ nhận tiêm lưu chuyển hiện lên cực kỳ trói mắt lâm đào hơi hơi hít mắt này cán trường thương thân thương t r i ệ n đầy kỳ dị hoa văn trường t h ư ơ n g nhận tiêm lại càng là giống như hàn băng ngàn năm đồng dạng khiến cho bốn phía không khí cũng tùy theo chậm lại ô bỗng dưng lâm đào n e o lại hai mắt đồng tử bỗng dưng có rút lại thân thương kỳ dị hoa văn vậy mà để cho hắn có loại không hiệu cảm giác quen thuộc tựa như cùng tinh không văn lâm đào thiếu chút nữa kêu sợ hãi xuất khẩu thân thương hoa văn dĩ nhiên là tinh không văn muốn biết rõ tinh không văn thế nhưng là tinh không sinh vật tổng cộng có đặc thù tuy bất đồng tinh không sinh vật trên người tinh không văn đều có bất đồng nhưng loại này đường vân gần như chỉ cần gặp một lần liền vĩnh viễn vô pháp tử trong đầu quên dương thị võ quán tại sao có thể có một chút khắc i ấ u lấy tinh không văn trường thương lâm đào đáy lòng nghi hoặc sư phó trinh bình hào cẩn thận từng ly từng tí nắm kim loại trường thương đưa cho dương d u y tông dương duyên tông hai tay tiếp nhận ý bảo hắn lui bước lúc này mới dùng trường thương xoáy ra một cái thương hoa động tác không lớn thanh âm cực vang gần như có thể kinh sợ tâm thần đồng dạng hơn nữa xoay tròn thương nhận vậy mà loẹ ra một vòng hạ à quang thậm chí trên không trung hình thành một đạo tàn ảnh hình thành một cái gần như mắt thường có thể thấy vang xương đồng dạng tương h hoa dương lá quỷ ngươi dùng cái thanh này thần thương có thể hay không k h i dễ người cổ lôi đại sư thấy được cây thương này tựa hồ biết lai lịch không khỏi sắc mặt chập xuống đối phó cơn giả ta cũng sẽ không lưu thủ dương d u ê n tông trịnh trọng trả lời thấy h ắ n như thế Cổ lôi đời sau thời điểm m vũ khí phái cùng không vũ khí phái cơ giáp sư tuy giới tuyến rõ ràng chỉ khi nào dứt bỏ tầng này lý niệm còn có bình thường chiến đấu vẫn có không ít bình thường cũng tương đối hợp người lâm đạo bên người cũng có được vài danh vũ khí phái cơ giáp sư hơn nữa cũng coi như hợp tuy hai bên tại cổ võ phương diện này cực nhỏ giao lưu Khả Nếu như c tới n g có thể khống chế được cây thương này liền có thể để cho võ giả phát huy ra nhân thể thể lớn nhất tiềm lực thậm chí có khả năng buộc phát ra gấp bội thậm chí mười mấy lần uy lực đương nhiên đợi sau thời điểm Đã k h ô nhưng g người có t ấ y này cái thanh t r thương, chỉ o loại nên còn giữ lại đều là một ít về cái thanh này thần thương các loại tin đồn.、Thế、nhưng, cái các c giữ lại là đều về một ít Thế h cần từng tu luyện qua dương gia thương phương pháp cổ võ giả đều tin tưởng lấy cây thương này tồn tại phản phất bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy qua điều này làm cho ngoại giới người nghi hoặc không thôi l i ê n ngay cả t i n h tế liên bang cũng từng đánh qua cây thương này c h ú ý nhưng cuối cùng tin tức lại là không được biết đ ờ i sau thời điểm lâm đ ả o cũng vẫn đối với thương này canh cánh trong lòng cây thương kia sẽ không phải là cái thanh kia trong truyền thuyết dương gia thần thương a lâm nào ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng lâm nào ta đã chuẩn bị xong đúng lúc này dương viên tông đột nhiên mở miệng ách lâm đào phục hồi tinh thần lại vội vàng cũng là gật gật đầu ta cũng chuẩn bị xong được ta đây liền đánh đòn phù đầu dương viên tông nói xong thân hình nói lên đ ỗ n g nhiên cả người ở chỗ cũ tiêu thất s i ê u s i ê u s i ê u lâm đào thấy được trước mắt nhiều một đạo cấp tốc buôn t à u bóng dáng cùng n à y đạo bóng dáng cùng nhau chính là một đạo giống như hàn mang lưu quang đó là dương gia thần thương ở giữa không trung lưu lại quang ảnh xem chiêu trong nháy mắt dương gia n t h n g ở giữa không t r u lưu lại quang ảnh xem c h i ê trong nháy mắt dương gia thần thương ở giữa không trung lưu lại q u lưu tuyết o á n h che miệng kêu sợ hãi cổ lôi đại sư cũng là trong lòng cú sốc trình bình hào không nói gì nhưng hai mắt cũng h i ế p lại thành một đạo khe hở lâm đạo phản ứng cực nhanh hắn mặc qua kích thước lưng áo hai chân quỵ dị địa thay đổi một chút cả người vậy mà cũng ở chỗ cũ tiêu thất đợi lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới dương duyên tông như người tránh khỏi một k í c h này dương duyên tông một k í c h này đánh rất hạ xuống căn bản vô pháp thu tay lại thương nhận rơi vào mềm mại đậu hũ đương trường tại mặt đất phân ra một mảnh rõ ràng d ư i tuyến một cách không chúng dương d u ê n tông phản ứng cực nhanh trở tay kéo một phát nhất thời đồng thời nắm trường thương hướng phía lâm đào quét qua hắn nhanh như thiểm điện động tác thậm chí nắm sàn nhà cũng ném ra một khối lớn hắn động tác nhanh lâm đào động tác nhanh hơn rốt cuộc ăn qua rèn cường hóa d ự t h lâm đào trong một chớp mắt đã tụt hậu được một đoạn khoảng cách trường thương vung ra dương viên tông hừ một tiếng không có tiếp tục ra tay mà là chậm chạp nắm trường thương thu trở về suy cùng lúc đó lâm đào trước ngực y phục suy một tiếng nứt ra một đường vết rách may mà ăn qua rèn cường hóa d ư t h thân thể lấy được tăng cường tuy là như thế từ y phục dạng nước địa phương vẫn thấy được lâm đào trước ngực làng ra đã bị mở ra một tầng phân liệt làn ra đều hướng hai bên cuốn lên làm sao có thể lâm đ à o đấy lòng ngạc nhiên bởi vì gen cường hóa dự tề tăng cường không chỉ là nhục thể của hắn còn có tốc độ của hắn lâm đ à o tự nghĩ hắn đã tại trường thương xẹt qua lúc trước tụt hậu ít nhất vài mét khả loại tình huống này trường thương lại còn có thể cách không công kích lâm đ à o cây thương này là chúng ta dương ra thần t h ư ơ n g công kích của nó phạm vi cũng không phải là trong mắt người thấy cự ly dương duyên tông trầm trọng trầm rãi nói lâm nào không nói gì thân xác trở nên trịnh trọng đời sau tu học qua cổ võ lâm nào nghĩ lại trong đó đã hiểu cổ võ tức giận Cổ võ chân chính nền là khí kỉnh. Nói một cách khác, cổ cơ cùng lúc võ võ khí kỉnh, khí kỉnh thuật như Lâm nền nói là là mới một Tựa t sở. Đào rất ư ớ mới c chính công kích, còn có ra chiêu cực nhanh, mới có thôn thể ở giữa không trung hình thành kỉnh, khí kỉnh nhanh, không hình bằng giữa vào là ra ở d u a y linh ân.、Rất、rõ ấ t r ràng cái thanh này dương ra thần thương có được lấy tăng cường khí kình tác dụng lâm đảo tuy đã lui về phía sau tránh được công kích thế nhưng là đi qua trường thường tăng cường khí kình nhưng rơi vào trên người của hắn cho nên ý phục mới có thể g i ả n nứt nguyên lai、like、như thế lâm đảo gật gật đầu kế tiếp nên ta công kích lâm đảo trong khi nói chuyện hai tay nâng lên năm ngón tay khép lại hình dung giống như đầu rắn công kích động tác veo một cái lâm đạo thân ảnh cũng ở chỗ cũ tiêu thất hóa thành một cái bóng hướng phía dương duyên tông phi thân đi qua lâm đạo tốc độ để cho dương duyên tông hai mắt tỏa sáng thật nhanh trinh bình hào đồng tử mãnh liệt co rút lại khó trách lâm đạo muốn tìm sư phó của hắn tới thử tay thử nghĩ nếu như đổi hắn lên sân khấu chỉ cần lâm đạo cái tốc độ này hắn tuyệt đối liền một chiêu cũng tiếp không xuống lâm đạo cổ võ thực lực tuyệt đối ở trên hắn lâm đạo cổ lôi đại sư nhẹ dọm kêu một tiếng l i u tuyết á n h trừng mắt nhìn nàng cũng không phải là cổ võ t u giả cũng không rõ ràng lâm đạo thực lực bất quá nghĩ lại nếu như lâm đ à o tại cổ võ phương diện cũng có như thế năng lực như vậy hắn đưa ra cổ võ cùng cơ giáp chấm dứt một chuyện nhất thời lại để cho nàng đấy lòng một hồi chờ mong đến minh v i ế n tinh đột nhiên trong đó lưu tuyết bánh đấy lòng có một cái ý niệm như vậy ta nhất định phải đi minh v i ế n tinh lâm đào một mực tận sức tại tại minh viễn tinh chế tác kiểu mới cơ giáp nàng rất muốn tại một ít cơ giáp chế tác lúc vừa ra thấy tận mắt nhận thức một phen trước mắt lâm đào đã đi tới dương duyên tông bên cạnh thân tay phải hắn tỏ ra liệt liệt l i đấy trong không khí lưu lại liên tiếp liệt liệt tiếng nổ vang a dương duyên tông phản ứng cực nhanh từ lúc lâm đào xuất thủ trị kịp đã g ơ tay lên bên trong trường thương lấy thân thương đã ngăn được lâm đào một k í c h này lạch cạch lâm đào năm ngón tay rơi vào trên thân thương nhất thời phát ra giống như kim loại thanh âm một kích không trúng lâm đào lập tức thu hồi tay phải đồng thời tay trái cũng công đánh ra ngoài d ư ơ n g d u y ê n tông mắt cũng không chớp lập tức hai tay nắm trường thương cơm múa hắn tốc độ c ự c nhanh huy vũ trường thương trên người tình không văn hình thành một cái màn sáng đã ngăn được lâm đào tay trái công kích Ồ cảm giác được tay trái giống như rơi vào một tầng dạy đặc băng cứng phía trên lâm đào chấn động vội vàng thu tay về một kích không, chúng, hai đánh rơi không. lâm đ ả o cũng coi như thăm dò r a này cây thương lợi hại không khỏi tạm thời lui ra đã xảy ra chuyện gì như thế nào truyền đến bạo vang đến cùng là người nào tại chúng ta võ quán n h á o sự đạp đạp đạp đạp một hồi dồn dập tiếng bước chân cửa võ quán xuất hiện một đám thiếu nhi lang chính là lúc trước lâm đ ả o đám người ở bên ngoài thấy một đám luyện võ thiếu nhi chỉ là bọn họ mới tới cửa đã bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn người tại chỗ thí môn chủ xuất thủ mau nhìn môn chủ còn dùng này cán thần thương đến cùng người nào vậy mà để cho môn chủ sử dụng ra thần t ư ơ n g thấy được đám người kê đến t r ì n h bình hào lập tức hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ liếc một cái cũng ý bảo nhanh đi về tu luyện ai ngờ này trong đám người mấy cái nhìn như đầu lĩnh lại là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng cùng sử dụng khẩu hình không tiếng động nói ra đại sư m i n h đây chính là sư phó dùng thần thương để chiến đấu chúng ta bình thường đều nhìn không đến ngươi để cho chúng ta k h i ê n khít may mắn được thấy nha t r ì n h bình hào cực kỳ bất đắc dĩ nhưng là không tốt đi qua s ô a đổi u đành phải ý bảo bọn họ lưu ở cửa để tránh đi v à ảnh hưởng đến lâm đào hai người thử tay chiến đấu nghe được ngoài cửa đạp đạp tiếng bước chân đáy lòng cũng minh bạch nhất định là hắn cùng với dương duyên tông hai người ra chiêu thì bạo vang nắm bên ngoài những cái kia luyện võ thiếu nhi cho dứt qua đáy lòng của hắn suy nghĩ một chút hai tay thu trở về hướng phía dương duyên tông ô m quyền sư phó lần này thử tay ngươi còn thỏa mãn tuy dương duyên tông này cán thần thương có được lấy uy lực khủng bố thế nhưng ăn qua rèn cường hóa d ư tề lâm đào tự nghĩ nếu quả thật muốn toàn lực xuất thủ đánh bại dương duyên tông chỉ là trên vấn đề thời gian thế nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là muốn phải thử một chút lâm đạo nội tình hai người đều là có được không tầm vừa ra tay dựa theo lão luyện hai mắt liền có thể đại khái đoán được thực lực của đối phương thấy lâm đào thu tay lại dương duyên tông khẽ giật mình sau một lát cũng minh bạch lâm đào cách làm không khỏi cũng đồng dạng thu hồi trường t h ư ơ n g lâm đào có thể nhìn ra dương duyên tông tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái đại khái thú chi lâm đào bản thân còn có một thân phận khác nếu như này thân phận bị bộc lộ ra đi tuyệt đối sẽ đưa tới môn hạ đệ tử bất mãn không thể nào cái này đánh xong chúng ta mới vừa v ặ t qua bọn họ hay thu tay này đều chuyện gì xảy ra ai khó được thấy được sư phó lấy ra dương ra thần h ư ờ n g còn không gặp lao nhân ra ông ta xuất thủ sẽ không có đáng xem đúng nha đây chính là dương thị võ quán chân quán chi bảo khó được lấy ra một lần ngoài cửa một đám thiếu nhi lang than thở ảo não không thôi may mà bọn họ thanh em không lớn cũng không có ảnh hưởng đến luyện võ c h à n g cả đám các loại dương viên tông một hồi trầm âm mỉm cười gật đầu đúng vậy không nghĩ tới ngươi tại chỉnh ra chỗ đó cũng để xuống một phần được cơ sở lấy thực lực ngươi bây giờ ta có thể thu ngươi vì đệ thất danh đệ tử bất quá cái gì sư phó muốn đem hắn thu làm lao thất ký ra hỏa này cứ nhiên nhảy vọt qua chúng ta giai đoạn này trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử đệ thất danh đệ tử. đây chẳng phải là chúng ta thất sư minh đột ngột nghe được dương duyên tông muốn thu lâm đảo vì đệ thất danh đệ tử ngoài cửa mọi người đồng thời một hồi kinh sợ nghị lần này bọn họ ồn ào thanh â m truyền vào đến luyện võ t r à n g trình bình hào ám cao mày phiền muộn nhìn chằm chằm bọn họ liếc một cái nhưng cũng không cách nào dừng miệng của bọn hắn bất quá điều này cũng trách không được bọn họ dương thị võ quán tuy đệ tử không ít nhưng có thể được dương duyên tông thu làm nhập thất đệ tử cho đến hiện giờ bao gồm trình bình hào ở chồng cũng m ộ i sáu người nhập thất đệ tử không giống với bên ngoài vẫn còn ở tu luyện cơ bản chiêu thức t i ế u nhi lan bọn họ cần có được nhất định hiểu được vận dụng cổ võ trụ cột nhất khí tài năng bị chính thức thu làm nhập thất đệ tử đạt được dương duyên tông chỉ điểm quá trình này đối với người bình thường mà nói có thể nói khó như lên trời đây cũng là một đ á m thiếu nhi ở bên ngoài liên tục khổ tu nguyên nhân lâm đ ả o thoáng cái lướt qua nhập môn giai đoạn trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử cũng khó trách bên ngoài một đ á m thiếu nhi lang trách móc không ngừng các ngươi đủ chưa đúng lúc này dương duyên tông quay đầu nhìn qua ngoài cửa mọi người chầm giọng quắt to một tiếng hắn tự mình mở miệng nhất thời trấn trụ bọn họ các ngươi đã cũng ở về sau nhìn thấy hắn muốn xưng hắn vì thất sư h u n h dương d u ê n tông chỉ vào lâm đào đối với một đám thiếu nhi lan g nói về những chuyện khác đợi lát nữa ta sẽ cho các n g ư ơ i đại sư mình truyền đạt cho các n g ư ơ i hiện tại các n g ư ơ i lập tức trở về cho ta tu luyện cơ sở chiêu thức nói xong hắn hướng trình bình hào ý bảo tiểu hào ngươi ngay lập tức đi tự mình giám sát bọn họ không ai giám sát cả đám đều trộm lên lười tới thật không như lời t r ì n h bình hào cười khổ vội vàng chạy đến ngoài cửa đem một đám đau khổ c á p nghiêm mặt thiếu nhi lan g mang cách nơi đây lâm đảo còn có lao cổ các ngươi cũng theo ta tới đây một chút ta đợi đến trình bình hào đem bên ngoài mọi người mang đi dương d u y tông cũng mang theo lâm đảo đám người trở lại lúc trước gian phòng cổ lôi đại sư tự mình lại rót một bình t r à vì mỗi người chân một ly lâm đào nói thực ra n ụ c thể của người rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra được dương duyên tông con mắt độc ác mấy chiêu tuy lâm đào còn không có dùng ra toàn bộ lực lượng nhưng là đã đại khái đoán được cơ thể lâm đào mạnh mẽ trình độ bực này thân thể dù cho mỗi ngày kiên trì thời gian dài huấn luyện cũng phải ít nhất vài chục năm tài năng tu luyện ra lâm đào tuổi không lớn lắm hơn nữa trước đây hay là cơ giáp giới danh nhân bực này một lòng lưỡng dụng dù cho dương duyên tông chính mình hao hết cả đời cũng chưa chắc có thể gọn gàng lâm đào loại trình độ này lâm đào cười, cười. trong mắt dư quang lại là quét về phía cổ lôi đại sư cổ lôi đại sư lần này gặp lại ngươi chẳng lẽ một mực không có cái gì muốn hỏi sao cổ lôi đại sư bưng lấy chén trà vừa muốn thổi rứt nước trà nhật khí bị lâm đào vừa hỏi hắn hơi hơi meo lại hai mắt c h ầ mặc m một hồi lâu mới mở miệng lâm đào kỳ thật ta cũng sớm muốn hỏi ngươi rồi ta xem qua ngươi tấm hình tại phong tín tử học viện ngươi tựa như dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng toàn thân đoán chừng cũng không có mấy lượng thịt ngon lần thứ hai gặp mặt ngươi toàn thân cơ bắc trần đích tựa như cùng một người tu luyện mười mấy năm cổ võ cổ võ tu gi hiện tại lần nữa gặp mặt trên người ngươi cơ b ắ p đồng thời đột ngột tiêu thất cho ta một loại cảm giác kỳ quái ngươi đến cùng hay là không phải là nguyên lai、like、lâm đảo cổ lôi đại sư đôi mắt hiếp lại thành một đạo khe hở ký lưu tuyết đánh nghe được lời nói này thích vào một hơi khí lạnh nếu như không phải là cổ lôi đại sư chính miệng nói ra nàng cũng không nghĩ tới lâm đảo vẫn còn có những biến hóa này dương duyên tông cũng là k h ẽ nhũ mày cổ lôi đại sư chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta phần lúc khác ta đã từng đối với ngươi đề cập tới lời lâm đảo cười nói nói cái gì cổ lôi đại sư nhũ mày trầm tư đấu dưng tay hắn run lên á trà trà ngươi, ngươi, vừa vừa người, người của đái duy tư tại minh viễn tinh hoạt động phàm lạc có chút điểm bối cảnh có chút thế lực sau lưng người đều có chấu nghe thấy lưu tuyết ánh tự nhiên cũng không ngoại lệ thế nhưng những cái kia bị bắt đi thử nghiệm người đều có hậu quả gì không nàng nên cũng biết lâm nào lắc đầu lấy bọn họ sản xuất ra dược tề cùng ta chỗ phục dụng quả thật thiên địa chi t r ê n lệch đúng rồi ta nhớ được ngươi đã nói đó là ngươi tự mình nghiên cứu ra gen cường hóa dược tề cổ lôi đại sư lúc này cũng hoàn toàn ký lại hiện tại người của trịnh g i a tại minh viễn tinh giúp ta xử lý minh viễn tinh hết thể công việc đi qua bọn họ chọn lựa ta cũng làm cho một nhóm người phục d ụ n gen g cường hóa dược tề lâm đào nói ra phục d ụ n gen g cường hóa dược tề nhục thể của bọn hắn gần như cùng ta đồng dạng dù cho không có tu tập cổ võ cũng có thể có được không thua cổ võ tu giả thực lực này dương duyên tông trấn kinh đối với gen cường hóa dược tề một chuyện lâm đảo cũng không tính che giấu bởi vì cùng t r ị n h t h ắ c một phen thông tin hắn đã minh mạch t i n h tế liên bang đối với cái này cũng sớm có phát giác còn có những cái tiêu tiểu mới cơ giáp mới có thể dẫn đến t i n h tế liên bang ý định cưỡng ép hợp nhất minh viễn tinh vực tin tức để lộ xem chừng cũng là bởi vì đái duy tư nguyên nhân rốt cuộc liền ngay cả đái duy tư cũng hoài nghi lâm đảo vô cùng có khả năng ăn gen cường hóa dược tề mới có thể khiến cho tư duy bạo tạc thiết kế ra một cái lại một cái vượt lên đầu tại kinh tế liên bang tiểu mới cơ giáp lâm đảo vốn định thành mời dương thị võ quán đến minh viễn tình hiện giờ đem cường hóa gen dược tề một chuyện để lộ ra. coi như là một cái trong đó thẻ đánh bạc dương duyên tông đem hắn thu làm đệ thất danh đệ tử điều này nói rõ dương duyên tông cho đến tận này cũng mới dạy dỗ ra bảy tên có thể đập vào mắt đệ tử muốn biết rõ bên ngoài đang tại khổ tu thiếu nhi lang khả số lượng cũng không í t nếu như bọn họ cũng có cơ hội một bước trở thành cổ võ giả chắc hẳn dương duyên tông cũng sẽ không tự tuyệt những cái kia thiếu nhi lang vốn là không cha không mẹ cô nhi dương duyên tông đem bọn họ triệu tập đến một chỗ đơn giản là cho bọn hắn hy vọng đồng thời cũng muốn mở rộng dương thị võ quán lực ảnh hưởng đương nhiên cũng đang bởi vì như vậy xuất thân tự dương thị võ quán đám võ giả đa số tương đối đoàn、kết. thậm chí không thua hà môn cho nên mới phải trở thành đ ờ i sau tinh tế liên bang cường thịnh nhất một đại danh cửa lâm đ à o nhìn chúng cũng là điều này chỉ cần dương duyên tông gật đầu là hắn có thể đủ tại trong thời gian ngắn đạt được một đám không thua huyết lang bang h ả o thủ dương thị võ q u á người n chủ tu cổ võ nếu như lâm đ à o có thể sẽ đem cổ võ hệ cơ giáp sản xuất ra như vậy minh viễn tinh tuyệt đối có thể trở thành nhân loại tinh tế liên bang tối cường thế lực trên thế giới này chỉ có tuyệt đối n g ọ n nguồn lực tài năng cam đoan không bị người ức hiếp tinh không hải tặc bát đại hà môn tinh đại t ư ớ n quân không có bất kỳ người nào có thể đối với minh viễn tinh vực tiến hành uy hiếp đây mới là lâm đảo đối với minh viễn tinh vực tương lai phân danh giới ta hiện tại chỉ là ăn cường hóa gen dược tề đối với cổ võ cũng vẹn vẹn chỉ là trịnh gia dạy một ít nhưng hiện tại ta đã có thể sử dụng r a thôn kình lâm đảo nói dương duyên tông đồng tử một hồi co rút lại h ắ n tự nhiên biết lâm đảo uy lực của thôn kình dù cho trịnh gia người mạnh nhất ra tới cũng chưa chắc có thể đạt tới lâm đảo tình trạng cổ lôi đại sư thật vất vả khôi phục chấn định hắn nâng lên chén nhẹ nhàng t o á t một mụm đ ạ ôn mát nước trà lưu tuyết á n h mục quang trợ hiện chuyển bất định giống như đáy lòng tại suy tính mấy thứ gì đó gen cường hóa dược tề tuy có thể, cải biến thân thể lực lượng. khiến người nếu như một bước lên trời thế nhưng cổ võ tu giả thủy c h u n g là cổ võ tu giả nếu không tiếp theo lần c ổ công đến cuối cùng cũng sẽ bị người đón đầu đuổi theo hiện tại người của trịnh gia đi qua thân thể cường hóa bọn họ chẳng những đã trở thành càng mạnh cổ võ giả hơn nữa cũng có thể vì vậy mà trở thành thực lực phi p h ẳ n g cơ giáp sư lâm đào nói khó trách minh viễn tinh cơ giáp sư có thể nắm cơ giáp vi lực phát huy ra gần tới hai trăm phần trăm vi lực nguyên lai、like、các ngươi cơ giáp sư thân thể sớm lấy được cường hóa lưu tuyết á n h đột nhiên mở miệng cả kinh nói lâm đào gật đầu hán cười nhìn qua dương d u tông sư phó có hay không ý định theo ta cùng nhau đến minh viễn tinh phát triển ta hiện tại thế nhưng là rất hy vọng có thể có một c h i cổ võ hệ cơ giáp sư ha ha dương viên tông thở dài t h ầ m thượng ha ha nở nụ cười nói nhiều như vậy nguyên lai、like、là đánh t a nhóm dương thị võ q u á n chủ ý q một chương hai trăm chín mươi tám sư huynh đệ gặp mặt chương hai trăm chín mươi tám sư huynh đệ gặp mặt lâm đào mới mở miệng dương viên tông đâu còn không rõ ràng lắm đ ấ y lòng của hắn ý niệm trong đầu c h ỉ bất quá dương thị võ quán cắm dễ già đặc tính đã lâu há lại sẽ đơn giản rời đi nơi này là bọn hắn cây bởi vì cái gọi là rơi xuống đất cắm dễ già đặc tính ở đâu bọn họ dương thị võ quán ngay tại kia dương duyên tông thở dài lâm đảo chúng ta lâm đảo xem mặt dệt u y sắc không đợi hắn nói xong cả cười lên tiếng sư phó ngươi cũng không vội mà làm quyết định hiện tại đã bất đồng trước kia theo nhân loại t i n h tế liên bang phát hiện tinh cầu càng ngày càng nhiều cái gọi là rơi xuống đất kim cực đối với lâm đảo mà nói đã xem như đi qua thức tồn tại rất nhiều người bao gồm tinh không c ự hạm thao tác nhân viên cùng với tiến hành tinh không thám hiểm cơ giác sư tiến nhập đến tinh không bọn họ cây liền chỉ có một đó chính là nhân loại tinh tế liên bang đáng tiếc mãi cho tới bây giờ rất ít người có thể phát giác được điểm này nếu như dương duyên tông trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận qua lâm đ à o cũng không vội trong chốc lát đúng rồi sư phó ta chừng nào thì bắt đầu tu học dương gia thương lâm đ à o hỏi xem ra người đối với chúng ta dương gia thương tương đối thượng mắt nha dương duyên tông hơi hơi meo lại hai mắt lâm đ à o đương nhiên thượng mắt rốt cuộc đây chính là hắn đời sau thời điểm một mực không có cơ hội tu luyện vài loại cổ võ một t r o n g tuy nói ở phía sau thế tinh tế liên bang điều chỉnh cổ võ hình thành bát đại gia nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể toàn bộ học được bát đại gia tất cả cổ võ giống như lâm đảo cũng chỉ học song ngũ gia tuyệt học bất quá điều này cũng trách không được đợi sau tinh tế liên bang cơ giáp sư nhóm chỉ cần học được một nhà cổ võ liền có thể tại cơ giáp trong phát huy ra h uy lực khủng bố thậm chí có thể bằng này thành danh t h ư ợ n h ư cùng lâm đ ạ o hắn thành danh tuyệt chiêu chính là t h ô n tỉnh ừ lúc này bọn họ cũng kém không nhiều lắm đều trở về vậy ngươi liền cùng ta đi một c h u y ế n à. dương duyên tông đứng người lên đồng thời hướng cổ lôi đại sư nói lão cổ các ngươi trước lưu ở chỗ này à. ngươi có ý tứ gì lúc ta người ngoài cổ lôi đại sư vừa trừng mắt đừng quên ta cũng là ở chỗ này lớn lên dương d u ê n tông ha, ha cười, cười cũng không có nói thêm cái gì hướng lâm đào vây vây tay đi ra gian phòng lâm đào người tuy lựa chọn tu học c ổ võ thế nhưng đừng loa dưới cơ giáp phương diện t r í thức khách quan tại c ổ võ cổ lôi đại sư hay là coi trọng lâm đào tại cơ giáp phương diện thành cựu dương duyên tông nghe vào trong thai từ lệnh một tiếng rời đi trước võ giả có võ giả tự tôn tự nhiên không để cho người khác t r i tới nếu không phải hiện tại cũng không phải là đối trọi gây gắt thời khắc bằng không thì dương duyên tông tất nhiên lại cùng cổ lôi đại sư gật lên lâm đào cùng sau lưng dương duyên tông đi tới võ quán một chỗ khác biệt viện vừa tới lâm đào liền thấy được bốn đạo thân ảnh trong đó ba người không bao n n gặp phải lâu trình bình hào cũng đến nơi này nói đơn giản một chút từ nay về sau hắn chính là của các ngươi lao thất dương duyên tông nắm lâm đào kéo đến bọn họ trước mặt sau đó từng cái vì lâm đào giới thiệu cái này là đại sư minh trình bình hào nhị sư minh vệ duy tứ sư minh phương khả ngũ sư m i n h trình bình phong cũng là bình hào đệ đệ còn là nàng là của ngươi lục sư t h ị lục ngộng anh nhất nhất giới thiệu dương duyên tông sắc m ặ c nghiêm đồng thời trịnh trọng nói ra bất quá lâm đảo bối cảnh tương đối đặc thù từ nay về sau một khi có người hỏi các ngươi đã nói hắn gọi dương đảo là ta bà c ò n xa vì cái gì lục ngộng anh khó hiểu trình bình hào đã biết lâm đảo lâm ra thân phận nhưng là không tốt vạch trần lục sư muội lâm đảo là minh viễn tinh chủ nhân tình huống tương đối đặc thù cho nên không tốt đối ngoại lộ ra thân phận thật sự cái gì hắn chính là minh viễn tinh chủ nhân lấy lực lượng một người áp đảo tam đại h à o môn liên hợp công kích người kia một trận cơ giáp diễn s á t ngàn chiếc tinh không c ự hạm lâm đảo một đám sư minh tỷ khiếp sợ không thôi thì ra là thế này khó trách lúc ấy thấy được ngươi cũng cảm giác ngươi cũng có thể là một người cổ võ giả vệ duy thở ra thật dài một ngụm trọc khí kia ta về sau muốn trở thành cơ giáp sư chẳng phải là chỉ cần tìm lâm sư đệ là được rồi Trinh mắt. hai giáp Bình phong chấp hai mắt. Cơ giáp sư. Không không không, nếu như chấp Cơ lâm sư. sư Đại đệ đổi, khái tiểu giao thể quá có cùng trao bất t lưu sư ừ hôm nay trở đi, các phải phụ trách bảo hắn dương ra thương.、Sư、phó, nay ngươi Dương này ra dạy trở đi, việc các Sư bảo lâm i giao ề n mộng anh vũ bộ ngực cam đoan. ta cam cho Lục l bộ vũ Ừ, đào n g ư ơ i đã nghĩ sớm đi tu tập tư n g pháp vậy theo chân bọn họ một chỗ tu luyện à? dương duyên tông phân phó xong cóng lên tay liền thản nhiên rời đi lâm đào nhìn lướt qua mọi người cảm giác có chút kỳ quái không phải nói được dương duyên tông tại chính mình lúc trước đã thu sáu người đệ từ sau như thế nào còn thiếu một người đại sư h u n h bây giờ còn trinh lệnh cái nào sư h u n h không tới lâm đào hiếu kỳ hỏi là n g ư ơ i tạm sư huynh hàn phong trinh bình hào cười nói bất quá hàn phong hiện tại đã tại tinh tế liên bang đã trở thành một người cơ giáp sư cũng không biết lăn lộn thành ra sao sư phó ngược lại là tưởng nhớ hắn nhưng này tiểu tử đến bây giờ cũng không có chuyển về một tin tức hừ nếu như bị ta tìm đến hắn ta khẳng định được hung hăng giáo hơn hắn một hồi lục mộng anh cũng là cong lên cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng tức giận hàn phong tiểu tử kia tuy xếp hạng lao tam có thể cổ võ thực lực cũng không tại đại sư huynh ngươi thật có thể g i o hơn được hắn vệ duy ha ha, ha cười, cười ách lục n g anh nhất thời xấu hổ nhìn xem nàng xấu hổ bộ dáng mọi người không khỏi cười to sư đệ nghe nói n g ư ơ i lúc trước thiết kế ra tới cực phong phượng hoàng chọn dùng đặc thù sinh sản t i ể u mẫu dù cho duy tu cũng là cực kỳ thuận tiện đến cùng có chuyện này hay không lúc này phương khả b u lại giật ra chủ đề phương khả tuy cũng tu tập cổ võ có thể lúc trước hắn là cổ lôi đại sư đệ tử tại cơ giáp duy tu phương diện coi như là cái có thể tạo c h i tài lúc này tìm được cơ hội lập tức muốn rõ ràng một chút ngoại giới chuyển đi bay là tả cực phong phượng hoàng nghe vậy tất cả mọi người b u lại hiển nhiên đều đối với cơ giáp có g i ả vô cùng hứng thú liền ngay cả lục mộng anh cũng không ngoại lệ lâm nào quét mọi người liếp một cái ha ha cười nói nếu như các ngươi thật muốn phải hiểu không bằng trực tiếp gia nhập vào chúng ta minh viễn tinh à, đến đó trong đừng nói cực phong phượng hoàng chính là lam các ngươi cũng có cơ hội tiếp xúc trước mắt mọi người nếu như đều đối với cơ giáp có hứng thú có cái cơ hội lâm đ ả o tự nhiên cũng sẽ lôi kéo một chút bọn họ cắt không nghĩ tới thất sư đệ cư nhiên là cái không có phúc hậu người lục ngộng anh bị môi lam có phải hay không này không to lớn cơ giáp nghe được lam danh tự vệ duy hai mắt tỏa sáng h ẳ n đối với này không cơ giáp t h ư hồ hứng thú càng lớn ta cũng đã được nghe nói cái này cơ giáp lâm đào sư đệ nghe nói ngươi dùng này khung cơ giáp thoáng cái liền diệt s á t hơn một n g à n chiếc tinh không cự hạo đến cùng có chuyện này hay không trinh bình h à o hứng thú lại là ở chỗ cơ giáp chiến đấu phương diện lâm đ à o nhịn không được cười lên kỳ thật lúc ấy cũng chỉ là trùng hợp mà thôi một cách diệt s á t đại lượng tinh không cự hạo chỉ là bởi vì đối phương dựa vào gần hơn nữa lại vận chuyển không ít nguồn năng lượng khối và không hắn cũng không thể nào làm được tình trạng kia n g u y ê n lai ngoại giới truyền lại đều là thật sự lâm đ à o sư đệ có thể hay không nói cho chúng ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra lục n ộ n g anh tựa hồ tương đối bác quái vội vàng truy vấn lâm nào có chút bất đắc、dĩ. xem ra muốn hôm nay tu luyện thư n g pháp cũng là một kiện chuyện không thể nào tinh tế liên bang thủ đô tinh chuyện gì xảy ra minh v i ệ n tinh cự tuyệt chúng ta hợp nhất rốt cuộc là ai cho bọn hắn lá gân này người nói chuyện chính là người k i a gọi phi hàng nam tử lúc này hắn bộ mặt tức giận tuân tú k h u ô n mặt hiện ra một mảnh xanh mét tên là vãn huynh nữ tử ngồi ở hắn bên cạnh biên nghe vậy hơi hơi nhăn nhăn đẹp mắt lông mi lại là không nói tiếng nào minh v i ệ n tinh phương diện thái độ cường lạnh nếu như ta không có đoán sai rất có thể là lâm đào trở về hai người sư phó vẻ mặt ngưng trọng lao già nhẹ giọng nói ra lâm đạo phi hàng sắc mặt chấm xuống không có khả năng tạ an nam đã âm thầm điều tra qua lâm đào có tám phần khả năng không tại minh viễn tinh hắn làm sao có thể ở thời điểm này trở về phi hàng ca hết t h ả đều có khả năng văn hinh khẽ thở dài lúc trước chúng ta đã từng hướng minh viễn tinh đề cập qua một ít yêu cầu nhưng bọn hắn lúc ấy thái độ cũng xa không có lần này cường n g n h sư phó nói không sai lâm đào rất có thể trở về nói đến đây nàng ngừng một lát dù cho lâm đào chưa có trở về cũng hẳn là cùng minh viễn tinh phương diện lấy được liên hệ bằng không bọn họ sẽ không một n g ụ n tự tuyệt nam tử phi hàng sắc mặt t r á lấp hợp nhất minh viễn tinh thế nhưng là h ắ n nghĩ ra được phương án vì thế hắn còn đặc biệt thăm dò qua mấy lần cảm giác được m ì n h viễn tinh yếu thế lúc này mới thừa cơ nói ra nhưng hiện giờ đối phương lại là cự tuyệt hơn nữa thái độ mười phần cường ngạnh phản phát không đem bọn họ đưa vào mắt đồng dạng điều này làm cho tự á i của hắn nhận lấy thật lớn đà kích Các người đối với lâm đảo người này đều có chỗ hiểu rõ. hắn mỗi một lần xuất hiện, đều mang đến tân cơ giáp hiểu mỗi đều đều xuất có chỗ cơ rõ, một không ỹ t u nếu quá ậ t ta tới như chúng ta đem hắn ép tới quá mức, đem ép v c ù có khả năng sẽ ra ơ i vào t m môn liên hợp hạm đại đội liên hào hợp k ế tay cụ. Lâm đảo không r t a thì thôi vừa ra tay liền tranh đoạt minh vệ i tinh hơn nữa tại kế tiếp tam đại hào môn liên hợp trong hạm đội lại càng là lấy một trận cơ giáp d i ệ t sát hơn một ngàn tinh không cự hạo nay còn không dừng lại hắn một tay chế ra cơ giáp lại càng là có uy lực kinh khủng gần như mỗi một trận cơ giáp đều có được diễn sát uy lực của tinh không cự hạo hơn nữa từ tạ an nam truyền lại trở về trong tin tức bọn họ lại càng là biết được l q một chương hai trăm chín mươi chín minh viễn tinh phiền thoái chương hai trăm chín mươi chín minh viễn tinh phiền thoái hiện giờ lâm đào âm thầm cùng minh viễn tinh liên hệ liền tương đương với dấu ở phía sau màn này đối với chúng ta tương đối bất lợi gọi vạn hinh nữ từ lông mày nhữ lại muốn triệt để giải quyết chuyện minh viễn tinh xem ra còn phải nắm lâm đào cho từ âm thầm bức ra mới được là nguyên bản hình dạng kiểu người hiện giờ khóa lông mạnh bộ dáng tăng thêm một phen m ị lực nam tử phi hàng xoay đầu lại nhìn chằm chằm mặt nàng dung nhìn sau một lúc lâu nguyên bản mang theo che lấp sắt mặt rốt cục khôi phục lại lao già nhìn hai người liếc một cái khoe miệng một phát mỉm cười như thế nào hẳn là ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp tốt ừ vạn huy ngầm miệng sư phó hơn một trăm năm trước tô ra dựa theo một khóa tinh cầu phát triển đến bây giờ đã trở thành bắt đại hào môn đứng đầu hiện giờ minh viễn tinh trở thành hào môn đã ván đã đóng t u y ề n không bằng chúng ta liền biết thời bế thế thuận thế để cho bọn họ cũng tấn thăng làm hào môn a như vậy sao được nam tử phi hàng thẳng lắc đầu chúng ta nguyên bản liền định nắm tất cả hào môn thế lực cùng nhau tiêu diệt hiện tại càng làm lâm đảo nói vì hào môn đây chẳng phải là tương đương với dung túng tinh tế liên bang người đều bông tay đánh cược một lần dưới cái nhìn của hắn nếu như lâm đảo cũng đã trở thành hào môn như vậy tinh tế liên bang kế tiếp tất sẽ loạn thành một bảy bởi vì muốn trở thành hào môn người cũng không ít bởi vậy những người kia sẽ ném thân bất cứ giá nào cả đám đều muốn cướp đoạt tinh cầu ngay vậy văn hinh khẽ giật mình há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng thấy được thần sắc của hắn cuối cùng hít một tiếng không nói gì lao giả cũng là có chút ngoài ý muốn hắn nhìn phi hàng sau một lúc lâu mới lắc đầu phi hằng n g ư ơ i đoạn này thời gian có hay không có chút mệt mỏi còn là bởi vì lâm đảo một chuyện dẫn đến tinh thần không tốt phi hằng nhớ mày toàn bộ t i n h tế liên bang giống như lâm đảo người có thể có mấy cái lao già hỏi lại phi hằng khẽ giật mình sau đó cười khổ một tiếng xem ra bởi vì minh viễn tinh cường ngạnh cự tuyệt dẫn đến hắn nhất thời chui vào rúc vào sừng châu thiếu chút nữa lầm đại sự không sai toàn bộ t i n h tế liên bang giống như lâm đảo người có thể có mấy cái e rằng một cái bàn tay cũng có thể đến được thậm chí khả năng tìm khắp toàn bộ kinh tế liên bang cũng chỉ có lâm đảo một người húng chi lâm đ à o lần này cướp đoạt thế nhưng là hào môn thế lực tinh cầu không chỉ lâm đ à o liền ngay cả tô ra cũng cũng giống như thế bởi vậy dù cho những người kia huyên náo lại vui mừng cuối cùng chịu liên quan đến cũng đều là hào môn thế lực người này đối với bọn họ tinh tế liên bang d i ệ t trừ hào môn thế lực đồng dạng có trợ giúp tác dụng sư phó v ã n hinh xem ra ta bị lâm đ à o một chuyện huyên náo hồ đồ rồi may m à phản ứng kịp người này vì phi hàng nam tử cũng nhanh chóng hướng hai người xin lỗi lao ra gật gật đầu v ã n hinh khỏe miệng cũng toát ra một vòng tiêu ý vạn hinh theo cái nhìn của ngươi hiện tại chúng ta có phải hay không lớn hơn bất chấp mọi thứ tuyên bố sau đó mượn cơ hội này nắm lâm đ ả o tuyên tới thủ đô tinh trong một chớp mắt phi hằng cũng đã hiểu nữ tử văn h u y n h ý nghĩ không sai chỉ cần lâm đ ả o tới thủ đô tinh đến lúc sau muốn thế nào còn không phải chúng ta định đoạt văn h u y n h gật gật đầu võ quán sinh hoạt có chút thích hợp lâm đ ả o điều này làm cho hắn tìm được một kia di vãng ở phía sau thế tu luyện cổ võ thời điểm cảm giác bất quá tu học cổ võ về tu học cổ võ đang tìm cơ hội lâm đào cũng cùng chỉnh thác đầu kia liên hệ rồi một chút cự tuyệt tinh tế liên bang hợp nhất sao vậy bọn họ có phản ứng gì lâm đào hỏi không rõ ràng lắm bất quá chúng ta cự tuyệt thời điểm có thể cảm giác được bọn họ tựa hồ rất phẫn nộ như là tùy thời đều phái binh đánh chúng ta minh viễn tinh vực chính thắc có chút lo lắng lâm đào cười cười tầng này ngược lại là không cần để ý tới bọn họ không dám minh viễn tinh sở dĩ kinh sợ tất cả thế lực đầu tiên là bởi vì lâm đào tồn tại thứ nhì là bởi vì lâm đào thiết lập tính ra những cái kia cơ giáp không nói có thể một cách diệt s á t hơn một ngàn tinh không cự hạm to lớn cơ giáp lam không đề cập tới những cái kia có thể máy rời tiêu diệt tinh không cự hạm cực phong phượng hoàng chính là thiên giáp thần tướng cải tiến hình cùng với k hai trăm hai mươi ba cũng đồng dạng làm bọn hắn kinh hồn bạc vía hơn nữa k 2 2 3 phóng ra chính là một cái tín hiệu nói rõ ràng minh viễn tinh vực cơ giáp bên trong k 2 2 3 đã là một cái sớm đã quá hạn cơ giáp nhưng này vẹn vẹn là tương đối minh viễn tinh vực mà nói tại toàn bộ tinh tế liên bang bao gồm tinh không hải t ạ c phương diện k 2 2 3 t h ế nhưng là có được không thua đặc thù cơ giáp tính năng dù cho áp dụng kỳ vật chế tạo ra cơ giáp cũng không cách nào chính diện tới dung chuyển loại tình huống này tinh tế liên bang tuyệt đối sẽ không đối với minh viễn tinh vực xuất thủ bởi vì bọn họ cũng sợ hãi rơi vào giống như tam đại hào môn đồng dạng kết cục lấy lưu gia làm chủ tam đại hào môn r ứ t bỏ tổn thất ít nhất đái duy tư một nhà triệu gia đã thay đổi một ga khác gia chủ tại thế lực đã triệt để rơi ra nổi tiếng từ xưa hào môn các loại lưu gia tuy còn không đổi gia chủ nhưng bọn hắn cũng không nên qua bởi vì bọn họ tùy thời đều bị bay ra tiểu hào môn các loại bắt đại hào môn là tám cái lớn nhất hào môn cũng không phải là toàn bộ tinh tế liên bang chỉ có bọn họ tám cái hào môn phía dưới muốn chen lên đi hào môn thế lực cũng không ít thật muốn bị lách vào hạ xuống lưu gia đoán chừng khóc cũng là không có nước mắt lâm nào người ý định lúc nào trở về đông dưng chủ đề lại lại trở lại trên người lâm、đảo. trong thời gian ngắn ta ý định lưu ở già đà tinh lâm đào nội tâm đã có kế hoạch nhắc tới già đà tinh chính thác nhũng mày lâm đào đoạn này thời gian lâm ra tựa hồ một mực ở t ì m ngươi ta chỗ này đã có một cái tên là người của lâm toàn nói là ngươi cha ruột không chỉ một lần muốn xông vào minh viễn tinh vực nếu như không phải là cực phong phượng hoàng xuất thủ đoán chừng bọn họ đều sợ xông đến minh viễn tinh v ề lâm toàn một chuyện lâm đào đã từ nhỏ di lưu tuyết bánh trong miệng có chỗ biết được mặc kệ hắn tới một lần đuổi một lần đối với cái này cá nhân lâm đào hiểu rõ không nhiều lắm nhưng là không hề có hào cảm lâm đào, Nhóm. đột nhiên chính thác lại nói tinh không hài tặc bọn họ làm sao vậy lâm đảo nghĩ hoặc lần trước bởi vì thời gian vội vàng rất nhiều chuyện cũng không thể giao cho rõ ràng mượn cơ hội lần này chính thác liền đem sự tình một năm một mười nói cái kỹ càng nguyên lai、like, tam đại hào môn chiến dịch chính thác liền từ tinh không hạm đội bên trong rút lấy một bộ phận với tư cách là thương dụng Dùng cùng những để tuy i n h c ầ khác tiến hành mẫu dịch, tiến n mẫu g ê liên chuyên n bản chuyện này làm không rõ ràng, liền ngay cả tinh tế liên bang cũng làm ở một mắt nhắm một mắt. Thật không nghĩ đến nửa năm trước, tinh không hải tặc nhóm không nào tin này, môn công bọn tinh không biết bố cả hải trước, tặc chỗ được tức phục kích cự thật tham họ hạm. Tuy làm làm một mắt một mắt, mai rõ trí dọa tế từ ở về sau bán phân phối cực phong phượng hoàng thế nhưng là tinh không hải tặc đám người trang bị cũng tùy theo thăng cấp liền ngay cả cực phong phượng hoàng thiếu chút nữa cũng bị l ạ t đi dẫn đến hiện tại bọn hắn đều tạm thời lựa chọn rút về minh viết tinh không có lại ngoại phái thương dụng tinh không cự h ạ n nguyên lai、like、như thế lâm đào nhất thời minh bạch vì cái tinh tế gì liên bang sẽ ở thời điểm này yêu cầu hợp nhất minh viễn tinh vực từ minh viễn tinh cùng t i n h không hải t ậ p trong khi giao chiến bọn họ cảm thấy dị thường cho nên tại nhiều lần thăm dò liền ý định cưỡng ép hợp nhất minh viễn tinh vực thứ nhất có thể thăm dò một chút minh viễn tinh vực lai lịch chân chính thứ hai nếu như có thể thành công bọn họ cũng có thể đạt được minh viễn tinh vực hết thể cơ giáp tư liệu tinh không hải t ậ p nhóm tại sao phải nhằm vào chúng ta minh viễn tinh vực lâm đào hơi hơi nhăn lại lông mày giam không rõ ràng lắm chính thác dừng lại một lát sau đồng thời giảm thấp xuống thanh âm ta hoài nghi vấn đề ra ở trên người tạ an nam nói thẳng lâm đào sắc mặt trầm xuống hơn một năm trước tạ an nam cũng không biết nguyên nhân gì nhất định phải tự mình gặp ngươi một mặt nhưng ngươi cũng biết ngươi lúc đó cũng không tại minh viễn tinh vực cho nên chúng ta liền ấn hạ xuống tạ an nam về sau tuy an tính lại nhưng là bắt đầu bốn phía đi đi lại lại như muốn tìm hiểu tin tức gì đồng dạng t r í n h thác nói vì cái gì không xử lý hắn lâm đào trầm giọng hỏi lâm đào hắn thế nhưng là ngươi gọi trở về người tới hơn nữa hắn trước kia đã từng đảm nhiệm qua tình không hải tặc đoàn trường hơn nữa cũng là tình tế liên bang bên kia người liên hệ cho nên chúng ta chính thác không có tiếp tục nói nữa bất quá lâm đào cũng hiểu được đối phó rồi tại an nam liền tương đương với trực tiếp cùng t ì n h tế liên bang trở mặt cho nên mới phải một mực kiểm chế bất động nghĩ lại hắn cũng minh bạch chính thác đám người cách làm rốt cuộc lúc ấy lâm đảo cũng không tại mình v i ế t t ì n h nếu như cùng t ì n h tế liên bang trở mặt như vậy vô cùng có khả năng sẽ tái dẫn phát tân chiến tranh không có lâm đảo dưới tình huống bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đến từ t ì n h tế liên bang công kích lâm đ à o ngăn lại lời của t r ì n h thác cũng không phải là bọn họ không muốn đi thao tác mà là không dám rốt cuộc biết lâm đ à o không tại người cũng liền như vậy mấy cái một khi to lớn cơ giáp l à m khởi động tất nhiên sẽ có không ít người đến b á i phòng khi đó thế nhưng là ngăn cản cũng ngăn không được đến lúc đó lâm đ à o không tại tin tức về minh viết tinh sẽ cho hấp thụ ánh sáng bởi vậy bọn họ sẽ xa vào đến bị động trạng thái ngươi cùng trịnh thừa hai người thay phiên thử giá về này khung cơ giáp tư liệu ta sẽ chờ gửi đi cho ngươi lâm đ à o phân phó về phần kiểu mới cơ giáp sự tỉnh ta sẽ trong thời gian ngắn gửi đi một phần bản thiết kế đi qua đúng rồi đối với bạch phạm chính t h ứ t cũng là cực kỳ bội phục đã đến một bước này sao lâm đào mục quang trợ hiện chuyển bất quá tính toán thời gian cũng là không sai bị lắm trước sau đã hai năm có nhiều nếu như còn nghiên cứu không đi ra như vậy lâm đào thậm chí hoài nghi bạch phạm này sẽ bằng không là đời sau bạch vô phạm qua mấy ngày ta sẽ truyền thống một phần tư liệu đi qua ngươi để cho bạch phạm kiểm tra một chút vô luận có thể hay không thông qua đều lập tức hồi báo cho ta bởi vì này cùng kế tiếp kiểu mới cơ giáp thiết kế có quan hệ lâm đ à o lần nữa phân phó q u y một chương ba trăm đã có người chương ba trăm đã có người thông tin chấm dứt về phần như thế nào giải quyết tạ an nam lâm đ à o không có nói bất quá trong lòng của hắn minh bạch nếu như trịnh thắc liền loại sự tình này đều muốn tình cầu vậy hắn tất nhiên hoài nghi trịnh thắc đến cùng như thế nào trở thành huyết lang bang tri chủ mắt nhìn thời gian、Tám. k h cũng may vừa m n dương thị võ duyên tông nhìn tại hắn đã tại cổ võ một đạo đã tính nghiệp môn lúc này mới không có để cho hắn cùng phía ngoài thiếu nhi lan g cùng nhau tu tập mà là để cho một đám sư huynh đám tỷ tỷ tiến hành chỉ điểm đương nhiên trong chuyện này còn giấu giếm lấy cái gì lâm đ à o còn không có hiểu rõ rốt cuộc người càng g i à càng giống như hồ ly tính kế không là bình thường đầu vóc có thể dự đoán được sửa chữa dương gia thương thứ nhất có thể để cho lâm đ à o được đền bù hy vọng thứ hai tại cổ võ bên trong hai người thế làm dùng lực cổ võ tu giả vũ khí phái vẫn luôn chiếm trước nói một cách khác vũ khí phái cổ võ tu giả đều so với không vũ khí phái mạnh hơn đây mới là lâm đ à o muốn tu tập dương gia thương chân chính tâm nguyện vừa tới võ quán ồ bọn họ chạy kia sao lâm đảy lòng nghi hoặc nguyên bản tại võ quán sân nhỏ tu tập một đám thiếu nhi lang lại là không thấy bóng dáng để cho lâm đào rất là khó hiểu những cái này thiếu nhi lan g ăn ở lại võ quán mỗi ngày trời chưa sáng phải rời giường tu luyện chưa bao giờ có đánh ngừng một ngày tựa như cùng phương khả tiệm bánh bao đồng dạng không nói bọn họ chính là bảy tên trong nhập thất đệ tử thực lực yếu nhất trình bình phong cùng lục mộng anh hai người cũng đều mỗi ngày tại vệ duy g i ớ i sự g i ậ n dắt phụ giúp nhân lực xe xích lô tới tiến hành khổ tu lâm đào thầm nghĩ một tiếng k ỳ quái rất nhanh đi vào võ quán may m à ngay tại lâm đào tiến nhập đến võ quán lập tức liền phát hiện tung tích của bọn hắn chỉ thấy đám này thiếu nhi lan đều tụ tập đang luyện võ quán trước cổng chính tụ hợp trở thành một đống cơ h ộ i đem cửa lớn cũng vây lại chẳng lẽ là sư phó muốn cùng đại sư h i n h thử tay lâm đào nhữ mày bực này trận hình cũng liền lần trước hắn cùng với dương duyên tông thử tay thì mới nhìn thấy qua một lần năm vị sư h i n h thị có thể đánh với dương duyên tông một trận cũng liền đại sư h i n h trình bình h ả o về phần vệ duy đại khái là trình bình h ả o hai ba thực lực cùng dương duyên tông qua tay có lẽ có thể nhưng chưa hẳn có thể khiến cho như thế đại động tĩnh lâm đào sau khi nghi hoặc cũng đi tới lại là người của lâm ra thực lúc chúng ta dương thị võ quán dễ khi dễ hay sao đúng đấy bọn họ nhất định là cố ý hôm nay sư phó vừa mới đi ra ngoài bọn họ liền đã tới nhất định là tính lấy sư phó không ở cô y đến đây đã lo lắng thật hy vọng có thể sớm một chút tu đến nhập thất đệ tử năng lực bởi vậy ta liền có thể giống như đại sư h i n h đồng dạng hung hăng giáo hấn những lâm gia này h ỗ n đản còn chưa đi gần lâm đào chợt nghe được một đám thiếu nhi lời nói người của lâm g i a lâm đào đấy lòng khe giật mình lại càng là bước nhanh hơn có dương d u y ê n tông trước mặt mọi người t u y ê n cáo còn có đại sư h i n h trình bình phong lâm đào cũng ở đây bảy thiếu nhi lang trong dựng nên nổi lên hy vọng lúc này nhìn thấy qua vội vàng từng cái một chào hỏi đã xảy ra chuyện gì lâm đào hỏi dương sư h u n h là người của lâm gia tới một người tương đối bắt mắt thiếu nhi lang luôn nhận nói tên lâm đ à o ngoại trừ dương duyên tông cùng với những cái k i a nhập thất đệ tử tất cả mọi người cho là hắn gọi là dương đ à o cho là hắn là sư phó dương duyên tông đồng tộc h ậ u bối lâm đ à o nhận ra người này chính là một đám thiếu nhi lang đầu lĩnh gọi là thẩm l ậ p văn tại trong mọi người rất có hy vọng đến cùng chuyện gì xảy ra lâm đ à o hỏi đồng thời cũng hướng luyện võ tràng nhìn đi qua trong sân đứng ba người trong đó hai người chính là đại sư huynh trình bình hào cùng ngũ sư huynh trình bình phong hai người này vốn vì huynh đệ bởi vì tại võ đạo bên trong lực lĩnh ngộ một mạnh mẽ một yếu cho nên trở thành nhập thất đệ từ thời gian từng người bất đồng khi bọn hắn đối diện đứng một người mặc không có tay háo lý lấy cái đầu hối của cơ bắp chẳng h á n quét ba người liếc một cái lâm đào đôi mắt hít lại một quang rơi vào trình bình phong cánh tay phải chỉ thấy hắn tay trái một mực b ụ m lấy cánh tay phải thỉnh thoảng chạy ra đỏ t h â m hết dịch dương sư huynh người của lâm gia thật sự là quá mức khinh người bọn họ chuyên môn chọn lấy sư phó không tại thời điểm đến đây đá tiểu ăn ngũ sư huynh cùng hắn đánh nhau bị hắn bẹ gậy đầu thương nằm cánh tay phải làm cho bị thương hiện tại đến đại sư huynh g a sơn thẩm lập văn phiền muốn nói sư phó không tại lâm đào nghi hoặc, thẩm lập văn gật đầu sư phó hôm nay có việc ra ngoài cũng không biết có phải hay không người của lâm gia cùng ngoại nhân tháo chạy thông trước kia bọn họ liền làm qua loại chuyện này sư phó vừa rời đi không đến nửa giờ g i a hỏa kia liền đã tới còn nói nếu như không ai có thể đánh thắng được hắn liền đem chúng ta võ quán chiêu bài cho hủy đi ngũ sư huynh k h í bất quá liền dẫn đầu lên sân khấu thật không nghĩ đến người kia lại đem ngũ sư huynh thương cho bẻ gãy nếu như không phải là né tránh kịp thời quay về ném đầu thương nhất định sẽ nắm ngũ sư huynh cánh tay phải ghim ra một cái lộ thùng thẩm lập văn cả giận nói không đúng là người kia dối trá nếu như không phải như vậy ngũ sư huynh như thế nào lại bị bẻ gây đ ổ u thương lúc này một gã khác tức giận bất quá thiếu nhi lang lại càng là p h ẫ n hận ngay tại ba người đang khi nói chuyện luyện võ tràng thượng trình bình hào cùng này lâm gia nhân cũng bắt đầu đánh nhau trình bình hào cầm lấy một cây mộc thương đùa bỡn cái thương hoa liền hướng đối phương đã đi hắn tốc độ không chậm thế nhưng lâm gia nhân tốc độ cũng là không kém mộc thương chưa tới đã nghiêng đi thân thể lánh đi qua h ắ c h ắ c này chính là các người dương thị võ quán lực lượng sao yếu thật sự quá yếu này lâm gia nhân cười nạo đồng thời lại càng là nâng lên tay phải tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt hóa thành nắm tay hung hăng h n ư ớ đợi sau một t kinh á n m ộ tế quyền n à liên bang cổ võ bát đại gia lâm ra đồng dạng nổi tiếng trong đó mà bọn họ sở trường cổ võ chính là ban g quyền đây là một loại cùng thốn kình tương tự võ học bất đồng chính là trị gia thốn kình lấy chỉ công kích lâm g i a băng quyền thì là nắm tay công kích đ ờ i sau thời điểm bởi vì tương đồng họ lâm quan hệ lâm đào cũng đồng dạng tu tập qua này một cổ võ chiêu thức tại này lâm g i a nhân xuất thủ chỉ kịp đã nhận ra hắn cổ võ nguồn gốc thậm chí hồ lâm đào đã từ hai bên xuất thủ nhìn ra hai người tranh l ệ n h trình bình hào dùng thường nguyên bản vũ khí phái cổ võ có được lấy so với không vũ khí phái uy lực mạnh hơn bất quá tại hai bên giao thủ chỉ kịp lâm đào đã phát giác được này lâm ra nhân băng quyền có được lấy không thua uy lực của hắn trước mắt trình bình hào ưu thế chỉ ở tại tốc độ phía trên thế nhưng nếu như trận chiến đấu này tiếp tục nữa lâm đ à o cũng không hoài nghi người thua vô cùng có khả năng là trình bình hào trình bình hào khéo tốc độ nhưng thời gian dài bảo trì cao tốc tác chiến dễ dàng nhất mệt mỏi trái lại này lâm gia nhân vẫn đứng ở chỗ cũ bằng mờ ám lượng tới nên chiến thời gian dài hạ xuống hắn còn có thể giữ lại lớn nhất thể lực đến lúc đó chính là phần thắng bại đại sư huynh nhanh chóng giáo hấn một chút hắn đúng đấy c ư nhiên chạy đến chúng ta dương thị võ quán tới đả thương người quả thật không đem chúng ta đưa vào mắt đại sư huynh cố gắng lên chúng ta sẽ vì ngươi trợ uy không rõ ràng cho lắm một đám thiếu nhi lang thấy trình bình hào tựa hồ chiến thượng mũi nhọn nhao hò hét lâm đào không nói gì hắn lặng lẽ tiến nhập đến luyện võ tràng bất động thanh sắc đi tới trình bình phong bên người ngũ sư huynh thương thế như thế nào đây trình bình phong quay đầu thấy được lâm đào nhất thời lắc đầu chính là bị phá vỡ ra không có gì đáng ngại đợi anh ta nắm tên kia rào hấn ta sẽ tìm lục sư m ộ i băng bó một chút lâm đào khe nhữ mày ngũ sư huynh ngươi hay là trước hạ xuống băng bó một chút ta bằng không thì miệng vết thương lớn hơn ngày mai thế nhưng là không thể cùng lục sư t ỷ cùng nhau tu luyện lâm đào cảm rất được trình bình phong này tự hồ đối với lục mậu anh có hào cảm phàm là lục mậu anh chỗ đều có thân ảnh của hắn Quả nhiên, nghe được v ô pháp cùng lục n g anh cùng nhau tu luyện t r ì n h bình phong nhất thời nóng n ả y k i ế được ta ngay lập tức đi băng bó một chút đúng rồi nói đến đây hắn lại là hung hăng nhìn chằm chằm người lâm ra k i a người cắn răng hận nói lâm đào đợi lát nữa nếu như anh ta thắng ngươi nhớ rõ giúp ta rút tên k i a mấy bàn tay lại dám nói muốn hủy đi chúng ta võ quán chiêu bài g i a hỏa này miệng lâu không bị ăn đòn kia mà hắn còn nhớ muốn giao hấn lâm gia nhân cho nên mới một mực lưu ở chỗ này lâm đào tức cười sau đó gật đầu đi ta biết rồi chính bình phong sau khi rời đi lâm đào lại là nhìn qua đang rơi vào chiến đấu hai người cùng suy đoán không sai bởi vì một mực bảo trì cao tốc độ tác chiến còn có động tác số lượng nhiều trình bình hào đã có chút thở hồn hện trái lại người lâm gia kia người vẫn vẻ mặt nhẹ nhõm thậm chí hai chân cách nguyên lai、like、vị trí cũng không xa tựa h ồ một mực ở chỗ cũ cùng trình bình hào tiến hành cuộc chiến gia hòa này xem ra đến có chuẩn bị liếc một cái lâm đào đã đã nhận ra này lâm gia nhân quỷ dị còn có lúc trước thẩm lập văn nói đáy lòng của hắn nhất thời minh bạch dương duyên tông đột một rời đi võ quán tất nhiên cùng lâm gia này người thoát không được quan hệ xem ra lâm gia này người cũng không biết chuyện gì xảy ra tựa hô phát hô hát muốn nắm dương thị võ quán phế đi nghĩ tới đây lâm đào hơi hơi meo lại hai mắt xoay người tại luyện võ tràng hơi n g h i ê n g t r ọ n lấy một chút mục t h ư ờ n g sau đó hướng đang tại chiến đấu trình bình hào kêu lên đại sư m i n h đến lượt ta lên sân khấu a lâm đào thanh n â m không lớn nhưng chuyển đến trong sân hai cái đang chiến đấu trong hai người hh ắ ắ như thế nào muốn xa luân chiến sao này lâm ra nhân âm hiểm miệng mắt lạnh nhìn qua lâm đào phát ra hhh ắ cười lạnh lâm đào người trước một bên chờ trình bình hào sắc mặt trầm xuống không ngất lời kê ứ với tư cách là dương thị võ có người tự nhiên không thể rơi xuống võ quán uy danh bị người đương trường chỉ ra muốn xa luân chiến nhất thời rơi không dưới mặt mũi cảm giác được trình bình hào cổ hủ lâm đ à o đấy lòng thở dài nghĩ đến đời sau thời điểm dương g i a cùng lâm g i a ấ n đoán không khỏi lại là lớn tiếng nói đại sư huynh nếu như bọn họ chuyên môn đá sư phó không tại thời điểm mới lên cửa ta nghĩ bọn họ cũng đến c o i chuẩn bị xa luân chiến liền xa luân chiến nếu võ quán tổn thất lớn hơn ngươi nhưng không có cách nào hướng sư phó b ồ i tội q một chương ba trăm linh một xuất thủ giáo h ấ n chương ba trăm linh một xuất thủ giáo h ấ n nghe được lời của lâm nào trong sân hai người đồng thời biến sắc tiểu tử ngươi có ý tứ gì cũng không nên n lâm m đảo, đảo, đảo mấy ngày nay tuy chỉ tu tập qua cơ sở thương pháp nhưng trình bình hào đáy lòng rõ ràng người thất sư đệ này thực lực thậm chí không tại sư phó dưới dương duyên tông có hắn xuất thủ trình bình hào rất yên tâm lâm đảo gật đầu đột nhiên trong lòng của hắn k h é động lại là giảm thấp xuống thanh âm đại sư minh ngươi trước dẫn người bốn phía nhìn xem nếu như phát hiện đối phương có hậu thủ cũng không muốn động thủ trước trước tiên đem sư phó gọi về còn có vô luận tìm không tìm được sư phó đều muốn nắm cổ lôi sư phó gọi tới nếu như đối phương có c o i chuẩn bị lâm đ à o để ngựa vắn nhất hay để cho trình bình hào nắm cổ lôi đại sư gọi tới cổ lôi đại sư một mực đứng ở cơ giáp giới có hắn ra mặt có lẽ so với mặt mũi của dương duyên tông còn tốt hơn khiến cho rốt cuộc cổ lôi đại sư thế nhưng là tinh tế liên bang cũng muốn lôi kéo đi qua cơ giáp duy tu đại sư trình bình hào sắc m hắn gật gật đầu ta biết nói xong liền cầm trong tay một thương thả lại chỗ cũ từ bên kia rời đi luyện võ tràng tiểu tử người là ai này lâm ra người mắt thấy trình bình hào muốn bị thua lại làm cho lâm đảo từ bên trong phá hư ánh mắt không khỏi giống như độc xà đùng dạng hoán hận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đảo ta là sư phó tân thu đệ thất danh nhập thất đệ tử như thế nào sợ ta không có tư cách đại biểu dương thị võ quán xuất chiến lâm đảo ha ha cười cười hừ ta là sợ không đồng nhất cẩn thận đem ngươi lâm cái suy tim này lâm ra người hư lạnh một tiếng cũng không hề nói nhiều tay phải nắm chặt hướng phía lâm đảo vào tới hắn tốc độ cực nhanh bước chân hữu lực rơi trên sàn nhà phát ra đạp đạp đạp đạp tiếng vang lâm đào bất động thanh sắc nhẹ nhàng nâng nổi lên một thương mấy ngày nay hắn tuy chỉ tu tập cơ sở thương pháp nhưng võ pháp và đạo c h u n g quy một đường thú n g chi đời sau thời điểm hắn từng tu tập cổ võ công pháp cũng không dừng lại một chiêu hai thước nhẹ nhàng cầm trong tay một thương loáng cái hư chiêu trực tiếp đánh ra hư này lâm ra người lại là hư lạnh đảo mắt đã đi tới lâm đào một mét chi cách hắn nắm tay phải mánh liệt thò ra mang theo lấy một cô hung mánh lự đạo liền hung hăng đánh về phía lâm đào ngực hắn tốc độ mặc dù nhanh có thể lâm đ ả o tốc độ cũng không chậm ở nơi này n á y mắt nâng lên một thường đã giống như một côn đồng dạng vô vào hắn trên nắm tay phát ra ba một thanh â m vang lên âm thanh cái vũ này đương trường nắm này lâm g i a nhân băng quyền c h i lực cho tản đi hơn phân nửa dù cho một quyền này đánh ra cũng đã không có lúc trước khi thế người này lâm g i a nhân sắc mặt bỗng nhiên biến hóa sống sờ sờ ngừng lại thân thể tiến lên hướng lui về phía sau mấy bước kinh sợ nhìn qua lâm đ ả o băng quyền xu thế ở chỗ công kích nhưng nếu như bị ngăn trở thế công đại yếu liền rốt cuộc phát huy không ra nguyên bản lực công kích với tư cách là tu tập qua băng quyền lâm đạo đối với một chiêu này thức vô cùng rõ ràng dương sư minh vậy mới tốt chứ cứ như vậy đem hắn rút trở mình dương sư minh cố gắng lên nắm tên kia làm được không thể tự gánh vác rõ ràng còn phát ngôn bừa bãi muốn hủy đi chúng ta dương thị võ quán chiêu bài dương sư minh nhanh hung hăng giáo hơn hắn thấy lâm đào giành được tiên cơ ngoài cửa một đám thiếu nhi lang nhất thời hưng phấn liên tục trợ uy hò hét này lâm ra người sắc mặt âm châm bất định hắn meo lại hai mắt lại càng là phát ra từng trận giống như sói trôn ánh mắt hắn một lời không nói lần nữa một bước mà phía trước dựa vào như vậy động tác tốc độ vậy mà lại so với điều kiện tiên quyết thăng lên một ít Chỉ của thấy hai h tay ắ nào lần nữa hóa quyển, tay trái thu hồi bên hông thế, giống như chờ phân hóa tay thu hồi thế, chờ phó trái xúc x độc xà, mà nắm lâm là à hung hăng đánh ra, công hướng tay trực tiếp ra, phải kích lại đ mặt. Lâm mỉm một mánh một trong tay một thương thu chuyển, mánh liệt đào cười, chuyển, cái biết đối phương tựa hồ sớm cảm giác được một cách này khỏe miệng nhất thời lên, lên âm hiểm miệng nở nụ cười đồng thời xúc thế tay trái hóa thành nắm tay hung hăng hướng phía m ộ t thương oanh rơi xuống đi muốn làm trận nắm mộc thương nệm thành hai đoạn dương sư minh cẩn thận dương sư minh hắn quân trái mọi người kêu sợ hãi Đối m ặ thế lâm nhưng ờ i n kích, bây giờ cổ vào giới tất cả nhà có từng người chiêu thức căn bản không có khả năng chuyển ra bên ngoài không có nắm giữ băng quyền thì như thế nào có thể biết b ă n g quyền được điểm ngươi biết chúng ta b ă n g quyền sơ hở này lâm ra người vừa kinh vừa sợ sơ hở cái gì sơ hở lâm đào giả bộ khó hiểu cảm giác lâm đào thần sắc không giống giả bộ này lâm ra người sắc mặt một hồi biến nào lại là c ắ n răng mạnh liệt lui trở về hắn ý định áp dụng đối phó trình bình hào kế hoạch chậm đợi lâm đào công kích được kéo dài tới lâm đào khí lực tiêu quá một khác thấy đối phương lui về áp dụng phòng ngự gián dấp lâm đào không khỏi cười nhẹ một tiếng như thế nào ngươi không đánh này lâm ra nhân hử lạnh một tiếng cũng không nói chuyện dương sư minh đợi lát nữa nhất định phải quất hắn miệm đúng g i a hỏa này miệng ti tiện vô cùng không sai đợi đánh n g ã hắn nhất định phải đem hắn miệng cho rút sưng thấy lâm đào nhẹ nhõm phá vỡ đối phương công kích một đám thiếu nhi lan g tất cả đều s ô i trào nhao nhao hò hét được ta cái này đi quất hắn c h o n g nha miệng lâm đào cầm lấy m ộ t thương cười to tiến lên hô trướng lâm ra người tức giận m ắ n g một tiếng lâm đào cũng không n ổ i hắn chậm rãi đi đến trước mặt đối phương cách đối phương chừng hai mét ngừng lại sau đó giơ lên trường thương này lâm ra người vẻ mặt cẩn thận hai tay hoa quyển lập tức trước ngực ngươi cẩn thận một chút ta muốn rút miệm của ngươi lâm đào nhẹ nhàng kéo cái thương ho h ô n trướng này lâm ra người giận dữ nói rút miệng liền rút miệng thật coi hắn một chút b u ồ n sự cũng không có sao tuy là như vậy ý nghĩ có thể hắn cũng càng cẩn thận bởi vì lâm đào thế nhưng là một kích đập tàn hắn băng quyền s u thế lâm đào trong tay m ộ t thương thẳng tắp thò ra thẳng hướng đôi phương miệng mà đi một chiêu này thường thường không có gì lạ phản p h ấ t không hề có liền lực đồng dạng tại đây bay bổng một kích lựa gạt người đâu tại đây còn muốn quất hắn miệng này lâm ra nhân thấy được nhất thời khí không đánh một chỗ sắc mặt càng trở nên xanh mét lâm đào này quả thật không đưa hắn đưa vào mắt hắn xong quyền lúc lên lúc xuống muốn ra chiều nằ thế nhưng ngay tại hắn vừa mới xuất thủ chỉ kịp m ộ t thương lại là quỷ dị hỗn éo phản phất trở nên giống như có sinh mệnh đồng dạng vậy mà tại hắn xong quyền công kích hỗn éo ra một cái kỳ quái đường nhỏ ba theo một thanh â m vang lên lâm gia này người chỉ cảm thấy khỏe miệng tê dần trong đầu lại càng là o một chút ứa ra sao kim chuyện gì xảy ra không đợi hắn phản ứng kịp trong mồm đã đã tuân ra một cỗ chất lỏng hắn vội v à n g một vòng nhất thời vòng ra đầy tay đỏ tươi hết dịch này lâm gia nhân trợn mắt thực rút miệng sao dương sư huynh vậy mới tốt chứ thật tốt quá dương sư huynh nói quất hắn miệng liền quất hắn miệng được quá d à i hận dương sư huynh vội vàng đem miệng hắn đều cho rút lệnh ra ra hỏa này một mực chi chi méo mó chọc chúng tâm phiền đúng đấy còn nói hủy đi chúng ta bạch thị võ quán c h i ê u bài ta xem hắn còn thế nào hủy đi một đám thiếu nhi lang tuy thấy không rõ lâm đạo như thế nào xuất thủ nhưng một thương quất vào lâm ra nhận trên miệng bọn họ vẫn có thể đủ thấy được nhất thời hưng phấn không thôi võ quán ngoại trình bình hào thối lui ra khỏi luyện võ trảng lập tức đem trình bình phong thì qua cùng nhau lặng lẽ chạy tới võ quán bên ngoài hai người bốn phía tìm hiểu một vòng nhất thời cách võ quán không xa địa、phương. không á t h i chính g i cố bình hào lắc đầu chính như lâm nào nói nếu như đối phương có chuẩn bị mà đến tất nhiên không chỉ điểm này thủ đoạn ngươi lập tức liên lạc một chút cổ lôi đại sư trong a hay thử thể tìm t hệ sư phó, nhìn xem có thể hay không đem hắn liên sư có xem đem ở về. Ừ, ta Trinh nghe lời ngươi.、Chình、bình h lời p gật Trong đầu. Ba. Ba ba.、Trong、khoảng thời gian ngắn lâm đào đã vội vàng dùng m ộ t thương rút đối phương nhiều cái miệng nắm n à y lâm gia nhân rút được miệng đầy là huyết hắn mỗi một lần xuất thủ đều là đồng nhất chiêu thức nắm m ộ t thương thẳng tắp dối ra phản phất không chút nào găng sức đồng dạng thế nhưng mỗi một lần xuất thủ vô luận này lâm gia nhân như thế nào phản kháng thì như thế nào muốn tránh đi thủy trung vô pháp trốn tránh qua lâm đào công kích người người đây không phải dương gia thương pháp ngươi, ngươi đến cùng là người nào lâm gia nhân vừa vội vừa giận dương gia thương phương pháp ngàn vạn ta đây bất quá là cơ sở nhất thương pháp chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao lâm đ à o nhún nhún bay nói chuyện thời điểm hắn lại là nhẹ nhàng mà nắm trường thương vô tới đời sau tinh thông nhiều loại cổ võ chiêu thức còn có đã gặp qua là không quyết được cùng với kinh người ngộ tính lâm đ à o đối với cổ võ võ học có một phen giải thích chớ nhìn hắn chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ nhưng này vừa ra tay lại là đã bao hàm các loại biến hóa dù cho đối phương phản kích cũng có thể đơn giản tìm đến công kích lộ tuyến tựa như cùng cơ giáp chiến đấu đồng dạng công kích lúc trước thường thường không có gì lạ nhưng muốn s ắ p công kích chỉ kịp lại là trong một chớp mắt trở nên nhanh hung á t chuẩn một k í c h trí mạng trước mắt lâm gia n h â n tuy thực lực không tệ nhưng lâm nào thế nhưng là ăn qua gen cường hóa dược tề người thân thể thực lực bản thân tốc độ cũng so với đối phương mạnh không chỉ một cấp bậc dù cho còn không có nắm cổ võ hoàn toàn tu luyện trở về lâm nào muốn d i ệ t hắn cũng bất quá một cái đầu ngón tay sự t ỉ n h t ỉ n h rút miệng đây còn không phải là nhẹ mà nâng sự t ỉ n h q u y một t r ư ờ n g ba trăm linh hai lâm gia lâm trí hảo chương ba trăm linh hai lâm gia lâm trí hảo hôn chướng liên tục miệng bị rút này lâm ra nhân trong miệng hàm răng đều sụp đổ không ít hắn vừa kinh vừa sợ m ụ c quang h ậ n cực hắn mánh liệt cắn răng không đợi lâm đảo m ộ t thương lại lần nữa dối ra đạp đạp đạp đạp lui lại vài bước cùng lâm đảo kéo ra cự ly hắn giận d ữ tại đồng hồ nhanh chóng ấn xuống một cái tiểu tử đây chính là ngươi bước ta ngay tại hắn tại đồng hồ đè xuống võ quán này mấy chiếc khả nghi cốt xe chiếc thứ nhất đầu xe một người nhắm mắt hơi ngủ mặc trên người võ giả trang phục thiếu niên mánh liệt mở hai mắt ra hắn nhìn thoáng qua chấn động không ngừng đồng hồ nhẹ nhang ấn xuống một cái đợi đồng hồ chấn động sau khi bi chẳng lẽ mấy tháng không gặp này trình bình hào lại có tiến bộ nói xong hắn phất phất tay x u y x u y x u y x u y đằng sau xe cửa xe nhất thời mở ra từ bên trong một chạy tới hơn mười danh trên người đồng dạng ăn mặc võ giả trang phục đại h á n những người này xuống xe nhanh chóng đến đầu xe cung kính mở cửa xe nam thiếu niên nên xuống xe vào đi thôi thiếu niên phất phất tay ta cũng muốn nhìn xem trình bình hào đó đến cùng tiến triển ít nhiều một đ o à n người hướng lấy bạch thị võ quán đi đến ca là hắn là lâm trí hạo trình bình phong một mực lưu ý lấy những cái này xe thấy được thiếu niên kia trước tiên hắn lập tức gọi qua đang một mực liên hệ sư phó trình bình h ả o cái gì là tiểu tử kia nghe được lâm c h i h ả o cái tên này trình bình h ả o sắc mặt nhất thời trầm xuống nhìn xem trước mọi người mặt v i n h váo tự đắc thiếu niên hắn nắm tay trên không trung mánh liệt vung lên ta sớm thì nên biết người này vẫn muốn hái đi chúng ta bạch thị võ quán chiêu bài mấy tháng trước lâm c h i h ả o đã từng đi đến bạch thị võ quán bảo là muốn thao xuống bọn họ võ quán chiêu bài kết quả lại bị trình bình h ả o đánh bại sau đó hắn lại tụ tập không ít võ giả đến đây những võ giả này thực lực có không ít người thậm chí cùng t r ì n h bình hào tương đối may mà một lần đó sư phó dương duyên tông còn tại võ quán đương trường xuất thủ đem người tới nhất nhất giáo huấn chỉ bất quá lâm c h i hạo này một mực không chết tâm tại dương duyên tông đem hắn để cho chạy lại là tìm tới một ít chính thức thế lực muốn cho bạch thị võ q u á n dưới ngang chân thậm chí còn lợi dụng quan hệ tận lực đ i ề u đi dương duyên tông một lần đó nếu không phải cổ lôi đại sư thật sự là thiếu chút nữa bị hắn thực hiện được hái võ quán chưa bài cũng chỉ có người này mới có thể làm trinh bình phong sắc mặt cũng là vẻ mặt phất hận liên lạc với cổ lôi đại sư sao đột nhiên trinh bình、hào、hỏi ta đã liên hệ rồi cổ lôi đại sư đang tại chạy tới trên đường ca ngươi liên lạc với sư phó sao t r ì n h bình phong hỏi lại t r ì n h bình hào lắc đầu hắn nhìn qua lâm chi hạo sau lưng những cái kia v õ giả hai mắt không khỏi h í p lại với tư cách là v õ giả tuy còn không có đạt tới lâm đào cùng dương duyên tông này đợi trình độ nhưng hắn cũng có thể cảm giác được những người kia cũng không tốt gây về trước v õ quán mấy người chúng ta nhập thất đệ tử hắn có thể ngăn cản bọn họ một sóng đợi cổ lôi đại sư đến sẽ đem bọn họ đổi đi ca tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ừ đợi sư phó trở về chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng mắt thấy đối phương một nhóm muốn tiến nhập võ quán trình bình hào vội vàng từ khắc một bên cửa nhỏ đi trước trở lại võ quán bên trong đem bọn họ đổi u đi tiến nhập võ quán lâm chi hạo thấy được vây tại luyện võ chẳng những cái kia thiếu nhi lang hắn hư l ệ n h một tiếng vung tay lên nhàn nhạt nói một tiếng lập tức liền có hai người đại hắn đi t i ì n đến không muốn chặn đường tất cả đều cút sang một bên một đám thiếu niên cũng là huyết khí phương cơ người n g nhất là nơi này hay là đám bọn hắn võ quán thấy đối phương một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng thầm lập văn khí bất quá các ngươi người nào cũng dám xông chúng ta bạch thị võ quán không biết phân biệt hắn lời còn chưa nói hết trong đó một người đại hán đã ngâng lên nắm tay một quyền đánh vào trên người của hắn thẳng nắm thẩm lập văn đánh bay tiến luyện võ tràng ừ lâm đảo ngũ quan đạt được cường hóa từ lúc đối phương một nhóm sau khi tiến vào đã nghe được tiếng bước chân lúc này thấy thẩm lập văn bị đánh bay đi vào hắn sát mặt trầm xuống vội vang bước nhanh về phía trước nắm thẩm lập văn tiếp hạ xuống dương sư minh hán hắn, thẩm lập văn còn chưa nói xong p h u một tiếng thổ một b ụ n g máu đương trường hôn mê bất tỉnh thẩm lập văn là một đám thiếu nhi lang lão đại đồng dạng cũng là thực lực tối cường một người nhưng lúc này thấy được hắn bị đánh thổ hết hôn mê bất tỉnh những người khác cũng mặc kệ đối phương mạnh như thế nào lập tức vây quanh đi qua cứ n h i ê n tại bạch thị võ quán đánh người của chúng ta các ngươi đều là người nào là ngươi lâm trí hạo ngươi như thế nào cũng tới lâm đ à o thấy bên trong võ quán mọi người đoàn kết cũng cảm thấy t â m ấm có lẽ cũng là loại này đoàn kết mới sáng tạo ra bọn họ dương thị võ quán đời sau huy hoàng bất quá hiện tại bọn hắn cũng không phải là những người kia đối thủ các ngươi lui ra lâm nào ô n thẩm lập văn tiến lên phía trước nhẹ dọn quát lui bọn họ dương sư huynh thầm ca hắn thế nào thầm ca có phải hay không đã lâm đào vây vây tay hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh các ngươi đem hắn dẫn đi để cho lục sư tỷ đem hắn tỉnh lại thuận tiện giúp hắn liệu chữa thương à. lập tức liền có mấy người tiến lên nắm thẩm lập văn từ lâm đào trong tay nhận lấy cũng dẫn tới võ q u á n khác một bên ngươi là ai ta như thế nào chưa thấy qua ngươi thấy được lâm đào lâm chi h ả o nhữ mày các ngươi xông đến chúng ta bạch thị võ quán vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ lâm đào hỏi lại thanh âm hắn như thường ngữ khi đã mơ hồ mang theo hần ý những người này mạnh mẽ xông tới nhập võ quán không nói còn theo xuất thủ đả thương người bây giờ lại còn dám g ọ n khách gác g ọ n chủ nói xong lâm đào lại càng là từ bắt i đầu nhìn qua lúc trước này hai người võ giả lạnh giọng hỏi mới vừa rồi là ai ra tay cảm giác được lâm đào bỏ qua lâm chi hạo sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lúc này người kia lúc trước một mực ở bên trong võ quán bị lâm đào rút miệng lâm gia nhân cũng không biết lúc nào chạy tới hắn chỉ vào lâm đào lâm ca chính là hắn chính là hắn ra tay lâm g i a này mặt người gò m á sưng miệng đầy la huyết phản phất trở thành cái đầu heo đồng dạng lâm chi hạo sắc mặt nhất thời âm trầm hắn còn tưởng rằng lâm cậu thả là bị trình bình hào đà đảo không nghĩ tới lại là trước mắt lâm đào phía trước này hai người võ giả trong mắt dư quang quét đến thần sắc của hắn hai người nhìn nhau liếc một cái một người trong đó lại càng làm ộ t bước đứng ra ta ra tay ngươi ý định như thế nào người này muốn vì lâm chi hạo tới thử xem lâm đào thực lực thế nhưng hắn tiếng nói không ngừng liền thấy được một cái bóng cấp tốc đập bay qua thật nhanh người này đáy lòng chấn động nhưng này đạo bóng dáng tốc độ thật sự quá nhanh thậm chí không kịp hắn phản ứng đương trường vỗ tới hắn chán ba một tiếng hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đương trường ngã trên mặt đất tại phía xa già đ ậ n h lâm đạo vốn cũng không có sát tâm cho nên chỉ là nắm người đập hôn mê bất tỉnh Hắn thu h nhanh, nhanh bị một thương vô tới hắn giống như đạn pháo đồng dạng lăng không bay ra ngoài bay thẳng đâm vào vó quán góc tường mới rớt xuống mất trên mặt đất thời điểm hắn đã cùng lúc trước người kia đồng dạng bất tỉnh nhân sự liên tục hai cái một kích đập chóng mặt một người lâm chi hạo đám người thấy được nhất thời biến x ắ c bởi vì bọn họ rõ ràng có thể thấy được lâm đào xuất thủ nhưng bởi vì lâm đào tốc độ thật sự quá nhanh nhanh đến bọn họ liền ngay cả phản ứng cũng không có liền thấy được hai người kia đương trường bị đánh trúng người người lâm chi hạo kinh hãi bên cạnh hắn đám võ giả cũng là vẻ mặt cẩn thận nhanh chóng chạy tiến lên chắn trước mặt của hắn các ngươi là người nào lâm đào bình t ĩ n h thu hồi một thương trong tay đánh cái xoáy đứng tại bên người cùng lúc đó t r i n h bình hào hai huynh đệ cũng vừa muốn đi ra hãy nhìn đến lâm đào xuất thủ không khỏi đương trường bị chấn ngay tại chỗ liền bước chân cũng không thể phóng ra hắn hắn như thế nào mạnh như vậy trình bình hào ở ngực nuốt một tiếng tại bạch thị võ quán hắn xem như tốc độ nhanh nhất một người ngoại trừ sư phó bên ngoài dương duyên tông không ai có thể vượt qua hắn nhưng bây giờ tận mắt thấy lâm đ ả o tốc độ hắn cảm giác được dù cho sư phó dương duyên tông tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể vượt qua lâm đ ả o có thể tưởng tượng lúc ấy lâm đ ả o cùng sư phó dương duyên tông chiến đấu khẳng định không có ra đem hết toàn lực lâm chi hạo sau khi lấy lại tinh thần hắn sát mặt một hồi bên n ả o bên cạnh quét qua nhất thời lại là cắn răng vung tay lên hắn chỉ có một người cho người bắt xuống a hướng phía lâm đảo chạy v ộ i đi qua sáu người này hai tay không lúc bọn họ tới gần lâm đảo không hẹn mà cùng giơ lên hai tay những người này đều là tu luyện băng quyền v õ giả băng quyền sao lâm đảo cầm thương tay vừa nhấc lập tức lại là giơ lên trưởng thương một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái lâm đảo trong miệng nhẹ dọn chút nước cờ trong tay m ụ thương lại là vung mạnh quét qua vung lên một kích một cái sáu người đều là giống như lúc trước hai người kia đồng dạng bị hắn quét bay thất đấy rơi xuống đất thời điểm cũng là đồng dạng bất tỉnh nhân sự lâm đảo dùng chỉ là phổ thông thương pháp ký xảo có thể hắn biết rõ băng quyền đ ư ợ điểm còn có đi qua tăng cường thân thể lực lượng cùng với có khả năng bạo phát đi ra tốc độ những người này cũng không phải là đối thủ của hắn điều này sao có thể lâm chi hạo sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến không chút nghĩ ngợi liền quay người hướng võ quán ngoại chạy tới tới còn muốn chạy lâm đào hư lạnh một tiếng đối với đa quán hắn ở phía sau thế thời điểm cũng đồng dạng nghe một ít có kinh nghiệm cổ võ đại sư đ ể cập tới n à y tại cổ võ bát đại gia còn không thành lập chỉ kịp gần như giống như chuyện thường này g rốt cuộc mỗi một gã khổ tu ra võ giả đều muốn thử một chút thân thủ của mình thế nhưng giống như lâm chi hạo bực này vênh váo tự gác q một đã như như chương ba trăm linh ba tranh tái hiện chương ba trăm linh ba tranh tái hiện lâm đạo trong tay trường thương phi vung ra tay đương trường nắm đang muốn chạy trốn lâm chi hạo trượt chân trên mặt đất dừng tay cho ta chớ có làm tổn thương ta thiếu chủ còn dư lại võ giả thấy được lâm chi hạo bị trượt chân từng cái một sắc mặt biến hóa nhao n h a u tiến lên nguyên lai là lâm g i a nô b ộ c nghe được những người này lâm đào đấy lòng nhất thời h i ể u được hắn lúc này cũng không thu tay hướng phía những người này một người một quyền đánh tới lâm đào dùng thương khá tốt chút rốt cuộc thương pháp của hắn chỉ là cơ sở thương pháp có thể lúc này thay đổi nắm tay những võ giả này từng cái một liền gặp t hai vạ đồng dạng một quyền hạ xuống những người này đều là giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng ở giữa không trung lăng không bay ngược dầm dầm dầm cho đến đụng vào bên tường lúc này mới rớt xuống những người này so với lúc trước chút võ giả còn thảm những cái đó võ giả còn đường trường hôn mê bất tỉnh bọn họ nằm trên mặt đất còn có dây ruột năng lực đáng tiếc mỗi một cái đều là miệng phun màu tươi liền đứng lên khí lực cũng không có chỉ có thể ghé vào chỗ cũ luôn không ngừng thổ huyết lâm đào t ừ n g bước một hướng phía lâm c h i hạo đi tới hôn trướng lâm c h i hạo bản thân cũng là một người võ giả chỉ bất quá đang nhìn đến lâm đào xuất thủ tốc độ dối loạn tâm thần lúc này thấy lâm đào đến gần không khỏi nhìn chuẩn cơ hội mạnh liệt vung ra nắm tay phải trực tiếp đánh ra một cái bằng quyền bằng quyền sao lâm đào khe những mày nguyên bản hắn cũng ý định đồng dạng sử dụng ra bằng quy nhìn xem đến cùng nắm đấm của ai cừng rắn nhưng hắn tâm niệm v ừ a chuyển lập tức lại là cải biến chủ ý lâm đào tay phải h ó a t r ả o danh dụ lực lượng đồng dạng nên đón tới ừ vậy mà dùng khớp ngón tay nên tiếp quả đấm của ta ta xem ngươi là không biết sống chết lâm c h i hạo âm thanh lạnh lùng nói nắm tay chống lại khớp ngón tay dưới bình thường tình huống đều là nắm tay sẽ thắng đây chính là học thức thế nhưng lâm đào há lại người bình thường không nói hắn đã nắm giữ trịnh gia thốt kình hơn nữa thân thể đi qua tăng cường dù cho không có thi triển cổ võ lực lượng cũng là có thể cùng lâm tri hạo chống lại một quyền rốt cuộc lâm chi hạo băng quyền vẫn là không có lợi đến ít nhất ở trong mắt lâm đ à o chính là như vậy quyền chỉ chống lại vanh một tiếng vang lâm đ à o bảo trì nguyên lai、like、giáng dấp lâm chi hạo đã rú thảm một tiếng tay của ta không tay của ta tay của hắn các khớp xương ở năm ngón tay chọc c h ú n g lúc sau hiện lên lon trạng thái tựa hồ đã hoàn toàn t n t cảnh hiện nhiên tay phải hắn năm ngón tay cũng theo các khớp xương dập nát dĩ nhiên hoàn toàn bị phế bỏ lâm ra lấy băng quyền làm chủ một khi thủ trưởng bị phế gần như cuộc đời này không có khả năng lại thi c h u ể n ra băng quyền lâm chi hạo quen dùng tay thế nhưng là tay phải lâm đào một cách này lại là đem hắn vất vả tu tập b ă n g quyền thực lực phế bỏ hơn phân n ữ a người người lâm chi hạo nhìn qua lâm đào ánh mắt giống như cắn người đại sư h i n h ngũ sư h i n h lâm đào cũng không để ý tới hắn quay đầu hướng trình bình hào huynh đệ k ê u to một tiếng hai người này đến nơi thời điểm lâm đào cũng sớm đã biết hai người lúc này mới đã đi tới vừa đi một bên không thể tin được địa nhìn nằm đầy đất lâm ra võ giả bên ngoài có còn hay không người của bọn hắn lâm đào hỏi hẳn là đã không còn ta theo ta ca đã tại võ quán bốn phía tìm mấy lần trình bình phong thưa dạ trả lời cho đến lúc này hắn còn có chút không dám tin tưởng ừ hẳn phải là những người này t r i n h bình hào nói hắn nhìn lướt qua những cái kia ngã xuống đất v õ giả bọn người kia nếu để cho ta đoán chừng vô pháp đồng thời ứng phó hai ba cái đây chính là hắn đến đây dương ra võ q u á n lực lượng nếu như không phải là lâm đảo xuất thủ còn có sư phó dương duyên tông đã bị sai khiến ra ngoài đoán chừng tình hình cũng sẽ không giống như bây giờ nói đến đây t r i n h bình hào mục quang rơi vào trên người lâm c h i hạo ánh mắt của hắn một hồi lấp lánh lâm đảo người này giao cho ta tới xử lý a lâm đảo gật đầu hắn trước kia đã tới võ còn sao ừ người này đương nhiên đã tới hắn lúc ấy tới thời điểm liền chỉ tên muốn hái đi chúng ta võ quán chiêu bài tuy không biết hắn vì cái gì làm như vậy nhưng lúc ấy anh ta dạy dỗ hắn một hồi hắn nhiều lần tụ tập người dưới mặt đất đi qua thậm chí còn lợi dụng chính thức quan hệ nam sư phó kêu đi lần này không cần phải nói khẳng định lại là hắn dùng biện pháp gì nam sư phó cho điều đi mới có thể mang theo một nhóm người muốn lần nữa tới hái chiêu bài trinh bình phong giọng căm hận nói hái võ quán tấm bảng như thế kỳ quái lâm đào đáy lòng khe giật ì n h đời sau trong tư liệu g i lại bởi vì không biết tên nguyên nhân lâm ra cùng dương gia vẫn là kẻ thù truyết tiếp p lâm, lâm, lâm, lâm, lâm chi hạo hàm răng cắn sắp sụp đổ hắn phẫn nộ nhìn qua lâm đảo lại là không nói tiếng nào được rồi lâm đảo hắn liền giao cho ta à ra hỏa này là người của lâm ra hắn cũng không thể chết ở chỗ này với tư cách là đại sư huynh trình bình hào cân nhắc được tương đối nhiều lâm đảo gật đầu hắn cũng minh bạch bây giờ g i a đặc tinh còn thuộc tại lâm ra địa bàn tựa như cùng minh viễn tinh nếu như không phải là cứng rắn tranh đoạt hạ xuống đoán chừng hắn tại nơi này vô luận làm chuyện gì đều có loại bó tay bó chân cảm giác hôm nay bọn họ chạy tới đả thương không ít người đoán chừng hôm nay sẽ tạm thời nghỉ ngơi một ngày không bằng như vậy đi ngươi đi tìm p h ư ơ n g k hả chờ hắn tiệm bánh ba o thu ngươi để cho hắn dạy ngươi một ít thương pháp kỹ xảo ừ ngươi bây giờ cơ sở thương pháp cũng đã không sai biệt lắm để cho hắn dạy ngươi chút thực dụng à? t r i n h bình hào nói lâm đảo nếu như có thể lợi dụng cơ sở thương pháp nắm lâm tri hạo đám người giải quyết cũng là nên học chút tần cấp thương pháp hảo vậy tạ ơn đại Sư lâm đào biết trình bình hào đây là đồng ý để cho hắn học tập cao thâm thương pháp thời điểm đoán trường dương duyên tông lúc ấy cũng loại suy nghĩ này à thấy lâm đào muốn rời đi ngã xuống đất lâm c h i hạo đột nhiên khai mở thanh âm hắn lạnh lùng la hét n g ư ơ i tên là gì lâm đào quay đầu nhìn hắn liếc một cái thấy hắn ánh mắt giống như độc xà đồng dạng nhất thời lắc đầu không nói không rằng trực tiếp rời đi v õ q u á n mới vừa đi ra v õ q u á n lâm đào liền cảm giác được đồng hồ một hồi chấn động ồ là ai lâm đào hầu nghi giơ tay lên thế nhưng đồng hồ không có bất kỳ tín hiệu vừa mới những cái kia chính là các người trong miệng cổ võ sao đột lột tranh thanh âm văng lên tranh tử khi lâm đảo trong tay lấy được một khối ký ức kim loại liền một mực bám vào đồng hồ không có bất cứ động tinh gì lâm đảo đều cho là hắn lâm vào ngủ say rốt cuộc hắn đối với cơ giới tộc lý giải cũng không nhiều hơn nữa trong đầu về những cái này chủng tộc ở giữa ký ức cũng đã sớm tiêu thất sạch sẽ gần như một kia không dư thừa không sai lâm đảo gật đầu đi qua cơ sở dữ liệu suy tính các n g ư â i loại kỹ xảo này cùng hắc mông tinh người chiến đấu kỹ xảo có chút tương tự đột ngột tranh nhắc đến hắc mông tinh người hắc mông tinh người sao đông dưng lâm đảo nhớ rõ lúc ấy hắn tại ai đặc nạp tộc nhân địa、bàn? cũng bởi vì sử dụng ra nhất thức chiến đấu kỹ xảo do đó bị thương khung dẫn tới hai vị trưởng lao trước mặt tuy lúc ấy không thể nghe rõ thương khung trong miệng ai đ ặ c nạp ngôn ngữ nhưng ở tiếp xúc đến hoành thập trưởng lao ký ức lâm đào tại minh bạch đến từng cái chủng tộc ngôn ngữ cũng hiểu được lúc ấy thương khung trong miệng nói chính là hắn hiểu hắc m ô n g tinh kỹ xảo hắn có thể là hắc m ô n g tinh người chính là một câu nói kia khiến cho cự nhận á n h tư đám người cũng cải biến đối với lâm đào cách nhìn lâm đào lại càng là nhớ rõ tại phần đồ trưởng lao tìm đọc trong cơ thể hắt gen lại càng là tại màn sáng trông được đến hắc nông tinh người chứ nói một cách khác nhân loại gen t tuy lâm đào cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn đối với hắc mông tinh người cũng có một chút hứng thú tranh hắc mông tinh người rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại lâm đào hỏi với tư cách là cơ giới tộc vấn đề của ngươi ta có thể không trả lời nhưng xét thấy chúng ta có trăm năm hợp đồng đi qua cơ sở dữ liệu so với kết quả ta vẫn có thể trả lời ngươi vấn đề này lời nói của tranh có loại trí năng ai cảm giác không hề có nhân loại đồng dạng tình cảm tồn tại lâm đào đối với cái này cực kỳ bất đắc dĩ nhưng đối với phương khả là chân chân chính chính một đoạn ai trí năng hắc mông tinh người với tư cách là sớm nhất tồn tại chủng tộc một trong bọn họ có được lấy cường hãn thân thể có thể lợi dụng thân thể làm ra bất khả tư nghị chiến đấu kỹ xảo như là người sử dụng chỉ kích cùng với những người kia sử dụng q u y ề n kích lúc nói chuyện tranh biến thành đồng hồ mang lộ ra một ít đoạn viên cầu đó chính là nó chỗ hạ c h tâm tại đây viên cầu mặt ngoài nổi lên một gương mặt hình ảnh chính là lâm đảo cùng lâm gia võ giả chiến đấu cảnh tượng chỉ là những cái này chiến đấu cảnh tượng đã bị tranh đoạn trở thành từng đoạn thu hình lại thị tần những cái này thu hình lại thị tần có lâm đảo xuất thủ trong trước mắt cùng với lâm gia nhân động tác ra tay sau đó thị tần bên trong lại là xuất hiện k h á c một đoạn cực kỳ quỷ dị thị tần chỉ thấy đoạn video này bên trong một người màu da ngăm đen nhân loại đang cùng một cái cự đại tròn truy hình q u á i vật tác chiến tròn truy hình quái vật cùng tranh nguyên bản cơ thể của cơ giới tộc nhân ngoại hình mười phần tương tự tự a hồ cũng là một người cơ giới tộc nhưng giống như lâm đạo cảm giác được quỷ dị là người kia màu da ngăm đen nhân loại thậm chí có tròn truy hình cơ giới tộc một phần mười thân cao nếu như nắm tròn truy hình cơ giới tộc g á người cùng tranh cơ thể của cơ giới tộc nhân chuyển đổi như vậy này màu da ngăm đen nhân loại chí ít có lây cùng to lớn cơ giáp lam tương tự thân cao này làm sao có thể lâm đào hiếp lại hai mắt nhìn chằm chằm trong video đang cùng cơ giới tộc tác chiến ngăm đen nhân loại chỉ thấy đối phương xuất thủ chỉ kịp cánh tay như là đột ngột tăng lên vài phần hung hăng đánh vào tròn truy hình cơ giới tộc trên người phát ra từng trận không tiếng động nổ mạnh nói là không tiếng động đều bởi vì tranh thả ra thị tần s á t thực không có bất kỳ thanh âm lâm đào sở dĩ có thể cảm giác thanh âm tồn tại là vì người này ngăm đen nhân loại mỗi một quyền đánh vào tròn truy hình cơ giới tộc cũng có thể ở phía trên rơi xuống một cái hãm sâu vài phần dấu quyền đây là đông dưng lâm đào tình ngủ qua này n ă m đen nhân loại sử dụng phương thức không phải là củ võ tương tự công kích phương thức nằm trong cơ thể khí một chớp ố đ á n r mắt có được lấy cao thâm cổ võ kỹ xảo lâm đạo đã nhìn ra mánh khỏe cái kia người là hắc mông tinh người lâm đạo bất động t h a n h sắc hỏi vậy là hắc mông tinh người tranh trả lời bất quá đây cũng không phải là để cho lâm đạo chấn kinh nguyên nhân ánh mắt của hắn một hồi trợ hiện chuyện hỏi một câu tranh cái kia cơ giới tộc thân hình với người cái kia cơ thể của cơ giới tộc nhân có trình lệnh í c nhiều kia là theo ta đồng dạng thực lực cơ giới tộc cường giả đều được đã đến ký ức kim loại cho nên nó theo ta là không xê xích bao nhiêu tranh ngữ khí bình thản bất quá bởi vì cùng hắc nông tinh người đánh một trận nó hạch tâm đã bị hao tổn không còn khả năng lại khôi phục lại ừ dùng lời của các ngươi nó đã chết nói chuyện đồng thời tranh đáy lòng cũng là vui mừng may mà trong kho tài liệu có đầu hàng đã định bằng không nó cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết cục q một chương ba trăm linh bốn tu học dương gia thương chương ba trăm linh bốn tu học dương gia thương hắc nông tinh người đều là thân cao trăm mét bên cạnh tự nhân lâm đào đấy lòng khẽ giật mình nay cùng hắn tại ai đặc nạp sở được đến tin tức tựa hồ có chỗ không hợp lúc ấy thương không đám người thấy được hắn thi triển ra đặc t h ủ chiến đấu ký xảo liền một ngụm nhận định hắn là hắc mông tin h người có thể nếu như như tranh nói hắc mông tin h người đều có được lấy trăm mét thân hình này thương không lại làm sao có thể nhận lầm tại các ngươi thời điểm chiến đấu ta đã nắm động tác của các ngươi lục hạ xuống cùng hắc mông tin h người so sánh nhân loại các ngươi thân hình không lớn thật không nghĩ đến cũng nắm giữ lấy loại này đặc t h ủ chiến đấu ký xảo lúc này tranh phản phất tự đủ chẳng lẽ là bởi vì ngươi nhóm nhân loại gen cũng hàm chứa hắc mông tin người gen nguyên nhân nói xong nó lại là rơi vào trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng có chút kỳ quái tại trong kho tài liệu muốn phục chế hắc nông tinh người chiến đấu kỹ xảo đơn thuần có được bọn họ gen xác suất thành công cơ bản là không nhân loại các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này xác suất thành công là không lâm đào n h ư mày nhân loại có được lấy hắc nông tinh người gen điểm này hắn tại ai đặc nạp thì đã biết thế nhưng lúc này tranh vậy mà nói dù cho có được hắc nông tinh người gen cũng không cách nào phục chế bọn họ chiến đấu kỹ xảo điều này làm cho lâm đào cực kỳ khó hiểu tại kho tư liệu của ta Tam nhãn sao người đã từng bởi vì hắc mông tinh người đặc thù chiến đấu kỹ xảo muốn đối với bọn họ tiến hành phục chế đạt được loại kỹ xảo này thế nhưng vô luận tam nhãn sao người dùng phương pháp gì dù cho lợi dụng hắc mông tinh người gen tới tiến hành trực tiếp phục chế cũng không cách nào lệnh phục chế người đạt được loại kỹ năng này có thể nói loại kỹ xảo này là hắc mông tinh người đặc hữu phương thức chiến đấu rất kỳ quái đi qua q u é t h ì n h ta tại nhân loại các ngươi trên người chỉ cảm thấy hắc mông tinh người gen vì cái các ngươi gì nắm giữ năng lực của bọn hắn tranh nói lâm nào khe nhữ mày phục chế như thế nào phục chế đối với tam n h ã người đến nói h ắ c g nông tinh thân thể thân thể thật lớn không quá dễ dàng bị khống chế cho nên tam nhãn người cần một đám hình thể theo chân bọn họ không xê xích bao nhiêu h ắ c g nông tinh người tuy về sau cũng thành công thế nhưng cũng là chọn dùng phôi thai hình thức sản xuất ra hơn nữa loại phương pháp này bị h ắ c g nông tinh người phát giác lập tức đưa tới h ắ c g nông tinh người bắn được bọn họ đối với tam nhãn người tiến hành nhiều lần công kích cho đến tam nhãn người thả vứt bỏ loại này kỹ thuật gồm những cái tia thành công phục chế ra tới tiểu h ắ c g nông tinh người trả lại cho h ắ c g nông tinh người tranh nói tiểu hãng n n g tinh người lâm nào càng n g h càng hồ đồ tiểu hắc m ô n g tinh người chính là hình thể cùng tam nhãn người không sai biệt lắm ừ cùng nhân loại các ngươi không sai biệt lắm hình thể à? tranh đáp lại nguyên lai、like、như thế lâm đ à o giờ mới hiểu được qua khó trách tại ai đặt nạp thương không nhìn thấy hắn sẽ đem hắn cho rằng là hắc m ô n g tinh người nguyên lai、like、thật là có cùng bọn họ đồng dạng hình thể tiểu hắc m ô n g tinh người hắc m ô n g tinh người không đều là màu da ngăm đen sao đột nhiên lâm đ à o đ ấ y lòng khé động tiểu hắc m ô n g tinh người mặc dù là thông qua phôi thai phát triển nhưng bọn hắn tại lúc mới sinh ra đã bị rót vào qua chủng tộc khắc gen cho nên bọn họ màu da đã không còn là thuần trùng khắc sắc tranh nói ra có tương tự da vàng ma nhị tộc nhân da trắng ai đặc nạp tộc nhân còn có như là chủng tộc đồng dạng ao giáp làng r a hả lâm đào ngạc nhiên chẳng lẽ hắc mông tinh người sẽ không phản cảm những tiểu hắc mông tinh này người dưới cái nhìn của lâm đào tiểu hắc mông tinh người tuy còn là hắc mông tinh người nhưng thân hình thu nhỏ lại hẳn sẽ chịu thuần trùng hắc mông tinh người kỳ thị sẽ không bởi vì bọn họ vẫn thuộc tại hắc mông tinh người hơn nữa bọn họ ngoại trừ bảo trì hắc mông tinh người đặc tính còn có một phần nhỏ người cũng chuyển thành đặc thù gen tồn tại cũng bắt đầu sản xanh biến hóa đối với đồng dạng hắc mông tinh người thực lực còn mạnh hơn cho nên thuần trùng hắc mông tinh người đối với tiểu hắc mông tinh người mười mười lời nói của tranh mười phần bình thản phản phất tại kể rõ một kiện cực kỳ chuyện bình thường lâm đào nghe được kiến thức lược đời bất quá khách quan tại vì cái hắc mông tinh gì người nhưng sẽ tiếp nhận tiểu hắc mông tinh người lâm đào càng muốn biết tam nhãn người có còn hay không bảo lưu lấy chế tạo tiểu hắc mông tinh người kỹ thuật bởi vì tiểu hắc mông tinh người hình thể cùng nhân loại đồng dạng lớn nhỏ hơn nữa nhân loại trong thân thể cũng bảo lưu lấy hắc mông tinh người gen Đang nghĩ như vậy, lâm Đào đã bất chi bất giác đi nghĩ như phương khả phương giác chi khả thị vậy, Lâm bất bất tới thân phận tranh thuộc tại ngoại tộc cho nên nó cũng không có ý định xuất hiện ở hiện tại bên ngoài lâm đảo nhân loại trước mặt đồng dạng lâm đảo cũng không có ý định khiến nó ở trước mặt người ngoài xuất hiện lâm đảo người tại sao cũng tới đúng lúc phương khả vừa mới mang sang một lùng bánh bao liền thấy được lâm đảo vội vàng chào hỏi nói chuyện đồng thời lại càng là nhanh chóng năm bánh bao bưng cho khách nhân lúc này mới chạy tiến lên võ quán ra một chút việc đại sư huynh bảo ta qua ý định cho ngươi chính thức dạy ta dương g i a thương lâm đảo nói võ quán gặp chuyện không may chuyện gì nghe vậy phương khả sắc mặt k h a biến từng cái gia nhập võ quán người đều nắm dương thị võ quán coi là nhà của mình nghe được võ quán gặp chuyện không may phương khả cả người đều trở nên có chút vội vàng s a o động đã giải quyết xong lâm đ à o cho hắn một cái an tâm ánh mắt nào biết phương khả lại là cao chặt lông mày đại sư m i n h để ta chuyển cho ngươi thư pháp e rằng sự tỉnh tỉnh không nhỏ lâm đ à o ngươi trung thực nói với ta đến cùng là chuyện gì là người của lâm ra thấy phương khả cái dạng này lâm đ à o chỉ phải chủ động giao cho là một cái gọi người của lâm chi h ả o bất quá đã bị ta chế phục người đang tại đại sư h u n h trên tay nguyên lai、like、là cái này cái ra hỏa nghe được lâm chi hạo danh phương khả sắc mặt trầm xuống như thế nào phương sư minh cũng nhận ra hắn lâm đào ngoài ý muốn đương nhiên nhận thức gia hỏa này đã tìm võ quán nhiều lần phiền thoái nếu như không phải của hắn thân phận đoan trường sớm bị chúng ta đánh cho tàn phế phương khả sắc mặt oán hận thân phận gì lâm đào bị đưa tới lòng hiếu kỳ đừng nhìn gia hỏa này tuổi còn trẻ có thể hắn đã bắt đầu tiếp quản một khỏa tinh cầu bất quá may m à này khỏa gia đặc tinh cũng không thuộc về hắn thống trị bằng không thì chúng ta dương thị võ quán nên phiền t o á i phương khả hừ một tiếng thấy lâm đào nét mặt nghi hoặc phương khả đem hắn kéo đến một bên lúc này mới kỹ càng thuật tới cả sự kiện tình chính là như vậy lâm c h i hạo cũng không biết rút cái gì gần đột nhiên đi đến dương thị võ quán liền chỉ do muốn hái võ quán chiêu bài cái này đưa tới dương thị võ quán mọi người bất mãn đại sư huynh lại càng là tự mình cùng hắn đánh một hồi đương trường đem hắn đánh ngã có thể qua không bao lâu hắn lại một lần nữa xuất hiện xuất hiện thời điểm chẳng những võ nghệ tăng nhiều mà còn dẫn theo không ít võ giả muốn cưỡng ép chóc nhãn hiệu may mà lúc ấy dương viên tông cũng ở nắm đương trường đem bọn họ đánh cho cút ra võ quán lúc ấy đại sư huynh trình bình hào đã muốn phế đi người này thật không nghĩ đến lâm tri hạo còn có tinh cầu trưởng quan thân phận trình bình hào còn không có xuất thủ. liền bị lâm chi hạo dựa vào này thân phận gọi tới gia đặc tinh tinh cầu t r ư ở n g quan đem hắn chuộc trở về lâm chi hạo lần thứ ba xuất hiện thời điểm lại là thông qua một ít thủ đoạn lợi dụng gia đặc tinh chính thức nắm dương duyên tông điều đi muốn lần nữa chóc nhãn hiệu hắn lần thứ ba xuất hiện võ nghệ lại so với lần trước tăng trưởng chút liền ngay cả đại sư minh trình bình hào cũng thiếu chút nữa không phải là đối thủ của hắn may m à cổ lôi đại sư ở đây lấy cơ giáp duy tu đại sư thân phận quát lui đối phương một nhóm không nghĩ tới gia hỏa này lại một lần muốn tới võ quán não sự đột nhiên phương k h ả mục quan siết chặt lâm đạo tên kia cổ võ có hay không tăng trưởng một、ít? với hỏi xong hắn lại mãnh liệt vô chán thiệt là ta đều đã quên ngươi mới lần đầu tiên thấy được hắn lại làm sao biết hắn trước kia thực lực nha người này có tinh cầu trưởng quan bối cảnh cho dù người rơi vào đại sư minh trong tay đoan chừng cũng rất nhanh bị để cho chạy phương khả rất là bất mãn hắn không thể hung hăng bẻ gây đối phương một chân được đã đoạn hắn muốn hái võ quán tấm bảng ý niệm trong đầu lâm c h i hạo vì cái gì ba lần bốn lượt muốn hái võ quán chiêu bài lâm đ à o nghĩ hoặc ai biết được cái kia chính là người điên cũng không biết làm thế nào tu luyện mỗi một lần xuất hiện thực lực của hắn đều tăng nhiều ai mấy người chúng ta sư h i n h đệ liền ngay cả đại sư h i n h cũng không có loại kia bồn sự phương khả t h ở d à i nếu như có thể nắm giữ loại phương pháp này có lẽ bọn họ võ quán những khổ kia tu thiếu nhi lang liền có thể tiết kiệm không ít công phu lập tức trở thành nhập thất đệ tử thật sự là đáng tiếc tốt như vậy một loại phương pháp lại rơi vào lâm c h i hạo trên tay ừ nếu như đại sư huynh cho ngươi tới tìm ta tu tập dương g i a thường vậy ngươi đợi l ầ n nữa đợi đóng cửa ta mang ngươi đến chỗ của ta nếu như đại sư huynh để cho lâm nào qua tự nhiên là không có ý định để cho hắn tại võ quán tu học thư pháp không đội lâm đào cười vây vây tay để ta cũng tới giúp người a có lâm đào hỗ trợ cửa hàng đóng cửa thu dọn đồ đạc tốc độ rất nhanh hết t hệ thu thập xong phương khả lại là dặn dò tiểu nhị nắm còn dư lại đồ ăn đưa võ quán liền vội vàng mang theo lâm đào rời đi gia đặc tinh khai phát độ không cao dù cho chỗ này phi hồng thành cũng giống như vậy cũng không có thiếu trống trải khu vực phương khả chỗ chỗ ở ngoài cửa thì có một mảnh lớn đất trống gần như giống như sân bóng cỡ nắm lâm đào mang về phương khả đổi qua một bộ quần áo lại lấy ra hai cây mục thương bởi vì ta còn muốn chiếu cô trong tiệm sinh ý cho nên tại võ quán tu tập không lâu sau có đôi khi cũng chỉ có thể ở nơi này luyện tập phương khả cười nói lấy nắm một chút m ộ t thương đ ổ cho lâm đào nguyên bản ta nằm ý định để cho trong tiệm người kia tiểu nhị trở thành võ quán đệ tử đ á n g tiếc hắn không có loại kia tính nhẫn lại lâm đào tiếp nhận m ộ t thương nhẹ nhàng mà xoáy một vòng cảm giác xúc cảm coi như không tệ không cần thử những cái này m ộ t thương đều là từ võ quán cầm về mỗi một cây xúc cảm đều không sai bị lắm thấy được lâm đào động tác phương khả không khỏi n ế t miệng cười cười mấy ngày nay ta xem qua ngươi luyện tập ngươi ngộ tính không sai ngắn ngủn vài ngày đã nắm cơ sở thương pháp cho học được không sai bị lắm ừ so với cái kia tiểu Lâm đại à o bản thân n thì có cổ võ sư huynh ngày hôm qua liền cùng ta thương lượng đang muốn ý định qua mấy ngày liền chuyển cho ngươi chính thức dương ra thương nếu như đại sư huynh phân phó để ta tới truyền thụ ngươi hãy nhìn cho kỹ đây phương khả nói xong sắc mặt biến được nghiêm túc hai tay cầm lấy một thương nhẹ nhàng vung lên hắn khí lực không lớn nhưng thương hoa đều vung vô cùng có k ỹ xảo cao tốc huy động chi lực mùi thương phát ra tiếng d í t vang đồng thời bởi vì cao tốc huy động mùi thương ở giữa không chung vùng một đạo tàn ảnh q một chương ba trăm linh năm võ quán hội nghị chương ba trăm linh năm võ quán hội nghị dương gia thương chiêu thức cũng không nhiều chỉ có bảy chiêu hơn nữa dương duyên tông cũng không có bất kỳ dầu dếm chỉ cần trở thành nhập thất đệ tử cũng có thể học tập này bảy thức thương pháp bất quá mỗi người ngộ tính đều không giống nhau dù cho biết chiêu thức động tác thế nhưng chưa hẳn có thể thuận lợi thi t r i ể n ra tựa như cùng phương khả hắn chỉ hiểu được ba thức về phần còn lại bốn thức hắn mặc dù biết chiêu thức động tác thế nhưng là thi t r i ể n ra mềm mại vô lực căn bản lại không có dương gia thương ba khí nếu như có thể thấy tận mắt dương duyên tông thi c h u ể n qua một lần là tốt rồi lâm nào học được bảy thức thương pháp động tác đáy lòng thở dài một hơi bất quá trước mặt phương khả hắn có thể sẽ không nói ra lúc chạm vào tối trình bình hào dùng đồng hồ liên hệ rồi phương khả nói là tất cả nhập thất đệ tử đều muốn quay về võ quán để cho hắn nắm lâm đ à o cũng cho cùng nhau mang về lâm đ à o âm thầm nhũ mày nhất định là cùng hôm nay lâm chi hạo một chuyện có quan hệ quả nhiên lúc lâm đ à o hai người trở lại võ quán liền thấy được tất cả sư huỳnh đám tỉ tỉ cũng đã tụ tập một chỗ từng cái một sắc mặt lo lắng vội vàng buồn bã mất mát cổ lôi đại sư cũng ở sắc mặt hắn cũng không thể nào để mắt cả đám chỉ có dương d u y n tông thần sắc tương đối bình tĩnh bưng lấy một chén trà nóng chậm dãi phẩm t o t các ngươi trở về thấy được lâm đào hai người đi vào dương duy nhàn nhạt nói một câu sư phó sư phó lâm đảo cùng phương khả đều là thi lễ nghe nói ngươi đã cùng phương khả học tập thương pháp học được thế nào dương duyên tông phảng phất không đếm xỉa tới nhẹ toát một ngụm trà nóng lâm sư đệ ngộ tính rất tốt ta nắm bảy thức thương pháp dạy hắn ở trước mặt hắn chỉ thi triển một lần bá vương kích hắn liền nắm giữ phương khả vội vàng trả lời lần đầu tiên thấy được lâm đảo tu tập thương pháp phương khả thế nhưng là chấn động thậm chí có loại cảm giác lâm đảo này vô cùng có khả năng là chuyên môn vị tu tập cái này thương pháp mà r a sinh bởi vì lâm đảo chỉ thấy hắn thi triển một lần thương pháp lập tức liền có thể thi triển ra đồng dạng uy lực thương thức ra tới đã học được bá vương cách sao t r ì n h bình hào kinh ngạc lần đầu không thể nào sẽ không phải chỉ hội tư thế vệ duy khẽ nhũ mày bảy thức thương pháp cũng phải cần thời gian dài ma luyện lâm sư đệ không muốn thật cao theo đ ổ i xa lục mộng anh cũng là nghi hoặc cổ lôi đại sư cùng t r ì n h bình phong mặc dù không có mở miệng nhưng là nghi hoặc nhìn qua lâm đảo dương d u ê n tông bưng lấy trà nóng hai tay khẽ giật mình ánh mắt của hắn một hồi trợn hiện chuyện cười khẽ Bá vương ngươi cơ hiện triển kích có thừa hội, sao? Ừ, thừa dịp hiện tại có cơ hội, ngươi thi một dịp lâm ầ n nhìn. cho ta xem l sư đệ nếu như sư phó mở miệng ngươi liền thi triển một lần để cho bọn họ nhìn xem tránh làm cho người ta xem t h ư ờ n g thấy mọi người thân sắc phương khả hư một tiếng đối với lâm đ à o nộ tính hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng tự nhiên không muốn lâm đ à o làm cho người ta xem nhẹ húng chi hoài nghi lâm đ à o chính là hoài nghi ánh mắt của hắn đối với cái này phương khả mặt mũi tràn đầy không phẫn lâm đ à o gật gật đầu b ả y t h ứ tương pháp phương khả chỉ có thể thuận có lâm ợ i thi triển thức, bà l đào sớm muốn tận mắt mở mang tận kiến t h ứ chạy một c ú t tông thương t dương duyên tông dương ra phương ra pháp, hiện i cái cơ hội, nói điểm. chính cơ chừng có có thể được hắn tự mình chỉ c không thể hắn mình h là Lâm đào một tự ạ ra võ quán cầm lại một cây m ộ t thương đứng ở trước mặt mọi người hai tay nắm m ộ t thương lập tức đến trước ngực bá vương kích là bảy thức thương pháp bên trong nhất khí phách một c h i ề u cũng là bảy chiêu bên trong dễ dàng nhất cải thành cơ giáp chiêu thức một c h i ề u có được lấy không tầm thường n g lực đợi sau không ít vũ khí phái cơ giáp sư đều nắm giữ lấy một chiêu này thức lâm đào hít sâu một hơi hai tay cầm thương xếp đặt một tư thế tại bày ra tư thế hắn trong dây lắc vận chuyển lên trong cơ thể toàn thân lực lượng đi phía trước hung hăng một đ â m toàn thân lực lượng còn có to lớn sức bật mũi thương đâm ra thời điểm sinh ra ồ một tiếng to lớn t h a n h thế không khí giống như ngưng đọng lại đồng dạng tại đây một k í c h đâm ra như là bị đột nhiên đâm rách nát dầu thùng phát ra thanh â m trói thai nước ra nước ra nước ra nước ra tại dưới một k í c h này dưới mặt đất tấm ván gỗ cũng không chịu được phát ra nước ra nước ra tiếng vang phản phất tùy thời đều bị chấn nát đồng dạng được thấy được lâm nào một chiêu này bá vương kích dương duyên tông nhịn không được quát to một tiếng được lôi đương ạ i s c nhiên g lời này hắn cũng không có nói ra miệng rốt cuộc sư phó dương duyên tông còn ngồi ở một bên thật muốn mở miệng đoán chừng sẽ bởi vì khoe khoang mà bị mắng to cùng phương khả bất đồng dương duyên tông thế nhưng là cổ võ tu giả bên trong người nổi bật tấm mắt tự nhiên càng cao lâm nào một chiêu này bá vương kích hắn có thể nhìn ra đã không thua hắn tự mình xuất thủ khó trách có thể nắm thốn kình tu luyện được so với trịnh gia người còn mạnh hơn dương duyên tông đáy lòng n g o ạ i ý muốn không thôi đồng thời rồi hướng lâm đ à o năng lực tỏ vẻ ra là khẳng định hắn thỏa mãn sau khi gật đầu đáy lòng kẽ h động lại làm ở miệng nhắc nhở lâm đ à o đã đủ rồi có thể thu chiêu bằng không thì ta chỗ này sàn nhà liền sẽ bị ngươi phá đi lâm đ à o một chiêu này chỉ ra rồi một nửa dương duyên tông đau lòng sàn nhà là giả hắn chỉ là muốn phải thử một chút lâm đ à o ứng biến năng lực chiêu thức xuất thủ không dễ nhưng đột nhiên giữa đường thu chiêu lại càng là khó càng thêm khó dù cho lúc trước sáu vị đệ tử có thể tùy tâm sở dục thu chiêu cũng chỉ có đại đệ tử trình bình h ả o liền ngay cả vệ duy cũng chưa chắc mỗi lần cũng có thể thuận lợi thu hồi chiêu thức ngay vậy lâm đào chân phải bước ra thân thể thuận thế xoay tròn lúc này mượn vòng qua vòng lại độ mạnh yếu cầm trong tay m ộ t thương cũng xoáy hướng không trung sau đó tại một cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn thuận thế thu chiêu nắm m ộ t thương đứng tại bên người được được được dương viên tông liên tục ba tiếng trầm trồ khen ngợi đối với lâm đào càng thỏa mãn liền ngay cả một bên trình bình hào cũng là kinh ngạc được không ngậm được cổ lôi đại sư lại càng là ngoài ý muốn liên tục ngươi chỉ học được một chiêu sao dương duyên tông cười hỏi lâm đào gật đầu phương khả sư minh dạy bá vương kích ta liền một mực suy tư về đánh như thế nào được chiêu này ừ h à n g quá hóa dở một chiêu học tốt được lại học một chiêu khác ngươi đã đã minh bạch đạo lý này ta cũng không nhiều lời dương duyên tông thỏa mãn gật đầu sau đó khuôn mặt vừa thu lại chỉnh ngay ngắn nghiêm được rồi hôm nay gọi hôm nay qua các ngươi đều hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra à thấy rốt cuộc tiến nhập chính đ ề tất cả mọi người thần sắc đều trở nên n g n g trọng sư phó lấy ta đối với này lầm chi hạo lý giải hắn hẳn là còn có thể lại đến trình bình hào cái thứ nhất mở miệng hắn nhữ lại lông mày giam lần này lâm sư đệ đ ã thường hắn lần sau qua e rằng sẽ là cái đại phiền thoái ừ dương duyên tông sắc mặt cũng là đồng dạng nghiêm trọng thật không nghĩ tới phi hồng thành phố thị trường hai lần mời ta sau lưng đều có được như vậy âm mưu xem ra ta vẫn là xem thường lực lượng lâm ra nguyên lai、like、là bị phi hồng thành phố thị trường xin đi sao lâm đào giờ mới hiểu được vì sao dương duyên tông sẽ không tại v õ quán ta vẫn luôn gọi ngươi không nên xem thường h ả o môn thế lực cổ lôi đại sư cũng là mở miệng lâm ra thế nhưng là bắt đại h ả o môn bên trong đại h ả o môn thế lực của bọn hắn đều không sai biệt l ắ m c ó thể cùng t i n h tế liên bang quân đội chống lại tuy ta cũng không biết này lầm chi hạo vì cái gì một mực muốn hái võ q u á n các ngươi chưa bài thế nhưng theo như lời tiểu hào không sai từ nơi này người cử động đến xem lần này lâm đào đả thương hắn kế tiếp đoán chừng hắn hẳn sẽ có hành động lớn hành động lớn sao dương duyên tông hai tay xiết chặt chân t r à phi hồng thành phố thị trưởng đã hai lần thỉnh ngươi đi qua đoán chừng tiếp theo ngươi cũng sẽ không mắc lựa bị lựa à cổ lôi đại sư nói dương d u ê n tông h i p mắt nhanh hai mắt không nói gì liên tục hai lần nếu như còn có lần thứ ba hắn tự nhiên sẽ không lại đi lâm c h i hạo tại cổ võ phương diện không phải là đối thủ của ngươi còn có bị thương ta lo lắng hắn sẽ phái ra cơ g i á p qua đến lúc sau các ngươi đã có thể phiền phái lớn cổ lôi đại sư phân tích nói cơ giáp mọi người n g h e vậy đều là lông mày một hồi nhảy lên bọn họ chỉ là phổ thông cổ võ tu giả tại sắt thép máy móc trước mặt thì như thế nào có phần thắng cổ lôi đại sư bọn họ thật sự sẽ phái cơ g i á p qua lục mộng anh kinh sợ hỏi cơ giáp vậy bọn họ cũng quá hèn hạ trinh bình phong tức giận giết o trinh bình hào vệ duy đám người không nói gì bởi vì bọn họ biết lấy tính cách của lâm tri hạo có lẽ thực có thể làm như vậy lâm đào quét mọi người liếc một cái như những mày sư phó này lâm chi hạo vì cái gì vẫn muốn hái võ q u á n tấm bảng dương duyên tông lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm trinh bình hào nói ra gia hỏa này lần đầu tiên tới võ quán liền tuyên bố muốn hái võ quán chưa bài mỗi một lần qua đều là hướng về phía mục đích này chúng ta cũng không biết chúng ta võ quán đến cùng như thế nào đem hắn đắc tội đến nước này ừ lâm gia tuy vẫn luôn có người tới tìm ta nhóm suối quậy đã chúng ta c ử hiệu nhưng còn không có cái nào lâm gia nhân muốn hái chúng ta tấm bảng vệ duy cũng là câu mày nói lao dương kế tiếp có tính toán gì không lúc này cổ lôi đại sư quay đầu nhìn phía ngập miệng không nói dương duyên tông dương duyên tông thở dài ý định còn có thể có tính toán gì không binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ p đất chặn chứ sao tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hơn nữa ngươi hẳn cũng nhìn ra lâm gia cho các ngươi lưu ở viên tinh cầu này rõ ràng chính là mượn tay của các ngươi tới bồi dưỡng người của bọn hắn hôm nay có như vậy vừa ra ngày mai tất nhiên còn có thể càng nghiêm trọng sự tình tình ngươi thật sự ý định một mực như vậy sống ở lâm gia bóng mở phía dưới sao cổ lôi đại sư hỏi lại dương d u y tông lại là thở dài một tiếng đối với lâm gia cử động hắn như thế nào không rõ ràng lắm chỉ là dương thị võ q u á n sớm đã tại gia đặc tinh rơi xuống đất cắm dễ thật muốn chuyển đi hắn còn có chút không nỡ bỏ thúng chi môn hạ của hắn đệ tử cũng có một ít đều là người địa phương đoán chừng cũng sẽ bỏ không được rời đi cái chỗ này à. lâm đ à o đáy lòng k h ẽ động nhất thời nở nụ cười như thế hắn khích lệ dương thị võ q u á n đến minh viễn tinh cơ hội một phen trầm âm lâm đ à o mở miệng sư phó không bằng các ngươi cũng dọn đến chúng ta minh viễn tinh à. nếu như các ngươi ghét bỏ minh viễn tinh địa phương nhỏ cũng có thể đến số năm quán tinh thấy mọi người nghĩ hoặc lâm nào vội vàng giải thích số năm quán tinh tại phát hiện thời điểm chính là một k h ả hành tinh sống chỉ là phía trên có chút đặc thù quán thạch mới có thể bị định nghĩa vì quán g tinh ta cũng định nắm này k h ỏ a quán g tinh một lần nữa khôi phục vì hành tinh sống đợi đến khai thác thời điểm sẽ có không ít đất trống các ngươi chỉ cần đến đó trong chỉ cần tùy tiện tuyển cái địa phương ta cũng có thể nhóm hạ xuống còn chưa khai phá hành tinh sống trình bình hào nghe xong trước mắt sáng rõ bất quá rất nhanh hắn giống như dương duyên tông đồng dạng có chỗ cố kỵ thần s á c cảm đạo q một chương ba trăm linh sáu thuyết phục chương ba trăm linh sáu thuyết phục lâm đạo quét trình bình hào liếp một cái sau đó lại là nhanh chóng quét còn lại sư minh điều này cũng khó trách bây giờ tinh tế liên bang cơ giáp phương diện kỹ thuật gần như lấy minh viễn tinh vực vì tối cường không nói cực phong cơ giáp chính là to lớn cơ giáp lam đã có không ít cơ giáp giới người muốn tiến đến tham quan như không trịnh thắc đắm người cường thế tự tuyệt đoan chừng bọn họ đều đã đến minh viễn tinh với tư cách là cơ giáp giới cơ giáp duy tu đại sư cổ lôi há lại sẽ bông tha cho cùng này khung cơ giáp tiếp xúc gần v u i nghĩ tới đây lâm đào không khỏi cười cười hướng dương duyên tông nói sư phó nếu như các ngươi đều nguyện ý tham dự đến tân tinh cầu khai phát như vậy ta có thể hứa hẹn các ngươi chuyên môn tại viên kia tân tinh cầu cho các ngươi lưu lại tòa thành thị tiếp theo với tư cách là võ q u á n phát triển lâm đào lời này vừa ra dương duyên tông một mực không hề bận tâm khuôn mặt rốt c u c động dùng cả kinh nói một tòa thành thị gia đặc tinh khai phát độ không cao nhưng một tòa thành thị đến cùng đại biểu cho cái gì dương d u y tông ha có thể không rõ ràng lắm chỉ cần bọn họ dương thị võ quán có thể vận dụng thỏa đáng tương lai chỗ này võ quán cũng có có thể sẽ giống như minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đồng dạng ảnh hưởng đến không chỉ là minh viễn tinh v ự c thậm chí có có thể ảnh hưởng đến tinh tế liên bang bố c ụ đương nhiên nay còn phải bọn họ võ quán ra một cái có bất phạm lãnh đạo tài năng nhân vật đối với cái này dương duyên tông không chút nghi ngờ chỉ cần dùng tâm võ quán bên trong vẫn có thể đủ phát hiện ra nhân tài như vậy ra một tòa thành thị lục n ộ n g anh ngược lại hít một hơi lanh khí trinh bình phong cũng là chừng lớn hai mắt có phải hay không cùng phi hồng thành đồng dạng đại thành thị vệ d u phương khả hai người bờ môi nhúc nhích vài cái khiếp sợ đến nói không ra lời phi hồng thành sao lâm đào lắc đầu tại cả đám nghi hoặc dưới con mắt lại là cười nói chỉ cần các ngươi đi qua so với phi hồng thành còn lớn hơn thành thị cũng không phải là không có khả năng đương nhiên tân tinh cầu thành thị đều cần bắt đầu từ con số không khai phá vậy muốn xem bản lãnh của các ngươi lâm đào nhúng nhúng b a i hắn có thể cung cấp đấy nhưng phương diện khác chỉ có thể võ quán đi giải quyết rốt cuộc cũng không có thiếu sự tỉnh tình chờ hắn ha ha ha ha lúc này một bên cổ lôi đại sư cười ha hả hắn mắt lẽ liếp mắt lâm đào liếp một cái lâm đào ngươi tiểu tử này ta như thế nào cảm giác ngươi lần này qua già đ ặ tình dường như chuyên môn vì nắm lao dương bọn họ cho đào đi qua đồng dạng dương duyên tông cũng là m ụ c quan một hồi trợ t hiện t r u y ề n t h ầ n sắc cổ quái không thôi lâm đào mỉm cười chiến đấu lần trước hắn thế nhưng là liền cường hóa gen dược tề sự tỉnh tình đều tiết lộ ra ngoài lúc này không khỏi thuận thế tiết lời cổ lôi sư phó ngươi cũng nên biết cổ võ tu giả đều là cơ giáp sư chủ yếu đối tượng minh viễn tinh hiện tại cũng phải cần một đám số lượng xa xỉ cổ võ tu giả cấp bậc cơ giáp sư chỉ cần đến minh viết tinh ta sẽ nhượng cho người đưa tới một đám gen cường hóa dược tề chờ các ngươi cũng cải thiện một chút thể chất bởi vậy các ngươi tại cổ võ phương diện cũng có thể tiến triển thần tốc kết hợp với chúng ta cơ giáp sư giáo trình tuyệt đối có thể trở thành thực lực phi phẳng cơ giáp sư cường hóa gen dược tề sự tình tình tạm thời chỉ có dương duyên tông mấy người biết chính là nó sư huynh của hắn đệ cũng không biết chuyện này lúc này nghe được lâm đào nhắc tới không do từng cái nghi hoặc cường hóa gen dược tề này là vật gì lục n g anh đẹp mắt chân mày cao lại phương h ả đám người cũng là m ộ quang một hồi trợt hiện lâm đạo quay đầu ngắm nhìn dương duyên tông thấy hắn gật gật đầu liền gợi nhìn qua đại sư huynh trình bình h ả o đại sư huynh ta muốn đối với n g ư ơ i ra tay xuất thủ ừ trình bình h ả o trừng mắt nhìn còn không có phản ứng kịp vèo đột ngột một đạo thân ảnh phá không mà đến này đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh giống như x é t đánh đồng dạng nháy mắt công phu đã nhào tới trước mặt của hắn may mà trình bình h ả o cũng là dương thị võ quán đại đệ tử hắn vội vàng nâng lên hai tay muốn thuận thế p h ả n kích có thể hai tay của hắn còn không ngẩn lên lập tức lại là bị người nắm lấy cổ tay không tốt trình bình hào kêu sợ hai một tiếng lúc này đạo thân ảnh k i a cũng hiện ra thân hình lại là lâm đ ả o lâm sư đệ tốc độ của ngươi trinh bình hào kêu sợ hãi hắn thế nhưng là gặp qua lâm đ ả o cùng sư phó dương duyên tông đánh một trận thậm chí còn gặp qua lâm đ ả o cùng lâm chi h ả o đánh một trận đã có thể liền hắn cũng không nghĩ tới lâm đ ả o tốc độ vậy mà nhanh như vậy điều này làm cho hắn người này tại dương thị võ quán lấy tốc độ tăng trưởng đại sư minh cũng là thua chị kém em, em ồ đ ô n g dưng hắn lại là đồng tử mãnh liệt một hồi co rút lại cho đến lúc này h ắ n mới cảm giác được lâm đạo hai tay lực lớn vô cùng dù cho hắn sử dụng ra toàn thân toàn bộ sức mạnh vậy mà vô pháp dung chuyển lựa điều này sao có thể trên mặt của trình bình hảo tràn ngập chân kinh lâm sư đệ ngươi khí lực như thế nào lâm đào mỉm cười thả hai tay veo một cái lại là lui trở về hắn động tắc cực nhanh toàn bộ quá trình ngoại trừ bên ngoài dương duyên tông đ á m người còn lại cũng không thể thấy rõ ràng không đợi mọi người kinh ngạc lâm đào đã n ở nụ cười ta vốn chỉ là một người người bình thường thậm chí ngay cả cổ v õ c ũ n g không trả chính thức nhập môn thế nhưng dựa theo gen cường hóa dược tề bây giờ ta đã có được không thua đại sư minh thực lực chỉ cần cũng ăn gen cường hóa dược t không nói các ngươi liền ngay cả bên ngoài những khổ kia tu võ quán người cũng có thể đơn giản trở thành n h ậ p thất đệ tử lâm đào nói thật sự lục mộng anh nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn một bộ khó có thể tin vệ duy hít một hơi thật sâu mỗi ngày cùng lục mộng anh trình bình phong tổng cộng tu luyện hắn tự nhiên biết võ giả đạt tới trình độ nhất định muốn lại đ ề thăng thân thể lực lượng độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu lao dương ngươi thấy thế nào thấy thời cơ đã thành thục cổ lôi đại sư đáy lòng một hồi trầm âm cũng rốt cục mở miệng lâm gia lưu lại chúng ta dương thị võ quán tại gia đặc tinh đến cùng vì cái gì trong lòng ta biết rõ chỉ là thứ nhất ra đ ặ lâm nào h l c h nghe ta Dương vậy n đấy Nói đến lòng khéo động cổ lôi đại sư chẳng lẽ nơi này đầu còn có cái gì chuyện khó nói cái gì chuyện khó nói còn không phải lâm ra đám kia hôm trướng cổ lôi hừ lạnh một tiếng Đến đông trầm, hận đến thẳng cắn răng. Hả? lâm o đào khẽ giật mình sau đó cũng hiểu rõ ra lâm ra nếu như một lòng muốn nắm dương thị võ quán lưu ở gia đình vì người khác huấn luyện người trong gia tộc tất nhiên sẽ có một chút đặc thù thủ đoạn chỉ cần dương d u y n tông cùng với dưới trướng hắn nhập thất đệ tử cũng không thể rời đi viên tinh cầu này cũng liền đạt tới mục đích trên danh sách người chỉ cần sư phó cùng tất cả đã trở thành nhập thất đệ tử sư huynh thì sao lâm đào hỏi ừ dương duyên tông gật đầu lúc ta biết điểm này thời điểm đã từng thông qua một ít thủ đoạn nắm tam đệ tử hàn phong đưa ra tinh cầu nhưng điều này cũng đưa tới lâm ra tức giận hiện tại liền ngay cả dưới mặt đất thế lực người cũng không dám xuất thủ nữa nguyên lai là thông qua dưới mặt đất thế lực quan hệ sao lâm đ à o âm thầm gật đầu như vậy cũng tốt so với cổ lôi đại sư rời đi minh viết tình cũng không mượn lúc ấy trịnh t h á c huyết lang bang năng lực bất quá đối với lâm đ à o mà nói đừng nói ra đặc tình chính là đến tinh tế liên bang thủ đ ộ tình hắn cũng có bổn sự mang theo dương d u ê n tông đắm người rời đi thế nhưng Này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính quyết, có cái cái một điều kia lâm à Dương Duyên nào nhìn phía sư phó dương duyên tông ánh mắt mọi người cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn dương duyên tông thật dài than tiếc một tiếng sau một lúc lâu hắn tựa hồ làm ra quyết định mắt thần hoàn quét một vòng tại các đệ tử trên người nhìn lướt qua lại cùng cổ lôi đại sư trao đổi cái ánh mắt lúc này mới lại nhìn lấy lâm nào lâm nào ngươi trung thực đáp ứng ta đến cũng có hay không đồn sự này lâm nào nhất thời nợ nụ cười gật gật đầu không có gì độ khó bất qua chuyện này đạt được mấy cái c h í n h tự nói đi dương duyên tông hạ quyết định tựa hồ tâm tình cũng trở nên bất đồng nói chuyện ngự a khi buông l ò n g không í t lâm đào thu hồi nụ cười sắc mặt ngưng trọng hỏi sư phó tiến vào lâm ra sổ đèn chỉ có ngươi đi theo tòa sư huynh t ỷ a ừ ta lén tiến hành qua điều tra liền mấy người chúng ta còn lại đệ tử khả năng trong mắt lâm ra còn chưa đủ phân lượng cho nên bọn họ vẫn có thể tùy thời rời đi viên tinh cầu này dương duyên tông không cần nghĩ ngợi vậy được lâm đào lúc này đáy lòng đã có kế hoạch hắn bay đổi hỏi đại sư minh đại sư minh ngươi cảm thấy thẩm lập văn như thế nào cái gì như thế nào đại sư m i n h trình bình hào khe giật mình sau đó lập tức phản ứng kịp tiểu tử này không sai có đảm đương có thể làm sự tình nếu để cho hắn dẫn đầu vẫn có thể đủ đưa đến dẫn đầu tác dụng vậy là ngươi bây giờ đem hắn gọi tới a lâm đ à o cười gật đầu dương duyên tông cũng là gật đầu ý bảo trình bình hào lúc này mới nhanh chóng rời đi không dài thời gian liền đem thẩm lập văn hoán đi vào sư phó các vị sư m i n h lục sư tỷ cổ lôi đại sư thẩm lập văn mười phần n u thuận sau khi đi vào vội vàng hướng mọi người thân hình thi lễ thấy hắn đi vào lâm đảo nhanh chóng ở trên người hắn dò xét tiểu tử này bị người đ ạ thương đã bị đưa đến lục mộng anh sư t ỷ này tiếp nhận trị liệu phía sau thời gian lâm đào bởi vì cùng phương khả tu tập thương pháp cho nên cũng không biết hắn khôi phục ra sao lập văn t h ư ơ n g thế ra sao lâm đào hỏi tốt hơn nhiều cảm ơn dương sư huynh c h i ế u cố nếu như không phải là lâm đào lúc ấy xuất thủ đem hắn tiếp hạ xuống thẩm lập văn cũng không biết hắn sẽ trở nên như thế nào kết cục vậy được lâm đào gật gật đầu sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lập văn ta có hai nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi có thể bảo chứng thuận lợi hoàn thành sao này cảm giác được lâm đào biến hóa thẩm lập văn chấn động hắn quay đầu nhìn trình bình hào cùng với sư phó dương d u y tông Thấy bọn họ bọn đối ề u đầu là gật đầu ngầm đồng ý, nhất t ý, h với n cái số này dương duyên tông hết sức hài lòng đây cơ hồ là toàn bộ võ quản tất cả đệ tử xem ra những cái này bắt con vẫn là đối với võ quản có cảm tình đem ngươi đồng hồ số tài khoản báo ta lâm đào nâng lên tay phải lộ ra bị ký ức kim loại ôm chọn lấy đồng hồ thẩm lập văn lập tức đem đồng hồ khóa lại tài khoản ngân hàng báo đi qua dương sư huynh này này đồng hồ được tiến vào bộ dáng mua ở đâu bị ký ức kim loại ôm chọn đồng hồ so với đồng dạng đồng hồ lớn hơn số một may mà dương duyên tông đ á m người cũng là biết lâm đào thân phận chân chính cũng liền việc không đáng lo lập văn liền ngươi nhiều chuyện thẩm lập văn bị như vậy vừa quát đương trường tinh l ị c t h á lưỡi ngài số tài khoản đã bị nhập chứ năm trăm triệu tinh tệ Đột năm ộ trăm triệu chớ nói thẩm lập văn giống như hóa đá đồng dạng chính là trình bình hào đợi một đám sư huynh đám tỷ tỷ cũng là ngẩn người tại chỗ năm trăm triệu tinh tệ cái khái niệm gì phương khả một mực kinh doanh tiệm bánh bao mỗi ngày doanh thu cũng ở mấy vạn tinh tệ mà này còn không bao gồm cái khác chi phí phụ nếu như dứt bỏ cũng liền một vạn mấy ngàn lợi nhuận năm trăm triệu đối với bọn họ mà nói quả thật giống như thiên văn sổ tự năm trăm i triệu dương viên tông cũng là chấn động mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ giống như cũng không nghĩ ra lâm đảo vậy mà thoáng cái vòng vo năm cái trăm triệu tinh tệ ra tới cổ lôi đại sư mỉm cười với tư cách là cơ giáp giới nhân vật ít nhiều đối với lâm đảo có chỗ hiểu rõ không nói minh viễn tinh mang đến cho hắn thu vào chỉ cần t ư tượng cơ giáp công ty liền có thể vì hắn mang đến xa xỉ lợi ích dùng một câu nói lâm đảo là so ra kém đủ so hạ có thửa phú đến sắp chảy mỡ ra hỏa năm trăm triệu với hắn mà nói cũng liền mười khung k hai trăm hai mươi ba giá cả mà thôi mà đi qua minh viễn tinh triển l ã n dịch K223 giá cả trên mặt đất dưới thị trường mua bán còn liên tiếp lên cao đoán chừng 6-7 k h u n g bên cạnh đã giá trị cái số này ngươi dùng những số tiền này mang theo các sư đệ đến minh viễn tinh ừ ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì buổi sáng ngày mai lúc trước nhất định phải nắm tất cả mọi người mang đi lâm đào nói buổi sáng ngày mai có phải hay không nóng n à y một ít cổ lôi đại sư nhữ mày lấy lâm ra hiện tại đối với chúng ta dương thị võ quán giám sát và điều khiển nếu như đi chính quy con đường vẫn có không ít gây phiền t o á i dương d u ê n an cũng là đồng dạng bất an bởi vì hàn phong một chuyện hiện tại liền ngay cả dưới mặt đất thế lực cũng không dám nhúng tay bọn họ võ quán sự tỉnh tỉnh lâm đào lơ lẽn cổ lôi đại sư ngươi hẳn là ở chỗ này nhận thức một ít dưới mặt đất thế lực người a nói cho bọn hắn biết chỉ cần nguyện ý xuất thủ ta sẽ cho bọn hắn một trăm l i n g k hai trăm hai mươi ba bây giờ k hai trăm hai mươi ba ngoại trừ lâm đạo trước đem bán một nòng kia còn lại đều bị đều thế lực lớn một mực nắm giữ ở trong tay hai năm qua đi thế lực khắp nơi k hai trăm hai mươi ba cũng bị hóa giải không ít thế nhưng duy chỉ có không thấy nhà ai tuyên bố đã phá giải đi k hai trăm hai mươi ba tin tức cho nên hiện tại k 2 2 3 t ạ i tinh tế liên bang còn là có phần được h o m nền n gần như tất cả cơ giáp sư đều thân dài cái cổ chờ k hai trăm hai lại bán chỉ bất quá hiện tại minh viễn tinh rõ ràng đã không có ý định lại bán k 2 2 3 cho nên không ít còn không được đến cái này cơ giáp tinh không đội thám hiểm cũng muốn thông qua một ít con đường đạt được cái này cơ giáp 100 khung k h u n g k 2 2 3 chính mình lưu lại có thể hình thành một chi tinh không thám hiểm binh sĩ mà qua tay bán ra ngoài cũng là một bút khổng lồ tài chính không có cái nào dưới mặt đất thế lực sẽ không tâm động được ta đi thử một chút cổ lôi đại sư này ó i khỏi xong, ra h p ò một đầu cũng rất thuận lợi mới lần đầu tiên liên hệ liền đã được đối phương đồng ý chỉ bất quá giao tiếp địa điểm lại là đổi thành một chỗ khác rốt cuộc giúp đỡ dương thị võ quán người rời đi giả đả tinh cái kia dưới mặt đất thế lực người cũng phải lập tức rời đi viên tinh cầu này bằng không sau đó bị phát giác sẽ đưa tới lâm gia điên cuồng trả thù không nghĩ được lão cổ mặt mũi so với ta còn lợi hại hơn dương duyên tông có loại lạc đơn vị cảm giác cái gì mặt mũi của ta nếu như không phải là một trăm khung k hai trăm hai mươi ba đoán chừng cũng không có nhiều người chịu bán ta mặt mũi này nha cổ lôi đại sư ha ha cười cười dương duyên tông cười mà không nói bởi vì hắn biết nếu như do hắn tới làm đội trưởng đoán chừng không có mấy cái dưới mặt đất thế lực sẽ tin tưởng hắn có thể làm ra một trăm khung k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư phó chúng ta liền tạm thời lưu ở chỗ này Ta sẽ nhượng cho người phái một chiếc tinh không sư phó ư ta đây đi ra ngoài trước ta còn muốn cùng minh viễn tinh đầu kia liên lạc một chút ừ ngươi đi đi cùng mọi người cáo từ lâm đào theo con đường nhỏ từ khắc một ít cửa rời đi võ quán đang tìm đến một cái yên lặng địa phương mới bấm chỉnh thắt thông tin đem tình huống nơi này dặn dò một chút lâm đào dặn dò ngươi phái một chiếc tinh không cự hạng qua a đ u vận chuyển năm trăm khung cực phong phượng hoàng cùng k hai trăm hai mươi ba k hai trăm hai mươi ba mặc dù tại minh viễn tinh đã xem như rất lại phía sau cơ giáp nhưng vẫn có thể sử dụng tới tiến hành giao dịch lâm đào để cho trịnh thắc mang tới năm trăm khung là lấy phòng bất cứ tình huống nào về phần cực phong phượng hoàng cái này cơ giáp khoảng t r ư ờ n g to lớn cơ giáp l à m lại phối hợp năm trăm danh cường hóa qua thân thể cơ giáp sư dù cho gặp được một chi cỡ lớn tinh không cự hạng hạm đội cũng có thể có được lực phản kích không cần to lớn cơ giáp lam sao chính thác nghĩ hoặc rốt cuộc này khung cơ giáp mới là lâm đào chủ lực cơ giáp không cần n à y khung cơ giáp lưu ở minh viễn tinh à bằng không t h ì bị người biết được tin tức minh viễn tinh đã có thể phiền thoái không ít lâm đào lắc đầu minh viễn tinh có thể kinh sợ đều thế lực lớn dựa vào chính là to lớn cơ giáp lam cùng với cực phong phượng hoàng này hai khoản có thể đánh chìm tinh không cự hạng cơ giáp nếu như thoáng cái điều tra minh viễn tinh tự nhiên sẽ đưa tới một ít bọn đạo trích hàng người húng chi lấy lâm đào thực lực bây giờ dù cho phổ thông cơ giáp liền có thể đơn giản đối địch như vậy đi tại ngôi rời đi đoạn này thời gian đồng học lâm bọn họ cũng thiết kế ra mấy khoản cơ giáp không bằng ta liền toàn bộ mang đi qua cho người a chính thác vẫn là lo lắng cũng tốt đều là lợi dụng không lãi thi thể chế ra sao lâm đào hỏi không lãi các người nơi này phát hiện đến không lãi sao không đợi t r í n h thác đáp lại tranh thanh âm đột n g ộ t xuất hiện tranh ngươi về trước đi ta sẽ trở lại với ngươi nói lâm đào nhữ mày may mà tranh cũng tương đối t h ứ c thời lập tức khôi phục vì nguyên trạng tiếp tục bao trùm tại lâm đào đồng hồ thượng bất quá tranh còn là khai thông nghe lén kiểu mẫu đối với tranh xuất hiện chính thác cũng không có hỏi tới bởi vì hắn rõ ràng lấy lâm đào năng lực rất dễ dàng tụ tập đến một đám người tài ba tựa như cùng tại biết hắn lại kết giao được bạch phàm đồng học lâm đám người cùng với bây giờ còn đang này c h i ế c tinh tế liên bang tinh không cự hạm bên trong kỳ quái nữ tử tân á nghĩ đến tân á chính thác đáy lòng k h é động lâm đ ả o tân á đó tân á nàng làm sao vậy lâm đ ả o đối với cái này nữ một mực nhớ mãi không q u ê n cũng không phải là nguyên nhân khác mà là nàng này hấp thu không l ạ i gen cũng không biết có thể hay không khôi phục nguyên bản bộ dáng ta cũng không biết nên nói như thế nào đợi ngươi trở về ngươi đi qua xem một chút đi chính thác thở dài đang nhìn đến này cục thịt biến hóa ra tân á bên ngoài đáy lòng của hắn mới thấp thoáng đoán được một ít trần tướng bất quá hắn cũng không dám lập tức xác nhận liền ý định để cho lâm đ ạ o sau khi trở về sẽ giải quyết được rồi các ngươi nhớ rõ thỉnh thoảng q u ă n g chút dinh dưỡng tề yên tâm đi chúng ta vẫn luôn không ngừng qua lại này gian phòng q u ă n g dinh dưỡng tề đúng rồi lâm đ ạ o vậy ngươi lần trước để ta chuyển cho bạch p h ạ m tư liệu hắn đã hướng ta hồi báo cho kết quả như thế nào đối với bạch p h ạ m một chuyện lâm đ ạ o vẫn tương đối đ ể tâm bởi vì phần tài liệu kia thành công hay không đại biểu cho kiểu mới cơ giáp phương thức chiến đấu hắn nói hiện tại tạm thời có thể dự tồn năm cái động tác đối với kết quả này chính thác kiến thức nửa đời nhưng bạch phàm nói cho hắn biết chỉ cần nắm kết quả báo cáo cho lâm đảo là được rồi năm cái động tác sao lâm đảo nhữ mày cho bạch phàm phần tài liệu kia chính là đời sau mới xuất hiện c h ì p cao cấp cơ năng một khi hướng bên trong c h ì p dự tồn một ít cơ giáp động tác cũng khống chế tốt thời gian liền có thể đơn giản để cho cơ giáp làm ra một ít độ khó cao động tác bởi vậy chỉ cần người kia cơ thể cơ giáp sư có thể chịu được cao tốc mang đến trùng kích liền có thể không cần huấn luyện liền có thể đơn giản làm ra một ít quá mức cơ giáp động tác bất quá năm cái động tác dự tồn này đối với lâm đảo mà nói còn xa xa không đủ báo cho bạch phàm đột nhiên lâm nào hỏi đã toàn bộ cài đặt bây giờ cực phong phượng hoàng có được tự động nhắm chúng công năng có thể cho cơ giáp sư nhóm tiết kiệm đại lượng nhắm chúng xạ kích thời gian đúng rồi ngay bạch phàm nói bọn họ ý định vì làm cũng lắp đặt một bộ đồng dạng mini máy tính với lam cũng không phải cấp ngươi báo cho bạch phàm đợi đến mini máy tính có thể dự bán mười ba cái động tác lại lắp đặt lên đi to lớn cơ giáp lam tuy hẳn là đương nhiệm giai đoạn t i n h tế liên bang duy nhất một trận sinh vật loại cơ giáp cho nên lâm đảo cũng không đội lấy lắp đặt mini máy tính v à n g không này ngược lại sẽ cấm cố hắn đối với này khung cơ giáp phát huy Quy điều điều gậy chương phục Chương phục tức, ngươi có chia cùng thác chấm tức tranh khoản. tranh khoản. không thể theo ta chia sao? Thật trịnh thông tin chấm dứt, tranh lập tức từ đồng hồ hiện ra. Lâm gãy nhẹ ngươi tin đến tin đồng ta vất dứt, từ ra. sao? lập vụ vụ về vả, đảo, đợi đảo đảo lãi Lâm lâm Lâm sẻ lâm đào đấy lòng n g h i hoặc nhân loại các ngươi cũng là tam nhãn tộc nhân chỗ chế tạo ra chủng tộc hẳn là tiếp tục sử dụng lấy tam nhãn tộc nhân tư liệu cho nên các ngươi nói tới không lãi có chín mươi có thể là cùng một loại tinh không sinh vật tranh nói từ khi thu được ký ức kim loại tranh tựa như cùng thay đổi đồng dạng do trước kia ngang ngược càng rỡ trở nên hiện giờ quái đạn phục tùng may mà lâm đào cùng nó tiếp xúc không lâu sau bằng không cũng có loại không thoải mái cảm giác tiếp tục sử dụng tam nhãn tộc nhân tư liệu sao lâm đào hơi hơi neo mắt lại nói thật ra cho đến hiện tại hẳn đối với nhân loại là tam nhãn tộc nhân chế tạo ra kết luận vẫn còn bản tin b ắ n nghi không lại thi thể cũng đã bị chế tác trở thành cơ giáp vào ngoài ta đã cùng n à y một đầu liên hệ rồi không bao lâu nữa sẽ có năm trăm khung loại này cơ giáp qua ngươi đến lúc đó có thể tự hành h i ể u rõ lâm đào nhẹ g i ọ n g nói ra cơ giới tộc đối với lâm đào mà nói còn là ngoại tộc tuy hai bên có phục vụ điều khoản có thể lâm đào còn không ý định hoàn toàn hướng nó chia sẻ chính mình hết thảy đậu dưng nghĩ đến phục vụ điều khoản lâm đào đ ấ y lòng khẽ động tranh ngươi đã đã theo ta lập thành trăm năm hợp đồng nhưng đến hiện tại ta còn không biết ngươi có thể cho ta cung cấp mấy thứ gì đó lâm đào hỏi vừa mới bắt đầu lâm đ à o lấy năm tranh mang cách ai đ ặ c nạp tộc nhân địa phương tranh sẽ lấy ra cơ giới tộc tại cơ giới phương diện liên quan tư liệu mà về sau bởi vì ký ức kim loại tranh thế nhưng là đã đáp ứng vì lâm đảo phục vụ một trăm năm ước định phí trước khá tốt lý giải nhưng người sau lâm đ à o liền chút nghi ngờ này cơ giới tộc phục vụ đến cùng đều làm ấy thứ gì đó từ các ngươi nói chuyện ta thu thập được một ít tin tức các ngươi nơi này tựa hồ có một loại gọi hào môn thế lực tồn tại loại này tồn tại cùng loại với chúng ta cơ giới tộc cường già gia tộc về cơ giới tộc phục vụ điều khoản đại khái cùng loại với vì những cái này hào môn trở thành quản gia thân phận tranh giống như cơ giới giao hợp không tình cảm chút nào thanh â m từ đồng hồ vị trí chậm rãi hiện hiện quản ra lâm đào đấy lòng khẽ giật mình sau đó cũng liền hiểu rõ r a cũng khó trách tranh n g ự a khí sẽ có cả biến xem ra tại một trăm n ă m này bên trong hắn sẽ là cơ giới tộc chủ nhân vậy ngươi bây giờ có thể vì ta làm mấy thứ gì đó lâm đào hỏi tin tức thu thập cùng với phân tích còn có trong kho tài liệu lv ba trở xuống tư liệu chia sẻ nếu có đặc thù cần tại hai bên lợi ích bằng nhau điều kiện tiên quyết chúng ta có thể tiến hành hỗ trợ cùng có lợi tranh nói hai bên lợi ích bằng nhau hỗ trợ cùng có lợi lâm đào ngạc nhiên dùng thông tục một chút mà nói cái tiêu chính là đồng giá trao đổi chỉ cần ta có thể đủ làm được mà ngươi lại có thể cung cấp đặc thù tin tức hay là tài nguyên ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết tranh nói n g u y ê n lai、like、như thế lâm đào giờ mới hiểu được qua đầu góc hắn linh quang loại lên bất động thanh sắc hỏi lúc trước ngươi để ta chia sẻ không lãi tư liệu có tính không là một loại trao đổi tính về không lãi tư liệu ta có thể giúp ngươi làm một ít đủ khả năng sự t ì n h tình hay là thời gian ngắn ngủi bên trong mở ra lờ vờ bốn tư liệu quyền hạn về tranh trong kho tài liệu lờ vờ bốn quyền hạn lâm đào tạm thời không có hứng thú rốt cuộc hắn liền lờ vờ ba trở xuống tư liệu cũng còn không có tiếp xúc bất quá tranh đủ khả năng sự tình tình lâm đào vẫn còn có chút hiếu kỳ về ngươi bây giờ đủ khả năng sự tình tình có chừng kia một ít ấ n hiện tại có khả năng tiếp xúc đến tư liệu tới phân tích ta có thể giúp ngươi phá giải đồng hồ bên trong hết thảy về thông tin tài khoản ngân hàng một ít tin tức cũng có thể đi vào đi một ít cải biến sửa chữa đồng hồ thông tin cùng tài khoản ngân hàng tư liệu lâm đào khe nhữ mày chỉ cần ngươi có cần tùy thời cũng có thể làm đến đối với tài khoản ngân hàng tư liệu sửa chữa lâm đào ngược lại là không hề có cái gọi là dù sao lấy minh viễn tinh đầu kia thu vào tùy thời đều có thể vì hắn giải quyết phương diện này phiền thoái đương nhiên trừ phi tinh tế liên bang lại một lần đem hắn tài khoản ngân hàng đông kết bằng không lâm đ à o căn bản sẽ không thể nào đối với chi tiến hành bất kỳ sửa chữa đồng hồ thông tin lâm đ à o đấy lòng một hồi trầm âm theo hắn chỗ hiểu rõ đồng hồ thông tin là lợi dụng thứ thời không thông đạo một loại đặc thù thông tin kỹ thuật này cơ giới tộc có thể tiến đồng hồ thông tin tiến hành phá giải vậy từ một phương diện khác nói rõ cơ giới tộc đã đối với thứ thời không thông đạo có được nhất định nắm giữ đối với để cho tranh phá giải đồng hồ thông tin hắn càng muốn từ tranh trong tay đạt được về thứ thời không thông đạo kỹ thuật Nghĩ tới đây, lâm nào hỏi, không nớt răng răng răng lời truy vấn về lờ vờ sáu tin tức có đẳng cấp cao tinh không sinh vật tin tức tự trung nhất tộc tung tích tam nhãn người tuyệt mật cấp tư liệu một ít đặc thù vũ trụ kỳ vật vị trí cùng với về từng cái đặc thù tộc đàn tin tức thì như, như là ai đặt nạp tộc nhân tinh không tọa tiêu lờ vờ sáu tài nguyên có đẳng cấp cao tinh không sinh vật thi thể tự trung nhất tộc liên quan cường giá thi thể tam nhãn người thi thể một ít đặc thủ vũ trụ kỳ v ậ t tranh nói lâm đào càng là nghe càng là lắc đầu cuối cùng chỉ còn lại cười khổ một tiếng những v ậ t này hắn có thể ở đâu đạt được xem ra muốn đạt được cơ giới tộc trong tay thứ thời không thông đạo kỹ thuật độ khó không nhỏ nếu như ta hiện tại lại không có ý định lập tức muốn ngươi xuất thủ cơ hội này có thể tạm thời bảo lưu lại tới sao đột ngột lâm đào hỏi một câu đương nhiên có thể vô luận ngươi chừng nào thì cần trợ giúp ta c ũ người có t h n hành thành cầu. nữa lý giải không sai đúng là như thế tranh nói ra đồng thời ngươi cũng có thể trước tiên đem tin tức hoặc tài nguyên thả ta nơi này về sau lại thỉnh cầu tương trợ lâm đào lập tức liền hiểu được nay cơ giới tộc cái gọi là phục vụ chính là làm một ít cái gọi là lv ba trở xuống một ít tương trợ về phần đẳng cấp cao hơn thì cần đề t h ă n g đồng giá tin tức hay là vật tư tài năng tiến hành trao đổi nay cũng cũng không tệ tranh tuy rút nhỏ nhưng bản thân nó vẫn có thể đủ cùng một đầu kinh khủng họ xẹt cờ d ạ p chống lại cũng liền có được không thua kinh khủng họ xẹt cờ d ạ p thực lực bậc này thực lực ở thời đại này gần như vô địch tại kinh tế liên bang lập tức lâm đào lập tức nắm không lãi liên quan tư liệu cùng tranh tiến hành chia sẻ kỳ thật về không lãi tư liệu Cũng bất quả chính là không xuất hiện bất xuất quả là lãi đến ị a phương, cùng với chúng tộc đàn tình huống, cùng với cuối cùng như h cùng đàn cùng cùng tộc cuối với với t à mà Đào tài này o tiêu diệt chúng mà thôi. Thế tới, liệu hai chúng cũng được nhưng không nghĩ những hắn lấy được lần Lâm mà lấy lờ vậy vì vở ban u ô n Đến cơ hội. b đêm cổ lôi đại sư liên lạc với giới mặt đất thế lực cũng rốt cuộc xuất thủ nắm ba trăm bảy mươi tư danh võ quản nhân viên lợi dụng thiên không phi thuyền dẫn vào đến tinh không sau đó trong tinh không đ ổ i vận tinh không cự hạng trực tiếp rời đi lâm ra địa bàn dương viên tông cùng với một đám nhập thất đệ tử cùng cổ lôi thầy t r ọ thì tạm thời lưu lại phi hồng thành phố một tòa cỡ lớn bệnh viện trong đó một gian xa hoa phòng bệnh t lâm, lâm, lâm, ta, ta bọn họ, bọn họ lâm chi hạo kim loại chân phi hồng thành phố thị trường sau lưng đã xuất thân mùa hôi lạnh thiếu chút nữa do khóc trước mắt lâm chi hạo chẳng những là lâm gia nhân vật trọng yếu hơn nữa còn là khắc một khỏa tinh cầu tinh cầu trường quan nó địa vị tại phía xa phi hồng thành phố thị trường phía trên có thể nói chỉ cần một câu lâm c h i hạo liền có thể quyết định người phi hồng này thành phố thị trường vận mệnh đã đủ rồi đề cập hai chân bị cắt đứt lâm c h i hạo đ ư ờ n g trường khuôn mặt xanh mét thì như mặt xanh thần đồng dạng dương đảo trình bình hảo ta nhất định phải g i ế t đi hai người các ngươi chết hai người các ngươi nhất định phải chết lâm c h i hạo trong đầu thỉnh thoảng hiện lên lâm đảo cùng mặt mũi trình bình hảo hai tay lại càng là nhanh xiết thành quyền đầu ngón tay ham sâu lòng bàn tay d i n ra một tia làm cho người sợ hai tơ máu phi hồng thành phố thị trường thấy được đương trường sợ tới mức toàn thân rút rầy liên tục cừng ngực ngất nước bọt trên mặt đất cũng mồ hôi ớt một mảnh ta muốn cơ giáp đã tới chưa đông dưng lâm c h i hạo nghiêng đầu sang chỗ khác phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt quỷ giảm xuống đất thị trường lâm thiếu g i a ta đã thông báo qua tinh cầu trường quan hắn đã phái mười khung k hai trăm hai mươi ba cơ giáp đoán chừng còn có hai giờ liền vẫn có thể đến phi hồng thành phố thị trường tật tâm thanh nói còn có hai giờ còn phải đợi hai giờ lâm c h i hạo mặt mũi tràn đầy lệ khí hai mắt đỏ bừng hàm răng đều nhanh muốn cắn sụp đổ ta cũng tìm đến những cái kia dưới mặt đất thế lực từ trong tay bọn họ cho mượn mười hai khung cơ giáp có phổ thông hình sói cơ giáp còn có một tổ phi không cơ giáp thị trường n g ự nuốt một tiếng ừ coi như ngươi cũng có chút dùng lâm chi hạo h ừ lạnh một tiếng nếu như không phải là người này thị trường còn cho mượn một ít cơ giáp trở về đoán chừng hắn hiện tại sớm nắm nộ khí phát tiết tại trên người hắn lâm thiếu ra những cái kia bị thương võ giả thế nào người này thị trường nhớ rõ những cái kia võ giả bị nhận về tới bởi vì phải giúp lâm chi hạo lắp đặt thượng kim loại tay chân giả bọn họ bây giờ còn đang bệnh viện bên ngoài chờ phế vật mỗi một cái đều là rắt r ờ i lưu lại còn có cái gì dùng lâm chi hạo mặt như giữ tận sắc mãnh liệt vung tay lên đem bọn họ đầu nhập tử hình đại lao này người này thị trường nghe vậy sắc mặt x o á t địa trở nên t r ắ n g xám nhưng trước mặt lâm c h i hạo hắn lại là vô pháp tự tuyệt bởi vì lâm c h i hạo thế nhưng là lâm g i a nhân vật trọng yếu hơn nữa cũng là một người tình cầu trưởng quan ngoài tiếng vang. Dương Duyên Tông đám người ở võ quán bên trong khổ đời lấy tin tức về thẩm lập văn. đời cửa tức ra sổ khổ phát lập thẩm đám ô ô võ về lấy ở Ú nói xong lại càng là nhanh chóng giơ tay nhẹ nhàng tại đồng hồ điểm kích tấn vào một chút tiếp thông thông tin cổ lôi đại sư ngươi muốn cầu sự tình tình ta đã giúp ngươi làm được đồng hồ bên trong truyền ra một chút lánh tính thanh âm bất quá lâm đảo có thể từ nơi này nắm trong thanh âm nghe được một vẻ bối rối khí tức rốt cuộc bọn họ giúp võ quán một chút một khi bị lâm ra được biết tất nhiên sẽ đưa tới đối phương đà kích đến lúc sau những cái này dưới mặt đất thế lực người tự nhiên sẽ không sống khá giả thẩm lập văn đâu hắn như thế nào không tự mình liên hệ ta một bên dương duyên tông trầm giọng nói thẩm lập văn đám người lần đầu tiên rời đi bên người hắn thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi hồi lâu là dương quán chủ sao đồng hồ bên trong người tựa hồ đối với dương duyên tông cũng tương đối kính trọng lúc này nghe được thanh â m của hắn lập tức nhận ra dương quán chủ bởi vì tình huống đặc biệt chúng ta tạm thời không tốt cho các ngươi thầy trò trực tiếp tiến hành thông tin bất quá các ngươi hiện tại cũng có thể tiến hành trò chuyện cái thanh này thanh â m vừa mới rơi xuống đồng hồ bên trong nhất thời chuyển đến thẩm lập văn thanh â m sư phó chúng ta đã đến tinh không hiện tại chỉ chờ tình không cự hàng qua lập tức sẽ xoay qua chỗ khác ừ các ngươi cẩn thận một chút nghe được đồ đệ t h a nhâm dương duyên tông một mực dẫn theo tâm chậm lại ngựa khí cũng khôi phục như thường cổ lôi đại sư ngươi h ẳ n cũng biết lần này ta giúp dương quán chủ lâm ra người khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta cho nên chúng ta cũng cùng nhau đi theo đến tinh không đoán chừng chúng ta ước định địa điểm giao hàng khả năng còn có thể cải biến lần này nhận các ngươi rồi tỉnh ta cổ lôi nhất định sẽ ghi t ạ c trong nội tâm cổ lôi đại sư liên tục gật đầu hắn nhìn một cái lâm đảo thấy lâm đảo sau khi gật đầu lại là nói ra một trăm khung k hai trăm hai mươi ba đã từ minh viễn tinh trở tới nếu như các ngươi tin tưởng ta cổ lôi đợi sau khi an định sẽ đem giao hàng địa chỉ nói cho ta biết chúng ta sẽ nắm cơ g i á p đưa qua đương nhiên nếu như các ngươi thật không yên tâm chúng ta cũng có thể lợi dụng đặc biệt dự bán công năng thông qua thế lực lớn tới giao cho trong tay các ngươi cổ lôi đại sư nói ha ha ha ha. đồng hồ bên trong truyền đến đối phương an tâm tiếng cười cổ lôi đại sư này nói cái gì nếu như ngay cả lời của ngươi cũng không thể tin tưởng vậy chúng ta tại tinh tế liên bang thật sự là không có mấy người dám tin tưởng về địa điểm giao hàng còn là chờ chúng ta trước tiên đem v õ quán người đều sắp xếp xong xuôi lại thông báo ngươi đi rất tốt cổ lôi đại sư trịnh trọng trả lời Các ngươi đã thông i n t tin cổ chấm ể dứt n g các i bọn họ rốt cuộc thuận lợi rời đi viên tinh cầu này dương duyên tông thở ra thật dài một ngụm t r ọ g khí rời đi cũng tốt bởi vậy dù cho người của lâm gia đem chúng ta vây ở chỗ này bọn họ cũng nhất định có thể nắm dương thị võ quán cho phát dương quán đại trịnh bình hào cũng là hòa cùng vậy ở chỗ này lâm đào nghe vậy cười nhẹ lắc đầu bọn họ vây khốn không được các ngươi bao lâu ha ha các ngươi những người này a cổ lôi đại sư cũng là cười nhẹ lắc đầu mặc dù cách mở minh viễn tinh sắp có hai năm nhưng lâm đ à o trên minh viễn tinh có một cái danh xưng các ngươi cũng biết cái gì danh xưng trịnh bình hào n g h i hoặc dương viên tông cũng là k h ẽ nhữ mày đám người còn lại đều là ở trên người lâm đ à o nhìn qua không ngừng kỳ tích c h i tử cổ lôi đại sư cười nói lâm đ à o tại minh viễn tinh mắt người bên trong thế nhưng là một cái kỳ tích tri tử chỉ cần hắn đã nói còn không có không thành công tựa như cùng từ lưu gia đoạt được minh viết t ì n h sau đó cực lớn bại tam đại hào môn liên hợp hạm đội chuyện này liền ngay cả tinh tế liên bang tầng trên cũng đã t r u y ề n lên ra kỳ tích c h i tử ký trình bình phong đám người hít vào một hơi khí lạnh tựa hồ bọn họ cũng thiếu chút nữa đã quên rồi lâm đ ả o thân phận chân chính kỳ tích c h i tử sao dương viên tông đột nhiên phát giác lần này gặp gỡ lâm đ ả o cũng thu hắn làm đồ đệ có lẽ là vận mệnh bên trong một lần ăn bài cũng là dương thị võ quán một lần kỳ ngộ sư phó đột ngột, lâm đào đáy lòng k h é động nếu như thẩm lập văn đã mang theo các sư đệ rời đi già đặc tình hiện tại các ngươi cũng cùng cổ lôi sư phó cùng nhau rời đi võ q u á n a vì cái gì trịnh bình hào nghĩ hoặc dương duyên tông cũng là ám cao mày ngược lại là một bên cổ lôi đại sư liên tục gật gật đầu lâm c h i hạo nếu là người của lâm gia hơn nữa cũng có được tinh cầu trưởng quan thân phận ta hoài nghi hắn sẽ ở đêm nay phát động t ậ p kích cho nên các ngươi còn là cùng cổ lôi sư phó cùng nhau lánh mặt một chút lâm đạo nói không được trịnh bình hào lần đầu tiên không đồng ý lâm đạo dương thị võ quán mặc dù là sư phó võ quán nhưng là chúng ta các đệ tử nhà nếu như lâm c h i hạo thật sự đến tập kích võ quán ta tuyệt đối phải ở lại chỗ này cùng hắn liều thượng một chút không sai võ quán chính là nhà của chúng ta làm sao có thể để cho cái k i a tiểu nhân hèn hạ cho phá hư chúng ta thể sống chết bảo hộ nhà này võ quán không thể để cho hắn nắm võ quán trò phá đi vệ duy đám người cũng là đứng dậy một bộ thấy chết không sờn l ờ i thề son sắt bộ dáng kiên quyết không cho phép võ quán bị người phá hư sư phó ngươi xem thấy được thần sắc của bọn hắn lâm đào không khỏi quay đầu hướng sư phó dương d u ê n tông cầu trợ dương d u ê n an bất động thanh sắc hắn quét trình bình hào đợi tử cười nhẹ một tiếng dương thị thần thường còn có võ quán tấm bảng đều bị thẩm lập văn đám người mang đi võ quán đã không ở nơi này thủ vững hạ xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào không bằng t r ợ t nghe nghe lâm đạo sư đệ ý kiến a sư phó thế nhưng là chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy dù cho thần thương cùng võ quán chiêu bại không ở nơi này cũng là của chúng ta nhà sư phó ngươi liền thực ý định nhìn xem này võ quán bị phá hư sư phó võ quán thế nhưng là các ngươi dương thị tổ tiên lưu lại t r i n h bình hào đám người sốt u ruột không thôi dương duyên an vẫy vây tay hắn há to miệng vừa muốn nói cái gì đó bên ngoài lại là chuyển đến một tiếng gào thét tiếng vang thanh â m giống như thói đời vận chuyển qua nhưng rít gào v a n g lên rồi lại lâm vào thật lâu bình tĩnh phi không cơ giáp cổ lôi đại sư sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa dương đào nhữ n g mày đáy lòng của hắn một mực lo lắng sự t ì n h t ì n h rốt cục vẫn phải phát sinh lâm chi hạo chẳng những vận dụng cơ giáp mà còn xuất động phi không cơ giáp phi không cơ giáp sao dương duyên tông sắc mặt c h ầ m xuống trong chớp mắt trở nên xanh mét không nghĩ được bọn họ vẫn là đối với chúng ta võ quán vận dụng cơ giáp cho tới nay lâm ra mượn dương thị võ quán bồi dưỡng gia tộc đệ tử dương duyên tông đều nhịn xuống thật không nghĩ đến bởi vì lâm chi hạo một chuyện đối phương vậy mà thật sự xuất động cơ giáp đây là ý định muốn đem bọn họ dương thị võ quán toàn bộ diệt môn tuy lâm đào nhắc nhở qua nhưng muốn dương duyên tông vẫn cho rằng cổ võ tu giả ân đoán còn phải dựa vào cổ võ tu giả tự hành giải quyết đây chính là hắn một mực lo liệu mục đích hôn t r ư ớ n g lâm gia trình bình hào nghiến răng nghiến lợi tay phải nhanh xiết thành quyền cổ lôi sư phó ngươi trước dẫn bọn hắn rời đi cơ giáp phương diện liền để ta tới phụ trách ta lâm đào nhanh chóng hướng cổ lôi đại sư ý bảo lâm sư đệ ngươi lâm sư đệ chúng ta cũng phải lưu lại không sai chúng ta muốn cùng võ quán cộng sinh chết t r ì n h bình hào đám người lòng đầy cam phẫn hận không thể lập tức đi ra võ quán nắm lâm chi hạo tìm ra đương trường giải quyết xong đã đủ rồi dương viên tông trầm giọng quát to một tiếng nghe lâm sư đ ệ chúng ta cùng cổ lôi tạm thời rời đi nơi này sư phó sư phó t r ì n h bình hào đám người không thể tin được chính mình hai lỗ thai sư phó vậy mà để cho bọn họ rời đi võ quán các ngươi tuy theo ta tập võ nhiều năm có thể các ngươi đến bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua cơ giáp ở phương diện này liền ngay cả ta đều muốn nghe lời của lâm sư lệ dương viên tông trầm giọng quát tháo trinh bình hào bọn người là hắn một tay mang ra ngoài đối với võ quán tâm tính như thế nào hắn há có thể không rõ ràng lắm có thể vấn đề ở chỗ lâm ra xuất động cơ giáp cho dù là bọn họ ô m thành một đoàn đoàn kết ra ngoài cũng chỉ sẽ bị áp chế đánh đập đây quả thực là ra ngoài chịu chết hành vi chẳng nghe một chút lâm đảo lời của cơ giáp sư rốt cuộc lâm đảo thế nhưng là có được cổ võ trong người định cấp cơ giáp sư liền ngay cả t i n h tế liên bang đối với hắn cũng kinh sợ sợ trong lòng các người trước theo ta xuất hiện đi nếu như cấp được vị trí tốt còn có thể học tập một chút lâm đảo đối phó cơ giáp bổ sự cổ lôi đại sư cũng là ở một bên n ư ờ i khuyên bảo đối với lâm đảo bổ sự cổ lôi đại sư thế nhưng là nghe qua không ít nói không chừng lần này đến từ lâm c h i hạo cơ giáp công kích cũng là có thể đơn giản giải quyết dương viên tông nếu như đồng ý hạ xuống trình bình hào đám người đ ấ y lòng không còn nguyện cũng chỉ có thể đi theo cổ lôi đại sư từ một bên cửa nhỏ rời đi v õ quán lâm đào thì là đại mã kim đ a o trực tiếp đi phía trước viện đi đến mới vừa đi tới sân nhỏ hô một tiếng thiên không nhanh chóng lướt qua một trận cơ giáp lâm đào n g n g đầu l i ê n một cái nhận ra này không cơ giáp ương hình, hình phi không cơ giáp sao lâm đào nhữ mày lại là nết miệng cười, cười. Cùng trong ứ t giáp một chốc n môn sinh sản phượng ơ giáp giáp đồng dạng, hình cơ mắt lâm à có c h u y nào cơ giáp trong đầu liền hiện lên thời đại này về sinh sản thiết ưng hình cơ giáp cơ giáp công ty ra tới giang giác, giang giác. còn chưa đi ra võ quán lâm đ ả o trong thai đã vang lên một loạt số lượng đông đảo cơ giáp tiếng bước chân âm thanh này càng ngày càng gần tựa như cùng dần dần hướng võ quán tới gần đồng dạng một hai ba với tư cách là cơ giáp đại sư từ nơi này chút trong tiếng bước chân lâm đ ả o đã đoán được đối phương cơ giáp số lượng mười bảy khung xem ra lâm c h i hạo đó thật sự là hạ quyết tâm muốn đem dương thị võ quán đều làm hỏng hắn s á t mặt châm xuống bước nhanh hơn trực tiếp đi ra võ quán ừ chỉ là lúc lâm đào đi ra võ quán thấy được đối phương cơ giáp không khỏi sắc mặt một hồi cổ quái k hai trăm hai mươi ba q một chương ba trăm mười k hai trăm hai mươi ba siêu cấp c ự h ổ chương ba trăm mười k hai trăm hai mươi ba siêu cấp c ự h ổ k hai trăm hai mươi ba biệt danh siêu cấp c ự h ổ nhìn qua những cái này có được trầm trọng thân hình hổ hình cơ giáp lâm đào chớp hai mắt nếu như lâm c h i hạo sử dụng là cái khác cơ giáp lâm đào ngược lại cần một ít thời gian tới mưu tìm như thế nào ứng phó thật không nghĩ đến đối phương sử dụng dĩ nhiên là k hai trăm hai mươi ba cái này cơ giáp quả thật chính là giống như đưa đồ ăn đối với cái này khoản cơ giáp đoán chừng toàn bộ t i n h tế liên bang cũng không có người nào so với lâm đào càng thêm quen thuộc bất quá nghĩ đến lâm c h i hạo vì đối phó một cái nho nhỏ võ quán vậy mà xuất động k hai t r cơ giáp đây quả thực là muốn nắm dương thị võ quán toàn bộ hủy đi dấu hiệu tại sao ư lâm đào khe n h ư mày đời sau tu tập dương gia thương võ giả cùng tu tập lâm gia băng quyền võ giả gần như túi bụi đặc biệt là hai bên đệ tử h ạ c tâm trên cơ bản không có khả năng ngồi vào một chỗ lâm đào một mực không biết vì sao bây giờ nhìn đến trước mắt những cái này k hai t r đáy lòng cũng đã có chỗ suy đoán k hai t r tuy bởi vì lâm đào nguyên nhân sớm hai năm xuất hiện có thể nếu như không có cái này cơ giáp lấy lâm chi hạo tính tình cũng tất nhiên sẽ điều động lâm gia tối cường cơ g i á p qua chẳng lẽ lại sự tình hôm nay chính là đời sau lâm gia cùng dương thị võ quán trong đó vô pháp điều giải hòa dược tuyến lâm đ à o còn đang nghĩ hoặc ô mười khung k hai trăm hai mươi ba cơ g i á p bay nhanh mà đến trong nháy mắt đã đứng tại võ quán trước cổng chính mặt to lớn kim loại đầu h ổ đối diện lấy lâm đ à o giang giác suy khoang điều khiển cửa khoang mở ra từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh lại là lúc trước bị cắt đứt hai chân lâm chi hạo lúc này hai chân của hắn đã thay thế vì kim loại tay chân giả dẫm đạp tại khoang điều khiển trên miếng sắt phát ra đông đồng tiếng vang dương đạo lâm chi hạo trên cao nhìn xuống cắn răng phẫn nộ nhìn qua lâm đạo những người khác đâu lần này qua dương thị võ quán lâm chi hạo ngoại trừ hái dương thị võ quán chiêu bài ra còn có khác một cái mục đích cái kia chính là nắm lâm đạo cùng với trình bình h ả o hai người mang về cực kỳ c h á c t ấ n nhằm báo thù bị bẻ gãy hai chân chi k i ể u trước mắt chỉ có lâm đạo một người hắn sát mặt không khỏi trầm xuống cùng lúc đó cách dương thị võ quán vài con đường địa phương s i ê u s i ê u s i ê u siêu. trình bình h ả o bọn người là nhập thất đệ tử bản thân cũng có được lấy cổ võ tu vi phi thân mẹ lên hai chân điểm kích lớn vào vài cái đã nhảy lên một tràng ba tầng lầu kiến trúc mái nhà cổ lôi đại sư tuy còn nhỏ tập võ có thể về sau bởi vì ném thân cơ giáp d ư ớ i sớm mất này phần thực lực cuối cùng vẫn còn dương duyên tông đem hắn mang lên mái nhà lao dương các ngươi nhìn liền nhìn vì cái gì mang ta lên bộ dạng này lao g i a k h ọ i cổ lôi đại sư thở hồn hển v ù vụ đoạn này đường nhưng làm hắn chạy trốn quá sức hắn nhìn lại sắc mặt không khỏi soát trở nên đặc sắc Cái bánh kinh tiệm đó đúng Phương khả kinh doanh khả bao chính là hai năm qua đang lúc tại t i n h tế liên bang chuyển ra k hai trăm hai mươi ba trinh bình phong cũng là k h ẽ giật mình k hai trăm hai mươi ba không phải là lâm sư đệ thiết kế ra tới cơ giáp sao lục ngộng anh lấy làm kinh hãi dương duyên tông neo lại hai mắt m ụ c quang rơi vào mập m ạ p hổ hình trên cơ giáp chưa nói một lâm đào tính một cái hai bên ở giữa cự ly hắn mỉm cười chậm rãi đi phía trước vài bước vừa đi một bên núi b a i không có những người khác người có ý tứ gì lâm chi hạo xem mặt hắn bông dưng quay đầu nhất thời thấy được nguyên lai、like、dắt ở võ quản đại môn khắc có dương thị võ quản tấm bảng lại là mất đi bằng dáng không khỏi hai mắt chừng tròn xoe tia tấm bảng đi đâu rồi võ quán chiêu bài đâu này lâm c h i hạo lạnh lùng giống to lâm đào nhún b a i không nói một câu tiếp tục chậm rãi hướng về đối phương khoang điều khiển phương hướng đi đến người cái tên này tương đồng cụ võ tu giả lâm c h i hạo trong chớp mắt đã minh bạch lâm đào ý định hắn mánh liệt lui về thân thể lại càng là nhanh chóng đóng lại cửa khoang chữ uu một tiếng khởi động cơ giáp nhanh chóng lui về phía sau một đoạn khoảng cách sau đó mở ra ngoại bố trí máy biến điện năng thành âm thanh hôn chướng vậy mà ý định cướp đoạt ta cơ giáp tất cả cơ giáp nghe lệnh lập tức công kích võ quán đem bọn họ đều cho ta bước ra lâm c h i hạo cho rằng tất cả mọi người hận thân tại võ quán ý định lợi dụng cơ giáp vũ khí nắm người bước ra sau đó bức bách dương duyên tông nắm võ quán chiêu bài giao ra sẽ đem lâm đạo cùng trình bình hào mang đi theo hắn ra lệnh một tiếng bốn phía cơ giáp lập tức tiến hành công kích trong lúc nhất thời đạ đạo đạn tháo ganh âm thanh không ngừng hướng phía võ quán khuynh tiết lấy đạn dược dương thị võ quán vốn là lấy bằng gỗ kết cấu mà thành này một vòng công kích nhất thời bước lên đại hỏa trong khoảng thời gian ngắn đạ hóa thành đầy đất hải cốt h ô t ư ớ n g xa xa trình bình hào trong cơn giận dữ nếu như không phải là vệ duy ở một bên giác, hắn sớm nhịn không được vào tới nghị trăm vương ngàn kế phá hư những cái kia cơ giáp võ quán không có với tư cách là duy nhất nữ đệ tử lục mộng anh không chịu được hai mắt đ ấ m lệ thương tâm không thôi dương duyên tông một mực không nói gì vị tay của cổ lôi liên tục run r à y trong mắt mơ hồ loẹ ra tức giận cổ lôi đại sư đồng dạng có chút t i ế t hận tiến nhập cơ giáp giới hắn một mực ở tinh tế liên bang bốn phía lưu lạc cho đến minh viễn tinh thì mới tạm thời định c ư một đoạn thời gian có thể hắn cũng đồng dạng xuất thân viên tinh cầu này đồng dạng xuất thân võ quán có thể nói võ quán đồng dạng cũng là cổ lôi đại sư nhà dù cho từ minh viễn tinh rời đi h hiện giờ, võ tuy hắn đồng dạng đau là như g t thế dương duyên tông nhìn qua xảy ra hỏa hoạn võ quán ánh mắt nhưng có một tia không muốn bỏ đây chính là bọn họ dương ra tổ tiên lưu lại võ quán cơ giáp công kích tuân ra nhiều tiếng nổ vang võ quán đại hỏa cũng gần như đốt thấu phiến khu vực này cách xa cũng có thể thấy được hừng hực ánh lửa những cái này to lớn động tĩnh lại là không có đưa tới bất luận kẻ nào thành viên liền ngay cả mấy con phố đạo phụ cận khu kiến trúc cũng là ô mộ đèn hỏa không có bất kỳ tiếng động phản phất ở lại người ở bên trong đã sớm bị rút lui đồng dạng xem ra vì võ quán sự t ì n h tình phi hồng thành phố thị trường đã làm ra không ít tan bài nhất thời lâm đào đáy lòng đã hiểu được sau đó khoe miệng của hắn một phát rồi lại là nợ nụ cười nếu như không ai qua ngược lại là vơi đi không ít phiền t h i nghĩ tới đây lâm đào đầu gối khẽ cong hướng phía một trận cách hắn gần nhất k 2 2 3 phi nhào tới toàn lực bạo phát tốc độ của hắn rất nhanh chợt mắt nhìn đi gần như giống như một cái bóng trong một chớp mắt đã tại đối phương còn không có phát giác dưới tình huống đi tới này khung k 2 2 3 dưới c h â n lâm đảo cũng không nghĩ nhiều thân hình nhảy lên lập tức hướng khoang điều khiển cửa vị trí nhảy lên k 2 2 3 t h ế nhưng là đi qua lâm đảo tự mình chế ra b ả n vẽ đối với cơ giáp từng cái linh bộ phận vị trí đều rất quen thuộc cận thân hình rơi vào khoang điều khiển cửa phụ cận tay phải hắn dối ra ở trong đó cái nào đó vị trí một vòng nắm bao trùm tại khẩn cấp chốt mở cái nắp vòng hai mở Ra, ra m người h h liệt n ấ cơ giáp sư kia tựa hồ cũng là cổ võ thu giả bị lâm đào rất nhanh cổ háo lập tức phản ứng kịp hắn rối ra nắm tay phải mạnh liệt đánh ra ra quyền trong đó lại càng là cùng với vụ vũ, vũ tiếng vang lâm ra băng quyền sao lâm đào cười lạnh bên trong đồng dạng đánh ra một quyền quả đấm của hắn đồng dạng cùng với vụ v ụ tiếng vang cùng đối phương một quyền so sánh tại tốc độ phương diện thậm chí không kém chút nào giang dắt hai quyền chống lại lập tức phát ra răng r ắ c một tiếng tay của ta tay của ta này cơ giáp sư sắc mặt t r ắ n g xám mồ hôi rơi như mưa rú thảm liên tục đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra cơ giáp công cộng kênh bên trong lập tức chuyển đến lâm chi hạo đám người hô quát t ấ m thanh lâm đ à o không đợi này cơ giáp sư tiếp tục mở miệng đã ôm、um、đồn lấy hắn từ khoang điều khiển ném xuống đồng thời lại càng là lấy tốc độ nhanh nhất ngồi xuống gây lái nắm cửa khoang đóng lại không tốt tên kia đoạt lấy chúng ta cơ giáp lâm c h i hạo từ giám sát và điều khiển thấy được người kia rơi xuống mặt đất cơ giáp sư vừa vội vừa giận công kích này khung k hai trăm hai mươi ba lập tức công kích không đợi thủ hạ có mà thay đổi làm hắn đã trước tiên điều đúng hạng pháo n ắ m k hai trăm hai mươi ba trên lưng cự pháo nhắm ngay lâm đảo chỗ cơ giáp phanh to lớn đạn pháo từ cự pháo lồng ngực miệng bay ra công kích trực tiếp hướng lâm đảo chỗ k hai trăm hai mươi ba cùng lúc đó những cơ giáp sư đó nhóm cũng rốt cục phản ứng lại hướng phía lâm đảo cơ giáp siêu siêu c h i ế uu địa phóng ra nổi lên đạn đạo đăng ký lâm đạo cần đối với cơ giáp tiến hành quen thuộc tuy thân là đời sau cơ giáp đại sư nhưng đoạn này thời gian dù cho hắn bằng người nhanh nhẹn nhanh chóng cũng ít nhất cần hơn mười giây đạn tháo đạ n đạo nháy mắt công phu rơi xuống k hai trăm hai mươi ba trên người phát ra khoanh khoanh tiếng nổ vang to lớn bạo vang dương lên một mảnh khói bụi chuyện gì xảy ra trinh bình phong trận tròn trong mắt bọn họ như thế nào chính mình người đánh lên chính mình người đâu lục ngộng anh cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu trinh bình hào vệ duy dương duyên tông ba người hít mắt không có lên tiếng phương khả thực lực không thấp nhưng ở thấp thoáng trong đó cũng thấy được lâm đạo thân ảnh đ ấ y lòng không khỏi âm thầm lo lắng cổ lôi đại sư ha ha cười khẽ vài tiếng k 2 2 3 sao đây chính là lâm đ ả o tự mình thiết kế ra tới cơ giáp gió thổi tới khói bùi tàn đi võ quán ngoại lại lần nữa lộ ra siêu cấp cự hổ k 2 2 3 t h â n ảnh đạn pháo đạn đạo công kích vậy mà đối với k 2 2 3 không hề có tổn thương điều này cũng k h ó trách k 2 2 3 b bản thân phòng ngự liền có thể chống được đạn pháo cùng đạn đạo công kích mà ngoại bán ra đi cơ giáp minh viễn tinh phương diện cũng không có phân phối bất kỳ vũ khí chỉ có chờ thế lực khắp nơi tự hành lắp đặt những thế lực này chỗ lắp đặt vũ khí Trừ、phi sử d ụ n giữa đặc đầu đ thù ạ y là đ ạ không trung ba khung ngưng hình phi không cơ giáp cấp tốc rơi xuống đắt đắt t liên tục cơ pháo viên đạn rơi vào k hai trăm hai mươi ba trên người cùng lúc đó lại có hai khung ngưng hình phi không cơ giáp từ hai bên phân biệt bọc đánh đi lên hướng phía lâm đảo chỗ bay ra hai mai thô c ế kiến t thường t cơ chứng còn giáp với Đó đạn đạo là, bình h muốn quả so với bình đạn đạo còn muốn vừa thô vừa to vài lần lớn đạn đạo lâm là mảy. đảo đặt đầu cho có chút những mảy. Siêu cấp cự ca chống cự chọn c nóng, những hổ thiết tính thông thường vũ khí nóng, cho nên chọn dùng thông thường ban vốn nên dùng Siêu bởi xếp dự vì vì vũ kế ba k h u n g dùng làm kiềm chế hai k h u n g theo bên cạnh lúc nãy phân biệt phóng ra thật lớn như thế đạn đạo chẳng lẽ lại nghĩ tới đây lâm đảo vô ý thức đang lại để cho k 2 2 3 t h e o trong miệng h o ặ ra một chút đao nhọn trùy thủ k 2 2 3 t ạ i rỗi ra trong miệng trùy thủ sau tại lâm đảo dưới sự khống chế cũng không có lựa chọn né tránh ngược lại hướng về hai quả cực lớn đạn đạo về phía trước này lên nên đón h ừ thấy như vậy một màn k h á c một bên k 2 2 3 khoang điều khiển bên trong l â m chi hạo sắc mặt tâm trầm bất định tức giận hừ một tiếng lâm đ à o có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giành lại một trận cơ giáp lâm c h i hạo đã minh bạch cái này lâm đ à o tất nhiên cũng là một gã cơ giáp sư hơn nữa cũng là một gã biết rõ k 2 2 3 t í n h năng cơ giáp sư coi như ngươi tốt số có thể chết ở khoang điều khiển bên trong lâm c h i hạo m ắ n g một tiếng tất cả thế lực lớn tại tranh mua hơn một n g h n khung k 2 2 3 sau tuy nhiên không cách nào phá giải cái này cơ giáp bạn thiết kế nhưng muốn nghiên cứu như thế nào phá hủy còn không phải vấn đề cái kia hai quả đạn đạo là chuyên môn nhằm vào k hai phòng ngự mà chế ra đặc thù vũ khí tại lâm tri hạo xem ra lâm đ à o hiện nhiên đối k 2 2 3 t í n h năng có chỗ hiểu rõ nhưng hắn cũng không biết cái kia hai quả lớn đạn đạo h uy lực gặp lâm đ à o cứ như vậy chết ở lớn đạn đạo phía dưới lâm chi hạo đáy lòng giận dữ dù sao lâm đ à o thế nhưng l à đoạn hắn hai chân người nếu như c h à o trở về tất nhiên muốn cho lâm đ à o biết rõ đoạn hắn hai chân đến cùng có cái gì kết cục hắn như thế nào xông cái kia hai đại đạn đạo đi qua lại vừa ám cao mày chẳng lẽ k 2 2 3 lực phòng ngự có thể ngăn cản tất cả vũ khí trình bình hào kinh nghi bất định hồ đồ cổ lôi đại sư sắc mặt soát mà trở nên trắng bệnh với tư cách cơ giáp giới người dù là tất cả thế lực lớn che giấu tin tức làm sao có thể đủ g i ấ u diếm được hắn h ạ lâm đảo nhanh tránh đi cổ lôi đại sư mạnh mà một cái giật mình sau hai tay liên tục huy động cũng lớn tiếng gọi dương diên tông đám người lúc này mới phát giác không đúng nhưng lúc này lâm đảo chỗ k hai trăm hai mươi ba rời hai quả lớn đạn đạo chỉ có không đến mười m chi cách dù là này lúc hắn phóng đại yết hầu cũng đã xoay chuyển trời đất vô lực đúng lúc này chỉ thấy cái kia không nên hướng hai quả lớn đạn đạo k hai trăm hai mươi ba đột ngột dùng một cái tất cả mọi người không tưởng được động tác tại vội sông phía dưới nghiêng cực lớn kim loại đầu hồ nhất thiết hai tiếng bé không thể nghe tiếng vang phản phất bỗng nhiên nổi lên một cổ gió giống như đang lúc mọi người trong thai chuyển qua ở nơi này hai đạo thanh â m vang lên nháy mắt chỉ thấy cái kia hai quả lớn đạn đạo vậy mà lệch lạc như là đã mất đi chính xác giống nhau vậy mà hướng về hai bên trái phải tất cả nghiêng đi bốn mươi lăm độ hướng về k hai trăm hai mươi ba hai bên bay x é o tới mất đi chính xác về sau hai quả lớn đạn đạo tựa hồ còn đột ngột mà gia tăng lên tốc độ vừa vặn không tốt lớn đạn đạo phía trước thậm chí có hai khung k hai trăm hai mươi ba vê anh vê anh lớn đạn đạo rơi vào cái này hai k h u n g phản ứng không kịp k 2 2 i t r trên người tại chỗ cho nổ nháy mắt công phu hai k h u n g có được không tầm thường tính năng k 2 2 i t cứ như vậy b ư ớ c lên á n h lửa hóa thành hai đống sát vụn chuyện gì xảy ra lâm chi hạo há hốc mồm ở đây cơ giáp sư đám bọn họ đồng dạng ngây ngốc ngẩn ngơ tại chỗ tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn cổ lôi đại sư đám người càng là trợn tròn hai mắt bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không biết cái kia hai khung k hai k h u n g k 2 2 i t tại sao lại bị hai quả lớn đạn đạo đánh trúng cơ hội thừa dịp mọi người ngẩn ngơ thời điểm lâm đào hai mắt hiện lên một vòng ánh sáng hai tay vội vàng kéo di chuyển thao tắc cán chiếu u động cơ tốc độ cao nhất nổ vang phía dưới k 2 2 3 t ố c độ mạnh mà tăng lên tuy nói bắt giặc trước bắt vua nhưng hiện tại loại tình huống này lâm đào cũng không tính trực tiếp nắm bắt lâm c h i hạo mà là ý định trước tiên đem còn lại cơ giáp trước từng cái tiêu diện trước mắt cơ giáp đối phương mười khung k 2 2 3 chỉ còn lại bảy khung tương hình phi không cơ giáp năm khung còn lại bình thường cơ giáp tám khung phi không cơ giáp sao đào mắt lâm đào đã, đã, đã tập trung vào mục tiêu đối không, không c với k h n thể h i hành trăm hai n l chuyên mươi ô n kháng đối K223 c n ba vũ khí lâm đ ả o đã có đại khái hiểu rõ với tư cách vẽ ra tổng bản thiết kế hắn mà nói c ũ n g k h ô n g khỏi không K-223 đối đ vì xếp ặ thứ t i ế kế t v này gương hình phi không cơ giáp r vốn phòng ngự không cao bị khóa định sau lập tức liền có ba đạo trốn tia sáng theo k hai trăm hai mươi ba chân súng laser trong bán ra Chỉu. U. Chỉu. U. Chỉu. U. không tốt công t kích công kích cho ta bảo vệ tốt còn dư lại hai không phi không cơ giáp chỉ có phi không cơ giáp mới có đối phó k hai trăm hai mươi ba lớn đạn đạo ba không ngưng hình phi không cơ giáp bạo tạc nổ t u n g lập tức lại để cho lâm tri hạo một cái giật mình hồi phục xong hắn vội vàng mở ra công cộng kênh nghiêm nghị la hét đáng tiếc công cộng kênh bên trong lâm đạo cũng đồng dạng nghe được thanh âm của hắn đã chậm lâm đạo cười lệnh nhanh chóng nhắm chúng còn dư lại hai khung ư n g hình phi không cơ giáp siêu siêu siêu siêu bốn đạo c h ù m tia sáng lập tức rơi vào cái này còn dư lại hai khung ư n g hình phi không trên cơ giáp tại chỗ cái này hai khung cơ giáp lại đang giữa không trung rơi xuống giải quyết xong có được lớn đạn đạo năm khung phi không cơ giáp lâm đạo quay đầu lại lại là nhắm ngay trên mặt đất tám khung bình thường cơ giáp những thứ này bình thường cơ giáp bất quá theo phụ cận mượn trở về cơ giáp tính năng thượng tự nhiên so ra k é m k 2 2 3 dùng lâm đảo cơ giáp sư thực lực không đến ba phút liền khiến chúng nó hóa thành ánh lửa đồng dạng biến thành s á t vụn ngắn ngủn mấy phút lâm c h i hạo mang tới cơ giáp bảy chỉ còn lại bảy khung k 2 2 3 cùng với bị lâm đảo tranh đoạt đi qua cơ giáp ngăn chặn hắn ta lập tức xin cơ giáp đại đội trưởng tới đây lâm c h i hạo vừa vội vừa giận hắn cũng là k 2 2 3 không cách nào phá vỡ phòng ngự của các người cho ta ngăn chặn hắn ta lại đi xin phi không cơ giáp tới đây hắn mệnh lệnh toán h g một p h á t sáu khung k 2 2 3 lập tức hiện lên vây quanh hình dáng hướng lâm đảo vây quanh đi qua lâm đảo ha ha cười cười k 2 2 3 t h ế nhưng là thân thủ của hắn v ẽ sản xuất ra cơ giáp đối với cái này không cơ giáp ngược điểm nhưng là nhưng tại ngực trên đời này thậm chí còn không có so với hắn hiểu rõ hơn cái này không cơ giáp được rồi k 2 2 3 t u y nói là một trận dùng cường hãn phòng ngự là chủ cơ giáp nhưng là vô luận cái gì cơ giáp đều có một cái nhược điểm lớn nhất cái k i a chính là không lịch sự va chạm lâm đảo hai tay giữ tại thao tác cán thượng một hồi nhẹ nhàng thao tác trong một chất mắt tốc độ liền đạt đến k 2 2 3 có khả năng đạt tới cao nhất tốc độ tốc độ cao đi nhanh phía dưới chỉ thấy cái này khung k 2 2 3 t ứ chi một khuất sau đó lại lần nữa đi phía trước nhảy lên mượn cái này nhảy lên xu thế tốc độ đã chiếm được lại lần nữa b n g phát a nhìn chuẩn cơ hội sau lâm đào lập tức hướng về trong đó một trận k 2 2 3 trăm đủ tới cái này va chạm ở giữa hương tâm đánh thẳng tại k 2 2 3 khoang điều khí thượng cực lớn t r ù n g kích tuy nhiên k 2 2 3 sẽ không vì vậy mà giải thể nhưng bên trong cơ giáp sư đã bị bị đâm cho choáng váng đầu hoa mắt chỉ kém tại chối nổ ra gắn nước va chạm về sau lâm đào nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ trong khoảng thời gian ngắn không đợi bên trong cơ giáp sư có chỗ phản ứng lâm đào k hai trăm hai mươi ba đã liên tục đụng phải năm sáu hạng liên tục va chạm phía dưới đối phương cơ giáp động tác cũng chậm lại tựa hồ bên trong cơ giáp sư chịu đựng không dậy nổi bực này cường lực va chạm đã tiếp cận lâm vào chóng mặt mê trạng thái công cộng tinh bên trong cũng đều nghe thấy khung cơ giáp, cơ giáp sư hữu khí vô lực thanh âm không nên đụng không nên đụng ta đầu hàng t h quang hắn lời còn chưa nói hết đã không có sau văn đoán chừng đã tại châu ngất tới t h ế vậy lâm đảo mới đem mục tiêu tập trung một cái khắc khung k hai t r đã có phía trước tên i kia cơ giáp sư kết cục những cái、Kìa、k hai a i 2 ư ơ cơ giáp sư đám bọn họ cũng như cùng nổ cọng lông thông thường nào dám đơn giản bụp lên lâm đảo có thể bọn hắn càng là đã có sợ hãi chi tâm kế tiếp chiến đấu đối lâm đảo càng là có lợi hơn nữa giờ phút này k hai t r tính năng cũng đã bị lâm đảo buộc phát đến thực hạn sau khung k hai t r cơ giáp số lượng thậm chí không cần nửa giờ liền rơi vào đồng nhất kết cục giải quyết xong sáu người này sau lâm đ ả o thao tác k 2 2 i t h ư ớ n g phía chiến trường trong cuối cùng một trận k 2 2 i t đi tới đó là lâm chi hạo cơ giáp chỗ dương đ ả o người người lâm chi hạo thanh â m theo công cộng kênh chuyển tới giờ phút này thanh â m của hắn tuy nhiên mang theo lệ khí nhưng đã trở nên trợ hiện co lại làm như đã sinh lòng ý sợ hãi mà ngay cả nói chuyện cũng trở nên không rõ rệt người người rốt cuộc là là người nào lâm đ ả o cũng không nói chuyện đợi đến k 2 2 i t lại lần nữa nhảy trước chi tế hắn s u y mà mở ra khoang điều khiển cửa hướng đối phương khoang điều khiển mạnh mà nhảy tới tại khẩn cấp cái nút vị trí một vòng nhấn một cái lại lần nữa mượn lực nhảy vào khoang điều khiển toàn bộ quá trình một lần là xong nhanh đến cơ h ộ i làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dù là lâm đào tiến n h ậ p khoang điều khiển chứng kiến sắc mặt trướng đến đỏ bừng lâm chi hạo hắn cũng không thể kịp phản ứng lâm đào cười lạnh hai tay rối ra một tay lấy lâm chi hạo bắt hết sau đó ngồi trên vị trí của hắn đem k 2 2 i t ngừng lại hết thể hoàn tất sau lâm đào nhìn một cái lâm chi hạo tay chân giả chân phải nhanh chóng đá ra răng rác răng rác hai tiếng tại chỗ đem hắn hai cái đã tiếp nhận đến trên đùi kim loại tay chân giả gãy thô bạo động tác làm cho lâm c h i hạo rú thảm liên tục đùi xôn s a o mà lại là chạy ra đại lượng hết u y dịch tại chỗ đem khoang điều khiển cung cấp thấm ớt một tầng đối với cái này cái lâm c h i hạo vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đối võ quán ra tay lâm đào cực kỳ hiếu kỳ không khỏi mượn cơ hội này hỏi tại sao phải hái võ quán chiêu bài lâm c h i hạo cắn chặt hàm răng hàm răng sắp cắn s ụ p đổ mất đối lâm đào trận mắt nhìn dương đào thả ta xuống ta thế nhưng là lâm ra người hơn nữa ta còn là một khỏa tình cầu tình cầu trưởng quan nếu như ngươi dám đối với ta bất kính lâm ra tuyệt đối sẽ làm cho người chịu không nổi hơn nữa ta đã thông chi một tổ phi không cơ giáp bọn hắn thế nhưng là mang theo chuyên môn đối phó k 2 2 3 đạn đạo chỉ cần bọn hắn vừa đến dù là ngươi có được k 2 2 3 t u y ệ t đối trốn không thoát cái chỗ này nói xong lâm c h i hạo lại là phẫn nộ cười liên tục Quy chương chương chuyện, bầy một thẩm Lâm thẩm Lâm Lâm một Lâm Lâm cộng từ trong đặt tựa chương chương Chi Chương Chi Chi cơ lúc công được. cơ còn cài chức, có chân Hảo. Hảo. Hảo phi không kênh nghe Phi không nương lơ vấn vấn bên đến, súng gọi giáp giáp 312, 312 với laser, Đối Đào sao? Đào K-223 húng chi một k h ỏ a tinh cầu bên trong có thể có được cơ giáp số lượng cũng sẽ không nhiều như là minh viết tinh tìm khắp cả khối tinh cầu ném lại những cái t i ệ u cơ giáp ngoài công ty cũng mới hơn một ngàn khung cơ giáp dù là dùng tinh không cự hạm chở khách cũng chỉ có thể tràn đầy một chiếc tinh không cự hạm mà thôi cái này g i ả đặc tinh khai phát độ không cao đoán chừng có thể lấy được xuất thủ cơ giáp số lượng tất nhiên ít hơn trừ phi lâm chi hạo trực tiếp vận dụng trong tinh không tinh không cự hạm nếu không đều khó có khả năng tập kết đại lượng cơ giáp đến đây lâm nào đem bọn họ đều giải quyết hay không lúc này cổ lôi đại sư dương diên tông một nhóm cũng tới đến võ quán trước không nói dù là hai gã thực lực chênh lệch nhiều cái đẳng cấp cơ giáp sư đồng thời ngồi trên cái này khung cơ giáp cơn giả cũng không cách nào đem kẻ yếu đẹp xuống một đầu cái này đủ để nhìn ra k hai trăm hai mươi ba lực phòng ngự nhưng là hôm nay lâm đào dùng một trận cơ giáp tại nửa giờ tả hữu sẽ đem đối phương chín khung k hai trăm hai mươi ba cấp đánh cho hai khung tại chỗ hủy diệt bởi k h u n g không cách nào nhúc đích cái này muốn đi ra tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả cơ giáp sư đám bọn họ xôn xao đương nhiên từ nơi này cũng có thể nhìn ra lâm đào tại cơ giáp sư phương diện cũng tuyệt đối có được lấy không thua cơ giáp nhà thiết kế năng lực còn không có ly khai không chứng kiến bọn hắn lần nữa phản hồi lâm đào khẽ giật mình sau đó không khỏi cười khẽ vài tiếng bọn hắn đây là lo lắng lâm đào không cách nào giải quyết lâm chi hạo một nhóm cho nên cố ý giữ lại nhưng là bọn hắn một nhóm ngoại trừ cổ lôi đại sư bên ngoài đều là thuần túy v õ giả mà ngay cả cơ giáp cũng không sao cả tiếp xúc qua lưu lại lại có thể có gì dùng hơn nữa cổ lôi đại sư chẳng qua là cơ giáp bảo hành sửa chữa đại sư cùng cơ giáp sư t r ê n lệch chi khá xa bất quá nghĩ lại lâm đào dẫn theo lâm c h i h ả o lại là trực tiếp theo khoang điều khiển nhảy xuống tới đem người giao cho đại sư h i n h trình bình hảo đại sư h i n h ngươi trước nhìn xem hắn ta đi một chút sẽ tới không đợi mọi người vấn đề lâm đào đã rất nhanh hướng phía những cái k hai trăm hai mươi ba chạy vội đi qua những thứ này k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư trải qua nhiều l u n phiên và chạm tuy nhiên tạm thời hôn mê bất tỉnh có thể nếu như một khi rõ ràng sẽ đối với bọn họ một nhóm tạo thành ảnh hưởng đây cũng không phải là chuyện xấu may m à những thứ này k 2 2 3 b ê n trong cơ giáp xử đám bọn họ chóng mặt được hai mắt t r ắ n g d ã trong lúc nhất thời cũng là vẫn chưa tỉnh lại lại để cho lâm đ à o thuận lợi đem tất cả k 2 2 3 t i ế p thu tới đây đáng tiếc võ quán đã bị hủy được chỉ còn lại đổ nát thê lương bằng không thì còn có thể đem cơ giáp ở lại võ quán bên trong hơn nữa những thứ này cơ giáp cũng không có lắp đặt b ạ c h phảm khai phát đi ra mini máy tính nếu không lâm đào cũng có thể lợi dụng mini máy tính đối với mấy cái này cơ giáp hình thành bóng dáng thao tác hình thức có chút phiền phức lâm đào nhữ mày rơi vào đường cùng lâm đào chỉ phải đem tất cả k 2 2 3 t ậ p trung đến cùng một chỗ các loại bắt tay trên đầu sự t ì n h giải quyết liền trực tiếp lợi dụng những thứ này k 2 2 3 đối trình bình hào đám người tiến hành cơ giáp huấn luyện không nhiều lắm trong chốc lát lâm đào lại một lần nữa xuất hiện ở dương diên tông đám người trước mặt giải quyết xong không lâm đào lắc đầu sư phó ngươi trước tiên đem hắn đưa đến một bên đợi lát nữa còn sẽ có một ít cơ giáp tới đây chờ ta giải quyết xong lại với các ngươi tụ hợp còn có cơ giáp trinh bình hào chấn động dương diên tông cũng là sắc mặt có chút khó coi ừ ta thế nhưng là lâm ra người đợi lát nữa còn có sẽ đại lượng phi không cơ giáp tới đây một mình người ta xem ngươi như thế nào phản kháng nếu như thức thời lập tức đem ta đưa về thành phố phủ bằng không thì đợi lát nữa ta tuyệt đối sẽ làm cho các người đẹp mắt lâm c h i hạo cố nén đau đớn lạnh g i ọ n g quát lâm đào nâng lên tay phải ba một tiếng đánh vào lâm c h i hạo cái hót cái cổ đem hắn kích cho tới đại sư minh đừng đem thẳng này thả bằng không thì đến lúc đó còn sẽ có thêm nữa phiền t o á i lâm đào nói ra ta đã biết trinh bình hào trịnh trọng gật gật đầu không nói khác chỉ cần lâm đào giết chết đối phương mang đến cơ giáp ấy cái này t h i ề n thoái cũng tuyệt đối không thể thiếu giữ lại lâm Chi hạo có lẽ còn có thể lại để cho lâm ra người có chỗ cố kỵ không dám thoáng cái đem sự tình làm tuyệt ta hiện tại trở về cơ giáp các ngươi lâm đào chấm n g â m một lát sau thò tay chỉ vào sau lưng vài khung k hai trăm hai mươi ba nếu như tới trước những thứ này cơ giáp khoang điều khiển á, cái này k hai trăm hai mươi ba có được so sánh mạnh mẽ phòng ngự trừ phi bọn hắn đại lượng sử dụng cái loại này đặc thù đạn đạo nếu không cũng không dễ dàng hủy diệt những thứ này cơ giáp n g n g lại một chút sau lâm đào lại là nói ra Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta khoảng gian dịp này, sẽ lâm đào cười gật đầu sư phó cổ võ tu giả cùng cơ giáp kết hợp mới có thể lớn nhất phát huy cổ võ tu giả thực lực thừa cơ hội này ngươi cũng có thể nếm thử thoáng một phát có lẽ có thể tìm được mục tiêu mới lâm đào nói không sai hơn nữa còn dư lại k hai trăm hai mươi ba tổng cộng có tám cung xem ra ta đây phó lao g i ả k h ẩ n cũng có cơ hội thượng vừa lên cơ giáp cổ lôi đại sư ở một bên cười h a h a được rồi dương diên tông tựa hồ bị thuyết phục có chút trầm ngâm sau liền gật đầu đáp ứng cổ lôi sư phó ngươi cũng muốn một mình thao tác cơ giáp đối với cổ lôi đại sư mà nói lâm đào n g ầ n người mọi người cũng là nghi hoặc nhìn đi qua nhìn ta làm gì cổ lôi đại sư dựng râu trứng mắt nói cho các ngươi biết ta tại lúc còn trẻ cũng là một gã thực lực không tệ cơ giáp sư tuy nhiên cùng lâm đào kém xa tin cậy k hai t r tính năng ta so các ngươi cũng không y ế u đích được rồi lâm đảo ngược lại là đã quên thông thường tiếp xúc cơ giáp một chuyến này người phần lớn đều thao tác cơ giáp thú chi cổ lôi đại sư thế nhưng là một gã cơ giáp bảo hành sửa chữa đại sư h i ể u sơ cơ giáp thao tác cũng không phải v i ệ c khó các ngươi đều đem đồng hồ số tài khoản chia ta đợi lát nữa ta đem sẽ k hai t r h a thao tác chia các ngươi lâm đảo nói ra không bao lâu tất cả mọi người tiến vào đến k hai t r b bên trong lâm đảo cũng thông qua đồng hồ công năng đem trụ cột thao tác phương pháp từng cái gửi đi tới cổ lôi đại sư đối cơ giáp thao tác nhanh nhất t h ư ợ n g thủ kế tiếp chính là trình bình hào vệ duy cùng lại vừa lục m g u anh về phần trình bình phong cùng dương diên tông nhưng là thượng thủ nhanh nhất tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua cơ giáp xem ra đại sư huynh bọn hắn có lẽ tại cơ giáp trung tâm tiếp xúc qua thiên võng lâm đào nhìn bọn hắn liếc đã hiểu được sau đó hắn cũng một chút dẫn theo chóng mặt mê đi qua lâm chi hạo lần nữa về tới k hai trăm hai mươi ba khoang điều khiển thời gian vội vàng đảo mắt lại qua một giờ thiên chưa từng sáng bốn phía bị đánh bạo phát cơ giáp dẫn g i á n à sinh hỏa diễm cũng dần dần biến mất chỉ còn lại một đống lưu lại độ ấm sắc vụn hải c dù là nơi đây đã xảy ra cơ g i á p bạo tạc nổ tung động tĩnh lớn như vậy vẫn không có khiến cho bốn phía ở dân đám bọn chúng chú ý không nói bọn hắn chính là phi hồng thành phố tuần cảnh đám bọn họ cũng không có tới đây lúc này t r ó n g mặt mê đi qua lâm chi hạo cũng ung dung tỉnh dậy tới đây dương đảo lâm chi hạo nghiến răng nghiến lợi hắn không thể đem lâm đảo ăn sống n g ấ t n g ơ i nhưng lời nói mới ra miệng hắn s ắ c mặt lại là lập tức biến hóa ngẩn người sau sắc mặt biến được c h é y lớp bọn hắn bảo ngươi lâm đảo ngươi rốt cuộc là người nào lâm đảo tên của ta gọi lâm đảo lâm đảo nhẹ nói đạo cơ giáp g i ả đã một mực mở ra nhưng là lâm c h i hạo kêu to tới phi không cơ giáp bẩy một mực không có xuất hiện lâm đ à o cũng không biết bọn hắn sẽ hay không tới đây bất quá nếu là lâm c h i hạo tự mình hạ lệnh kêu gọi tới cơ giáp đoán chừng vẫn là sẽ tới khả năng chẳng qua là thời gian quan hệ mà thôi lâm đ à o lâm đ à o lâm c h i hạo h i ế p mắt nhanh lông mày tựa hồ ở đâu nghe qua cái tên này không khỏi lâm vào trầm tư nhưng là hắn cũng không có thể trầm tư bao lâu bởi vì trên đùi đau đớn rất nhanh đem hắn suy nghĩ kéo lại lâm đ à o cũng không phải là vô cùng đơn giản đem tay chân giả đá gãy mà là tính cả tiếp nhận gân mạch mạch máu các loại cũng cùng nhau đá gây ra tuy nhiên bị trình bình hào khoản ở mạch máu nhưng là thỉnh thoảng sinh ra đau nhức ý đau đến lâm chi hạo rú thảm liên tục lâm đ à o đ ô n g dưng lâm chi hạo sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa ngươi ngươi sẽ không phải là cái kia xem ra ngươi đã nhận ra ta lâm đ à o mỉm cười làm sao có thể lâm chi hạo hai mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc ngươi không tại mình vệ i tinh làm sao có thể chạy đến chúng ta lâm ra địa bàn nhưng lại tại như vậy một cái vẫn chưa hoàn toàn khai thác xa xôi tình cầu cái này cũng không thể nói cho ngươi biết lâm đảo nhúng bay bỗng nhiên đáy lòng của hắn khé động ta chỉ có một cái vấn đề vì cái gì ngươi vẫn muốn tháo x u ố n g dương thị võ quán chiêu bài đối với cái này một điểm lâm đào khổ tư không rõ hắn hoàn toàn tưởng tượng không xuất r a triệt để đắc tội dương thị võ quán đến cùng có thể cho lâm gia mang đến chỗ tốt gì cùng hắn như vậy chẳng lưu lại võ quán một mực vì lâm gia huấn luyện thoáng một phát trong gia tộc đệ tử lâm c h i hạo không nói gì hắn hai mắt chăm chú nhìn lâm đào trong đôi mắt hạt châu thỉnh thoảng trợt hiện vòng d a k h ắ c thường hào quang trong ánh mắt mang theo khó hiểu mang theo không thể tin được mang theo khiếp sợ càng mang theo một vòng hoảng sợ mình viện tinh lâm đào rốt cuộc là người nào hầu như toàn bộ lâm gia cũng truyền ra dứt bỏ lâm đào th dù là lâm đào tại chỗ giết chết hắn đâu thèm lâm c h i hạo có được tình cầu trưởng quan thân phận lâm gia cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu nửa phần bởi vì bây giờ lâm gia thế nhưng là dốc hết hết t h ể lực lượng đều muốn lại để cho lâm đào nhận tổ q u ý tông chớ nói giết chết lâm c h i hạo chính là đem lâm g i a một nửa cao tầng cũng đưa ra ngoài đoán chừng lâm gia vị t i a gia chủ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác ngược lại còn có thể lợi dụng để tới gần cùng lâm đào khoảng cách cặp cặp cự x nghĩ tới đây lâm tri hạo ngược nuốt một tiếng trên hàm g i n g hạ r u lên phát ra cặp cặp tiếng vang như thế nào không nói cũng không biết lâm chi hạo gọi tới cơ giáp đến cùng lúc nào mới đến lâm đ à o cũng không có cái tia phần rảnh rỗi công phu tiếp tục chờ đối đại xuống dưới nếu như lâm chi hạo một mực lựa chọn không m ở miệng vậy hắn cũng chỉ có thể bông tha cho ý nghĩ này đem lâm ra cùng dương thị võ q u á n trở mặt đáp án triệt đ ể hóa thành lịch sử b ư i bẩm dù sao việc này với hắn mà nói chẳng qua là một kiện không ảnh hưởng toàn cuộc sự tình quay đầu là được ném ra khỏi đầu Quy một chương 313, chương 313 phi không cơ giáp đại đội trưởng. chương chương cơ phi không cơ giáp đại đội trưởng. Tốt tốt tốt lâm đào sắc mặt chấm xuống nhanh chóng c ú i đầu nhìn lướt qua chỉ thấy dạ đạ trên màn hình đột ngột nhiều hơn vô số thật nhỏ điểm đỏ màu đỏ tự nhiên đại biểu cho định nhân đây chính là một mực tiếp tục sử dụng đến đời sau dạ đạ phân biệt hệ thống rốt cuộc đã tới không lâm đào nói khẽ không kịp t a n g vỡ thời gian nháy con mắt thật nhỏ điểm đỏ số lượng đã tụ hợp đã thành một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay dùng lâm đào kinh nghiệm cái này ít nhất phải muốn lên trăm số lượng cơ giáp lâm đào nhà đường minh lâm chi hạ vốn định gọi đường đệ hơn nữa theo như bối phận lâm đào hoàn toàn chính xác xem như hắn đường đệ nhưng hiện tại hắn cũng không dám dựng ở lâm đào phía trên để tránh khiến cho lâm đào không vui hắn cố nén trên đùi đ à o đớn trên mặt t r ồ n g chất nổi lên thân cận dáng tươi cười những thứ này đều là ta lúc trước liên lạc tới cơ giáp nếu như ta không có đòn sai số lượng ít nhất tại một trăm khung t à hữu bọn hắn đều mang theo chuyên môn nhằm vào k hai trăm hai mươi ba lớn đạn đạo gặp lâm đào sắc mặt không đúng hắn vội vàng nhanh hơn lời nói lâm đào đường hình ngươi để cho ta theo chân bọn họ liên lạc một chút bằng không thì đã ngộ thương ngươi cũng không phải là chuyện tốt đây chính là một trăm khung mang theo lớn đạn đạo phi không đừng nói đã ngộ t h ư ờ n g đoán chừng lâm đ ả o phải hơn tính cả k 2 2 3 cùng nhau hóa thành cho cho không nói hắn đã ở k 2 2 3 b ê n trong hơn nữa cho dù hắn không tại k 2 2 3 sau đó bị lâm gia điều tra ra lâm đ ả o thân phận chân chính đoán chừng hắn ở đây lâm gia cũng coi như chấm dứt đây là hướng nhẹ tính ra lâm đ ả o thế nhưng là hiện nay lâm gia lão gia tử vẫn muốn nuốt ve đ u ổ i nếu như cứ như vậy c h é m tới đừng nói lâm lão gia tử không đông tha hắn chỉ sợ toàn bộ lâm gia cũng có có thể sẽ không để xe hắn đừng nhìn lâm gia hiện tại cũng thuộc về lớn hảo phú liệt kê có thể từ khi tô gia đi lên về sau lâm ra một mực bị đặt ở vị sau hơn nữa mơ hồ đã có trượt dấu hiệu nếu không có lâm láo ra tử quyết đoán ôm chặt tô ra đoán chừng cũng đã bị tinh tế liên bang tại lớn hảo phú liệt kê xóa tên lâm c h i hạo vẫn có chút tầm mắt hiện tại hắn chỉ hy vọng lâm đào có thể nhận thức thân thể to lớn bài trừ lúc trước tân đoán bởi như vậy hắn cùng lâm đào xem như không đánh nhau thì không quen biết còn có thể mượn này củng cố hắn ở đây lâm ra địa vị về phần dương thị võ quán chiêu bài hai hai đối lập cái kia lại được coi là cái gì sau đó hai tay nhẹ nhàng trước sau v ậ n thao tắt cán chỉ thấy c a 223 b ỗ n g nhiên xoay người qua hướng phía đối phương cơ giáp bảy xuất hiện phương vị chậm rãi mở ra bước chân đồng thời lâm đảo mở ra cơ giáp công cộng tần số truyền tin sư phó cổ lôi sư phó đại sư huynh các ngơi ư chức ở tại chỗ này ta đi một chút sẽ tới lâm sư đệ có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đại sư huynh trình bình h ả o tự a hồ cũng theo trên da đa phát giác được phi không cơ giáp bảy tồn tại không khỏi vội hỏi lâm đảo xem số lượng đối phương ít nhất tại trăm khung cơ giáp trở lên cổ lôi đại sư tự hồ có không kém kinh nghiệm thực chiến cũng đồng dạng hỏi thăm <cười> trong khung cơ giáp cái này cũng không được lục mộng anh hít vào một ngụm hơi lạnh vệ duy lại với hai người cũng đồng dạng có cơ giáp trung tâm cơ giáp kinh nghiệm nghe được trăm khung trở lên số lượng cơ giáp không khỏi đồng dạng lo lắng trình bình hào các loại bốn gã đệ tử tuy nhiên một mực khổ tu cổ võ nhưng bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch tu tập cổ võ mục đích cuối cùng nhất cho nên có r ả n h lúc cũng sẽ đến phủ cận cơ giáp trung tâm luyện thượng một lượng ván đối với trăm khung cơ giáp đến t u t cùng đại biểu cái gì đáy lòng minh bạch vô cùng yên tâm các ngươi ở tại chỗ này ta đi một chút trở về lâm đảo cười nói nếu như lâm đảo đều nói đến n ư c này cổ lôi đại sư đành phải gượng cười vài tiếng vậy cũng tốt khiến cho chúng ta nhìn xem ngươi cơ giáp sư thực lực à dù sao cổ lôi đại sư vẫn là biết rõ lâm đ à o có thể trở thành minh viễn tinh vực chủ nhân chỉ cần có được cao cơ giáp xếp đặt thiết kế năng lực vẫn là chưa đủ nếu như không có đối lập nhau ứng với cơ giáp kỹ thuật cơ giáp sư sớm muộn đều bị tinh không cự hạm liên hợp binh sĩ đánh lâm đ à o lâm đ à o đường huynh ngươi. ngươi nghe ư ơ i n g ta khuyên một câu a đây chính là số lượng ít nhất tại một trăm khung có được lớn đạn đạo phi không cơ giáp một khi chúng đem lớn đạn đạo tập trung ngươi gặp lâm đảo ý định muốn chọi cứng chi tia cơ giáp đại đội trưởng lâm chi hạo không khỏi nóng đội cái này chi cơ giáp đại đội trưởng thế nhưng là hắn gọi tới lại thế nào khả năng không biết chi đội ngũ này chi tiết nhóm này ưng hình phi không cơ giáp mỗi khung cơ giáp cũng có thể mang theo bốn miếng lớn đạn đạo không nói đồng thời bắn dù là một vòng xuống cũng ít nhất trăm miếng lớn đạn đạo như vậy oanh tạc chính là t i n h tế liên bang S cấp cơ giáp sư cũng chưa chắc có thể ứng phó được thú chi hắn cũng điều tra qua lâm đào tình huống cưỡng chế minh v i ê n tinh áp chế tam đại h ả o phú liên hợp hạm đội nhìn như lâm đào chiếm được ưu thế nhưng là ưu thế này tại lâm đào thiết kế ra tương đối tiến vào cơ giáp nếu không dùng một cái phổ thông cơ giáp lại thế nào khả năng phi phạm biểu hiện hôm nay lâm đảo cơ giáp chẳng qua là một trận k 2 2 3 như đổi lại k 2 2 3 m ớ i xuất hiện thời điểm có lẽ một trăm k h u n g phi không cơ giáp cũng chưa hẳn là lâm đảo đối thủ nhưng bây giờ bọn hắn lâm gia đã nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn đối phó k 2 2 3 vũ khí lâm đảo há lại sẽ là đối thủ câm miệng không đợi lâm chi hạ nói xong lâm đảo cau mày quát c h ó i thai một tiếng cho ta yên tĩnh lâm đảo đang tại trên gia đ a phân tích đối phương những thứ này cơ giáp h ư n g đi làm sao có thể đủ chịu được lâm chi hạ ồn lâm chi hạo vẻ mặt che lấp trong mắt hiện lên một vòng t ứ c giận lúc này một trận tự a hồ là lĩnh đội ưng hình phi không cơ giáp đã lăng không gào thét mà qua tự a hồ phát giác được lâm đào tồn tại đằng sau phi không cơ giáp đại đội trưởng lập tức nhanh hơn độ lâm đào thấy vậy đem k hai trăm hai mươi ba ngừng lại cùng lúc đó phi hồng thành phố thành phố phủ phi hồng thành phố thị trưởng nhìn chằm chằm vào trước mắt màn hình lớn chỗ đó đang thông qua đặc thù phương thức tiến hành giám sát và điều khiển với tư cách một thành phố chiều dài hắn cũng không có mệnh lệnh vệ tinh quyền lực chỉ có thể thông qua loại phương thức này đối chỗ đó tiến hành b u ộ khống chuyện gì xảy ra đến cùng đã sinh cái gì sự tình Với tư cách nhưng g giám a y từ sát đầu điều và k i ể n d ơ Thị tự hắn nhiên Võ quán người, có h Chi Hảo h ứ n kiến n g Lâm một một bị b diệt toàn bộ quá r ì n h l ú chút này, cả người cả ắ n đều có c h ngốc ngộng, hắn o toàn à n không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút, h gì rõ ra. có xảy nên cũng biết dương thị võ quán bên trong có một g ã thực lực phi phạm cơ giáp sư lâm c h i hạo cơ giáp tiểu đội thế nhưng là có m ộ ư ơ i khung k hai trăm hai mươi ba năm khung phi không cơ giáp cùng với tám khung bình thường cơ giáp nhưng như vậy cơ giáp đội ngũ vậy mà tại không đến một giờ bên trong vậy mà toàn bộ bị diện hơn nữa thông qua giám sát và điều khiển hắn còn có thể chứng kiến bị lâm nào bắt lại lâm tri hạo phiền t a i lớn phi hồng thành phố thị trường chỉ cảm thấy hai chân mềm chỉ kém một điểm liền mềm ngã trên mặt đất đã đến bọn hắn rốt cuộc đã tới cũng may cái lúc này phi hồng thành phố thị trường thấy được phía chân trời phi không cơ giáp đại đội trưởng suốt một trăm k h u n g phi không cơ giáp phô thiên cái đ i ệ u giống như xuất hiện ở phi hồng chợ trên không không tốt đông dưng hắn s ắ c mặt lại là một hồi biến hóa bởi vì hắn chính là một cái bình thường thị trường căn bản không có cùng cái kia phi không cơ giáp đại đội trưởng liên hệ phương thức nếu không hắn cũng có thể lập tức thông chi đối phương lầm chi hạo tình cảnh hiện tại nguy rồi nguy rồi nên làm cái gì bây giờ n g chương chương、like、cái này lâm đào đến cùng suy nghĩ cái gì nghe được thanh âm này lâm chi hạo há to miệng nhưng cuối cùng vẫn còn không có mở miệng hiện tại hắn mạng nhỏ bị lâm đào đắn đo trong tay hơn nữa nhìn lâm đào bộ dạng căn bản không có ý định theo chân bọn họ hòa giải loại tình huống này nếu như lắm miệng giết cũng liền riết đây đối với lâm chi hạo mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả gặp một mực không có thể thu được lâm chi hạo đáp lời ở phía trên xoay quanh n h ữ n g hình phi không cơ giáp lập tức gào thét một tiếng bay khỏi sau đó lại là tại dương diên tông đám người k 2 2 3 h ư ớ n g trên đỉnh đầu một hồi hoàn xoáy thế nhưng là dương diên tông đám người cơ giáp đã sớm bị lâm đ ả o cải biến tần số truyền tin lại thế nào khả năng liên hệ đạt được tình huống có biến số một phi không cơ giáp đại đội trưởng tất cả cơ giáp sư xin chú ý nghe ta mệnh lệnh l ậ p tức hướng mặt đất k hai bắn lớn đạn đạo một mực không có thể thu được lâm chi hạo đ á p lại phía trên cái kia k h u n g ưng hình phi không cơ giáp không khỏi nhanh chóng bay đi cơ giáp đại đội trưởng ngay tại lúc này đúng lúc này lâm đào hai tay triển khai chỉ thấy hắn mạnh mà dâm nát thêm trên bàn đạp ô một tiếng k hai trăm hai mươi ba tất cả động cơ đồng thời ra gào thét lâm đào ngươi thế nhưng là chúng ta lâm ra người không đợi lâm chi hạo hô lên đến lâm đào đã nhanh chóng đem công cộng kênh tín hiệu đổi đi qua đồng thời hắn hướng lâm chi hạo cười lạnh ta đến cùng phải hay không lâm ra người cũng không nhọc đến phiền ngươi phí t â m nói xong lâm đào hai tay nắm thao tắc cán nhanh chóng thao tác bốn đạo trùm tia h u sáng bắn ra dùng nhanh như chấp xu thế đã rơi vào đối phương cơ giáp đại đội trưởng bốn không phi không cơ giáp khoang điều khiển trong trong khí lát cái này bốn không phi không cơ giáp lập tức lắc lư vài cái như là cánh bị thương lờ lưng hướng mặt đất rơi xuống không đợi cái này bốn khung phi không cơ giáp sinh d ị biến lâm đảo lại là bốn đạo chùm tia sáng bắn ra mỗi một đạo chùm tia sáng đều có thể bằng nhanh đến độ thời gian ngắn nhất rơi vào những cái tia ưng hình phi không cơ giáp điểm yếu điều này cũng đúng là lâm đảo có thể một kích đánh chìm đối phương phi không cơ giáp nguyên nhân liên tục mấy vòng công kích rốt cục đưa tới đối phương dối loạn lập tức suy suy suy suy phản ứng nhanh chóng phi không cơ giáp sư đám bọn họ đã hướng phía lâm đảo bay vụt ra cỡ lớn đạn đạo nhìn qua tật mà đến cỡ lớn đạn đạo lâm đảo trực tiếp lựa chọn bỏ qua tiếp tục bằng nhanh độ tiến hành tập trung công kích đợi đến lúc những thứ này đ ạ n đạo rời k 2 2 3 gần chừng 50 m m ư lâm đảo đã tiêu diệt ước gần một phần ba số lượng ưng hình phi không cơ giáp cái này cái này theo k 2 2 3 khoang điều khiển chứng kiến đây hết thảy lâm chi hạo ngốc mộng tại chỗ mà ngay cả hai chân đau đớn cũng quên đến sau đầu quả thực không thể tin được trước mắt một màn duyên diên tông đám người dù là trình bình hảo vệ duy bốn người từng tại cơ giáp trung tâm thao tác qua cơ giáp nhưng là xem như cơ giáp sư nhân vật mới tự nhiên nhìn không ra mánh k h mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem lâm đảo k hai trăm h a không tốt những cái kia có thể tiêu diệt k 2 2 3 đạn đạo sắp tới gần lâm đạo đột n ộ t lục ngộng anh kêu sợ hãi yên tâm lâm đào có thể giải quyết cổ lôi đại sư lơ đ ẽ m nhưng hắn là tận mắt thấy lâm đào dùng một chút cơ giáp chiến thuật trùy đẩy ra hai quả lớn đạn đạo lục sư muội chúng ta còn nên tin tưởng lâm sư đệ a trình bình hào nói ra kỳ thật đến lúc này bọn hắn ngoại trừ lựa chọn lâm đào bên ngoài cũng không còn biện pháp lớn đạn đạo sao lâm đào cười nhẹ một tiếng sau đó tay phải hắn tại thao tắc trên bàn nhấn một cái lập tức lại để cho k hai t h e o trong miệm hoặc ra một chút chiến thuật trùy hai tay nắm thao tắc cán k hai trăm hai mươi ba gào thét một tiếng đón tiến lên đang ở đó có chút lớn đạn đạo sắp tới gần bên cạnh lâm đào nhẹ nhàng đẩy một cái thao tắc cán liền lợi dụng chiến thuật truy đem lớn đạn đạo chọn đến một bên không chỉ như vậy lâm đào còn thừa dịp khoảng cách tiếp tục dùng t r ù n tia sáng vũ khí đối nơi xa hương hình phi không cơ giáp tiến hành tập trung một quả hai quả ba miếng một quả lại một miếng lớn đạn đạo bị đẩy ra rơi vào bên cạnh công trình kiến trúc thượng nhất thời khiến cho dầm dầm bạo tạc nổ tùng cực lớn bạo tạc nổ tùng khiến cho bốn phía kiến trúc hóa thành phế tích một vòng tập trung sau lập tức tiến hành siêu siêu siêu chúng tia sáng một vòng lại một vòng b ắ n ra thiên lại chuẩn xác vô cùng đã rơi vào những cái kia phi không cơ giáp khoang điều khiển trong một trận hai khung ba khung rốt cục những cái kia cơ giáp sư đã tử vong mất đi khống chế phi không cơ giáp cũng bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống những cái kia thẳng tắp vọt tới kiến trúc cao ốc phi không cơ giáp lập tức bạo tạc nổ tung hóa thành h ỏ a cầu phi không cơ giáp bạo tạc nổ tung khiến cho không ít công trình kiến trúc khối lớn khối lớn sụp đổ có thậm chí trực tiếp đổ sụp hơn phân nửa lâm chi hạo n g â người cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được lâm đảo rốt cuộc là dùng biện pháp gì lại để cho lớn đạn đạo đều rời đi trước kia quỹ đạo đây quả thực ngoài hắn với tư cách một gã cơ giáp sư thưởng thức làm sao có thể tại sao có thể có như vậy thao tác lâm c h i hạo ngốc ngộng hắn hai mắt ngơ ngác nhìn qua bên ngoài đang một quả lại một miếng trực tiếp bị k 2 2 3 chiến thuật truy đ ẩ y ra lớn đạn đạo trong miệng nỉ non tái diễn hai câu này lời nói chuyện gì xảy ra đến cùng sinh chuyện gì cái này đây quả thật là một gã cơ giáp sư thực lực trinh bình hào vệ duy lại vừa lục n g ộ n anh bốn người quả thực như là đầu gỗ thông thường sử tại khoang điều khiển trong bọn họ đôi ề u là đã từng ế n vào q dù một h i người, ê n võng dù mà dương diên tông mơ hồ phát giác được lâm đạo kiên trì tu tập cổ võ nguyên nhân đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhưng là chiếm được gần một nửa lý do cổ võ tu giả thân thể đối lập nhau so bình thường cơ giáp sư mà nói muốn cường hạn không ít cái này tại cơ giáp chủ cột thao tác trong sẽ chiêm cư không ít ưu thế nếu không một ít như là cao biến hướng thậm chí trên phạm vi lớn động tác cùng với một ít động tác số lượng nhiều đặc thù động tác đổi lại người bình thường căn bản không chịu nổi cái loại này trùng kích châu mang đến tác dụng phụ nửa giờ không đến một trăm khung ưng hình phi không cơ giáp dĩ nhiên toàn bộ rơi xuống đất hóa thành một đoàn lại một đoàn hòa cầu thậm chí còn có không ít công trình kiến trúc cũng nhận được trùng kích dùng dương thị võ quán làm trung tâm phạm vi ngàn mét tà hữu hầu như hóa thành phế tích cái này phi hồng thành đều muốn lần nữa kiến thiết lên không nói lên giá phí một số cực lớn tài chính đồng thời cũng phải tập trung không ít thời gian phi hồng thành phố phủ đã xong đã xong phi hồng thành phố thị trưởng thông qua màn hình lớn chứng kiến đây hết thảy hai chân lập tức vô lực lạnh cạch một tiếng cả người mềm ngồi tại mặt đất từ khi lâm chi hạo ra sau hắn một mực ở giám thị lấy tình huống nơi này mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới dương thị võ quán thậm chí có một gã thực lực phi p h ẳ n g cơ giáp sư chẳng những lâm chi hạo một nhóm kể cả mười khung k 2 2 3 ở bên trong cơ giáp tiểu đội bị diệt mà ngay cả đằng sau điều đến một trăm khung mang theo chuyên môn đối phó k 2 2 3 vũ khí ưng hình phi không cơ giáp cũng đồng dạng bị hủy không còn mà cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ phi hồng thành cũng ở đây hai trận trong chiến đấu bị hủy gần một phần tư về sau đều muốn xây dựng lại cái kia căn bản rất không có khả năng dù sao gia đặc tinh bản thân thuộc về xa xôi tinh cầu khai mở độ không cao đủ để nhìn ra lâm ra đối viên tinh cầu này không coi trọng may mắn sớm đem cái này thị trường cũng phải làm chấm dứt không đúng đông dưng người này thị t r ư ở n g toàn thân đánh cho cái giật mình dù là võ quán phụ cận người bị đ ổ i tản g ra hắn cái này thị t r ư ở n g cũng kém không nhiều l ắ m muốn tới đ ầ u bởi vì lâm g i a lâm chi hạo trưởng quan vẫn còn trong tay đối phương sống chết không rõ có thể tưởng tượng nếu như lâm chi hạo chết thật ở chỗ này đừng nói hắn người này thị t r ư ở n g chính là gia đặc tinh tinh cầu trưởng quan cũng không nhất định có thể đơn giản thoát thân đều là tinh cầu trưởng quan gia đặc tinh chỉ là một cái khai mở độ không cao xa xôi tinh cầu mà lâm chi hạo chỗ quản lý nhưng là một khối cao khai mở độ tinh cầu cả hai địa vị không thể so sánh nổi nghĩ tới đây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 ít nhất tại s cấp tả hữu không đúng có lẽ thuộc về trong truyền thuyết ss cấp toàn bộ quá trình lâm chi hạo thân ở tại chỗ ngoại trừ vừa mới lên không thời điểm hầu như không có bất kỳ kịch liệt động tác nói rõ lâm đào đối phó những cái tiêu phi không cơ giáp lúc căn bản không có bất kỳ lớn hơn cơ giáp động tác khó trách lâm gia lão đầu tử vẫn muốn đem lâm đào kéo về lâm gia tại bực này mánh nhân trước mặt lâm chi hạo nếu như bất quá bất luận cái gì không chịu nổi động tác không tiếp lâm đào đối xử lạnh nhạt ý bảo bất đắc dĩ lâm chi hạo chỉ phải xoa bóp cự tuyệt tiếp thu cự tuyệt phi hồng thành phố thị trường khẽ giật mình sau đó đáy lòng lộn b ộ một tiếng chấm xuống bởi vì này dạng đến một lần hắn lại càng không biết lâm chi hạo rốt cuộc là sống hay chết hơn nữa dù là lâm chi hạo còn sống tình cảnh cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào bởi vì dùng lâm chi hạo thân phận nếu như tình cảnh bình yên h ắ n lại sẽ cự tuyệt đến từ truyền tin của hắn phiền t h á i lớn phi hồng thành phố thị trường kinh hoàng thất thố may mà có thể trở thành thị trường tâm tính cũng coi như ổn định chỉ chốc lát sau liền hồi phục xong hắn không chút nghĩ ngợi tại chỗ bấm già đặc tinh, tinh cầu trưởng quan thông tin đem lần nữa xâm phạm phi không cơ giáp giải quyết xong lâm đảo thao tác k hai trăm hai mươi ba về tới dương diên tông đám người cơ giáp phụ cận tại kiểm tra một chút vũ khí đạn dược tình h u ố n g sau lâm đảo nhanh chóng mở ra tần số truyền tin ngũ sư minh chúng ta đổi thoáng một phát cơ giáp aq một c h ư ờ n g ba trăm m ư ờ i năm chương ba trăm m ư ơ i năm nói rõ ngọn ả n h t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i năm nói rõ ngọn ả n h ách cùng ta đổi cơ giáp trình bình phong đi hoặc cho ngươi đ ổ i ngươi liền đ ổ i a nghe lâm sư đệ đã từng tiến vào qua cơ giáp trung tâm trình bình hào đáy lòng minh bạch chuyện gì xảy ra không khỏi đôi cái này đệ trầm giọng đau nhức uống ngũ sư minh lâm sư đệ cơ giáp đây là đạn dược sắp tiêu hao hết đổi với ngươi một trận để tránh đợi lát nữa còn có cơ giáp tới đây lục m ộ n g anh thanh nhâm cũng xuất hiện ở công cộng kênh lâm sư đệ ta đây liền mở ra cửa khoang trình bình phong vốn đang cảm giác bị khuất lúc này mới hiểu được tới đây một đoàn người t r o n g cũng liền hắn và dương diên tông hai người là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua cơ giáp hai người nhanh chóng trao đổi cơ giáp đối với lâm c h i hạo lâm đào vẫn là đem hắn cùng nhau dẫn tới mới cơ giáp khoang điều khiển bên trong tại đem tìm tòi dạ đạ sau khi mở ra lâm đào rốt cục lại một lần nữa đối lâm tri hạo tiến hành thẩm vấn vẫn là trở lại lúc trước cái đề tài k vì cái gì nhất định phải hái dương thị võ quán chiêu bài lâm c h i hạo lúc này cũng trở nên quái đ ặ n lên hắn tốt một hồi trầm năm sau hắn ánh mắt trợ hiện vòng bất định đánh giá lâm đ à o một hồi lâu thở ra thật dài một hơi ngươi đã cũng là lâm ra người ta đây liền thẳng thắn đối với ngươi nói đi chúng ta lâm ra gần nhất sẽ có một cái đại động tác cần vài tên đối với gia tộc có đặc thù cống hiến trong tộc đệ tử vì phần này đặc thù cống hiến ta ý định tháo xuống dương thị võ quán bài tử trở về tốt cấp được cơ hội này lâm đảo khe g i ậ mình hắn mở chứng hai mắt cứ như vậy chuyện không sai cứ như vậy chuyện lâm tri hạo lên tiếng gật đầu không chút do dự hôn trướng một mực mở ra tần số truyền tin bên trong truyền đến dương diên tông vừa vội vừa giận thanh â m nói thật ra lời nói hắn còn tưởng rằng lâm ra sẽ đối bọn hắn dương thị võ quán ra tay thật không nghĩ đến đ u đến cũng chỉ là như vậy một cái vô cùng đơn giản nguyên do lâm trí hạo ta ta muốn giết ngươi trình bình hào cũng là nhịn không được không nói dương diên tông cùng với dương thị võ quán một đám đệ tử chính là cổ lôi đại sư cũng là nghe không vô lâm nào khe nhũ mày đáy lòng của hắn k h ẽ động đưa tay đem cơ giáp công cộng k a n h t á t đi lâm ra một mực đem dương thị võ quán trở thành bồi dưỡng trong tộc đệ tử võ sư ngươi đem bài của bọn hắn tử hai xu cũng chưa chắc có thể cướp được thể lâm gia đào ặ c công thủ hiến A. Lâm đ đối xử lạnh nhạt nhìn qua lâm tri hạo lâm đào đóng cửa công cộng kênh động tác làm cho lâm tri hạo hai mắt hít lên dương thị võ quán tuy nhiên một mực bị chúng ta lâm g i a coi như luyện tập dùng nhưng là những năm gần đây này bị bọn hắn đả thương trong tộc đệ tử không ít cho nên không ít lâm g i a mọi người muốn đem bài của bọn hắn tử hai xuống hiện tại lâm g i a cao tầng đã âm thầm rơi xuống cái này mệnh lệnh nếu như có thể tháo xuống dương thị võ quán bài tử cũng coi như là một phần đặc thù cống hiến lâm tri hạo thấp giọng nói ra nói xong hắn lại là lập tức trở mặt cười theo cho hiện tại nếu như lâm đào đường đệ đã đến cũng của tộc cao tầng đám bọn họ cũng sẽ triệt hạ cái thành Dương thành viên quán, nghĩ tầng bọn này mệnh gia đã đám trở Thị một ta triệt họ, hạ võ sẽ lâm ệ n h l đào không nói gì trong óc ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh cùng n à y hái dương thị võ quán bài tử mệnh lệnh đối lập hắn muốn hơn nữa là lâm c h i hạo lúc trước chỗ nâng lên lâm gia đại động tác một chuyện tính toán thời gian bắt đại hào môn đã sớm thoát ly ra tinh tế liên bang nhưng một mực không có nửa phần động tác thậm chí cũng vượt ra khỏi lâm đào đời sau trong tư liệu chính là cái tia thời gian vô cùng có khả năng bởi vì lâm đào xuất hiện cùng với minh viễn tinh vực một loạt nhân tố do đó khiến cho tinh tế liên bang lịch sử xuất hiện biến hóa lâm gia đại động tác Chẳng lâm ẽ lại là đ a n tri hạo lắc đầu nhưng thấy lâm đào sắc mặt lập tức biến hóa hắn vội vàng giải thích lâm đào đường minh ta chỉ biết rõ gia tộc muốn khai quật một ít cơ giáp kỹ thuật thật tốt tộc nhân hơn nữa cũng vì này khai phát vài khung chuyên dụng cơ giáp ta mục tiêu của ta chỉ là muốn muốn trở thành những cái kia chuyên dụng cơ giáp một thành viên trong đó cơ giáp kỹ thuật thật tốt cơ giáp sư chuyên dụng cơ giáp hai cái này lại để cho lâm đảo lại một lần tin tưởng lâm ra cái gọi là đại động tác vô cùng có khả năng là về thoát ly t i n h tế liên bang một chuyện nhưng chuyện này lại có chút ít kỳ quái lại lần nữa trở lại nhân loại t i n h tế liên bang sau lâm đảo theo trịnh thắt trong miệng cũng hỏi tham vượt qua kiểm tra tại bát đại hào môn sự tỉnh hôm nay bởi vì minh viễn tinh một chuyện bát đại hào môn đã sắp phân ba cái đẳng cấp trong đó dùng lưu gia làm chủ triệu gia đái duy tư người sử dụng một phe cánh khắc ngũ đại hào môn bên trong lâm gia cùng tôi ra đứng từng đợt tuyến còn dư lại ba cái hào phú cũng tự hành kết thành đoàn đội tổ hợp lẽ ra bắt đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang có lẽ cộng đồng tiến thối mới đúng làm sao có thể chọn cái này thời cơ chẳng lẽ nói bắt đại hào môn bên ngoài riêng phân mình b ị doanh nhưng bí mật đã kết thành cộng đồng tiến thối ước định lâm đào đấy lòng nghi hoặc nhưng là đây càng không có khả năng bởi vì hiện tại giai đoạn này dùng lưu gia làm chủ tam đại hào phú thế lực đã tạo thành liên hợp hạm đội chuyên môn tiến đến thanh trừ tinh không hải tặc nếu như bát đại hào môn thật sự bí mật đặt thành nhất trí cái lúc này có lẽ âm thầm phát triển thế lực mới đúng lại thế nào có thể sẽ phân ra tam gia đi đối phó tinh không hải tật đâu minh tu sạn đạo sao lâm đào hai mắt có chút híp lên cái gì minh tu sạn đạo lâm c h i hạo nghe được lâm đạo trong miệng kỳ quái lời nói không khỏi n g ẩ n nơ trung thực nói cho ta biết lâm g i a tổng cộng sản xuất nhiều ít khung chuyên dụng cơ giác đ n g dưng lâm đạo quay đầu sắc mặt ngưng trọng hỏi lâm tri hạo ba khung nghe nói chỉ có ba khung lâm đào thân sắc làm cho lâm tri hạo trong lòng thất kinh vội vàng không cần nghĩ ngợi trả lời ba khung không đây càng thêm xác định lâm đạo đấy lòng ý niệm trong đầu bởi vì đời sau bát đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang mỗi một nhà hào phú đều là sinh sản ra ba khung đến bốn khung đặc thù chuyên dụng cơ giáp đồng thời nhóm này chuyên dụng cơ giáp cơ giáp sư cũng bởi vì mà ở lưu danh hậu thế t i ể u như cùng lưu chính thần giống nhau đời sau tư liệu chính giữa lâm ra đặc thù cơ giáp số lượng đúng là ba khung lâm đạo đường hình loại chuyện này tạm thời chỉ có gia tộc đệ tử mới có thể biết rõ ngươi đã cũng là chúng ta lâm ra đệ tử hơn nữa như vậy cơ giáp kỹ thuật nghĩ đến nhất định sẽ có một phần của ngươi lâm chi hạo gặp lâm đạo sắc mặt chấm xuống vội vàng định nói, Cái này, ba cái cơ có hội, này hắn đã sẽ không muốn nữa, lần này dù là ba đã sẽ dù ồ ta như thế nào đã quên lưu ra lâm chi hạo đột một hai mắt tỏa sáng lưu ra thế nhưng là nghiên cứu ra một loại đặc thù kim loại cốt cách nếu như có thể theo chân bọn họ đạt tới nhất định giao dịch nói không chừng có thể theo lưu ra đạt được như vậy một phần kim loại cốt cách bởi như vậy có lẽ hắn còn có cơ hội chỉ cần có thể thuận lợi đem lâm đảo khuyên quay về lâm ra ừ cũng không nhất định cần tự mình khuyên quay về chỉ cần đem cái này tin tức chuyển quay lại lâm ra tất nhiên cũng sẽ nhớ thượng một cái công lớn đến lúc đó lần nữa đến lưu gia kim loại cốt cách cũng giống nhau có thể đạt được một cái danh lệch nghĩ tới đây lâm c h i hạo mắt sáng rực lên ưu cầu của cục củ. đúng lúc này cơ giáp tìm t ỏ i g i ả đa đột nhiên vang lên r ồ n r ậ p phong tê ơ lâm đào quay đầu lại lập tức chứng kiến trên da đa lại nhiều hơn nữa ra vô số màu đỏ điểm nhỏ chỉ trong chốc lát đang những thứ này điểm đỏ số lượng càng là tăng nhiều so với lúc trước đám kêu ưng hình phi không cơ giáp số lượng còn muốn nhiều hơn vài lần quay đầu nhìn lại theo cơ giáp k h a n g điều khiển trong lâm đào lập tức chứng kiến phương xa bầu trời xuất hiện đại lượng ưng hình phi không cơ giáp đồng thời mặt đất cũng xuất hiện đại lượng cơ giáp binh sĩ cả hai số lượng ít nhất tại năm trăm có hơn ccc k hai t r ă cơ giáp sư thu được lập tức trở về lời nói cơ giáp công cộng kênh bị cưỡng ép đ â m vào thứ nhất thông tin k 2 2 3 cơ giáp sư thu được lập tức trở về lời nói người nói chuyện ngữ khí t r ầ m thấp có quân nhân táo bạo tín hiệu lập lại nhiều lần là chúng ta lâm ra người lâm chi hạo nghe được gấp giọng reo lên lâm đào đ ư n g hình để cho ta theo chân bọn họ trò chuyện a bằng không thì bọn hắn nhiều binh sĩ vừa đến lập tức sử dụng lớn đạn đạo dù là các ngươi nơi này có mười khung k hai trăm hai mươi ba cũng chỉ sẽ rơi vào thân vẫn kết cục lâm đào thế nhưng là lâm gia lão đầu tử tìm kiếm đã lâu người vừa vặn mượn một cơ hội này đem lâm đào lúc này tin tức chuyển quay lại lâm g i a đến một lần cũng tốt lại để cho lâm gia cao tầng cho hắn nhớ thượng một công h ừ lâm đào h ừ lạnh một tiếng lâm đào đường huynh gặp lâm đào đột nhiên biến sắc lâm c h i hạo đấy lòng lộp thoáng một phát vội vàng thay đổi cái chủ đề lâm đạo đường huynh bên ngoài dương thị võ quán mọi người không phải chính thức cơ giáp sư dù là ngươi có thể tránh đi những cái Kêu lúc ớ n đạn đạo, bọn đạo, h ắ này g chưa tần r được, lâm đừng người số truyền tin bên trong lại một lần nữa chuyển đến đối phương thúc giục đích thuận ngữ lâm đào nhìn lướt qua dạ đạm à n hình cái này một đám đến đây cơ giáp tựa hồ biết rõ hắn cơ giáp thực lực cho nên tại 2 0 0 0 g h ì m vị trí liền ngừng lại mà ngay cả những cái hiệu phi không cơ giáp cũng một mực ở 3 0 0 0 h ì n m có hơn xoay quanh không có bất kỳ tiến gần cử động lâm ra không thật lâu lâm đào khỏe miệng một phát nợ nụ cười cũng tốt liền thừa cơ hội này đến lâm ra đi đến một chuyện a lâm đào rất muốn biết rõ lâm ra cử động đến cùng phải hay không thoát ly t i n h tế liên bang để báo đồng thời hắn cũng m u ố n biết dẫn phát b á t đại hảo môn phân liệt ra kinh tế liên bang chính thức nguyên do được rồi ngươi theo chân bọn họ liên lạc một chút lâm đào nói xong điều chỉnh t h o á n g một phát cơ g i á p công c ậ u g kênh đổi đến có thể đối thoại kênh là ta ta là lâm Chi hạo lâm Chi hạo lớn tiếng kêu lên hắn cũng là loại người hung á c hai chân miệng vết thương tuy nhiên cầm máu nhưng là đau đến hắn sắc mặt tái nhợt nhưng này tế nhưng có chút hưng phấn lập tức liên hệ lâm gia cao tầng đã nói ta tại gia đặc tinh đã tìm được lâm đào đường hình lâm Chi hạo ánh mắt xéo qua mắt nhìn lâm đào thấy hắn cũng không không vui lại là gấp giọng truyền t ố n g tin tức lâm đào đường hình chính là minh viễn tinh vực cái vị kia lâm đào đường hình lập tức trở lại báo cáo cao t ầ n để cho bọn họ phái người tới đây q một chương 316, khiếp sợ lâm Láo chương ba trăm mười sáu khiếp sợ lâm láo r a tử tinh không minh ông có một chỗ tương đối đặc thù tinh vực trong tinh không nhìn lại vùng vũ trụ này có một lớn một nhỏ hai cái mặt trời đây là trong vũ trụ một chỗ tương đối đặc thù thái dương hệ song thái dương hệ nơi này là do lâm gia tiền trạm tinh tế đội thám hiểm thăm dò ra cũng ở chỗ này phát hiện một viên hành tinh sống tương ứng loại tình huống này lâm gia có đối với mảnh này thái dương hệ ưu tiên quyền xử trí bất quá bởi vì viên này tương đối đặc thù cho nên ở báo cho tinh tế liên bang sau Vẫn khiến cho lâm gia nhường ra một viên có thể để cho người ở tương ứng lúc này mới lấy được đối với mảnh này thái dương hệ quyền quản lý ở trao đổi mảnh này thái dương hệ sau lâm gia chẳng những cầm nơi này coi như rồi lâm gia trung tâm quyền lực hơn nữa còn đem mảnh này thái dương hệ nặng mệnh danh là lâm gia tinh hệ lâm gia tinh hệ chủ tinh cầu một cái cao gần ba trăm tầng sang trọng cao ốc bên trong lâm lão gia tử an tọa o ở tầng thứ ba trăm một chỗ trong phòng làm việc đang dùng đồng hồ đeo tay cùng ngoại giới tiến hành truyền tin lâm lão gia tử tên thật lâm hạ khung là một cái năm nay vào thất tuần toàn thân thong gậy phảng phất ấ miếu một dạng láo giả người không biết thấy đều cho là hắn đứng ở bên ngoài cũng sẽ bị gió cuốn đi nhưng là lâm lão gia tử có thể là một gã cổ võ t u giả thậm chí ở lâm gia quyền lực trung tâm có thể cùng hắn chống lại người tuyệt đối sẽ không vượt qua năm người còn không có đánh vào minh viễn tinh khu vực sao lâm lão gia tử sắc mặt như thường nhưng lúc này giọng nói giống như hàn băng một dạng ngay cả bốn phía nhiệt độ cũng bởi vì vì lời của hắn mà trở nên thấp chừng mấy độ không có trong đồng hồ chuyển ra âm thanh chính trị t r ắ n g niên nhưng lúc này lại mơ hồ mang theo một cổ tang thương cảm giác phản phất trải qua rất nhiều không tưởng được gặp chắc trở như thế khiến cho người thổ thức giống như là cảm giác lâm lão gia tử bất mãn đồng hồ đeo tay bên trong thanh âm lại là liền vội vàng giải thích từ khi đại bại lưu ra ba đại gia tộc hạm đội liên hợp sau minh v i ệ n tinh khu vực một mực cấm chỉ người ngoài tiến vào ngay cả k hai t r cũng một mực ngưng rồi bên ngoài bán không nói chúng ta chính là tinh tế liên bang người cũng không cách nào tiến vào bên trong、ừ. lâm lão gia tử, tử không nói gì đồng hồ đeo tay trong thanh kia âm thanh cũng không dám tùy tiện lên tiếng qua một lúc lâu lâm lão gia tử đưa tay trái ra hướng phía sau cơ vung lên lập tức thì có một tên mặc trang trọng quản gia phục tuổi t r ừ n g thất tuần lão già đi tới l ã o già là muốn uống t r à sao lâm lão gia tử gật đầu tên này lão quản gia đi tới một bên lấy ra một lon lá trà lấy thuần thục thủ thế nước chảy mây trôi ngâm một bình trà nóng đổ ra một ly sau nhẹ nhàng đặt lên lâm lão gia tử trước mặt toàn bộ quá trình đồng hồ đeo tay truyền tin một mực đang tiến hành nhưng đồng hồ đeo tay bên trong thanh â m nhưng là một mực không có bất cứ động tinh gì phản phất đang đợi lâm lão gia tử hỏi ưu cầu của cụ cục đang lúc này lão quản gia đồng hồ đeo tay bỗng nhiên vang lên dồn dập phong minh cái này thanh em dồn dập dường như ảnh hưởng đến lâm lão gia tử trầm tư hắn không khỏi khen nhữ mày một cái bất quá lâm lão gia tử cũng không có mở miệng quát mà là chậm rãi nâng lên trà nóng nhẹ nhàng thổi một hơi đặt ở mép toát một cái nước trà vào miệng nuôi thuận chính là trà ngon lâm lão gia tử cực kỳ hài lòng ngồi ở vị trí cao lâm lão gia tử yêu cầu hiểu sự t ì n h không ít cho nên đồng hồ của hắn t r u y ề n tin dù là lâm gia người cũng chỉ có mấy người nằm giữ những người khác đều là trước thông báo lao quang hàn gia lại do lão quản gia tới thông báo hắn lão quản gia un dung thản nhiên lui về xa hơn một chút địa phương lúc này mới nâng lên đồng hồ đeo tay nhận lấy chuyển tin có chuyện gì? lão quản gia nhẹ giọng hỏi lâm lão gia tử mặc dù thưởng thức nước trà nhưng cũng g ơ lên hai lỗ hai nghe đồng hồ đeo tay truyền tin đối thoại lâm ã o quản gia, l đào đ ế nào đến rồi, lâm đ đã đến rồi đồng hồ đeo tay đối diện là một gã lâm da cao tầng lâm đ à o đột ngột lâm lão gia tử tay run một cái trà nóng cũng tại chỗ vậy đi ra nóng bỏng nước trà rơi vào hai tay của hắn nóng đỏ rồi m ả n g lớn ra thịt nhưng là lâm lão gia tử phảng phất không cảm giác được ra chỗ đau hắn bông dưng như đầu ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm lao quản ra đồng hồ đeo tay lâm nào lão quản gia sau đó ánh mắt rét một cái là minh viễn tinh khu vực cái vị kia không sai chính là hắn hắn bây giờ đã tới lâm g i a chúng ta địa bàn ở đâu lâm lão gia tử thân hình khỏe mạnh giống như là một con báo như vậy trợ thoát ra còn chưa tới đến lão quản gia trước mặt liền đã lớn tiếng truy hỏi lao gia tử đồng hồ đeo tay đối diện lâm g i a cao t ầ n g nhận ra lâm lão gia t ử âm thanh không khỏi sợ hát đề. ờ lâm đào ở đâu lâm lão gia tử sắc mặt trầm xuống gầm lên lúc này cũng không phải là cười ha hả thời điểm từ khi lâm đào hành không xuất hiện sau đó hắn một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn đem lâm đào khuyên trở về lâm ra Không thể tưởng, lâm Đào lão ạ tại i đi tới dưới già tinh, hiện tại hắn đang ở già đặc tinh, nghe nói đặc đang đặc đ mắt, thể hắn hắn há không Ách hắn nghe hắn cùng mì Lâm có góp. ở ở gia tử dẫn tí mật rốt cuộc là cái nào tên gia hỏa có mắt không t r ọ n g toàn bộ lâm gia đều biết lâm lão gia tử đã sớm hạ cưỡng chế mệnh lệnh nhất định phải lâm g i a tất cả mọi người đều muốn hết tất cả năng lực cùng lâm đ à o tiếp xúc cũng đem hắn tiếp đón trở lại nhưng bây giờ lâm nào đi tới bọn họ lâm ra địa bàn lại có không biết điều lâm ra người đi qua m ạ n phạm nhất định chính là không đem lâm ra đường chuyện là lâm tri hạo tin tức này cũng là hắn chuyển về nghe nói hắn đang nghị trăm phương ngàn kế cùng lâm đạo giảng hòa nhưng là chuyện gì xảy ra lâm lão gia tử sắc mặt tâm trầm một lúc lâu đồng hồ đeo tay đối diện lâm già cao tầm mới đại khái đem tình huống nói lên qua một lần làm nhưng tin tức này lại là tới từ cái kia già đặc t i n h phi hồng thành phố thị trường dù sao hắn chính là toàn bộ hành trình giúp lâm chi hạo đối phó dương thị võ có người nghe xong lâm lão gia tử sắc mặt có chút chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hắn hít một hơi thật sâu sau trầm giọng hỏi lâm nào bây giờ một mực ở k hai trăm hai mươi ba không muốn đi ra không là như vậy lão gia tử chúng ta nên làm gì bây giờ tên này lâm gia cao t ầ n g nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp lâm lão gia tử ánh mắt có chút trợt hiện chuyện sau quay đầu hỏi lão quang hằng gia từ nơi này đi giả đặc tinh nhanh nhất cần muốn mấy ngày mới có thể tới đạt đến nếu như lợi dụng tinh không cự hàm siêu vượt qua đường hầm không thời gian phòng chứng nhanh nhất cũng phải mười ngày lão quản gia đối với lâm gia hiện trạng vô cùng lý giải tuy nói giả đặc tinh tương đối xa xôi có thể cũng không chút nghĩ ngợi bên dưới liền trả lời đi ra mười ngày sau lâm lão gia tử một trận trầm ngâm sau ta bây giờ liền đi qua giả đặc tinh lúc này một mực vùi lấp trong trầm mặc đồng hồ đeo tay mới truyền lên tiếng trong thanh â m lộ ra một vẻ tinh hỉ cùng với khó tin lâm lão gia tử cũng không trả lời cái vấn đề này hắn m ị chặt cắp mắt đoạn thời gian trước tinh tế trong liên bang mặt chuyển ra một tin tức nói lâm đào không có ở đây minh viễn tinh khu vực thậm chí vì thế lấy quản lý chung làm lý do giá tay gió xét suốt thời gian một năm minh viễn tinh khu vực không có bất kỳ trở về cho đến trước đây không lâu mới dùng cường ngạnh thái độ cự tuyệt tinh tế liên bang quản lý chung t h ỉ n h cầu ta hoài nghi lâm đào rất có thể trong khoảng thời gian này rời đi minh viễn tinh khu vực mà bây giờ hắn một lần nữa xuất hiện minh viễn tinh phương diện mới dám cứng rắn cự tuyệt tinh tế liên bang thình cầu nói tới chỗ này lâm láo ra từ hai trong mắt bị càng chắc hơn bởi vì hắn nhận ra được ý nghĩ của mình bên trong có th gia chủ có khả năng hay không là bởi vì đến từ tinh tế liên bang quản lý trung tình cầu để cho lâm đ ả o không thể không đi ra ngoài tìm kiếm thiết kế loại mới cơ giáp linh cảm lúc này mới vô tình đi tới g i ả đạo tình thẳng đến đoạn thời gian trước hắn nghĩ tới rồi mới cơ giáp thiết kế đồ bản thảo này mới khiến minh viễn tinh phương diện dám lên tiếng cự tuyệt tinh tế liên bang đồng hồ đeo tay bên trong thanh tiêu âm thanh thử thăm dò giải thích ừ cũng có thể là nguyên nhân này lâm lão ra t ử âm thầm đợt đầu nếu quả thật là nguyên nhân này vậy thì đối với bọn họ lâm ra càng là một cái đại tin t ố t bởi vì cứ như vậy một khi thuyết phục lâm đạo trở về lâm gia như thế bọn họ lâm ra liền có một cái có thể làm tinh tế liên bang cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh loại mới cơ giáp loại mới cơ giáp sao nghĩ tới đây lâm lão ra từ hai t r ò n g mắt càng là bộ phát ra nóng bỏng ánh sáng gia chủ vậy bây giờ ta nên làm cái gì đồng hồ đeo tay bên trong thanh kia âm thanh lại lần nữa hỏi ngươi đã một mực không có cách nào đánh vào minh viết tinh vậy bây giờ thì trở lại đi theo cái kia trở lại ít nhất yêu cầu thời gian hai ba tháng ngươi nắm chặt hết thẻ thời gian lập tức trở về tới ta có thể đem lâm đảo khuyên đến lâm gia tinh hệ nhưng có thể hay không đem hắn khuyên trở về lâm gia còn cần ngươi xuất lực ngừng lại một chút sau lâm lão gia tử giọng nói vừa chậm âm thanh cũng biến thành hiền hòa lâm toàn ngươi phải nhớ kỹ chỉ cần lâm đ ả o nguyện ý trở lại lâm g i a ta đem sẽ đem hắn trực tiếp chỉ định vì lâm g i a nhiệm kỳ kế gia chủ làm cho hắn cha đẻ ngươi đang ở lâm g i a địa vị cũng phải có cân nhắc đi ta biết đồng hồ đeo tay đối diện lại là lâm đ ả o nguyên bản thân thể cha đẻ lâm toàn chỉ cần ngươi không làm ra gây bất lợi cho lâm g i a sự tình ta đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt lâm lão gia tử ý vị t h ô n t r ư ờ n ó i thật ra thì lấy lâm đào năng lực dù là không có ở đây lâm ra hắn cũng là có thể tùy tiện tạo thành một cái mới hào phú thế lực cho nên trực tiếp chỉ định hắn vì lâm gia nhiệm kỳ kế gia chủ cơ hội chuyện b á n đã đóng tuyển dù là lâm lão gia tử không có mở miệng p h ỏ n g chừng lâm gia cũng không cái nào cao tầng sẽ phản đối dù sao lâm đ à o chẳng những là một tên xuất sắc cơ giáp nhà thiết kế hơn nữa còn là một tên nắm giữ cao siêu thực lực cơ giáp sư dù là chỉ một cái tinh cầu cũng cơ hồ vô địch khắp cả tinh tế liên bang người như vậy đối với lâm gia mà nói đơn giản là mong muốn mà không thể được nhân tài cùng lâm toàn truyền tin sau khi kết thúc lâm lão gia tử đứng ở trong suốt rơi xuống đất thủy tinh trước theo tầng thứ ba trăm vị trí trông về phía xa bên ngoài bầu trời có thể rõ ràng thấy một lớn một nhỏ hai k h ỏ a trói mắt mặt trời mây trắng ở chân trời phiêu động bị che chắn dương quang cũng biến thành vô cùng lưu hòa phảng phất giống như là lâm lão gia tử tâm tình của giờ khắc này như thế lâm đạo n g ư ơ i quả nhiên là lâm gia chúng ta người lại biết đi tới lâm gia chúng ta địa đầu lâm lão gia tử tâm tình không hiểu hưng phấn đối với lâm đạo hắn tình thế bắt buộc l u i ư chứng kiến tình huống này lâm đào nhữ mày thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền lui trở về lâm đào đường hình ngươi thế nhưng là gia chủ chỉ định kế tiếp nhiệm gia chủ người thừa kế chỉ cần biết rằng ngươi ở nơi này bọn hắn tự nhiên sẽ lui lâm c h i hạo tuy nhiên sắc mặt tái nhợt nhưng này lúc cũng là mạnh mẽ cười theo cho lâm c h i hạo đáy lòng xem đây là tin tức chuyển đến lâm ra cao tầng nơi nào đây nếu không cái này chút ít cơ giáp sao lại há có thể nhanh như vậy thối lui lâm đào đường hình lâm đào ha ha cười cười khoác tay áo ngăn lại lâm tri hạo mà nói đối với cái gọi là đường hình cái này một xưng hô hắn từ chối cho ý kiến cũng không phủ nhận cũng không ủng hộ bất quá đây đối với hắn mà nói bất quá một cái xưng hô mà thôi cũng không cần quá mức so đo về phần có trở về hay không lâm ra vấn đề này rõ ràng thò tay điều chỉnh thoáng một phát cơ g i á p công cộng kênh lâm đảo lúc này mới lần nữa mở ra thối lui bọn hắn đều lui vừa rồi thực dọa h ỏ n g ta nhiều như vậy cơ g i á p cũng không biết lâm đảo có thể hay không chống đỡ xuống được đến lục mộng anh thanh â m tại cơ g i á p công cộng kênh truyền ra đúng nha ta mới vừa vặn học được cơ g i á p thao tác còn không quá hội chiến đấu nếu như bọn hắn thực công đến ta cũng không biết làm sao bây giờ trinh bình phong cũng là phụ họa、ừ. t r ì n h bình phong thanh âm vừa dứt t r ì n h bình hào thanh âm nhất thời vang lên lúc trước cho ngươi tu tập cổ võ ngươi không nghe cho ngươi học tập một ít cơ giáp thao tác ngươi lại không nghe cái gì đều chậm người khác một bước hiện tại ngươi cũng đã biết cơ giáp thao tác có làm được cái gì sao Ca, ta ta bây giờ không phải là đang tại học ư t r ì n h bình phong xấu hổ nếu như lúc trước nghe t r ì n h bình hào mà nói sớm đi tu học cổ võ có lẽ vệ duy đều được xưng hắn vì nhị sư huynh tốt rồi chúng ta chờ một chút lâm đ ạ o nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì dương diên tông mà nói vang lên sư phó ta để cho lâm tri hạo với lâm ra người liên hệ rồi nghe được sư phó dương diên tông mà nói lâm đạo cũng không khỏi không tại chỗ mở miệng với lâm gia người liên hệ rồi dương diên tông ngữ khí bỗng nhiên biến hóa sau đó t r ầ mặt m lại dương diên tông trầm m ặ t đệ tử còn lại cũng không dám đơn giản mở miệng cơ giác công cộng tên bỗng nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh may mà lúc này cổ lôi đại sư mở miệng khó hiểu cái này xấu hổ bầu không khí lâm đạo ngươi ý định quay về lâm gia ư lời này vừa ra mà ngay cả ngầm miệng lại lầm chi hạo cũng dựng lên lỗ t a i lâm đạo có trở về hay không lâm gia thế nhưng là liên quan lâm gia ngày sau tại kinh tế liên bang địa vị hiện tại lâm gia tuy nhiên đứng hàng đại hào môn nhưng lại ở vào vị trí cuối tùy thời cũng có thể sẽ bị bại trừ đi ra ngoài thậm chí không thể không ăn nói khép nép với tô ra hợp tác nếu như lâm đảo từ vừa mới bắt đầu không có ý định quay về lâm gia như vậy hắn cái này hai chân cũng coi như bạch đã đoạn lâm đảo không có trả lời vấn đề này hắn trầm giọng nói lúc trước những cái địa cơ giáp đều mang theo chuyên môn nhằm vào k 2 2 3 vũ khí nếu như chúng cùng một chỗ nổ súng chúng ta nơi đây đoán chừng chỉ có thể còn lại một trận k hai lâm đảo lần này nói chuyện tuy nhiên không có trực tiếp đáp lại dương diên tông mà nói nhưng trong lời nói chi ý tất cả mọi người năng lực nghe được đi ra nguyên lai、like、là như thế này dương diên tông thở dài vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không cổ lôi đại s ư hỏi các ngươi cùng ta cùng một chỗ đến lâm ra à đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào lâm đào lơ đến nói cơ giáp công cộng kênh bên trong một mảnh yên lặng không ai đáp lại thời gian từng điểm từng điểm đi qua đảo mắt sắc trời đã sáng phương xa truyền đến cỗ xe thanh âm mọi người nhìn phía giả đạ màn hình chỉ thấy trong màn hình đột ngột xuất hiện một cái hoàng ánh sáng màu điểm cơ giáp giả đạ màn hình có một bộ phân biệt rõ bằng hữu chương trình phạm là không tại quân đội bạn liệt kê cơ giáp cùng với thuyền đều bị coi là quân địch đánh dấu vì điểm đỏ bất quá có một chút đặc thù phương tiện giao thông tức thì không ở trong đám này có thể bởi vì cái này chút ít phương tiện giao thông bên trong chỗ ngồi người vô cùng có khả năng là địa phương chỗ dùng đều bị đánh dấu vì hoáng sắc làm cho cơ giáp sư tự hành phán đoán lâm đ à o lợi dụng giám sát và điều khiển hệ thống phân biệt sau phát hiện đó là một cỗ lơ lửng xe cần tenner cái này chiếc lơ lửng xe cần tenner còn không có tới gần liền tự hành ngừng lại cửa xe mở ra đi ra một cái nâng cao tướng quân bụng trung niên hắn vừa đi ra cửa xe liền nhanh chóng hai tay huy động tỏ vẻ ra là một bộ không hề địch lý động tác một bên làm lấy hành động này hắn một bên tại đồng hồ điểm kích lớn vào vài cái ta là già đặc tinh tinh cầu t r ư ở n g quan thỉnh cầu với các ngươi tiến hành đàm phán kính xin lâm đảo thiếu ra đi ra gặp mặt một lần thì ta lâm đảo khe nhữ mày lập tức đấy lòng đã minh bạch đối phương ý định lâm đảo không muốn đi cái này có thể là âm mưu của bọn hắn lục n ộ n g anh gấp giọng k h u y ế n đ ủ đối lâm đảo ngươi đ ư n g đi muốn đi theo ta đi qua đi trình bình hào thanh em truyền tới ta đi à dù sao ta cũng không hiểu cơ giáp thao tác coi như bị bọn hắn giữ lại cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. t r ì n h bình phong đồng dạng lo lắng. Lâm đào nghe vậy đáy lòng có chút cảm động. Hắn cười cười. t r ì n h sư huynh lục sư tỷ các ngươi không muốn đoạt nếu như bọn hắn chỉ định muốn gặp ta cái kia ta liền đi qua theo chân bọn họ gặp mặt một lần a. Lâm đào không bằng liền do ta đi qua theo chân bọn họ c h à o hỏi a lúc này dương diên tông thanh âm cũng vang lên. Sư phó ta thế nhưng là cổ võ t u giả coi như bọn hắn thật sự có âm mưu ta cũng có thể bằng rất nhanh trở về. ngừng lại một chút sau lâm đào lại là cười nói hơn nữa ta cũng sẽ không ly khai k hai trăm hai mươi ba nghe lâm đào vừa nói như vậy cổ lôi đại sư nhất thời nợ nụ cười hắn tự nhiên tin tưởng lâm đảo thực lực lao dương nếu như lâm đảo cũng không g i ớ i k 2 2 3 đoán chừng bọn hắn cho dù có âm mưu cũng l à không nổi bất luận cái gì sòng gió đ ứ n g lại một chút sau hắn lại là nói ra ừ theo ta được biết lâm ra đối lâm đảo cực kỳ coi trọng chắc có lẽ không đuồng n h ị c h cái gì tâm nhãn lao dương ngươi cứ yên tâm để cho lâm đảo theo chân bọn họ tiếp xúc một chút đi dương d i ê n tông đám người lúc này mới không lời nào để nói ở đằng kia tên tinh cầu trưởng quan liên tục phát tay lâm đảo lái k hai hướng phía đối phương vội xông tới k 2 2 i t tính năng ư u việt vượt qua tốc độ nhanh đ ố n g nhiên dừng lại chi tế nổi lên một cổ vỏ rồng làm cho cái kia lơ lửng xe cần kenner cũng lắc lư bất định tên tia tinh cầu trưởng quan càng là thiếu chút nữa đứng cũng đứng cưỡng vững k 2 2 i t sau khi dừng lại lâm đào cũng không có mở ra khoang điều khiển ra xin hỏi ngài là lâm đào thiếu gia ư a thanh, máy âm Lâm một Lâm đáp biến điện lại tiếng. thiếu năng thành Đảo Đảo hiện tại các ngươi có thể theo cơ giác bên trong đi ra ta đã cho ngươi vì chuẩn bị cao cấp nhất dừng chân hoàn cảnh chỉ cần chờ thêm mười ngày gia chủ sẽ tự mình đến đem ngài đón về vậy sao lâm đào lơ đễm lâm đào đồng minh yên tâm đi nếu như gia chủ đều đã mở miệng ngươi ở đây khối tinh cầu muốn như thế nào có thể như thế nào không bằng chúng ta trước hết theo chân bọn họ trở về đi một bên lâm t h i hạo lần này khuyết bảo cũng có được chính hắn mục đích giờ phút này bị lâm đào đã gãy kim loại tay chân giả sau tuy nhiên bị trình bình hào dùng cổ võ phong bế huyết mạch có thể tình cảnh xấu hổ nếu như có thể trở về hắn tuyệt đối trước tiên trước hết để cho người lắp đặt quay về kim loại tay chân giả tốt đường đường chính chính đứng ở trước mặt mọi người một là không mất lễ tiết thứ hai cũng có thể tìm về một điểm tôn nghiêm dù sao hắn d ầ u gì cũng là một gã tinh cầu trưởng quan bị biệt khuất nhét tại khoang điều khiển một góc đ ấ y lòng khẳng định có chút ít mất tự nhiên lâm đào m ỉ m cười đối với lâm gia cử động lòng hắn biết rõ ràng một hồi c h ấ m ngâm sau hắn lần nữa triệu hồi duyên diên tông đám người công cộng tên sư phó lâm gia gia chủ đang tại đến đại khái chừng mười ngày đi ra chúng ta là ở chỗ này chờ hay là trước trở lại nội thành quay về nội thành chúng ta đây chẳng phải chờ bọn hắn bài bố sao nhị sư minh vệ duy nói không sai chúng ta bây giờ nếu như trở về sẽ rời đi cơ giáp vậy tương đương với rơi vào trong tay bọn họ t r i n h bình phong cũng là không đồng ý những người khác không nói gì yên lặng chờ lấy sư phó dương diên tông mở miệng một hồi lâu dương diên tông thật dài thở dài quay về nội thành a nếu như lâm gia gia chủ cũng đến chúng ta ở tại chỗ này cũng không nhiều lắm tác dụng ừ ta đồng ý cổ lôi đại sư đối với cái này cũng không ý kiến một nhóm cơ giáp đi theo tên kia tinh cầu trường quan đằng sau đi tới còn không có bị phá hủy thành thị một góc khác lâm đào là người thứ nhất đi ra khoang điều khiển hắn một tay nhấc lấy lâm chi hạo vừa dứt quay về mặt đất sẽ đem lâm chi hạo vung bay qua đi cái này nhưng làm tên k i a tinh cầu trưởng quan sợ tới mức quá sức may mà hắn mềm mại thùng rượu bụng cũng có được nhất định được sức thừa nhận sinh sôi đem lâm chi hạo tiếp xuống nhận ra lâm chi hạo sau tinh cầu này trưởng quan càng là sợ tới mức vội vàng kêu gọi thủ h ạ luôn cúng tay chân đem lâm chi hạo tiếp trở về lâm đào thiếu ra nơi này là phi hồng thành phố tốt nhất một nhà khách sạn trước khi gia chủ đến tính xin ngài hạ mình ở lại một thời gian ngắn một phen giày v à sau tinh cầu trưởng quan cười lấy l ò n g lấy đi tới lâm đào trước mặt c a i eo đứng được t h ẳ n g tắp nụ cười không n ứ t gặp lâm đào đi ra cơ giáp dương diên tông một nhóm cũng đồng dạng đi ra lúc này hắn chán n ả nói n chúng ta có thể trở về thu thập thoáng một phát võ còn đư đề cập võ quán một chuyện trình bình hào đám người hạm đạm thương tâm lục mẫu anh trình bình phong thì là hoán hận nhìn chằm chằm lâm chi hạ o liếc tinh cầu trưởng quan mồ hôi lâm địa hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé khăn một bên tại ngạch trên cửa nhẹ nhàng lau một bên ánh mắt xéo qua ầm thầm đánh giá lâm đào sắc mặt gặp lâm đào thần sắc như thường không có chút nào dung động uy vi nói dương quán chủ về võ quán sự t ì n h kính xin các ngươi yên tâm chúng ta sẽ phái người đi qua xử lý theo phi hồng thành phố thị trường trong miệng hắn sớm biết được lâm đạo tại dương thị võ quán tu luyện dưới mắt đấy lòng sớm đem lâm chi hạo m a n g c á i thấu nếu không phải xem tại đều là lâm ra phần bên trên hắn cũng có thể theo tổ tông mười tám thay bắt đầu m a n g khởi không cần dương diên tông khoát tay nhà tâm thanh nói chúng ta võ quán tự chúng ta động thủ là tốt rồi nói xong hắn hướng lâm đạo gật đầu ý bảo lâm đạo ngươi t r ư ớ hết ở tại chỗ này à chẳng thế ta sợ chúng ta liền thu thập võ quán sự tỉnh cũng sẽ bị cản trở sẽ không sẽ không tinh cầu kia trưởng quan sợ tới mức quá sức liên tục khoác tay dương quán chủ yên tâm chúng ta nhất định sẽ phái người đi qua rút Quy quán chương chương muốn xuất nhau, vậy vậy một Lâm Lâm mà cảm đem Lâm mặt Lâm một thủ thủ Tông trừ chút tại Tông trên thân hai người một hồi giò xét, gợi gợi vài tiếng, chương chương Chương có xích giác, cổ sắc có cùng cười như nghe hóa. Hán hai hồi không như Dương sư Dương người đoạn. đoạn. Diên nói, giống giống biến Diên bằng giò gợ loại là lôi đảo đảo đảo đại đảo bài bài vài võ tên a y hắn vung l liền Lâm người rời đi. Lâm đảo thiếu mời. dẫn Trình Bình bên này、mới. Tên tử hào chờ đảo đệ quay ra, kia tinh cầu trưởng quan đem lâm đảo hai người nên tiến vào cao cấp khách sạn chỗ này khách sạn cơ hội là toàn bộ phi hồng thành phố cao nhất cấp bậc một tòa bất quá rơi vào lâm đảo cổ lôi đại sư hai người trong mắt gần kề chẳng qua là còn có thể mà thôi cái này cũng khó trách gia đặc tinh vốn là một viên khai mở tốc độ không cao tinh cầu thậm chí không thể so với minh viết tinh hơn nữa phi hồng thành phố cũng không phải gia đặc tinh phủ còn có thể có được bậc này cấp bậc khách sạn vẫn là có thể trong i bài tốt gian phòng sau, lâm Đào hướng tinh cầu kia ế đến n an phòng hướng vào Đào sau, tốt t cầu Lâm ư ở n quan phân phó, không phân không g của ta phân phó, phó, h có c phép bất l u ậ kẻ nào tiến vào đến vào i kia minh Tinh a ta quan n phòng bên trong. trưởng mạch. Dạ dạ dạ, ta minh bạch. Tinh cầu trưởng quan liên lúc i ê n Trong tục gật đầu. l này các ngươi không có lắp đặt giám sát và điều khiển a lâm đ à o vừa muốn đi vào phòng lúc lại là giống như cười mà không phải cười hỏi một câu lâm đ à o thiếu ra không có chuyện này tinh cầu trưởng quan sợ tới mức sắc mặt tái nhuận liên tục k h o á t tay lâm đ à o thiếu ra dùng thân phận của ngài chúng ta nào dám làm chuyện như vậy tỉnh không có là tốt rồi lâm nào h ư một tiếng đi vào gian phòng đem cửa phòng qua trái gian phòng này tựa hồ là chuyên môn chiêu đãi cao cấp khách quý mà bố trí hết thể vật cái gì cần có đều có lâm đào lao dương không có ý tứ gì khác hắn chẳng qua là lâm đào mới vừa gia nhập cổ lôi đại sư liền mở miệng giải thích lâm đào khoát tay á o cười nói cổ lôi sư phó ta minh bạch dương diên tông tuy nhiên trong lời nói có loại tính b à i ngoại cảm giác nhưng lâm đào đ ấ y lòng vẫn là minh bạch dương diên tông cũng không phải là c ỡ trách hắn với lâm gia người tiếp xúc mà là bởi vì lâm đào địa vị đã tù lâm gia người sợ hai hắn lại âm thầm rời đi đến lúc đó phiền t o á y cũng không ít đoán chừng kế tiếp lâm đào nhất cử nhất động đều có lâm gia người theo dõi. bởi như vậy đ ừ n g nói lâm đảo phải giúp dương diên tông đám người thu thập võ quán chính là ở tại nơi này tọa khách sạn cũng sẽ có loại bó tay bó chân cảm giác dương diên tông đám người thế nhưng là cổ võ tu giả theo đuổi chính là tự do không câu thúc sinh hoạt một khi rơi vào loại hoàn cảnh này tự nhiên đáy lòng không thích cho nên mới có thể để cho lâm đảo lưu lại để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn kế tiếp một thời gian ngắn n h ư không phải tất yếu dương diên tông đám người cũng chưa chắc hội trở lại chỗ này khách sạn cổ lôi đại sư tại lâm đảo trên mặt đánh giá một hồi lâu cảm giác được lâm đảo cũng không khác thường lúc này mới khá yên tâm ngươi đã cũng minh mạch cái kêu ngừng lại một chút sau cổ lôi đại sư lại là cẩn thận địa tại bốn phía dò xét lâm đào minh bạch ý nghĩ của hắn không khỏi nhẹ g i ọ n g kêu gọi đồng hồ phụ cận tranh lâm đào có chuyện gì bởi vì cổ lôi đại sư tồn tại tranh cũng không tiện hiện thân đành phải thông qua đặc thù thủ đoạn lợi dụng đồng hồ màn hình đem tin tức đưa tới tại lâm đào bên người trong khoảng thời gian này tranh thông qua đối đồng hồ phá giải đã rót vào đến tinh tế liên bang đồng hồ thông tin kho số liệu chúng cũng từ đó vượt vào tay đầy đủ xem nắm giữ nhân loại tinh tế liên bang chúng các loại ngôn ngữ người năng lực giám sát đến gian phòng này có hay không giám sát và điều khiển một loại máy móc lâm đào đem thanh âm áp đến cửa thấp để tránh cổ lôi đại sư phát giác được dị thường có thể tranh đáp lại đây là một v một phục vụ chỗ dùng không cần bất luận cái gì đền bù tổn thất đây là trong phòng điện tử dụng cụ không nhiều lắm trong chốc lát tranh liền tại đồng hồ trong màn hình phản hồi về tin tức gồm trong phòng điện tử dụng cụ xếp bạc hai lâm đào nhanh chóng nhìn lướt qua đều là một ít bình thường gia dụng đồ điện cũng không có cùng giám sát và điều khiển tương quan thiết bị xem ra tinh cầu kia trưởng quan cũng không có q điều này làm cho lâm đào khá an tâm gặp cổ lôi đại sư một bên dò xét một bên tại các loại che giấu trong góc lục lọi lâm đào nhất thời cười, cười. cổ lôi sư phó, n đại sư l chúng ta c o bây giờ chẳng những nắm lâm tri hạo hơn nữa cũng tiêu diệt bọn họ một cái đại đội phi không cơ giáp nhất định sẽ bị sự điên cuồng của bọn hắn trả thù đến lúc đó không nói sẽ phái người tìm tòi phụ cận tinh không mà ngay cả chúng ta cũng sẽ như là mương máng con chuột giống nhau bốn phía cổ lôi đại sư vậy, bỗng ấ t đ nhiên đáy lòng nhất động những mày hỏi lâm đảo ngươi thật muốn theo chân bọn họ quay về lâm gia ư đối với lâm đảo thân phận cổ lôi đại sư đám người tất cả đều minh bạch cũng biết lâm đảo đối lâm ra tầm quan trọng ngay vậy lâm đào nhịn không được cười lên hắn bỏ qua một bên cái đề tài này hỏi lại cổ lôi sư phó ngươi không phải tại t i n h tế liên bang cũng có chút quan hệ ư ừ. ừ cổ lôi đại sư đáy lòng n g h i hoặc theo ta đoán chừng lâm g i a phát hiện ra tin tức của ta đoán chừng còn không có để lộ không bằng chúng ta liền thừa cơ hội này tăng thêm một m ố i lửa đem trận này hỏa thiêu được vợ một ít tá lâm đào nói ra ngươi nói là cổ lôi đại sư trận tròn trong mắt may mà hắn cũng là sống hơn nửa đời người người, quanh năm thân chức vị cao thường xuyên đối mặt các loại bí mật âm hưu quy kế sau một lát liền đã minh mạch lâm đào ý niệm trong đầu cổ á pháp, i khi tinh liên bang cũng biết người tại lâm gia nơi biện người bởi gia khai gia này dạng cũng bang cũng nhất định nghĩ hết hết này ra đến đô tình,、bởi、như vậy, lâm gia cũng không nên đến chúng cũng thuận bản. đây, vậy, tuyệt, ly cự lúc có c tốt, một tế hết hết thể ta thể thế lâm đem lâm lâm ra địa đô đó sẽ lôi đại sư liên tục gật đầu thông c h i tinh tế liên bang sự t ì n h cứ giao cho cổ lôi sư phó về phần lâm gia cái này đầu chỉ có thể gặp một bước đi từng bước lâm đ à o thấp giọng nói ra thật không nghĩ tới ngươi cũng là kẻ dối trá quỷ cổ lôi đại sư lắc đầu c ư ờ i khổ đông dưng đáy lòng của hắn lại là cả kinh làm như lọt cái gì chuyện quan trọng giống nhau kinh hô nguy rồi như thế nào lâm đào khó hiểu cổ lôi đại sư không nói gì hắn nhanh chóng bấm một cái thông tin ưu c ầ u u c ầ u đồng hồ thông tin rất nhanh truyền được sư phó ngươi đi đâu ta giống như đã nghe được một ít cực kỳ khủng khiếp tin tức ừ nghe nói lâm g i a sẽ đối dương thị võ quán đối diện dĩ nhiên là lưu tuyết oánh cũng chính là lâm đào gì nhỏ h ứ a anh tuyết nguyên lai、like、là nàng lâm đào ánh mắt một hồi lắc đầu hắn cũng thiếu chút đã quên người này đoán chừng cái này gì nhỏ đến nhất định sẽ bởi vì việc này mà đem hắn mắng to một hồi lưu tuyết o á n thế nhưng là một mực không hy vọng lâm đào cùng lâm gia tiếp xúc không cần nói nhiều Ta b sư, sư, sư phó đã xảy ra chuyện gì tuy là cái này dạng có thể lưu tuyết đánh hay là nghe cho ra cổ lôi đại sư trong giọng nói lo lắng không khỏi không ngớt lời hỏi tham yên tâm không có gì e sự tỉnh ngươi nghe ta phân phó lập tức sẽ tới là tốt rồi nhớ rõ vô luận sinh sự tình gì cũng không muốn lộ ra kinh hoàng ta cùng lâm đào còn có dương thị võ quán mọi người ở chỗ này cổ lôi đại sư tại một phen dặn d o sau lúc này mới tắt máy truyền tin tắt máy truyền tin sau ánh mắt của hắn t r ợ t hiện chuyển vài cái sau lại là nhìn qua lâm đào lâm đào có muốn hay không thông chi thoáng một phát lâm ra người để tránh khiến cho hiểu lầm nếu như không có thông chi lâm ra người lưu tuyết o á n h chưa hẳn có thể đi vào chỗ này khách sạn lâm đào gật gật đầu hắn quay người đi tới cửa mở cửa phòng ngoài cửa phòng tên đ ư a tinh cầu trưởng quan đã sớm không có ở đây bất quá cũng an bài đỡ một ít cổ võ tu giả đứng ở ngoài cửa lâm đào thiếu ra xin hỏi có cái gì phân phó Cặp cửa phòng cửa ra, mở lâm ậ p tức thì c đào, đào thiếu b ư ra ngài yên tâm đi ra đây phải đi an bài tên kia cổ võ tu giả lời nói miệng vừa dứt lập tức lợi dụng đồng hồ thông tin hướng ra ngoài an bài ừ giúp chúng ta chuẩn bị một ít đ ồ ăn a chờ đối phương ăn bài h o à n hậu lâm đạo lại là phân phó một tiếng cơ giáp chiến đấu thế nhưng là một loại đại thể lực tiêu hao nếu như không thể đạt được kịp thời bổ sung thể lực rất nhanh sẽ tiêu hao hết xong đến lúc đó đâu thèm lâm đạo người sắt giống như thân thể cũng giống nhau cũng ngã xuống không lâu sau lưu tuyết bánh đã đi tới nàng đã đến không lâu khách sạn phương diện cũng chuẩn bị xong một bàn lớn phong phú đích thực vật ba người tụ hợp trong phòng lâm đạo sư phó đến cùng đã xảy ra chuyện gì lưu tuyết b á n mặc dù thần sắc như thường có thể mắt tế vẫn là toát ra vẻ lo lắng cổ lôi đại sư thế nhưng là một vị lão nhân lâm đạo không tốt để cho hắn mở miệng giải thích đành phải bằng ngắn gọn đích t h o ạ i ngữ đem cả kiện sự tình nói một lần cái kia lâm c h i hạo thật sự là hông chướng n g h e xong lưu tuyết ánh cũng đúng lâm c h i hạo cực kỳ c h á n g h é t bất quá nàng đối tạo thành đây hết t h y lâm gia càng là chán ghét tới cực điểm nếu như không phải sợ lưu ra người xem tung tích của ta ta nhất định sẽ đến lâm gia đem bọn họ những cái t i ê u cao tầng m a n g cho huyết s ố i đầu lưu tuyết ánh tức giận phía dưới không lựa lời nói không khỏi làm cho lâm đạo khe giật mình bởi vì trước mắt lưu tuyết ánh cùng hắn trong nội tâm cái kia đạo sư hình tượng càng ngày càng xa. gấp phẫn nộ phía dưới lưu tuyết đánh thở hổn hển hô hô bộ ngực càng là thỉnh thoảng p h ậ p phồng gặp lâm đào n g ẩ n ngơ không khỏi k h á c quát một tiếng nhìn cái gì vậy thực đã cho ta không có nóng n ả y lưu tuyết đánh đương nhiên là có nóng n ả y nếu không cũng sẽ không trở thành phong tín t ử học viện băng sơn đạo sư Quy chương chương Lưu Tuyết Bánh sắc mặt chầm xuống, chương chương Chương sắc chầm sắc chầm chầm, đào, chầm hỏi, đào, đào, Bánh thần nhìn ngưng đến. đến. trọng, nàng Gia Gia Lâm Láo Lâm Láo Lâm mặt Tử Tử đã đã thậm chí đều muốn khích lệ lâm đào rời xa lâm ra địa bàn hôm nay lâm đào chủ động với lâm ra liên hệ nàng thập phần không thích đối mặt một b à n lớn đồ ăn cổ lôi đại sư cũng không phải đói hắn cầm chút ít lá trà ngâm vào nước một bình trà nóng không thể không nói lâm ra tại lâm đào đãi nộ phương diện tuyệt đối không có h à m hồ mà ngay cả lá trà đều là cực kỳ giá cao c h i vật nghĩ đến hẳn là tên kia tinh cầu trưởng quan bình thường dùng để uống lá trà cổ lôi đại sư một bên thưởng thức t r à một bên nghe lâm đào hai người đối thoại nghe được lưu tuyết lánh mà nói hắn không khỏi ha, ha nợ nụ cười tiểu tuyết lánh ngươi cừ yên tâm đi lâm đào đã có an bài. lưu tuyết ánh có chút nhăn lại tốt xem tiểu lâm i nàng cũng không có hỏi lâm đ à o có cái gì an bài cảm giác được lâm đ à o cũng không có ý định trở về lâm ra cũng liền an tâm không ít dùng minh viễn tinh năng lực đoán chừng ta coi như hướng tinh tế liên bang xin một cái hảo môn vị trí bọn hàn ứng với nên cũng có khả năng nhận lời vì năng lực để cho lưu tuyết ánh tận lực an tâm lâm đ à o cũng tiết lộ một ít về minh viễn tinh phương diện lực lượng bất quá đề cập minh viễn tinh phương diện lực lượng như thế đưa tới lưu tuyết á n cùng cổ lôi đại sư hưng thú hai người đều là cơ giáp giới rất có danh khí nhân vật đặc biệt là cổ lôi đại sư tuy nhiên trên danh nghĩa cơ giáp duy tu đại sư, có cơ cũng có thể hắn tại cơ giáp thiết thể hắn phương diện, giáp kế là đối ả m nhiệm tổng nhà thiết kế trước. kế đ với cái này cái vấn đề lâm đào chỉ lấy k hai t r siêu cấp cự h ổ để làm tiến hành trình bày về phần cực gió phượng hoàng cùng với cực lớn cơ giáp lam nhưng là một câu không đề cập tới cái này hai khoản cơ giáp mặc dù đang thiết kế phương diện có được so sánh tiến vào kỹ thuật nhưng truy cứu căn bản nhưng là những cái k i a không lái vào ngoài tinh không sinh vật cái đề tài này mà ngay cả tinh tế liên bang cũng không dám đơn giản hướng ra phía ngoài nhắc tới chỗ dùng lâm đào cũng không tiện quá nhiều nói hết đương nhiên cổ lôi đại sư hai người mục đích vốn chính là cái này hai khoản cơ giáp lâm đào đối với cái này chỉ có thể ha ha cười cười cũng tỏ vẻ chỉ cần hai người nguyện ý tiến về t r ư ớ c minh viết tinh định năng lực chứng kiến cái này hai khoản cơ giáp lúc này mới bỏ đi hai người truy vấn mười ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không n g ắ n lắm nay mười ngày thời gian dương diên tông đám người buổi sáng sẽ đi qua thu thập dương thị võ quán di trị thẳng đến đêm h ô m khuya khoác mới có thể trở về với lâm đào đám người trao đổi thời gian cũng không nhiều nếu không có lâm đào minh bạch đấy lòng của hắn suy nghĩ đều tưởng dương diên tông là đúng hắn đã có ý kiến về phần tên kia tinh cầu trực quan trong khoảng thời gian này cũng dọn đến chỗ này cao cấp võ quán một mực đứng ở lâm đảo cửa phòng miệng chờ lâm đảo p h ấ t phó mà lâm tri hạo tại ngày hôm sau liền lại lần nữa xuất hiện hai chân của hắn lại một lần nữa lắp đặt lên kim loại tay chân giả thậm chí so dị vãng còn cao một chút hắn với tên kia tinh cầu trưởng quan giống nhau cũng một mực đứng ở lâm đảo trước của phòng không dám đơn giản rời đi hôm nay một chiếc tiên không phi thuyền theo tinh không xâm nhập đến già đặc tinh tầng khí quyển c h i ế uuuu một tiếng hướng phía phi hồng thành phố nhanh chóng bay tới cũng hướng t i ê n không phi thuyền căn cứ chậm rãi hạ xuống đi tên kia già đặc tinh tinh cầu trưởng quan cũng ít có rời đi khách sạn tới nơi này chỗ thiên không phi thuyền căn cứ. lúc này chứng kiến trên bầu trời thiên không phi thuyền hắn đại khí cũng không dám nhiều thấu một n g ụ m hai mắt chăm chú nhìn thiên không phi thuyền phi thuyền đ ắ p xuống cửa khoang mở ra đi ra hai gã trang phục lão giả đúng là lâm lão gia tử lâm hạ khung cùng với một mực ở bên cạnh hắn lao qua hàng ẳ n Nay n ra. g y b ê t r o n lâm láo lòng nóng như lửa lâm liền minh mạch, đào giả nóng cũng không gặp đợi với tử đốt, thể mặt, t như hắn nếu như đến có ra ự c có có có cho tiếp thể liên khiến dùng đồng đ hồ hệ, lẽ lâm sẽ à đã xem như cao nhất nhanh chóng tinh tế vận chuyển phương thức cuối cùng đã tới hai chân bộ đạp vào giả đặc tinh thổ địa lâm lão ra t ử thần sắc hưng phấn cái kia giả đặc tinh tinh cầu trưởng quan nhanh chóng đón tiến lên khuôn mặt nụ cười đều nhanh xếp thành một đ o ạ n khi hắn hơi mập m ạ p gương mặt phản phất nở rộ cây hoa c ú c giống như gia chủ ngài lao đã tới lâm lão ra t ử tuy nhiên toàn thân con g ầ y nhưng t r ư ờ n g niên tu tập cổ võ toàn thân nhưng là tản ra một cổ sừng sưng khí thế làm cho người nhìn chăm chú lúc này tinh cầu kia trưởng quan đứng ở trước mặt của hắn quả thực đã thành m á n liệt đối xo、so. lâm lão ra từ khi hắn cái kia như là thùng rượu giống như dáng người nhìn lướt qua. Khẽ níu chân mày, sau đó lâm i hơi đi hỏi, ề n hắn nhẹ dọng qua, l đào vẫn lão u ô n Đúng tại. đ vậy, lâm gia tử đi đầu c ấ c bước lão quản gia cùng tinh cầu trưởng quan vội vàng đi theo đằng sau đúng vậy ngoài ra một ngày ba bữa hầu như một tấc cũng không rời vậy bọn họ trong phòng thương thảo cái gì lâm lão gia tử giống như không đếm sỉa tới hỏi tinh cầu trưởng quan soát địa sau lưng đã xuất thân mồ hôi lạnh gia chủ ta chúng ta không dám đối lâm đảo thiếu gia tiến hành giám sát và điều khiển nói xong hắn một bên nhẹ lau một cái mang theo hải nhi phì ngạch ra mồ hôi lạnh một bên trong mắt ánh mắt xéo qua tìm hiểu lấy lâm láo ra tử thân sắc ừ lâm láo ra tử nhẹ gật đầu không có hỏi lại đến lâm đ ả o cái loại này thân phận nếu như lại phái người đi qua giám thị m ộ t khi bị phát giác tuyệt đối sẽ khiến cho song phương không thoải mái đến lúc đó đều muốn lâm đ ả o trở về lâm ra sẽ khó càng thêm khó hắn đúng là sợ hãi người này tinh cầu trưởng quan đã làm đầu h ứ mất chuyện tốt vừa đi ra thiên không phi thuyền căn cứ thì có một cỗ xe bay chở tinh cầu trưởng quan đem lâm láo ra tử một nhóm nên tiếp xe bay sau lập tức phân phó hướng lấy cao cấp khách sạn nhanh chóng đi qua. đặt đ ặ c đặt cửa c phòng bị gõ vài cái chuyện gì xảy ra không phải có chung cửa ư còn gõ cửa gì l ư u tuyết thánh đi n g ô i lâm đào chỗ gian phòng có nhiều cái gian phòng l ư u tuyết thánh mượn cớ giữ lại ở đến lâm đào đối diện mặt lúc này nàng vừa rời giường nghe được tiếng đập cửa nhất thời đại nhữ m ạ n cửa ha ha hẳn là người của bọn họ tới tính toán đến mười ngày tri k ỳ cổ lôi đại sư sớm đi tới lâm đào nơi đây mà ngay cả dương diên tông đám người không có ra lại đi thu thập v õ quán đối với võ quán kỳ thật ra đặc tinh tinh cầu trưởng quan còn p h ả i không ít người đi qua hỗ trợ nhưng dương diền tông đơn giản chỉ cần muốn chính mình thu thập mười ngày thời gian cũng liền thu thập hơn phân nửa mà thôi lâm đào đang nấu bữa sáng nghe được tiếng đập cửa quay đầu nhìn thoáng qua khỏe miệng g ơ lên một vòng ý vị sâu xa đủ cười đợi lát nữa ta đi mở cửa à cổ lôi đại sư cùng lưu tuyết đánh trao đổi cái ánh mắt sau đều là ngồi ở tại chỗ bất động lâm đào không chút hoang mang đem bữa sáng trăng hảo càng làm bộ đồ ăn thu thập thoáng một phát lúc này mới đi đến cửa phòng mở cửa cửa phòng mở ra lâm đào nhanh chóng nhìn l đ a người n chính là lâm đạo lâm lão giả ra từ xem qua lâm đạo anh chụp nhưng giờ phút này chứng kiến chân nhân hắn nhưng là càng xem càng là thỏa mãn dù là không cách nào theo lâm đạo trên người cảm giác được cổ võ khí tước hắn vẫn như cũ âm thầm gật đầu bởi vì cũng chỉ có như lâm đạo loại này xuất sắc gia tộc đệ tử mới có thể để cho hắn có loại tâm tính này như là lâm chi hạo cùng với tên kia già đặc tinh tinh cầu trưởng quan hắn quả thực hận không thể lập tức đánh rất xuống địa lao cái này hai g i a hỏa thật là làm cho hắn càng xem càng phiền lòng đặc biệt là cái kia lâm chi hạo nếu không có lần này do hắn thượng báo lâm đạo tin tức đoán chừng lâm lão gia tử đều tại chỗ triệt hồi kia tinh cầu trưởng quan vị trí cổ tông sư lâm đạo h i p lại hai mắt lâm lão gia tử tuy nhiên g á người thong tái sinh vì cổ võ người trong lâm đạo liếc có thể cảm giác được đối phương trên người phát ra cổ võ tu giả khí thế tuyệt đối không thua dương diên tông lâm đào chằm chằm vào câu hỏi l á o giả ngươi chính là lâm gia gia chủ ha ha lâm lão gia t ử hiền lành cười nói lâm đạo nếu như theo như bối phận ta mà là ngươi thân sinh g i a g i a ngươi không cần như những người khác giống nhau bảo ta gia chủ trực tiếp bảo ta g i a g i a là tốt rồi đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đã nghĩ muốn gần hơn khoảng cách của s o n g phương ư lâm đào nhúng nhúng b a i không nói một câu gặp lâm đạo không có mở miệng lâm lão gia tử cũng không không vui nhưng hắn là đạo lý đối nhân xử thế lão giả nhất thời tự rêu giống như cười cười ừ chúng ta cơ hội gặp mặt thật sự quá ít về sau còn phải nhiều hơn liên lạc một chút mới được chẳng thấy cái này dạng xanh phân ta còn tưởng rằng gặp người xa lạ đâu nói xong lâm lão gia tử thăm dò hướng gian phòng nhìn đi qua trong phòng cổ lôi đại sư cùng với lưu tuyết đánh tất cả n g ồ i góc lưu tuyết đánh một mực túi đầu giống như không muốn nhìn thấy lâm g i a người về phần cổ lôi đại sư thì là hướng hắn nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là tinh tế liên bang nổi tiếng cổ lôi thầy trò thật không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây đối với cái này hai người lâm lão gia tử cũng không biết đến cùng có biết không tỉnh tại chỗ kêu sợ hãi một tiếng cổ lôi đại sư t h ả n n h ữ n cười ta cũng không nghĩ tới lại nhưng tại loại này thâm sơn cùng cốc địa phương sẽ thấy lâm ra lão gia chủ duyên phận đây là duyên phận nha lâm lão gia tử cười to duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả lâm lão gia tử nói xong càng là cất bước đi vào phòng đi vào trước bàn ăn hắn ngừng bước chân nhìn qua trên bàn cơm bảy đặt tốt ba c h é n cháo nước cười tủng tìm nói vừa vặn ta vẫn là không ăn bữa sáng không ngại ta cũng ăn được một phần a đây là lâm đào làm bữa sáng muốn ăn tiểu tùy a cổ lôi đại sư lơ lễm thật sự nghe đến mấy cái này bữa sáng là lâm đào tự tay làm dễ dàng lâm lão gia tử nụ cười càng tăng lên hắn xoa xoa hai tay nếu là lâm đào làm bữa sáng ta thật đúng là muốn thử bên trên thử một lần nói xong hắn quay đầu lại là cười nhìn qua lâm đào như muốn trưng cầu lâm đào ý kiến lâm đào không ngại ta cũng ăn được một chén a trên bàn cơm rõ ràng chỉ có ba chén cháo loãng nhưng nếu như lâm lão gia tử cũng đã mở miệng lâm đào cũng không nên cự tuyệt lâm lão gia tử không chút k h á c h khí hắn nâng lên một chén nhẹ nhàng pha trộn vài cái cái này chẳng qua là một chén vô cùng đơn giản cá m à n cháo mà ngay cả sử dụng cá cũng chỉ là cực kỳ bình thường tại trên thị trường tùy ý có thể giá thấp mua sắm tr thật sự là không sai rất lâu không có nếm qua cái này dạng việc nhà ăn sáng lâm lão ra tử tán thưởng